chương năm trăm m ư ơ i ứng tình thân phận chương năm trăm m ư ơ i ứng tình thân phận bị vương quyền cái này vừa quát ứng tình thân thể không khỏi run lên có vẻ hơi sợ hãi nhìn xem hắn trơ ở trước mặt ta trang vương quyền trầm giọng nói ta hỏi một câu ngươi đáp một câu hiểu ứng tình thần sắc lại thay đổi biến gật đầu không nói vương quyền hỏi tên thật của ngươi kêu cái gì ứng tình dừng một chút trả lời tên thật của ta liền gọi ứng tình chỉ gặp vương quyền nhữ mày lại ứng tình lại vội và nói ta thật liền gọi ứng tình thiên chân vạn sát vương quyền l ư ờ n nàng một chút không giống như là đang nói láo vì vậy tiếp tục hỏi ngươi là ai tiếp cận ta lại có mục đích gì ứng tình trù trừ một lát sau đó c h ậ m rãi nói có thể tại long môn này khách sạn tầng hai ở lại khác h nhân không phú t h ì quý ta coi lấy ngươi buổi chiều một người ngồi tại cái này uống rượu dài sầu cho nên liền vương quyền cười lạnh một tiếng ngắt lời nói lừa đảo ta không có lừa ngươi ứng tình vội và nói ta chỉ là muốn lừa gạt chỉ là nàng lời còn chưa nói hết liền ý thức đến chính mình buồn cười đối với ta chính là lừa đảo ứng tình vò đã mẹ không sợ rơi nói muốn chém giết muốn róc thịt nghe tôi liền vương quyền lại nhàn nhạt lườm nàng một chút không có lại nói tiếp lúc này trưởng quỹ bưng một màu rượu mang theo tiểu nhị từ sau trên bếp tới thịt rượu khách q n đây là ngày mờ trưởng quỹ này là cái có chút g ầ y gò nam nhân trung niên hắn đứng tại vương quyền bên người xoay người xuống dưới đem một bầu rượu để lên bàn mà trong lúc này ánh mắt của hắn cũng trong lúc lơ đ ạ n g hướng về một bên ứng tình l i ế c q u a khách quan ngài chậm dùng thu hồi nhãn thần sau trưởng quỹ k i a cười cười liền muốn quay người rời đi nhưng vào lúc này vương quyền bắt lại cánh tay của hắn trưởng quỹ k i a xứng sở quay người trở lại nhìn về phía vương quyền khách quan còn có cái gì phân phó vương quyền cười nhạt một tiếng trưởng quỹ nếu đã tới không ngại ngồi xuống cùng uống một chén trưởng quỹ tia giống như là người, người. sau đó chắp tay nói khách quan yêu cầu b ả n điếm lẽ ra không nên cự tuyệt chỉ là quầy hàng bên kia thực sự bận bịu thoát thân không ra à nếu không dạng này bàn này thịt rượu b ả n điếm cùng ngài l i ê m bình như thế nào vương quyền mặt vô t h ầ n sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái trưởng quỹ này nhược chân thoát thân không ra lại thế nào tự mình tới đưa rượu lên huống hồ cái này l i ê m bình chính là giảm giá vương quyền là thiếu bạc chủ sao trưởng quỹ cái này khu khu một bàn thịt rượu bạc tại hạ hay là trả đổi ngươi là xem thường ta sao vương quyền thản nhiên nói khách quan bất giận nhỏ cũng không phải là ý tứ này trưởng quỹ kia vội vàng giải thích nói vương quyền khoát tay áo đi ngươi ngồi xuống cùng ta uống hai chén hôm nay việc này coi như xong cái này trưởng q u ỹ kia có chút chần chờ trầm n g â m một lát sau than nhẹ một tiếng nói cái kia nhỏ liền bồi khách quan uống hai chén đi nói đi hắn lại không khỏi nhìn thoáng qua đối mặt không n ú c nhích tướng tỉnh đẩy ra cái ghế liền ngồi xuống vương quyền cho hắn rót một chén rượu trưởng q u ỹ thụ s ủ n g nhược kinh hai tay nâng chén uống một hơi cạn sạch nhìn một màn này vương quyền đầu lông mày hơi n h í u ngay sau đó lại cho hắn rót một chén trưởng q u ỹ kia hay là hai tay tiếp lấy vương quyền một mực theo lý thuyết loại địa phương này khách sạn trưởng quý hắn không có tất yếu đối với một người khách nhân như vậy tất cung tất kính đi thậm chí hắn mới vừa rồi còn đối với mình tự xưng nhỏ điều này thực có chút cổ quái bất quá trong nháy mắt vương quyền trong lòng đại khái có suy đoán hoặc là trưởng quỹ này biết mình thân phận hoặc là chính là con quỷ nhỏ này thân phận không đơn giản cả hai nhất tướng tương đối người sau khả năng càng lớn trưởng quỹ các ngươi cửa hàng rượu này quả thật không tệ ngày mai báo cắt đ ư ờ n g sau có thể để cho ta mang lên một chút đi à. vương quyền nâng chén uống một hơi cạn sạch sau hài lòng nói đương nhiên là có thể trưởng quỹ vội và nói ta cái này đi là khách quan chuẩn bị nói đi hắn đứng dậy liền muốn rời đi nhưng vương quyền một phát bắt được hắn lại đem hắn nhấn tại trên ghế khách khách quan ngài đây là vương quyền đưa tay khoác lên trên vai của hắn nói ngay vào điểm chính rượu này ngày mai chuẩn bị cũng không sao hiện tại ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi khách mời khách quan hỏi trưởng quỹ hầm thực đạo vương quyền cười nhạt một tiếng chỉ vào một bên ứng tình hỏi trưởng quỹ ngươi có biết nữ tử này là ai trưởng quỹ kia lập tức thân thể run lên vội vàng túi đầu không dám nói lời nào vương quyền nhữ mày lại quả nhiên con quỷ nhỏ này thân phận không đơn giản hắn nhàn nhạt hỏi làm sao ngươi không biết nghe vậy trưởng quỹ kia ngẩng đầu nhìn một chút ứng tình chỉ nhìn một chút hắn lại liền cúi đầu xuống nói ra ứng tiểu thư đến b à n điếm nhỏ trước đó bận vắng đầu còn xin ứng tiểu thư thứ tội h ắ n t ự i hồ coi là vương quyền là đang trách tội hắn chậm trễ ứng tỉnh vội vàng giải thích nói a vương quyền thần sắc hơi đổi quay đầu nhìn về phía ứng tỉnh ứng tiểu thư ngươi còn tưởng là thật gọi ứng tình a ứng tình nghiêng đầu qua đi không muốn nói chuyện nhưng lúc này trưởng quỹ kia lại đột nhiên nhìn về phía vương quyền giống như là ý thức được cái gì thần sắc rõ ràng không bằng trước đó như vậy cung kính khách quan cùng ứng tiểu thư không quen biết vương quyền cười nhạt một tiếng làm sao ta cùng nàng không quen biết ngươi liền thay đổi phó gương mặt. trưởng quỹ kia thần sắc biến đổi lập tức đứng dậy túi đầu thở dài nói ứng tiểu thư ngài xuất hiện tại tin tức này nhỏ sẽ phái người đưa ra ngoài tại công tử chạy đến trước đó còn xin ngài ngay tại bản điếm ở lại đang khi nói chuyện trưởng quỹ kia thậm chí liền ngay cả một chút cũng không dám lại nhìn ứng tình phản phất liếc nhìn nàng một cái đều là khinh n h ẩ n vương quyền có chút ngây ngẩn cả người có cần phải khoa trương như vậy sao nhưng sau một khắc trưởng quỹ kia vừa nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói khách quan ngươi nếu không phải ứng tiểu thư bằng hữu vậy liền thỉnh cầu ngươi cách ứng tiểu thư xa một chút vương quyền khoe mắt nhữ lại cười nhặt một cái nói ta nếu không đ t r ư ở n g quỹ kia không có chút nào trước đó như vậy cung kính trầm giọng nói ta biết khách quan có mấy phần bản sự tại thân nhưng ta vẫn là khuyên ngươi đừng nhóm l ử a thân trên vương quyền dừng một chút t r ư ở n g quỹ này nói chuyện lập lờ nước đôi cũng không tự giới thiệu nhưng bình thường nói chuyện đơn giản như vậy sáng tỏ bình thường sau lưng đều có lai lịch lớn bọn hắn loại người này bình thường không cần dựa vào nói khoác đến hiện lộ rõ ràng thực lực mặc dù đôi này vương quyền tới nói cũng không phải phiền cái gì nhưng vương quyền cũng lời cùng t r ư ở n g quỹ này tính toán cái gì khoát tay hao tiếng thắn nói đi ta đã biết nhưng bàn này tiệc rượu là ta gọi ta luôn có thể dùng đi trường quỹ kia chìm xác nhìn vương quyền một chút ngươi chậm dùng. nói đi lại đối ứng tình túi đầu thở dài nói ứng tiểu thư nhỏ đi vì ngài chuẩn bị phòng trên ngài ở đây c h ờ một lát một lát hắn toàn bộ quá trình vẫn là không dám nhìn ứng tình một chút mà ứng tình cũng vẫn là không muốn nói chuyện trên mặt thần sắc càng b ă n g lãnh trưởng quỹ k i a dừng một chút thi lễ một cái sau liền ngay cả vội lui đi sợ h à n g đột nhiên cái kia ứng tình lạnh lùng nói ra vương quyền s ư n g sở ai ai sợ h à n g ngươi ứng tình lạnh lùng nói nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là cao thủ không nghĩ tới bị người thoáng một uy hiếp liền như thế e ngại ngươi có còn hay không là cái nam nhân ngay vậy vương quyền hai tay ôm ngực vừa cười nhìn về phía ứng tình nguyên bản ta cho là ngươi cũng chỉ là cái lừa gạt lại không nghĩ rằng lớn như vậy một nhà khách sạn trưởng quỹ đều đối với ngươi tất cung tất kính xem ra thân phận của ngươi xác thực rất là không đơn giản bất quá ta hiếu kỳ chính là nếu như thế ngươi vì sao còn muốn làm ra loại hoạt động này chương năm trăm mười một tiếp tục h ư ớ n g tây chương năm trăm mười một tiếp tục h ư ớ n g tây hư ứng tình hư lạnh một tiếng không tiếp tục để ý hắn vương quyền cười nhạt một tiếng tự mình nói ra khách sạn này vãng lai đều là nhân sĩ giang hồ cùng tây vực thương đội như vậy vân long hôn tạp nơi tụ tập mà ngay cả cùng một chỗ tranh chấp đều không có phát sinh qua điều này nói rõ khách sạn này thế lực sau lưng lai lịch rất lớn người bình thường không dám ở nơi này n á o sự ứng tình thần s ắ c l ạ n h như băng nói đây cũng là ngươi e ngại nguyên nhân vương quyền k i n h thường cười một tiếng hắn là không có rảnh bối tiếp một ít nhân vật làm loạn thôi ứng tiểu thư chắc hẳn trước ngươi sở dĩ xuống tay với ta là nhìn ta tại khách sạn này lẻ loi một mình muốn m ư ợ n tùy theo ta từ đó ẩn tàng chính ngươi hành tung đi ngươi đây là rời nhà trốn đi vương quyền nhàn nhạt hỏi ứ n tình băng lãnh như mặt vẫn là không có nói chuyện thế, thế vương quyền cười nhạt một tiếng nhanh chóng ở trên người nàng điểm hai lần đưa nàng h u y ệ t đạo giải ngươi đây là ý gì ứng tình đột nhiên khôi phục tự do vội vàng hỏi chỉ gặp vương quyền chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói cái bàn này thị r ư ợ u coi như ta mời ngươi ngươi chậm dùng nói đi vương quyền quay người liền hướng phía một bên khác phòng khách đi đến ngươi ngươi c h ờ một chút ứng tình thần sắc quý lên vội vàng đứng dậy hô vương quyền có chút dừng lại ngươi còn có việc sao ứ n tình nắm chặt lại quyền thấp giọng nói ta ta muốn xin ngươi giúp ta một chút giút ngươi vương quyền cười cười lập tức một lần nữa đi đến bên cạnh bản toa hạng thản nhiên nói, giúp ngươi không phải ứng tình thấp giọng nói ta không phải rời nhà trốn đi ta là trốn tới trốn tới vương quyền khỏe mắt nhữ lại có người đang đuổi giết ngươi ứng tình dừng một chút lắc đầu thấp giọng nói không có người truy sát ta ta là từ vân gia trốn tới vân gia vương quyền mật người lắc đầu nói chưa từng nghe qua thoại âm rơi xuống ứng tình hơi kinh ngạc nhìn về phía vương quyền ngươi chưa nghe nói qua vân g i a cái này sao có thể vương quyền cười nói vân g i a rất nổi danh sao ứng tình thế cấp bách hỏi vội vân g i a là cái này tây mạc tam châu mạnh nhất gia tộc ngươi như thế nào không biết vương quyền dừng một chút c h ẳ m ngâm một lát sau cười n h ạ t một cái nói có lẽ tại phía tây là có như thế gia tộc đi vương quyền trước kia hoàn toàn chính xác không biết có như thế một cái gia tộc chỉ biết là tại phía tây thế lực lớn nhất chính là thiên sơn bất lao tuyển như loại này gia tộc thế lực bình thường không vào vương quyền p h á p nhãn nghe được vương quyền lời nói ứng tình dừng một chút tiếp tục nói nguyên bản ta đã từ vân g i a trốn ra được có thể hết lần này tới lần khác trên đường gió nổi lên cát ta bất đắc dĩ mới trốn vào cái này vân g i a trong khách sạn cho nên ngươi liền đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta vương quyền nhàn nhạt, nhạt hỏi ứ n tình có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu ta đích xác là nhìn ngươi lẹ loi một mình cho nên mới muốn làm thủ đoạn dụ dỗ ngươi muốn mượn do thân phận của ngươi trốn ở gian phòng của ngươi các loại bao cắt ngừng đằng sau lại chạy đi chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại không có việc gì càng không có nghĩ tới nhanh như vậy liền bị trưởng quỹ này phát hiện ta cầu ngươi giúp ta một chút giúp ta chạy đi được không vương quyền thản nhiên nói cái này cùng ta có liên quan hệ sao ta vì sao giúp ngươi ứng tình thần sắc một đủ ta đều như vậy ngươi còn không giúp ta cho cười vương quyền đứng dậy thản nhiên nói ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi nói đi hắn quẳng xuống cái kia ứng tình xoay người rời đi không có chút nào dây dưa dài dòng ta đều như vậy ngươi còn không giúp ta mẹ nó cùng lao tử tới này một bộ trước đó còn muốn hại lao tử bây giờ lại muốn lao tử giúp ngươi một chút chỗ tốt cũng không cho thật cho là ngươi mọc ra dương không sai khuôn mặt liền có thể cầu dẫn lao tử giúp ngươi điên rồi đi ứng tình nhìn xem vương quyền bóng lưng rời đi trên mặt vẻ u sầu nhìn một cái không x ó t gì nhưng lại không thể làm gì một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớ ngày thứ hai ngoài khách sạn báo cát ngừng vương quyền rời giường sửa sang lấy trang đi đến lầu hai đại đường dùng đồ ăn sáng vừa ăn một bên cân nhắc nên như thế nào hành tẩu tiếp theo đoạn lộ trình cái này tây mạc tam châu không thể so với trung nguyên t r i địa rất nhiều nơi đều là lớn nhỏ không đều sa mạc đường quả thật có chút khó đi đương nhiên vương quyền cũng có thể thả người phi hành m ạ qua nhưng dạng này rất hao phí nội lực cùng chân khí bình thường đuổi một ngày đường liền muốn nghỉ ngơi một ngày khôi phục nội lực làm như thế thật là phải nhanh hơn không ít nhưng cũng rất nguy hiểm dù sao nội lực hao hết đối với một cái người tập võ tới nói là trí mạng cho nên vương quyền chỉ có thể là vận công phi hành một đoạn lại đi bộ hành tàu một đoạn dùng cái này giao thế tiến lên ăn xong đồ ăn sáng vương quyền liền chuẩn bị rời đi khách sạn tiếp tục đi đường nhưng vừa mới chuẩn bị xuống lầu thời điểm liền chỉ gặp dưới lầu trong hành lang phong trần mệnh mọi đầy người báo cắt đi tới mấy người chỉ gặp trong đó dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi hắn người khoác một kiện đấu đồng màu đen thần sắc có chút lo lắng đi hướng quầy hàng công tử n g à i n g à i làm sao nhanh như vậy liền đến trưởng quỹ kia thấy thế vội vàng ra nên tiếp đạo hắn phái người truyền tin nhân tài vừa đi chính mình công tử làm sao lại xuất hiện nam tử trẻ tuổi kia gỡ xuống trên đầu đáo c h o n cái mũ một mặt nghiêm túc hỏi khanh khanh ở đâu trưởng quỹ kia hoảng sợ nói chẳng lẽ công tử ngài là bước lên báo cắt chạy tới ta hỏi ngươi khanh khanh ở đâu nam tử kia gầm thét lên tại trên lầu trưởng quỹ thần sắp biến đổi vội vàng dẫn nam tử hướng về trên lầu đi tới công tử ngài đi theo ta nói đi một đoàn người liền vội vội vã hướng phía trên lầu đi tới vương quyền đứng tại đầu bậc thang vừa vặn cùng mấy người gặp thoáng qua nhìn nam tử kia một mặt lo lắng bộ dáng xem ra hắn hẳn là mười phần để ý nữ tử kia an nguy vương quyền cười nhạt một tiếng nguyên bản còn tại cân nhắc đến cùng muốn hay không giúp nữ tử kia một thành dù sao nghe nàng nói giống như có người muốn giết nàng giống như nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế đây con mẹ nó chính là một cái vì tìm kiếm kích thích rời nhà ra đi tinh thần tiệm hội vương quyền lắc đầu xuống lầu đi ra khách sạn lúc này có thật nhiều thương đội đều đã xuất phát lộ tuyến đều là hướng đông mà đi mà nơi đây ở vào tương châu đông bộ là tây mạc tam châu cái thứ hai đại châu tương đương với k i ế p trước con đường tơ lụa trung chuyển điểm lại hướng phía phía tây một mực hướng phía trước qua t ú c châu chính là khoảng cách tây cảnh người gần nhất đại châu đến chỗ ấy mới xem như chân chính tiến vào đại thừa nhất tây bộ vương quyền không khỏi thở dài một tiếng đoạn đường này lại so bắc tắc còn xa hơn lao cha cũng thật sự là khổ à mỗi lần đều là đi vào loại này xa xôi địa khu đóng dữ liền không có hưởng qua phúc ký hư một phen sau vương quyền ánh mắt kiên định nhanh chân đi về phía trước tiến hắn đi đường không phải những cái kia tây vực thương đội lúc đến chỗ đi đường bởi vì hắn địa phương muốn đi không phải tây vực biên quan cái này thông thương chí lộ mà là tây cảnh hai điểm này không có khả năng nói nhập là một sáu tây vực phạm âm tự trong đại điện giá la trụ chỉ nhìn xem quỳ gối dưới đáy chắp tay trước ngực nam tử tiếng thắn nói không phải để cho ngươi không nên quay lại sao ngươi vì sao còn muốn trở về giới luật t h ầ n sắc có chút đậu dung nói sư phụ ngài lại phải đuổi ta đi sao phạm âm tự là đồ nhi nhà a đồ nhi không trở lại lại có thể đi đâu đây chương năm t ă m mười hai giới luật hoàn n h a tùng chương năm trăm mười hai giới luật hoàn n h a tùng nhìn xem dưới đáy quỷ lại lộ ra thành tín đồ nhi già la trở m ặ t sau một hồi lâu hắn thở dài một tiếng nói giới luật ngươi cũng không phải là ta phật môn bên trong người không nên trở về đến giới luật nhắm mắt lại quỳ hoại không dạy sư phụ bản thân hiểu chuyện đến nay ta liền chỉ có pháp danh giới luật hai chữ trừ cái đó ra ta liền không còn có mặt khắc tên ngài nói cho ta biết ta không phải người trong phật môn là cái gì già la đốn ở lại là một trận trầm ặ c sau hắn nhìn về phía mình đồ nhi thấp giọng nói v i sư để cho ngươi đặt chân đại thừa khổ hạnh ngươi có thể có làm theo bẩm sư phụ đồ nhi đã đạp biến đại thừa sơn hà thành cựu linh gia i chi cảnh giới luật chậm rãi trả lời không sai ngắn ngủi thời gian một năm hắn liền cơ hồ đi khắp đại thừa sơn hà rốt cục tại trước đây không lâu tấn thăng đến linh gia i chi cảnh nhưng già la lại nhàn n h ạ t hỏi trừ trên cảnh giới tăng lên ngươi nhưng còn có những thu h o ạ c h khác từ giới luật trở lại phạm âm tự một k h ắ c này già la cũng đã nhìn ra cảnh giới của hắn hôm nay hắn muốn kỳ thật không phải giới luật tăng lên cảnh giới mà là cái này bên ngoài giới luật trần trờ một chút sau đó chậm rãi hồi đáp đồ nhi đi qua rất nhiều đường cũng gặp qua rất nhiều người ở trong đó có người buôn bán nhỏ có phú thương cự cổ có ngân đồng có đọc sách thánh nhân cẳng có trên giang hồ thanh danh h i ể n hách võ lâm cao thủ đồ nhi gặp rất rất nhiều người trải nghiệm quá nhiều nhân gian sung sướng cùng khó khăn g i a la có chút nhẹ gật đầu xem ra ngươi một năm qua này không có phí công đi như vậy ngươi có thể có truy tìm đến bản tâm của mình giới luật ngẩng đầu lên nghiêm m ặ t hỏi sư phụ ta bản tâm đến tột cùng là cái gì già la cười nhặt nói giới luật tại ta sau chùa trên núi có một gốc bồ đề cây giả ngươi còn nhớ vi sư năm đó từng ôm ngươi leo lên qua cây này giới luật nhẹ gật đầu đồ nhi nhớ kỹ i a la cười nhạt một tiếng lập tức kéo theo lấy trên người phật bảo c ả xa cơ cơ tay áo trong n y mắt hai bọn họ phảng phất hồn xuyên phía sau núi trực tiếp đi tới cây kia d ư ớ i bồ đề thụ trên hậu sơn đều là hoang vu duy chỉ có một gốc t r e trời bồ đề thụ dự n g đứng tại trên đỉnh núi giới luật n g ầ g đầu nhìn về phía cây này trong miệng lẩm bẩm nói cây này muốn so năm đó càng thêm vĩ ngại d la thản nhiên nói giới luật thân là người trong phật môn bản tâm chính là bồ đề bồ đề chính là bản t â n giới luật thân sắc biến đổi khó có thể tin nói sư phụ chẳng lẽ cây này bổ đề cây giả chính là ngài bản tâm hắn thoại âm rơi xuống sư đổ hai người trong nháy mắt lại về tới trong đại điện giả la nhìn trước mắt đồ nhi khẽ thở dài giới luật ngươi đi đi khi tìm thấy chính ngươi bản tâm trước đó đừng lại trở về giới luật trầm m ặ t thật lâu lập tức giống như là đột nhiên minh bạch cái gì đối với giả la trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng sư phụ ngài yên tâm đồ nhi lại không ngừng tìm kiếm bản tâm của mình cũng chắc chắn lúc phía sau núi này phía trên g e o xuống chính mình bổ đề nói đi hắn chậm dãi đứng gậy chắc tay trước ngực có chút khúc cung nói chỉ là đồ nói đi già la thản như nói giới luật từ trong ngực móc ra một tấm tố bố bao k h ỏ a đồ vật đem nó mở ra tiếp tục nói đồ nhi cái này có một khối đ a o gãy m ả n h vỡ muốn mời ngươi xem qua nhìn một cái già la khỏe mắt khẽ run lên ngoắc ngoắc tay liền đem lui đ a o kia m ả n h vỡ cho hốc tới hắn nhìn xem trong tay m ả n h vỡ xem xét cẩn thận đứng lên sau một hồi lâu hỏi lưỡi đ a o này ngươi là từ đâu có được lập tức giới luật đem hôm đó ban đêm cùng lộ tiểu hòa ở giữa chuyện phát sinh một năm một mươi cáo chi chính mình sư phụ lại nhìn xem trong tay mạnh vỡ trầm tư thật lâu g i a lan ngẩng đầu nhìn về phía giới luật nghiêm mặt hỏi ngươi nói cái kia họ lộ thí chủ là cố ý tìm được nơi đó thu thập cái này đao gậy m ả n h vỡ vậy ngươi lại là tại sao lại xuất hiện tại cái kia giới luật không chút do dự nghi chậm rãi nói ra sư phụ kỳ thật đây chỉ là t r ù n g hợp nghe nói đồ nhi lúc trước đại thừa võ thành vương cùng cái kia thần vực bốn tên linh giai cường giả tại bên trong thung lũng kia từng có một trận chiến liền tiến về quan sát một phen lúc đó đại chiến dấu vết lưu lại nhìn xem đối với mình là có phải có l i n h ngộ cũng có lẽ là đêm đó ánh trăng so sánh minh lưới lao này phản lấy ánh trăng liền cắm ở cái kia phía bên phải trên sơ cốc đ liền đem nó nhặt lên mà đúng lúc này vị tiết lộ thí chủ liền cũng tới đến nơi đây bắt đầu thu thập đao gãy m ả n h vỡ tại sau này đ ổ nhi liền cùng hắn đánh lên thoại âm rơi xuống già la đốn đ ô n g nhiên tiếp tục hỏi ngươi nói cho vi sư vị tiết lộ thí chủ đã bị thần vực đồng hóa t h ầ n chí ngươi vì sao không tiếc đánh với hắn một trận thậm chí bởi vậy thụ thương cũng không phải giúp hắn tìm về chính mình t h ầ n chí giới luật vẫn là không chút do dự nghi chậm rãi nói nguyên nhân có hai thứ nhất hắn chính là đại thừa chính đạo thế lực thiên huyền địa tông đệ tử càng là cái kia thế tử vương quyền b ả thân đồ nhi phải giút hắn một tay thứ hai, trước đây không lâu đồ nhi lại một lần nữa du lịch đại thừa kinh đô tại kinh đô bị cái kia đại thừa hoàng thất thái tử điện hạ tìm được hắn vì đồ nhi cung cấp thần vực tại tây cảnh tin tức đồng thời khẩn cầu đồ nhi nghị cách cứu viện vị tiết lộ thí chủ đồ nhi liền ứng thừa xuống tới g i a la thần sắc hơi đổi vị sư phân phó ngươi tại đại thừa khổ tu ngươi lại cùng cái kia đại thừa hoàng thất có liên lụy giới luật thần sắc biến đổi sư phụ đồ nhi cũng không nghĩ tới cùng cái kia hoàng thất có bất kỳ liên lụy chỉ là chuyện này là đồ nhi muốn làm mà vừa vặn cái kia hoàng thất thái tử cùng đồ nhi ý nguyện giống nhau đồ nhi liền thuận thế ứng thừa xuống tới. Đồ nhi làm sai sao? g i a la đốn đ ô n g nhiên sau đó thở dài một tiếng thản nhiên nói thôi cái này đã là là chính ngươi muốn đi đường không sợ đối với sai giới luật t h ầ n sắc rõ ràng ảm đạm xuống chẳng lẽ mình thật làm sai ngắn ngủi c h ầ m m ặ t sau giới luật tiếp tục hỏi sư phụ có biết mảnh vỡ này đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào vì sao cái kia thần vực sẽ cố ý phái người đến đây thu hồi g i a la không có trả lời hắn mà là chầm ngâm một lát sau c h ầ m rãi nhìn về phía trong tay mảnh vỡ sau đó chăm chú một nắm sau một khắc mảnh vỡ kia liền hóa thành một phấn tiện tay dương lên liền tiêu tán tại trong không khí sư phụ ngươi giới luật thần sắc biến đổi vừa định hỏi hắn vì sao làm như vậy liền chỉ gặp già la ngắt lời nói giới luật từ nay về sau ngươi đem đầu tóc lưu đứng lên trên thân thân này tăng b à o cũng đừng lại mặc giới luật pháp danh này vi sư đem nó thu hồi ngươi phải dùng về chính ngươi chân chính danh tự giới luật lập tức không gì sánh được kinh ngạc c á i kia tên của ta vâng già la nghiêm mặt nói tên thật của ngươi gọi hoàn n h a n tùng vương n h a n tùng giới luật thần sắc kìm biến thậm chí liền hô hấp đều trở nên lộn sộn sư phụn họ vương già la khỏe mắt ch n g ư ơ i họ hoàn nhan tên một chữ một cái tùng chữ ngay vậy giới luật lập tức sở trường thở ra một hơi phản phất bị hù dọa bình thường liền ngay cả thân thể đều ẩn ẩn có chút hư thoát sư phụ ta quả nhiên là đại thừa người sao hoàn nhan họ không phải cái thế gia vọng tộc cơ hội đều phân bố tại đại thừa phương bắc có rất ít nghe nói tây vực cùng bắc man có họ này thị người gia la thản nhiên nói ngươi thật sự là đại thừa người nhưng không cần truy cứu thân thế của ngươi giới luật nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp ngươi đi đi tại ngươi không tìm được bản tâm của mình trước đó không được lại trở về chùa bên trong đây là vì sư đưa cho ngươi mệnh lệnh giới luật lập tức sau quỳ xuống trùng điệp đập hạ mấy cái khấu đầu sư phụ lần tiếp theo trở về đồ nhi nhất định phải ngài tự thân vì ta quy y tụ h giới đồ nhi còn tại tại phía sau núi kia phía trên g e o xuống chính mình bổ đề nói đi hắn đứng dậy nhanh chân hướng về ngoài điện hướng về bên ngoài chùa hướng về tây vực bên ngoài bước đi hắn cũng không muốn hỏi lại sư phụ vì sao muốn bóp nát cái kia đao gãy m ả n h vỡ hắn lúc này chỉ muốn truy tìm bản tâm của mình chương năm trăm mười ba đủ viện binh tây cảnh chương năm trăm mười ba đủ viện binh tây cảnh già la lẳng lặng nhìn giới luật bóng lưng rời đi thật lâu chưa từng nói chuyện sau một hồi lâu, hắn chậm rãi đi ra đại điện cũng không biết là cố ý hay là lơ đãng tóm lại hắn đi tới hậu sơn cái t i u bồ đề cây giả phía dưới lúc này dưới cây đứng đấy một vị cầm trong tay phất trần lão giả tiên phong đạo cốt hắn chính ngẩng đầu nhìn về phía cái này bồ đề cây giả liền ngay cả g i ả la đến hắn cũng chưa từng quay đầu nhìn lên một cái đạo huyền tử ngươi xuất quan g i ả la đi vào lão giả bên người thản nhiên nói vị lão giả này không phải lúc trước tới đây lãnh hội phật pháp đạo huyền tử là ai hắn nhìn trước mắt cây này cây giả từ tốn nói già la ngươi cuối cùng vẫn là pha giới a ngươi để cho ngươi đổ nhi tia nhìn ngươi cây này bồ đề t ụ lại m lại lại đang khi nói chuyện í n già la tiện tay vung lên trước mắt cây này bồ đề cây già trong nháy mắt hiện là một trận k i quang trong khoảnh khắc liền tiêu tán không thấy lúc này cái này chùi lùi trên đỉnh núi phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng có cây kêu bồ đề thụ bình thường đạo huyền từ thợ dài một tiếng bay người nhìn về phía già la thản nhiên nói lao hòa thượng nguyên bản bần đạo cho là ngươi sớm đã khám phá hằng t r ậ n chỉ là không đếm xỉa đến thôi nhưng xem ra ngươi cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn trước đây không lâu già la cùng giới luật phát sinh hết thảy đạo huyền tử đều xem ở trong mắt bao quát hắn đem cái k i a đao gãy mảnh vỡ bóp nát toàn bộ quá trình già la không nói gì chỉ là nghiêng người nhìn về hướng phương xa trầm mặc một lát sau đạo huyền tử thản nhiên nói tây cảnh đã khai chiến bần đạo muốn đi trợ giúp vương tiêu ngươi c à n không ngăn cả ta già la nhìn xem phương xa thản nhiên nói ngươi cương ép xuất quan lần này đi cựu tử nhất sinh ngươi coi thật mu đạo huyền tử hư lệnh một tiếng nói ngươi nếu cũng đều làm ra lựa chọn cái kia bần đạo thân là đại thừa người há có không đi đạo lý ngay vậy g i ả la quay người nhìn về phía đạo huyền tử ngươi đã nói như vậy lao nạp lại há có không ngăn cản đạo lý của ngươi đâu đạo huyền tử t h ầ n s ắ c hơi đổi sau đó vừa cười nói tốt lắm vậy ta ngươi liền một trận chiến đi đang khi nói chuyện đạo huyền tử quần áo phân phận chiến ý giặt rào nhưng g i ả la lại thở dài một tiếng vừa nhìn về phía phương xa trầm mặc hồi lâu thản nhiên nói ngươi đi đi lão nạp không ngăn cả ngươi có ý tứ gì đạo huyền tử trầm giọng nói xem thường ta già la lắc đầu ngươi như muốn đánh với ta một trận còn sống trở về liền có thể lão nạp sẽ chở ở đây lấy ngươi đạo huyền tử nhìn thật sâu một chút già la không nói thêm gì nữa lập tức thả người nhảy lên như là sao băng hướng về tây cảnh bước đi sau l ư n g chỉ để lại một đạo thanh em hùng hậu lao hòa thượng nghỉ ngơi dưỡng sức chờ lấy bần đạo trở về đi già la thở dài một tiếng lẩm bẩm nói hy vọng ngươi thật có thể trở về đi bảy đại thừa tây bộ thiên sơn bất lao tuyển thiên sơn trong đại điện pho tượng to lớn trước quỷ ô ư ơ n g ương một mọi người chú mục nhìn lại đây cơ hồ đều là tông môn cao tầng người cầm quyền thái t h ư ợ n g trưởng lão ngài g là có chuyện gì muốn phân phó sao phó tông chủ nghiêm tụng thần sắc có chút nghiêm trọng ôn quyền thợ dài đạo duy nhất một lần gọi đến bất lao tuyển tất cả quản sự trưởng lão đây chính là bất lao tuyển chuyện chưa từng có xem ra thái thượng trưởng lão lần này hẳn là có đại sự muốn bàn giao hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp trong pho tượng kia chuyển đến một đạo thanh â m hùng hậu các ngươi đều nghe từ nay về sau ta thiên sơn tất cả công việc liền giao cho nho trí quản lý đại hắn từ trước tới giờ không láo tuyển sau khi xuất quan đem hôm nay lão phu quyết định thuật lại cho hắn đám người nghe vậy xứng sở phó tông chủ kia vội vàng hỏi thái thượng trưởng lão ngài、quên. sư đệ hắn vốn là ta bất lao t u y ể n tông chủ ngài cái này lại bàn giao một lần là có ý gì tông danh cướp trầm giọng nói từ nay về sau bất luận lớn nhỏ công việc đều không cần tới hỏi lão phu hết thể giao cho các ngươi cùng nho trí chính mình quyết định đám người t h ầ n sắc biến đổi ngài ngài lại phải bế quan tông danh cướp thản n h i ê nói n lão phu lời đã nói xong các ngươi có thể đi nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau đem bọn hắn triệu tập tới liền nói những này nhưng không hiểu thì không hiểu bọn hắn hay là nhao nhao đứng dậy quay người rời đi đơn độc chỉ có phó tông chủ kia nghiêm t ụ n lưu lại sư thúc ngài vừa rồi lời nói kia đến tột cùng là có ý gì hắn nhìn trước mắt pho tượng kia một mặt ngưng trọng hỏi tựa h ồ u n g ư i ra có cái gì không đúng hương vị nghiêm tụng lao phu sau khi đi các ngươi không cần p h u n g viếng ngươi cựu phẩm định phong nhiều năm cần gấp rút tu luyện sớm ngày thành cựu linh gia chi cảnh trên trời bất lao tuyển tương lai còn phải dựa vào ngươi cùng nho trí hai người chống đỡ ngươi hiểu chưa phó tông chủ nghiêm tụng thần sắc đông nhiên biến đổi sư thúc ngài ngài muốn đi đâu tây cảnh tông danh cướp dừng một t r ư ớ sau trầm giọng nói lao phu cảm ứng được tây cảnh đã toàn diện khai chiến chí ít có không xuống mười vị linh gia cường già tệ tụ ta biết hắn vương tiêu trong đại quân tuyệt không nhiều như thế linh giai cường giả chắc hẳn đây đều là địch quân chỗ phái lão phu có đầu rút cổ tại trong tượng nạn này mấy chục năm sớm đã không phải người không phải quỷ bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt là thời điểm nên rời núi sư thúc không thể nghiêm t ụ n g thần sắc k i n h biến lập tức hoảng sợ nói ngài một khi rời núi hẳn phải chết không nghi ngờ huống h ổ như ngài nói tới cái tia tây cảnh đã có không x u ố n g mười vị linh giai ngài coi như đi thì có ích lợi gì im miệng tông danh cướp trầm gió quát ta bất lao tuyền lớn đứng ở thừa thiên sơn chi đình bằng chính là cái gì năm đó đánh xuống cái này đại thừa g i a sơn ta bất lao tuyển các tiền bối từng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết dị vang bắc cảnh quá xa lão phu không quan tâm nhưng bây giờ cái này tây cảnh ngay tại lao phu không coi vào đâu như còn tưởng là cái rụt đầu con rùa có co đầu rút cổ không tiến ngươi để lao phu sau khi chết như thế nào đi gặp ta bất lao tuyển liệt tổ liệt tông nghiêm tục lập tức nhẹ lời một mặt phức tạp lăng tại nguyên chỗ thật lâu nói không ra lời chấm ngâm một lát sau nghiêm tục n g ẩ g đầu lên một mặt nghiêm mặt cao giọng nói sư thúc lời nói như sấm bên hay đệ tử ghi nhớ tại t h m nếu như thế ta bất lao tuyển đệ tử cũng không phải sợ hàng nguyện cùng sư thúc cùng nhau đi tới tây cảnh gấp rút tiếp việ không thể tông danh c ấ p cao giọng nói lúc này không giống ngày xưa bây giờ đại chiến thắng bại toàn bằng linh g i à i chi chiến các ngươi tiền đến cùng pháo hôi không khác các đệ tử kia liền trơ mắt nhìn ngài đi chịu chết sao nghiêm t ụ n g một mặt bực tức nói tông danh c ấ p cười lớn một tiếng vung thả không bị trói buộc nói lao phu sống tạm đến nay các loại chính là cái này tuyệt đỉnh chết máy lao phu dù chết cũng chết có ý nghĩa sư thúc nghiêm t ụ n g một mặt bi phẫn nghẹn ngào không chỉ không cần nhiều lời tông danh c ư p ngắt lời nói chiếu cố tốt chú ý vô thương tiểu đệ tử kia trở lấy bọn hắn xuất quan lao phu đi vậy thoại âm rơi xuống pho tượng to lớn kia bắt đầu tầng tầng phá tàn đến sau một khắc một đạo quang mang trói mắt từ trong pho tượng sông ra liền tức xông phá đại điện nóc phòng sông thẳng lên trời tựa như một đạo lưu t i n h hướng về tây cảnh phương hướng mà đi nghiêm tụng q i xuống toàn thân vô lực nhìn xem đỉnh đầu đại điện l ỗ r á c h không khỏi nước mắt tuần đầy mặt đệ tử nghiêm tụng c u n g tiễn sư thúc hắn trùng điệp túi tại trên mặt đất cao d ọ n g h ô chương năm trăm m ư ơ i bốn đầy chơi cắt vàng vương quyền cố sự chương năm trăm m ư ơ i bốn đầy chơi cắt vàng vương quyền cố sự cắt vàng p h o n trào c ù n phong đánh tới đi qua tây mạc tam đại châu cuối cùng một đạo bình chướng trước mắt đều là mênh mông cái này tái ngoại sa mạc có một nửa gần như sa mạc so với bắt nhét càng thêm hoàng vu cùng t h ê lương cùng phong phía dưới từng cái s o n g cắt sông về phía trước động lên đem sa mạc này mở ra một tầng lại một tầng hạt cắt bay lên thiên hôn địa ám đây chính là c ắ t thế giới đơn giản không cái gì nơi sống yên ổn dưới cắt vàng mơ hồ có thể thấy rõ một đám người đang đội bão cắt gian nan đi về phía trước tiến phía trước mở đường làm ấy tên thân thủ bất p h ả m nam tử trung niên bọn hắn dùng nội lực đúc thành một đạo bình chướng thay lấy phía sau một nam một nữ hộ giá hộ tống nhưng cuối cùng như vậy hậu phương một b ằ n người trên đường đi hay là lộ g a đặc biệt gian nan công tử bao cát này quá lớn không bằng tìm một chỗ sơn cốc trước tránh một chút chờ lấy gió ngừng thổi chúng ta lại đi lúc này phía trước một vị cảnh giới tại c ử u phẩm nam nhân trung niên đi trở về nói ra cái này trên sa mạc có không ít chập trùng phong nham vách đá đúc thành sơ n cốc bình thường qua lại người đi đường đều dùng đến tránh né bao cát này cũng cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp công tử kia nhìn về phía một bên nữ tử ngự a khi ôn hòa nói khanh khanh bao cát này quả thật có chút quá lớn tại đi tiếp như vậy ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm à chúng ta tìm một chỗ tránh một chút đi t r ớ c mắt chi đội ngũ này chính là lúc trước vương quyền gặp ứng tình cùng mây kia ra công tử bọn hắn chuyến này lộ tuyến tựa hồ là một đường hướng tây là hộ tống nữ tử này đi bên cạnh cái này ứng tình mẫu thân họ vân là cái này vân g i a đại công tử vân giật cô cô mà cái này ứng tình cùng vân giật cũng coi là thanh mai trúc mã giống như tình cảm nửa năm trước đó ứng tình bị trong nhà đưa đến vân g i a thăm người thân hoặc là nói là tị nạn càng thêm chuẩn sắc nhưng gần chút thời gian nghe nói tây v ự c hoặc tao biến cho nên thế là nàng liền không để ý vân g i a ngăn cản một vị muốn về tây vực lúc này mới từ vân g i a trốn thoát vân giật tìm tới nàng sau cũng không lay chuyển đ ư nàng liền đáp ứng mang theo nàng tiến về bên cạnh phụ cận tìm kiếm hư thực thế mà lúc này ứng tình nhìn cái này đ ầ y trời bao cát than nhẹ một tiếng gật đầu nói các ngươi làm chủ đi mây kia công tử cũng nhẹ gật đầu phân p h ó bọn thủ hạ cải biến phương hướng hướng về một bên tiến lên mà đi con đường này bọn hắn đi qua quá nhiều lần địa phương nào có tránh né bao cắt v á c đá bọn hắn tự nhiên môn rõ ràng một đường đi tới mây kia công tử liền không khỏi hỏi khách khanh ngươi liền nói cho ta biết đi hôm đó tại khách sạn cùng ngươi trung bàn nam tử đến tột cùng là ai à. vân giật hôm đó nghe được trưởng quỹ kia cùng hắn nói lên từng có một người dáng dấp anh tuấn thân thủ bất phàm thiếu niên lang cùng ứng tình trung ghế mà ngồi hắn nghe được ghen tôn đại phát mấy ngày nay đến nay trong lòng một mực không dễ chịu muốn truy hỏi căn nguyên hỏi cho rõ ứng tình không nhịn được nói ta không phải nói qua cho ngươi sao người kia là cái cựu phẩm đ ỉ n h phong cao thủ không có khả năng vân giật một mặt không tin nói khanh khanh ngươi có hiểu hay không cái gì là cựu phẩm cường giả tối đỉnh coi như tại thế lực đ ỉ n h cấp bên trong vậy cũng xem như chúa tể một phương tồn tại gia gia của ta tu luyện mấy chục năm mới đạt tới cựu phẩm đ ỉ n h phong tiểu tử kia tuyệt không có khả năng ứ n tình than nhẹ một tiếng nói ta muốn nói với ngươi ngươi cũng không tin các ngươi đại thừa chẳng lẽ liền không có thiếu niên thiên tại sao mây kia công tử lập tức nghe lời ánh mắt nhìn về phía một bên nam tử trung niên nam tử trung niên kia khẽ mỉm cười nói công tử trên giang hồ này thiếu niên thiên tài thế nhưng là không ít các đại thế lực đỉnh cấp bên trong rất nhiều đệ tử tuổi còn trẻ liền đã đưa thân cựu phẩm c h i cảnh chỉ sợ c ũ n g ta cũng chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ mây kia công tử kinh ngạc nói chẳng lẽ coi là thật sẽ có kỳ tài như vậy cái kia ra g i a lão nhân gia ông ta tu luyện nhiều năm như vậy chẳng phải là tại phí thời gian năm tháng đây quả thực quá không công bằng nam tử trung niên cười nói công tử trên đời này nào có tuyệt đối công bằng người cần biết giữa người và người thiên phú là không giống mới huống hồ những thế lực đ ỉ n h cấp k i a các đệ tử muốn trở nên nổi bật cũng chỉ có thể l i ề u mạng tu luyện nhưng dù vậy cũng chỉ có số rất ít người có thể đạt tới thành tựu như thế đại đa số đệ tử cũng chỉ là không có tiếng tăm gì có thậm chí cả một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới cựu phẩm huống chi gia chủ lão nhân gia ông ta chính là cựu phẩm đ ỉ n h phong chi cảnh đây chính là linh giai phía d ư ớ i mạnh nhất cả nhất cảnh n a người cả đời này lại có bao nhiêu có thể đạt tới gia chủ cảnh giới dạng này đâu vân công tử nhẹ gật đầu nói hắn như vậy trong lòng mới hơi dễ chịu một chút nếu là những thế lực đỉnh cấp kia đệ tử người người đều có thể tùy tiện đến như vậy độ cao vậy hắn vân ra còn mặt mũi nào hùng cứ cái này tây mạc tam châu chi địa nhưng lúc này một bên ứng tình lại gấp hỏi vội hà thúc thúc các ngươi đại thừa trên giang hồ coi là thật không có thiếu niên liền leo lên cựu phẩm đ ỉ n h phong c h i cảnh thiên tài nam tử trung niên kiêng là người lập tức cười nói ứng tiểu thư ngươi không, không biết đại thừa giang hồ sự tình huống hồ nghe ta vân ra trưởng quỹ thuật lại vị thiếu niên lang kia nhìn xem bất quá chừng hai mươi niên kỷ chẳng lẽ lại tại các ngươi tây vực c h ư quốc có thể có này niên hữu kỳ liền đã đạt c ử u phẩm đ ỉ n h phong chi cành thiên tài ứng tình dừng lại nàng đây cũng thực là chưa từng nghe nói qua bất quá thủ đoạn của nàng tại cái kia họ vương trước mặt không hề có tác dụng vậy hắn chi ít cũng hẳn là là thượng c ử u phẩm cao thủ húng chi nhưng khi đó hắn đều thừa nhận hắn là c ử u phẩm đ ỉ n h phong thực lực chẳng lẽ lại là đang lừa chính mình nghĩ đến cái này ứng tình thần sát sụ xuống lừa đảo n g ư ờ i nói cái gì vân công tử mờ mịt hỏi ta nói cái kia họ vương chính là cái lừa gạt ứng tình tức giận nói vân công tử lập tức giật mình cười nhạt một tiếng khanh khanh tiểu tử kia thật là cái lừa gạt nhưng ta cam đoan đời ta cũng sẽ không lừa ngươi ứng tình tức giận lừa một hắn mắt quay đầu đi không muốn nói chuyện t h i ể m cầu t h i ể m cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả nói chính là vân giật loại người này nhưng lúc này một bên nam tử trung niên lại thần sắc biến đổi hắn vội vàng hỏi ứng tiểu thư ngươi nói thiếu niên kia họ vương đúng vậy a thế nào ứng tình bực tức nói nam tử trung niên hít vào một ngụm khí lạnh hoảng sợ nói ngươi không phải là gặp được hắn đi ai ai vậy nhìn hắn một mặt kinh ngạc thần sắc ứng tình cũng không nhịn được thần sắc biến đổi chẳng lẽ lại người kia thật là một cái lai lịch không nhỏ người nam tử trung niên vội vàng hỏi ngươi nói cho ta biết thiếu niên kia tên gọi là gì ngay vậy ứng tình ý tắc một chút trả lời hắn nói với ta hắn cứ gọi vương đại vương đại giang vương đại giang nam tử n g ẩ n người lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại dùng chính là giả danh hà thúc vân công tử chen miệng nói ngươi biết người kia là ai nam tử trung niên trầm n g â m một lát sau đó trầm dai nói vừa rồi ứng tiểu thư không phải hỏi chúng ta đại thừa phải chăng có cấp độ kia tuyệt thế thiên tại sao mà hắn nói thiếu niên kia lại họ vương cái này khiến ta nhớ tới một người đến ai vậy vân công tử cùng ứng tình như lúc hỏi nam tử trung niên nhìn xem hai người sợ hay nói người kia là được võ thành vương thế tử vương quyền vương quyền ứng tình lập tức xứng sở không đúng người kia không cứ gọi vương quyền còn không đợi nam tử trung niên nói chuyện một bên vân công tử hoảng sợ nói hạ thúc võ thành vương trần bình tây cảnh nhiều ngày chẳng lẽ lại người kia thật đúng là cái kia thế tử vương quyền hắn không biết rõ l ắ m vương quyền sự tình nhưng võ thành vương hắn nhưng lại như sấm bên thai a nhớ ngày đó bọn hắn vân ra còn cho võ thành vương đại quân đưa qua vật liệu hắn tự nhiên là lại biết rõ rành rành Nếu、võ、thành vương ở chỗ này cảnh, thành võ võ v chỗ ở cái kia nam tử trung niên lại v ô v ô cái chán tiếng thắn nói hắn đã biến mất giang hồ quá lâu từ khi lúc trước ngọc sơn chi đỉnh thử bia đằng sau trên giang hồ liền không còn có tin tức của hắn ta làm sao lại bắt hắn trò quên nữa nha các loại chờ c h ú t ứng tình vội và ngắt lời nói các người đang nói a i vậy cái kia vương quyền đến tột cùng là người như thế nào ngay vậy nam tử trung niên hãy nhiên cười nói cái kia vương quyền chính là đại thừa võ thành vương thế tử là cái lấy cựu phẩm chi cảnh liền có thể tại linh giai cảnh bia phía trên lưu danh tuyệt thế thi tài tương truyền năm nào vẹn vẹn hai mươi thân cao tám thước dung mạo tuần tú một thanh thần binh bảo kiếm treo tại bên hông phía trên trong lúc giơ tay nhấc chân hà hà thúc đột nhiên một bên mây kia công tử ngắt lời nói thế nào nam tử trung niên nghiêng đầu hỏi ngươi mau nhìn v â n công tử chỉ về đằng trước sa mạc giữa sơn cốc trên một đỉnh núi thần s ắ c sợ h ã i nói ngươi nhìn người kia có phải hay không vương quyền nam nhân trung niên thần sắc biến đổi vội vàng hướng nhìn đằng trước đi chỉ gặp trong cắt vàng đầy trời phía trước giữa sơn cốc trên một đỉnh núi một vị như trong miệng hắn thuật lại thiếu niên thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người là hắn ứng tình hoảng sợ nói hắn chính là ban đầu ở khách sạn người kia chương năm trăm mười lăm vương quyền cắt vàng chi chiến t r ư ớ chú Vương vàng Quyền, cắt c i chiến. c h mục nhìn lại vương quyền thần sắc nghiêm túc quần áo phần phật đứng tại sơn cốc một bên trên đỉnh núi cái kia đầy trời cắt vàng đem bầu trời che đậy lờ mờ không ánh sáng hai vai của hắn phía trên lại đều đệm lên một tầng thật d à y đất cát hắn đang làm cái gì a ứng tình khó hiểu nói làm sao cũng không n ú p đ í c h không phải hắn một người mây kia nhà hà thúc lập tức hoảng sợ nói đối diện trên sơn cốc còn có một người cái kia hà thúc dù sao cũng là cựu phẩm cao thủ n h ã lực không phải thường nhân có thể so sánh tự nhiên rất nhanh phát hiện không hợp lý địa phương hắn thoại âm rơi xuống đám người lại chú mục nhìn lại chỉ gặp khắc một bên trên sân cốc cũng đứng đấy một người người này xa xa nhìn là cái thân hình còn xuống lao giả, người khoác một kiện cực kỳ đơn sơ vải bố cơ hồ đem hắn cả người đều bao vây lại hắn cùng vương q u y ề n tượng như hai tôn tượng đá bình thường đứng sừng sững ở sơn cốc này hai tòa trên đỉnh núi nhìn c h ầ m c h ầ m lẫn nhau hà thúc đây là tình huống như thế nào vân giật một mặt mở mịt hỏi cồn g phong quét sạch cắt vòng này gần như sắp để mấy người không mở mắt được cái kia hà thúc vội vàng vận khởi một đạo bình c h ư ớ n ó i ra hai người này có chút của k á i chúng ta chước chớ tới gần ngay ở chỗ này dừng lại lập tức hắn lại nhìn chung quanh một chút tại một chỗ bao cắt vách đá ngọn núi phía dưới mệnh lệnh tùy tùng vận công xây lên một đạo khí t ư ở n g che chở hai người lẳng lặng, lặng chờ lấy hà thúc hắn là vương quyền sao vân giật nhìn phía xa trên đỉnh núi thiếu niên kia thần sắc có chút phức tạp hương vị hà thúc thần sắc biến đổi lập tức gật đầu nói nhìn thân hình thiếu niên này cùng trong truyền thuyết vương quyền cực kỳ tương tự chắc là hắn không thể nghi ngờ đối diện kia người kia là ai bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì vân g ậ t khó hiểu nói hà thúc vừa trầm ngâm chỉ chút lát có chút khó có thể tin nói không biết nhưng bọn hắn hai người ta lại cảm giác không đến bất luận cái gì một tia khí tức tồn tại thật giống như bọn hắn đã chết một dạng vân giật t h ầ n sắc biến đổi không không thể nào bọn hắn đương nhiên không chết hà thúc một mặt ngưng trọng nói ta chỉ là cảm giác không thấy khí tức của bọn hắn thôi vậy cái này là vì sao vân giật liền vội vắng hỏi cái k i a hà thúc nhìn về phía vân giật t h ầ n s ắ c sợ hai nói ta là cựu phẩm hậu kỳ cảnh giới cựu phẩm bên trong coi như mạnh hơn ta cũng có thể bắt được khí tức của bọn hắn trừ phi trừ phi bọn hắn đều là linh dài cừng giả thật cái gì vân giật cung ngài nếu nói đối diện lão giả kia là linh giai còn tốt có thể cái kia vương quyền mới bao nhiêu lớn n i ê n kỷ làm sao có thể chính là linh giai cờ giả cái kia hà thúc cũng cảm thấy có chút khó tin bọn hắn vân ra mặc dù ở vào đại thừa tây bộ địa khu có thể ngày thường tin tức nhưng cũng không tính bế tắc nhưng lại chưa từng nghe nghe vương quyền đã nhập linh giai cảnh giới a kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn không biết dù sao vương quyền đến tấn thăng linh giai đến nay cơ hồ mỗi một trận đằng sau đều bị người đem tin tức đ è xuống dưới về phân bắc rất một nhóm dù chưa tận lực dầu diếm nhưng tin tức vẫn còn chưa chuyển đi nhanh như vậy bọn hắn không biết cũng có thể thông cảm được nhưng ở bọn hắn kinh ngạc thời điểm, lúc này bầu trời đằng sau truyền đến một đạo thanh em hùng hậu vương quyền cái này đ ầ y trời cắt vàng quá mức trứng mắt người ta đọ sức đứng lên cũng không thoải mái n g ư ờ i cảm thấy như bây giờ vừa vặn rất tốt vương quyền nhìn quanh bốn phía này mặc dù vẫn là cổn phong liệt liệt nhưng trong không khí cắt vàng cũng đã bị cái kia từng trùm trùng thiên gió xoáy hút vào trong đó lúc này sắp trời hôn mê ảm đạm vừa vặn cùng vương quyền tâm cảnh không khác dạng này tâm tình cùng hoàn cảnh bên dưới giết người người trước mắt này không thể tốt hơn vương quyền cười lạnh ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy biết nơi đây sắp làm ngươi mộ địa lại dọn dẹp cũng không tệ lắm thoại âm rơi xuống đối diện lão già kia phá lên cười tiểu tử lão phu hành tẩu giang hồ thời khắc chỉ sợ ngay cả cha ngươi đều chưa xuất thế ngươi cái này dám đối với lao phu nói khoác mà không biết ngượng như vậy vương quyền cười lạnh một tiếng vậy ngươi lão già này hẳn là sống được đủ lâu không bằng hôm nay lão tử liền tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào đang khi nói chuyện vương quyền đoạn nhận ra khỏ vỏ trong cùng phong phô thiên kiếm khí trong nháy mắt đem chọn phiến thiên không bao trùm phảng phất dưới vùng trời này đều do vương quyền chúa tể bình thường nhìn cái này đẩy trời kiếm ý lão giả thần sắc hơi đổi lập tức g i ữ tợn cười nói tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn kinh sát lão phu mấy lần mới đủ à? thoại âm rơi xuống vương quyền thanh â m băng lanh tinh khiết đi ra thần vực nếu dám phái ngươi nửa đường đến ngăn đón lão tử chắc hẳn ngươi cũng đã làm xong chịu chết chuẩn bị đi hôm nay lão tử không đem ngươi rút gân l u t ra coi như lão tử sống vô dụng rồi cái này hai mươi năm ha ha ha lão giả cười như đến ó i hai mươi tiểu tử ngươi chỉ dựa vào cái này khu khu hai mươi năm công lực liền muốn cùng lao phu chống lại vương quyền thần sắc xứng sở lạnh lùng nói nhiều lời vô ích chờ lao tử đưa ngươi rút gân lột ra thời điểm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch sự bất lực của ngươi thoại âm rơi xuống vương quyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất mà lao giả kia biến sắc cũng thả người nhảy lên thẳng tắp lên đón v a n g từng tiếng tiếng vang vang vọng chân trời sau một khắc hai đạo mắt thường khó gặp thân ảnh trên không trung không ngừng va chạm chỗ kia sinh ra trận trận dư ba khí lãng trong nháy mắt đem sơn cốc ở giữa hai tòa đỉnh núi rời bình ngoài sơn cốc cách đó không xa tr người vân ra trong khoảnh khắc liền tử t h ư ơ n g một mảnh mây kia nhà thị vệ hà thúc thấy thế vội vàng cực lực vận công ngăn cản một bên miệng phun máu tươi một bên mang theo vân ra hai vị công tử tiểu thư vội vàng trốn đến dưới vách núi đá một chỗ lom đi vào trong huyệt động huyệt động này không lớn khó khăn lắm ẩn thân ba người bọn họ cái kia hà thúc một n g ụ m máu tươi phun ra lập tức sắc mặt không gì sánh được trắng bệnh hà thúc ngươi không sao chứ vân giật liền vội vàng tiến lên nâng lên hà thúc thần xác hoảng sợ hỏi vừa rồi một màn kia thật đúng là đem hắn do sợ hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế vì thế lúc này một bên ứng sau một lát vẻ mặt nghiêm túc nói ngài chịu nội thương rất nặng xem ra là bị hai người kia giao chiến dư ba gây thương tích lúc này tuyệt đối không được lại vận chuyển nội lực nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ cái k i a hà thúc nôn mấy ngụm máu tươi sau thân xác rốt cục hòa hoan xuống tới hắn chậm rãi ngồi dưới đất t h ở mạnh lấy khí t h u cảnh cáo nói công tử tiểu thư tại hai người kia phân ra thắng bại trước đó các ngư i ngàn vạn không được đi ra huy ệ t động này nửa bước biết không v â n giật một mặt hoảng sợ nói hà thúc hai người bọn họ đến t ộ t cùng là cảnh giới gì làm sao lại thành như vậy khủng bố linh g i i hà thúc một mặt ngưng trọng nói hai người bọn họ đều là linh giai c đột nhiên một bên ứng tình thần sắc sợ hay nói bọn hắn không phải bình thường linh giai cường giả thật có ý tứ gì vân giật vội vàng hỏi bọn hắn so linh giai còn mạnh hơn chỉ gặp ứng tình sợ hay nói bọn hắn chi ít đều là linh giai nhị phẩm cường giả thiểu thư ngươi là thế nào nhìn ra được hà thúc hơi kinh ngạc đạo các ngươi quên sao g i a g i a của ta hắn cũng là một vị linh gia nhất phẩm cường giả tối đ ỉ n h ứng tình trầm giọng nói hai người bọn họ tuyệt đối phải so da da của ta càng mạnh ứng tình da da chính là tây vực tứ đại phiên quốc cô mực bộ tộc cộng trưởng n h ư không phải như vậy chỉ sợ vân gia chưa hẳn nguyện ý đem lữ nhi gà vào tây vực y m ạ ứng tình lúc này trong nội tâm cũng cực kỳ c h ấ n kinh không nghĩ tới chính mình lúc trước tùy ý chọn chọn thằng xui xẻo đúng là cái thế tử ra càng không có nghĩ tới chính là thế tử này ra lại vẫn là cái linh giai nhị phẩm cường giả nhìn vừa rồi vương quyền cái kia hăng hái dáng người nàng ẩn ẩn nhớ tới lúc trước đi theo ra ra đi tây vượt n g u y ệ t tộc bái phỏng lúc nhìn thấy vệ ẹ kia đồng dạng phong thái tuyệt luân thân ảnh nàng lúc trước vẫn cho rằng người kia nhất định là trên đời này nhất là yêu nghiệt thiên tài nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ chưa hẳn dù sao một năm trước nhìn thấy người kia lúc người kia cũng bất quá mới cự phẩm hậu kỳ cảnh giới chương năm trăm mười sáu sắp sinh la s á t sinh la hán trên không của s â n cốc vị kia giả cả lão giả một bên cùng vương quyền giao chiến một bên châm trọc khiêu khích nói tiểu tử nguyên bản l ã o phu cũng không phải tới cả ngươi chỉ là không nghĩ tới ở đây lại ngoài ý muốn đụng phải ngươi cái này thật có thể nói là là thiên tứ cơ hội tộc ta nếu sớm biết như vậy tộc ta vừa lại không cần đại động can qua như vậy vương quyền quay người một kiếm bộ tới trong n g á y mắt hai người kéo ra thân vị hắn lăng không nhìn cách đó không xa lão giả kia lạnh lùng nói l ã o giả nói như thế vận khí của ngươi thực sự không tốt nhớ k ỹ lao tử gương mặt này tiếp sau trông thấy lao tử nhớ ký lẫn mất xa xa ha ha ha lão giả tiếng cùng tiếu truyền vang tại trong cả tòa sơ ấ g ố c hắn nhìn xem vương quyền liền như là nhìn xem dê đợi làm thịt bình thường lạnh lùng nói tiểu tử không thể không thừa nhận à lão phu năm đó giống ngươi tuổi như vậy thời điểm xa xa không có ngươi bây giờ lần này thành t i ể u thậm chí khi đó lao phu có lẽ cũng không dám con mắt nhìn ngươi một chút nhưng ngươi dù sao quá mức tuổi nhỏ thì như thế nào có thể cùng lúc này lao phu chống lại ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn hàng phục v u lao phu có lẽ dạng này ngươi còn có thể bảo trụ một mạng cũng k ó nói lão phu có thể cho ngươi một chút thời gian ngươi không ngại suy nghĩ kỹ càng lại đáp lời vương quyền lạnh lùng nhìn xem hắn. không nói t i ế nào g n ngược lại là trong tay đoạn nhận chuyển đến kiếm linh thanh âm t i ể u tử người này thực lực quả thực đáng sợ dựa theo trước ngươi cùng ta giảng đương thế cảnh giới phân chia người này nhất định đã là linh giai tam phẩm cừng giả ngươi chỉ sợ không phải đối thủ vương quyền trong lòng ngưng trọng nói ta thì như thế nào không biết người này khủng bố vừa rồi ta cùng hắn giao thủ xem chừng hắn tối đa mới xử năm thành công được tôi h khẳng định còn cất giấu cái gì không muốn người biết thủ đoạn không dùng vương quyền thực sự không rõ tại sao phải ở chỗ này gặp phải cường giả bậc này nơi này mặc dù là tây cảnh đại quân hậu phương nhưng khoảng cách tây cảnh danh o địa nói ít còn có hơn khoảng cách trăm dặm người này nếu không phải tận lực đến chặn đánh mình vậy hắn tới đây làm gì kiếm linh than nhẹ một tiếng trầm giọng bất đắc dĩ nói từ khi theo t i ể u tử ngươi đến nay ta cơ hồ liền không có qua qua cái gì tốt thời gian nhớ năm đó đi theo lăng nguyên từ thời điểm ai dám ở trước mặt ta lớn lối như thế liền trước mắt ra h ỏ a này còn chưa đủ ta một kiếm đánh cho nói ít ngồi trầm trọc hôm nay nhất định là trận trận đánh ác liệt ngươi cho ta xử suất toàn bộ sức mạnh đến nếu không láo từ chết ngươi cũng không có kết cục tốt vương quyền trầm giọng nói ngay vậy kiếm linh trần c h ờ một chút tiếng thắn g nói tiểu tử ta đích sắc là có một chiêu kinh thiên chết khiếp quỷ thần chiêu thức chiêu này vừa ra dù là người trước mặt là cái linh giai tam phẩm cường giả tối đỉnh cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng nói ngươi có chiêu này làm sao không còn sớm lấy ra còn chờ cái gì nhanh đi kiếm linh tiếng thắn g nói ngươi đ ừ n g đội chiêu này uy lực quá lớn xa xa không phải ngươi bây giờ có khả năng k h ô n g chế nhược cường hành xử ra chỉ sợ là đối diện người kia còn chưa có chết chính ngươi trước chết bất đắc kỳ từ mà chết vương quyền sắc mặt tối sầm không thể dùng ngươi nói ra tới làm gì cho ta ngột sao. nói g t ngạt n sao. n g ư ơ i đ ừ n g nội kiếm linh thấp giọng nói n g ư ơ i trước cùng người này tiếp qua so chiêu tốt nhất làm cho ra hắn xử x u ấ t toàn lực đến đến lúc đó ta sẽ ở thời khắc mấu chốt cho n g ư ơ i chỉ thị thành công hay không liền nhìn tiểu tử n g ư ơ i tạo hóa vương quyền dừng một chút lập tức cười lệnh ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa l ã o giả kia trong lòng lạnh lùng nói vậy liền đánh cược một lần không phải liền là cái linh giai tam phầm thôi l ã o tử cho tới bây giờ liền không có đáng sợ nhìn vương quyền ánh mắt bén nhọn xem ra lao giả kia thản nhiên nói tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ càng vương quyền cười lãnh đạo đương nhiên suy nghĩ kỹ càng đó chính là cầm đầu lâu của ngươi đi cùng ta đại quân tế h cờ lao giả thần sắt trong nháy mắt biến chìm cười g ắ n nói cũng được ngươi như vậy không biết tốt xấu vậy lao phu liền thành toàn ngươi dù sao mệnh của ngươi đối với tộc ta tới nói không quan hệ nặng nhẹ chỉ cần trong tay ngươi thần binh không tổn hao gì liền tốt vương quyền khỏe mắt n h í u lại r a hỏa này mục đích là trong tay của ta thần binh nhưng ngay lúc này chỉ gặp lao giả kia toàn thân kim quan g bốn phía nhất thời phía sau hắn một tôn to lớn là h ắ n kim thân từ từ bay lên một sát na này trận trận phản âm xuyên thấu lấy vương quyền màng nhĩ cái kia phật quang lôi quấn cái này sát ý vô tận trong nháy mắt hướng về vương quyền đánh tới vương quyền quần áo phân phật kiếm khí trong nháy mắt bám vào quanh thân p h ụ thể hắn nhìn xem tôn kia l à hán kim thân trong mắt tràn đầy kinh ngạc sát sinh l à hán ngươi ngươi đúng là người trong phật môn lao giả cười l ạ n h chỉ gặp sau m ộ t khắc phía sau hắn tôn kia l à hán không phụ kim quang ngược lại tản ra trận trận màu đỏ tươi chi k h í phản phất giống như là tới từ địa ngục một tôn tu la đang theo dõi vương quyền nhẹ rằng cười vương quyền lao phu cái này l à hán kim thân đã có mấy chục năm không có người trước h i ệ n thế hôm nay chết tại tu la trong tay chính là ngươi vinh quang lớn lao vương quyền cười lệnh một tiếng lập tức trường kiếm vạch một cái trong chốc lát, một thanh trùng thiên lam quan g kiếm ảnh bắt chức làm theo giống như t ử vương quyền sau l ư n g dâng lên kiếm ảnh này to lớn kiếm khí chi lăng lệ tháng so lão giả kia đã tu la hóa sát sinh la hán lão giả nhìn thấy một màn này thần s á c hơi đổi khi tu la la hán màu đỏ tươi chi khí gặp phải vương quyền lam quan g kia kiếm khí trong khoảnh khắc dễ dàng cho phía trên thung lũng này giao phong đứng lên nhất thời lại không phân sàn sàn nhau vương quyền lạnh lùng nói lão giả lão tử giới kiếm không chết vô danh chi quỷ đưa ngươi tính danh báo lên đợi bắt ngươi đầu lâu tế quân ta lá cờ lúc lúc lão, lão giả cười cười đến rất là dữ thợi ngươi thật sự có tư cách biết lao phu danh tự chờ ngươi sắp chết thời điểm lao phu sẽ nói cho ngươi biết nói đi phía sau hắn tôn kia l a hán động từ trên trời giáng xuống một trưởng hướng về vương quyền đánh tới vương quyền biến sắc lập tức kiếm phong một chỉ sau lưng c h e trời kiếm ảnh hướng về phía trước tiến lên đánh tới trong chốc lát la hắn một trưởng đánh vào kiếm ảnh chi nhận bên trên lại làm một trận uy thế kinh khủng hướng về bốn phía t r ấ n đi cái này toàn bộ sơn cốc đều sắp bị hai người giao phong uy thế rời bình tình huống không thể l ạ quan giờ khác này thừa dịp la hắn cùng kiếm ảnh giao phong thời khắc vương quyền hai tay hoành n â n đón nhận thân hình lõe lên thẳng tắp hướng ph lúc ã này một tòa trùng thiên phong hỏa đài phía trên một đen một trắng hai bóng người đứng sau vai bọn hắn nhìn phương hướng là tây cảnh càng là đại thừa đông thổ hàn phong người của ngươi giống như cùng người đánh nhau lúc này một đạo cao tuổi già rồi thanh em chuyển ra chính là bên kia người mặc áo trắng lão giả dâu b ạ c trắng mà nam tử áo đen kia giữ im lặng chỉ là con mắt chăm chú nhìn xem phương xa mà hắn cũng chính là thần vực ngự chủ hàn phong trông mặc sau một lát lão giả mặc áo trắng kia còn nói thêm hôm đó ngươi p h á i hắn đi điều tra đại thừa phải chăng có đến tiếp sau có lúc lão phu nhìn thấy hắn giống mạo mặc dù qua nhiều năm như vậy nhưng lão phu hay là một chút liền nhận ra hắn hắn dừng lại một chút quay người nhìn về phía nam tử áo đen nhàn n h ạ t do hỏi hắn có phải là già lan ă m đó tự tay xử tử vị sư đệ kia thích h n đạo thoại âm rơi xuống hàn phong xoay người lại nhìn về phía thản nhiên nói tháp bạn có một số việc không cần hỏi được rõ ràng như vậy lão giả mặc áo trắng này chính là chu tức bộ tộc tộc, tộc trưởng tháp bạn nạ cương chỉ gặp hắn cười n h ạ t một tiếng gật đầu nói đi lão phu không hỏi thêm nữa ta chỉ là muốn biết lấy cái kia thích đan đạo tu vi lúc này đại thừa trong quân người nào có thể cùng hắn phân cao thấp chẳng lẽ lại là cái kia vương tiêu có thể là đại thừa những thế lực đỉnh cấp kia lão gia hỏa xuất quan hàn phong dừng một chút lập tức lắc đầu sắc mặt có chút nghiêm trọng lại có chút lạnh nhạt nói không phải lão gia hỏa là một cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa chương năm trăm mười bảy tây cảnh tình hình chiến đấu chương năm trăm mười bảy Tây hàn phong quay người nhìn về phía hắn thản nhiên nói ngươi nhìn lao phu giống như là tại muốn nói với ngươi cởi sao nhìn hàn phong vẻ mặt nghiêm túc thác bạn thần sắc hơi đổi quả nhiên là cái tiểu ra hỏa hàn phong quay người vừa nhìn về phía nơi xa không có trả lời hắn mà là nhàn nhạt hỏi thác bạn ta thanh long bộ tộc cùng ngươi chu tức bộ tộc liên minh là vì cái gì đó là đương nhiên là vì thiên đạo thác b ạ t ngạn cương t h ẳ n g nhiên nói đường đường hoàng hàn phong t h ẳ n g nhiên nói ngươi chỉ là muốn đại thừa cái này giang sân thôi thác b ạ t ngạn cương thần s ắ c trầm xuống vậy ngươi lại muốn cái gì hàn phong trầm giọng nói lão phu muốn chỉ là vương tiêu trong tay trôi kia thần binh vệ d i ễ m thương thác b ạ t ngạn cương cười nhạt một tiếng vậy cái này cũng không xung đột chỉ cần một trận có thể đánh thắng chỉ là một thanh thần binh có gì đáng mừng ngươi cầm lấy đi chính là hàn phong lại quay người nhìn về phía thác b ạ t t h ẳ n g nhiên nói ngươi cũng biết lão phu muốn rất đơn giản cái kia lần này vây quét vương tiêu ngươi chu tức bộ tộc phải chăng cũng hẳn là thêm ra mấy phần gà thác bạt khỏe mắt Ta hàn phong nghiêm mặt nói vương tiêu đại quân xuất chiến tự có tây vượt đại quân chống lại nhưng ngày vương tiêu trong tay phệ diễm cũng không phải cái ngân thương sắt đầu để tránh đêm dài lắm mộng ta thần vượt bao quát lão phu ở bên trong xuất động năm tên linh giai công kích trực tiếp vương tiêu đại doanh mà người tru tức có thể ra mấy người t h á p b ạ t nạn cương thần sắc biến đổi ngươi xuất động nhiều như thế linh d a i không khỏi cũng quá đem cái kia vương t i ê u nhìn ở trong mắt ta hàn phong b i ế n sắc cũng không muốn lại nhiều làm giải thích thấp giọng hỏi lao phu chỉ hỏi ngươi có thể ra mấy người t h á p b ạ t nạn cương suy tư một lát sau đó một mặt nghiêm túc nói ngươi thần vực đã có như thế thành ý vậy ta chu tức bộ tộc cũng không che giấu ngươi ra năm người lao phu cũng ra năm người rất tốt hàn phong thản nhiên nói trong năm người này có thể có bao các ngươi t h á p b ạ t nạn cương cười nhạt một tiếng ngươi tự hồ là không tín nhiệm lắm ta、à? hàn phong không nói gì chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn thác bạc than nhẹ một tiếng lập tức q u a y người hét t o nói người tới thoại âm rơi xuống một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người chỉ gặp người k i a một chân q u ỳ xuống ôm quyền thở dài nói tộc trưởng đi gọi thánh tử tới là người kia đứng dậy vội vàng t ố i lui sau đó không lâu một vị dáng người t h ẳ n g tắp tướng mạo phi phạm thiếu niên chậm rãi leo lên phong hỏa đ ạ i sư tôn đệ tử tới thiếu niên này hai tay ôm quyền không người bái đạo không mà, tới bái kiến hàn tiền bối hắn cùng chúng ta chu tức bộ tộc mực d n g là thần thú thủ hộ giả thanh long bộ tộc tộc trưởng thiếu niên không thần sắc r u lên liền vội vàng tiến lên bái nói van bối nguyện minh không bãi kiến hàn tiền bối hàn phong thần sắc bình thản nhìn xem hắn thản nhiên nói linh giai nhất phẩm sơ kỳ rất không tệ tiền bối quá khen n g u y ệ t minh không chậm rãi đứng dậy hàn phong nhìn về phía thác b ạ t nạ cương thản nhiên nói ngươi đưa ngươi đổ nhi này gọi cùng ngươi ta chỗ đàm luận sự t ì n h có quan hệ sao thác b ạ t cười nhạt một tiếng quay người nhìn về phía n g u y ệ t minh không không mà bây giờ tiền tuyến thăm dò quân địch binh mã có lẽ hôm nay chậm chút canh giờ liền sẽ bị nhận quốc binh ngựa thốt vệ bất quá bọn hắn đã hoàn thành sứ mệnh ngươi không cần quá nhiều để ý trọng yếu là ngày mai đại quân tập kích vi sư chuẩn bị toàn quyền giao cho ng n g u y ệ t minh không có chút đau mày nói giao cho đệ tử chỉ huy nhân sư tôn kia ngài đâu tháp bạn đạm, đạm đạo m đ ạ ngươi chỉ cần ở trên chiến trường ngăn chặn nhận quốc binh ngựa hai canh giờ liền có thể đến lúc đó sư tôn cùng ngươi hàn tiền bối muốn thẳng đến quân địch đại doanh lấy cái kia vương t i ê u hạng thượng nhân đầu n g u y ệ t minh không thần sắc biến đổi sư tôn cái kia quân địch đại doanh tình huống không biết nhưng tất nhiên sẽ là hung h i ể m sáu vạn phần chỉ dựa vào ngài cùng hàn tiền bối hai người làm sao có thể đủ r ế t đến đi vào t h á bạn k h á t tay áo t h ẳ n như nói điểm này ngươi không cần quan tâm ngươi chỉ cần ngăn chặn nhận quốc binh ngựa liền có thể nguyễn minh không trầm tư một chút lập tức lắc đầu nói sư tôn theo dĩ vãng tin tức nhìn cái kia nhận quốc võ thành vương là cái dũng mánh người thiện chiến hắn chưa chắc sẽ tọa chấn hậu phương quân n h danh đến lúc đó hắn xuất hiện trên chiến trường ngài cùng h à n tiền bồi ha không rơi vào khoảng không tháp bạt cười nhạt một cái nói nếu là hắn vương tiêu xuất hiện trên chiến trường vậy liền không thể tốt hơn đến lúc đó vi sư ngược lại là nhìn xem cái kia nhận quốc đại quân là muốn bảo vệ bọn hắn chủ xoái vẫn là phải từ bỏ cái này hậu phương nhận quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng một khi vương tiêu xuất hiện ở trên chiến trường đông đảo linh giai vây công phía dưới đại thừa binh mã tất nhiên sẽ thu nạp phòng tuyến hướng về vương tiêu tới gần. đến lúc đó tây vực binh mã liền có thể thừa cơ trực đảo hoàng long thẳng đến đại thừa cảnh nội mà đi có lẽ không cần mấy ngày thời gian toàn bộ tây mạc tam châu chi địa liền sẽ như là năm đó b ắ t tắc bình thường trong n g á y mắt rơi vào tây vực chi thủ tới lúc đó còn muốn thu hồi lại tranh luận như lên này g ngay vậy n g u y ệ t minh không trầm tư một hồi lâu sau một lát hắn ngẩng đầu ô m quyền nói đệ tử tuân mệnh ngày mai trên chiến trường đệ tử chắc chắn ngăn chặn nhận quốc đại quân chờ đợi sư tôn cùng hàn tiền bối dẫn theo cái kia vương tiêu đầu người trên cổ trở về ân tháp bạt gật đầu nói ngươi đi chuẩn bị đi là đệ tử cáo lui nguyệt minh không hồi lệnh sau liền chậm rãi lui ra trong cử chỉ gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng nhìn nguyệt minh không bóng lưng rời đi t h á c bạt cười nói ngươi cảm thấy lao phu đệ tử này như thế nào rất là không tệ hàn phong t h ẳ n g n h i ê nói n chỉ là khó tránh khỏi có chút âm n u t h á c bạt đắc ý cười âm n u một chút lại có làm sao minh không hắn từ nhỏ thiên tư thông minh bây giờ năm gần hai mươi có bốn liền tấn thăng linh giai chi cảnh từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể có thành tựu này hàn phong giữ im lặng nhưng trong lòng xem thường và p h n tháng này minh không thật phi phạm thiên tài như vậy đặt ở trong thế tục dù sao sẽ khiến một trận ngập trời sóng biển nhưng hàn phong là người phương nào thần vực lại là cái gì dạng thực lực thiên phú như vậy người hắn thấy còn thiếu sao nếu không phải muốn ỉ vào tây vực đại quân mới có thể cùng vương tiêu chống lại hắn là tuyệt đối sẽ không cùng t h á c b ạ t loại này tầm nhìn hạn hẹp người liên minh thật sự là có chút rơi giá trị bản thân nam đại thưa trong quân chủ doanh bên trong bẩm báo vương ra t i ề n tuyến truyền đến q u â n báo chi kia vạn người tây vực binh mã đã bị quân ta chu sát hầu như không còn đầu lĩnh kia tướng quân không chịu nổi bị bắt trong miệng dấu độc tự vẫn một mạng chúng năm tướng quân báo cáo trong miệng dấu độc tự vẫn vương tiêu thần sắc c h ầ m xuống thấp giọng nói đúng vậy vương gia nhánh binh mã này chỉ giống là đến sò xét thực lực quân ta tử thị giống như một cố kình c h é m g i ế t không có chút nào chiến thuật có thể nói tướng quân kia tiếp tục nói vương tiêu chầm tư một lát lập tức cười l ệ n h một tiếng nói không hổ là man di chi địa cũng chỉ có thể làm ra chút trò vợ ấy nói đi h ắ n đột nhiên đứng vậy cao giọng mệnh đạo truyền lệnh toàn quân cảnh giới tối nay giờ tí thoáng qua một cái tả hữu tiên phong đại quân tất cả một trăm linh binh mã thẳng đến tây vừa q u â n doanh tướng quân kia thần sắc biến đổi vương gia ngài là chuẩn bị tập kích vương tiêu trầm giọng cười lạnh nói hắn coi là phái ra một chi vạn người binh mã đốt cho bản vương bản vương liền có thể mắc mưu của hắn người truyền lệnh xuống mệnh vương tuấn tổ chức một chi bát phẩm trở lên thực lực tiểu đội đợi ta đại quân đem tây vượt binh mã dẫn xuất quân doanh đằng sau mệnh tiểu đội rót vào quân địch quân doanh đốt đi hắn đổ chó hoang kho lương lại nói tướng h quân kia vui mừng vương ra đây là dự định đánh nghi binh không vương tiêu trầm giọng nói đây chỉ là trước đồ ăn ra lệnh đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch ngày mai đám đồ chó hoang này man di khẳng định sẽ có hành động không thể phớt lờ mặt tướng cái này truyền lệnh xuống dưới tướng quân kia hồi lệnh đằng sau quay đầu bước đi chờ chút thấy thế vương tiêu cao giọng nói vừa rồi mệnh ngươi t r a sự tỉnh ngươi có thể có phái người đi làm tướng quân kia nghe vậy vội vàng nói về vương ra mặt tướng đã phái người đi chỉ là ngài nói cái chỗ kia khoảng cách chúng ta đại quân quân doanh có lẽ có mấy trăm dặm chỉ sợ trong thời gian ngắn không thu được hồi âm vương tiêu thần sắc c h ầ m xuống vậy ngươi cho lão tử phái thêm một số người đi tốt nhất phẩm giai cao một chút nhớ lấy đến chỗ ấy tuyệt đối không được á p sát quá gần vô luận nhìn thấy cái gì lập tức trở về bờ báo là mặt tướng cái này triệu tập nhân thủ đi làm tướng quân đáp lại vội vàng l ù i xuống đối xử mọi người sau khi đi vương tiêu lại một mặt ngưng trọng ngồi xuống lại đến tột cùng là ai tại sau l ư n g láo tử đánh cho náo nhiệt như vậy chương năm trăm mười tám linh kiếm chân thân chương năm trăm mười tám linh kiếm chân thân cắt vàng chi địa cuốn phong quất sạch từng đạo điên c u ồ n g p h u n g trào vòi rồng cuốn phong tựa như cái kia trùng tiên cột đá bình thường đem chọn phiến tiên không chống đỡ lấy mà lúc này vùng tiên h đ ị a này phía dưới đều là khói lửa tràn ngập ngoài sơn có cách đó không xa một chỗ dưới vách núi đá trong huy động ứng tình trong thần sắc mang theo sợ hai cùng cháy bỏng đứng ngồi không yên đều tại ta nếu không phải ta tùy hứng các ngươi cũng sẽ không gặp được hung hiểm như vậy những hộ vệ kia cũng sẽ không chết ứng tình chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống đầu tựa vào hai đầu gối ở giữa tự trách nước nở bên ngoài dưới trời đất vương quyền hai người đại chiến sinh ra uy thế đã lan đến gần tất cả mọi người nguyên bản vân ra trùng trùng điệp điệp nhân mã lúc này cũng chỉ còn lại có bọn hắn trốn trong h u y ệ t động ba người còn sống ngay vậy vân giật nhẹ g i ọ n g an ủi khanh khanh cái này cũng không trách n g ư ờ i muốn trách thì trách cái k i a vương quyền chúng ta chỉ là không công gặp vô vọng hại t ư ơ n g lúc này một bên hà thúc trường thắn một tiếng nói tiểu thư giống chúng ta loại thiên phú này không cao người tập võ nói không chừng có một ngày liền chết trên giang hồ dạng này bừa bãi vô danh người trên giang hồ nhiều vô số kể bọn hắn có thể đầu nhập vân g i a có thể vì vân g i a mà chết đây cũng là vận mệnh của bọn hắn c h ỉ ít vợ con của bọn họ già trẻ từ nay về sau có vân g i a chiều ứng cũng coi là áo cơm không lo dù sao cũng so bọn hắn không tên không họ chết trên giang hồ mạnh hơn hà thúc nói không sai trên giang hồ mỗi ngày đều có quá nhiều tranh đấu bình thường đ ê phẩm võ giả hoặc là t n tu có đôi khi thậm chí cũng không biết chính mình đắc tội với ai liền một mệnh ô hô chuyện như vậy trên giang hồ phát sinh rất, rất nhiều đây cũng là giang hồ tạcốc mặc dù nghe được hai người an ủi nhưng ứng tình tâm tình cũng, cũng không có chuyển biến tốt đẹp quá nhiều vẫn là ngồi trồn hồm trên mặt đất túi đầu chỉ là không có lại nước n ợ nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy một tiếng như là bạo lôi giống như tiếng vang từ bên ngoài chuyển đến ngay sau đó chính là đất rung núi chuyển phảng phất toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động bình thường hang động ba người lập tức thần sắc biến đổi chỉ gặp cái k i a hà thúc vội vàng hô mau chóng rời đi nơi này núi này muốn s ụ p thoại âm rơi xuống ba người vội vàng chạy ra hang động nhưng vào lúc này chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong một đoàn phảng phát họa cầu thứ bình thường cấp tốc hướng về bọn hắn bên này đập tới cái tia vội vàng vận công lôi kéo hai vị công tử tiểu thư hướng về sau tránh đi vê anh lại là một tiếng vang thật lớn bọn hắn lập tức bay ngược mà ra chỉ gặp trước đó vị trí tỏa hang động kia trong nháy mắt đổ sụp trở thành một vùng phế tích ba người đổ vào hậu phương cách đó không xa trên mặt đất thừa nhận đánh tới trận trận uy thế cái kia hà thúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn phun ra một n g ụ m máu tươi đằng sau trực tiếp mất đi ngay sau đó quần quần khói lửa đem bọn hắn bao trùm phản phất giữa thiên địa đã ảm đạm p a i mở bọn hắn cũng lập tức đã mất đi ý thức triệt để mất đi sáu không biết qua bao lâu phản phất giống như là thời gian rất d lại phảng phất giống như là trong nháy mắt ứng tình t h a m thẳm tỉnh lại khi nàng mở to mắt nhìn lên trên trời mây đen quần quận trong thoáng chốc cho là mình đi tới địa ngục thàng đến cách đó không x a một đạo động t ĩ n h t r u y ề n đến nàng mới trong nháy mắt tỉnh táo lại nàng chậm rãi đứng dậy hướng phía nơi xa nhìn lại chỉ gặp trước người mấy chục trượng địa phương vốn là các nàng trước đó tị nạn hang động nhưng lúc này huyện động k i a trô vết núi đã bị t ạ c ra một đạo h ồ sâu quân quận khói lửa tràn ngập cái này phương viên hơn mười dặm địa đ â cơ hồ bị san thành bình đ i ệ phảng phất ngày tận thế tới bình thường mà trước mắt hố sâu này to lớn thậm chí cái kia kéo dài biên giới ngay tại ứng tình dưới chân chỉ cần nàng tiến lên một bước liền có thể bước vào hố sâu này phạm vi hướng phía hố sâu nhìn lại vương quyền liền nằm tại hố sâu kia chính giữa lấy thân thể của hắn làm trung tâm trên mặt đất vô số đạo vết nước thẳng tắp kéo dài sâu vô cùng hố bên ngoài tràn g diện lộ ra đặc biệt thê thảm hắn hắn bại sao ứng tình một mặt kinh hãi lẩm bẩm nói ngay tại nàng thoại âm rơi xuống đồng thời một trận không gì sánh được trói thai p h ạ n âm chuyển đến trong chốc lát chỉ gặp một tòa toàn thân hiện ra màu đỏ tươi chi khí la hán kim thân đột nhiên xuất hiện tại hố sâu k i a đối diện trên bầu trời ứng tình l y dại tôn này tu la la hán lại muốn so trước đó sơn cốc còn một lớn ứng tình tại trước mặt đ ó liền phảng phất một con run dế bình thường nhỏ bé chỉ gặp cái này la hán mở to màu đỏ tươi hai mắt túi người nhìn xem trong hố sâu đồng dạng nhỏ bé như sâu kiến bình thường vương quyền trói thai p h ạ n âm vang lên lần nữa vương quyền ngươi có biết ngươi cùng lao phu t r á n lệ vương quyền nằm tại trong hố sâu nửa người trên quần áo đã đều bị hủy lộ ra hắn cái tia chỉ là khoe miệng của hắn máu tươi thuận cổ không ngừng chạy xuống tựa hồ như thế muốn ngăn cũng không nổi bộ dáng thê thảm cực kỳ cái kia tu la la hán thưởng thức vương quyền bộ này h ì n h dạng khoe miệng hiện lộ ra vẻ đắc ý nhai răng cười hắn nhất thời lại không bỏ được cứ như vậy giết vương quyền nhưng vào lúc này vương quyền trong đầu đột nhiên chuyển đến kiếm linh thanh âm t i ể u tử ngươi càng đem người này la hán chân thân ép ra ngoài làm không tệ vương quyền đ ỗ n g nhiên ho khan một tiếng một mặt đắng chát hồi âm nói làm sao ngươi tựa hồ thật cao hơn à là nhìn ta đã chết còn chưa đủ nhanh trước đây trong giao phong cái này thích gan đạo đã từng hiện lộ la hán kim thân nhưng này vẹn, vẹn chỉ là liền như là vương quyền cái kia hư hóa kiếm ảnh bình thường lúc kia vương quyền còn cùng có thể cái này thích an đạo giao phong nhất thời tương xứng thậm chí càng về sau còn có thể dùng đến trong tay thần binh vững vàng vượt qua hắn có lẽ cũng là bởi vì như vậy thích an đạo đông cảm giác khóc ổn thế là đem mình cùng cái này là h ắ n kim thân hợp làm một thể trở thành cái này chân chính l à h ắ n chân thân thậm chí thể tích muốn so trước đó khổng lồ mấy lần thực lực cũng khủng bố đến cực điểm mà khi hắn hiện ra cái này la hán chân sau lưng vương quyền cơ hồ liền hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn vẹn vẹn chỉ là giao thủ mấy chục cái hội hợp liền bị hắn một trưởng vỗ xuống trùng điệp nện ở trong sơn cốc này kiếm linh tử tồn nói ngươi còn nhớ cho ta lúc trước nói qua với ngươi ta thế nhưng là có một chiều kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiều tức h c a vương quyền khổ sở nói chớ cùng ta kéo c o n bê liền ta trạng thái hiện tại chỉ sợ ngay cả d ơ lên ngươi cũng t ố n sức nói đi hắn lại than nhẹ một tiếng nói xem ra sư phụ lưu tại trên người của ta bảo mệnh phụ chú muốn ở chỗ này dùng tới sở dĩ vương quyền bất luận gặp phải như thế nào cường giả đều sẽ không kiên kỵ như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn tin tưởng mình tuyệt sẽ không chết bởi vì sư phụ ở trên người hắn lư nhưng hắn không có cam lòng à, lúc trước đối mặt thiên đạo lúc thủ đoạn này đều không thể dùng tới không nghĩ tới lại biết dùng tại người trước mắt này trên thân đây chính là hắn cùng đường mặt lộ thời khắc duy nhất thủ đoạn bảo mệnh à, lần này dùng coi như thật không có nhưng sau đó kiếm linh một phen lại cho vương quyền đánh đòn cảnh cáo người nhân sư tôn kia cho ngươi lưu thủ đoạn ngươi sợ là không dùng được có ý tứ gì vương quyền thần s ắ c biến đổi vội vàng hỏi kiếm linh than nhẹ một tiếng nói trước lúc này kỳ thật ta sớm đã phát hiện trên người của ngươi có một vị cường giả tuyệt thế khí tức tồn tại nhưng bây giờ vị cường giả kia đã biến thành linh thể hắn lưu tại trên người ngươi thủ đoạn sợ là vô dụng linh linh thể vương quyền lập tức giật mình ngươi đến cùng có ý tứ gì gặp vương quyền nỗi lòng bất ổn kiếm linh vội vàng cao giọng quát bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ngươi nếu không muốn chết liền đem dòng suy nghĩ của ngươi cho ta ổn định bây giờ quan trọng nhất là như thế nào đem trước mắt người này giết chết mới là mấu chốt vương quyền sở trường một hơi liền tranh thủ tâm tình của mình ổn định lại một mặt nghiêm túc nói ta tất cả thủ đoạn đều đã sử dụng hết ngươi nói nên làm cái gì kiếm linh nghiêm mặt nói người này bị ngươi làm cho dùng da la hán chân thân cũng là bất đắc dĩ hắn làm như vậy cũng là đả thương địch thủ một nghìn tự tôn tám trăm nếu là kéo được lời nói sau nửa canh giờ hắn liền sẽ giải thể đến lúc đó chính là đảm nhiệm làm thịt cứu non tùy ngươi xử trí nói nhảm vương quyền vội và nói g n ngươi cũng biết điều này hắn há có thể không biết nửa canh giờ này đều đủ hắn giết ta một trăm l ầ n kiếm linh dừng một chút thản nhiên nói ta còn có một cái biện pháp có thể chính diện cùng hắn chống lại thậm chí đem nó chém giết chỉ là một khi làm như vậy coi như đem hắn chém giết ngươi cũng sẽ thủ không n h ỏ thường thậm chí cũng sẽ mất mạng vương quyền cười lạnh không làm như vậy lão tử cũng là mất mạng bây giờ có cơ hội này cho dù chết lão tử cũng phải để hắn cho ta cho cùng ngươi nói đến tội cùng là biện pháp gì kiếm linh c h ầ n c h ờ một cái trước mắt chậm rãi nói ra hắn có la hán chân thân ngươi lại làm sao không có ngươi có thế nhưng là ta linh kiếm này chân thân chương năm trăm mười chín kiếm phá la hán chân thân chương năm trăm mười chín kiếm phá la hán chân thân linh kiếm chân thân vương quyền lập tức giật mình giống như là minh bạch cái gì liền vội vàng hỏi ta nên làm như thế nào bây giờ ngươi cái gì cũng không làm được kiếm linh thẳng như nói hay là xem ta đi thoại âm rơi xuống vương quyền trong tay đoạn nhận chậm rãi bay lên cho đến bay tới trên không lưỡi kiếm trực chỉ tôn g ư kia la hán chân thân thấy thế thích an đạo cười lạnh một tiếng c nói h ha, ha, ha, đi, đi hắn nhìn xem vương quyền hấp hối dáng vẻ lại dễ yêu cợt nói chỉ là coi như lão phu đứng đấy bất động để cho ngươi chặt ngươi lại có thể đứng lên được sao nhìn xem ngươi bộ này vô năng bộ dáng ngươi không cảm thấy buồn cười không vương quyền cười lạnh không nói gì n g ầ n đầu nhìn về phía trên không đoạn nhận ngươi cũng đừng làm cho ta gắn xong bước kết quả là thật thành trò cười nếu quả thật như thế ta còn không bằng cứ thế mà chết đi tính toán yên tâm đi tiểu tử chỉ cần ngươi gánh vắt được ta cam đoan để hắn hôi phi lên diện kiếm linh thản như nói vương quyền cười nhạt một tiếng chậm rãi nhắm mắt lại như thế tiểu tử lão phu bất quá nói chỉ là hai ngươi câu ngươi liền như vậy nhận m ệ n h thích an đạo thấy thế cười gần nói quả nhiên là không thú vị lãng phí lao phu thời gian chỉ là hắn vừa dứt lời liền bỗng nhiên thần sắc biến đổi chỉ gặp trong hố sâu vương quyền thân thể lại hóa thành một trận l ă n quang thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. sau một khắc vầng sáng k i a từng k i a hướng về trên không đoạn nhận mà đi theo vương quyền hóa thành làm quang không ngừng dung nhập trong đó đoạn nhận thân kiếm cùng kiếm thế cũng bắt đầu không ngừng phóng đại người tiểu tạp thái này lại vẫn thật cất giấu một chiêu thích an đạo thần sắc biến đổi đông cảm giác không ổn lập tức đống nhiên tiến lên một trường vô hướng đoạn nhận chẳng qua là khi hắn một trường vô xuống một đạo trướng mắt làm quang lại trong nháy mắt đưa nó bước lui trở về thích an đạo vội vàng ổn định thân thể nhìn về phía trước chỉ là vừa rồi còn tại trước mặt hắn đoạn nhận lúc này lại đột nhiên biến mất bóng dáng thần sắc hắn biến đổi vội vàng ngắm nhìn bốn phía nhưng vào lúc này hắn giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp trên đỉnh đầu lập tức phong vân b i ế n hóa nguyên bản mây đen d à y đặc trong tầng mây bỗng nhiên xé mở một lỗ lớn ánh sáng trói mắt giống như là thoát khỏi trói buộc bình thường trong nháy mắt hướng về hắn bắn thẳng đến mà đến mà ngay tại lúc đó trên tầng mây cái kia đạo bị xé n ứ t trong lỗ hổng một thanh không gì sánh được to lớn kiếm chi chân thân nương theo lấy t r ư ớ n g mắt hào quang đột nhiên n g ú t trời mà hàng thẳng tắp hướng cái này thích đạo an bổ tới thích an đạo lập tức giật mình thân xác trong nháy mắt trở nên không dị sánh được hai tay của hắn cấp tốc kết ấn lập tức hai tay hướng lên khe t r ố n g nhất thời một đạo mang theo tinh hồng phật quang hướng lên ngăn trở phật quang này trong nháy mắt đem hắn vị trí chi địa sơn cốc vây quanh thậm chí liền ngay cả xa xa ứng tình ba người cũng bị trùm lên trong đó lập tức linh kiếm chân thân rơi xuống trong nháy mắt bổ vào đạo này phật quang trên bình t r ư ớ n g nổ vang truyền đến trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt thích an đạo dơ cao hai tay chồng lấy nhưng dưới một kích này nhưng cũng bỗng nhiên đem hắn ép tới quỳ xuống la hắn chân thân thần sắc đã lộ ra mười phần dữ tợn hắn lúc này thần sắc cùng cái kia địa mục tu la đơn giản giống nh lại là vội vàng kéo lấy hai vị đã ngất đi vân ra chủ bục hướng về một bên còn sót lại một gò núi nhỏ c o n g sần núi tránh đi nếu không phải từ nhỏ tại nàng cái kia linh g i a Gia i ra ra hút n ú c bên dưới lớn lên chỉ sợ nàng lúc này đã sợ vỡ mật nhưng cuối cùng như vậy nàng vẫn là cảm giác tay chân chết lặng phảng phất thân thể này căn bản cũng không phải là chính mình cho đến đem hai người kéo tới nơi tương đối an toàn sau nàng thân thể mềm nhúng thẳng tắp ngã xuống rốt cuộc không thể động đậy mà đổi thành một bên thích an đạo hai tay hướng lên chống đỡ một mặt dữ tợn đứng dậy hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không dữ tợn nói v ữ n quyền đừng tưởng rằng dạng này người liền trước đây ngươi đã bản thân bị trọng thương chỉ sợ đã không chống được bao lâu đi có đúng không h á n thoại âm rơi xuống trong bầu trời chuyền đến vương quyền không gì sánh được thanh â m hùng hậu lập tức linh kiếm chân thân lại làm ộ t trận uy áp kinh khủng bố vào cái kia phật quang trên bình t r ư ớ n g mới vừa vặn đứng dậy thích an đạo trong nháy mắt lại không chịu nổi gánh nặng quỳ xuống lao tà mao m ta xem là ngươi không chống được bao lâu mới là đi thích an đạo giữ t ậ n mặt mũi này cười g ầ n nói tiểu tử lão phu thừa nhận ngươi có chút đạo hạnh trước đó hoàn toàn chính xác ta xem thường ngươi nhưng ngươi cho rằng lao phu là ai chỉ bằng ngươi mao đầu tiểu tử này cũng vọng t n g ư ơ i kiếm thế này càng ngày càng yếu n g ư ơ i cho rằng lao phu không biết sao đợi ngươi kiệt lực thời điểm lão phu định đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành t r o để tiết mối hận trong lòng ha ha ha trên không truyền đến vương quyền tiếng cười to lao giả còn đang nằm mơ đâu nhìn lao từ tự tay bóp nát ngươi cái này xuân thu đ ạ i ngậu thoại âm rơi xuống vương quyền kiếm thế như hồng một cách xuống chỉ gặp cái kia phật quang ngưng tụ thành bình chướng lập tức nứt ra một vết n ư ớ c đến không không thích an đạo lập tức thần sắc kinh biến trong chốc lát đến n g i kiếm kia dưới vết nứt chỗ trong nháy mắt lại vỡ tan ra vô số đạo vết nứt đến vẹn vẹn chỉ trong chốc lát theo một tiếng than thích an đạo quỳ một chân trên đất cũng không lo được mặt khác rất nhiều vội vàng dùng tay tiếp nhận linh kiếm chân thân chỉ là mặc dù hắn đau khổ trèo trống kiếm thế này chi khủng bố hay là một chút xíu hướng phía bộ ngực của hắn đâm tới thích an đạo rốt cuộc sợ thân xác hắn biến đổi vội vàng thấp giọng nói vương vương quyền trước đó có lẽ lao phu không đối lao phu nguyện ý hướng tới ngươi bội tội ngươi ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại đi hắn thoại âm rơi xuống vương quyền lại làm ộ t trận cười lạnh nói lao tà mau ngươi tại cùng l a o tử nói dẫn sao ngươi vừa mới không còn muốn đem l a o tử nghiền xương thành cho l a o tử hiện tại liền muốn ngươi đếm thử nghiền xương thành cho chân chính tư vị ngươi cần phải hào hào cho l a o tử hưởng thụ thích an đạo thần sắc giật mình vương quyền ngươi như không thu tay lại coi như l a o phu chết ngươi cũng chưa chắc có thể tốt hơn ngươi liền không phải cùng l a o phu đồng quy vụ tận sao không bằng ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại sau đó ngươi ta riêng phần mình rời đi lão phu nguyện hướng lên trời phát thệ từ nay về sau tuyệt không cùng ngươi đối n ị c h như thế nào lúc này thích an đạo một mặt hoảng sợ hắn là thật sợ sống lâu như vậy hắn làm sao có thể muốn chết bất quá hắn cũng biết vương quyền đã là nỏ mạnh hết đà thế là liền đưa ra điều kiện như vậy đến muốn vương quyền thu tay lại chỉ là vương quyền làm sao có thể thu tay lại chỉ gặp thích an đạo vừa dứt lời đồng thời hắn liền cũng nhịn không được nữa vương quyền kiếm thế sau một khắc linh kiếm chân thân thẳng tắp xuyên qua hắn la hắn chân thân lồng ngực Vâng vang chân trận tiếng nổ mạnh vang vọng trời, kết nối với mặt đất đều như chân động. không xa núi nh ba, địa xa một mặt trời, kết đất với đồi Cách đều đầu đó lập tức vội vàng leo lên núi đầu nhìn xuống dưới khanh khanh khanh đây là xảy ra chuyện gì a vẫn giật nhìn xa xa tràn g cảnh một mặt hoảng sợ hỏi hắn cơ hồ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình chương năm trăm hai mươi rút gân lột ra chương năm trăm hai mươi rút gân lột ra ứng tình cũng vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi hắn hắn tháng sao chỉ gặp tòa kia kém chút bị san thành bình địa dưới đỉnh núi trước mắt liếc nhìn lại cơ hồ không có một mảnh thổ đ ị a là hoàn hảo không chút tổn hại khói lửa tràn ngập tại trên toàn bộ chiến trường hoàn toàn chính là một bộ tận thế hàng lâm cảnh tượng mà lúc này thích an đạo hấp hối quỳ tại đó trong hô sâu vương quyền liền đứng trước mặt của hắn cách đó không xa một tay cầm kiếm chỉ vào hắn hai bọn họ lúc này đều biến trở về tự thân bản thể mà thích an đạo sau lưng một đạo vô cùng kinh người khe danh dọc theo hố sâu thông hướng phương xa một chút càng nhìn không đến cùng đây là vương quyền một kiếm xuyên qua thân thể của hắn kiếm khí kéo dài tạo thành khói lửa bên trong vương quyền giơ kiếm từng bước một hướng về thích an đạo đi đến thích an đạo cố gắng ngẩng đầu lên lồng ngực một đạo kinh khủng b ế t kiếm đã đâm xuyên qua thân thể của hắn hắn lạnh lùng nhìn về phía vương quyền kìm nén cuối cùng một hơi cũng muốn dễu cợt nói nguyên la b ấ thích q n n g ư vậy. Khu khu khu b an, an đạo lập tức thần sắc t i n h biến lập tức l ạ n h tiếng, i ọ n g quát lao phu tung hoành một thế như thế nào như vậy khuất lục chết đi n g ư ơ i muốn tra tấn lao phu nằm mơ nói đi hắn xử xuất sức lực toàn thân tay giơ lên hướng phía đầu lâu của mình bỗng nhiên liền trụ xuống dưới hắn không muốn chết nhưng lấy bây giờ thương thế đến xem hắn là hàn phải chết không nghi ngờ dù sao dù sao cũng là một lần chết hắn tình nguyện tự vẫn cũng không muốn tiếp nhận vương quyền tra tấn nhưng ngay lúc hắn một trưởng kia liền muốn rơi vào đỉnh đầu của mình thời điểm chỉ gặp một đạo hàng quang l ó e lên lập tức một cánh tay xa xa liền bay ra ngoài một vệ máu vung qua khuôn mặt thích an đạo trận to hai mắt nhìn mình chùi lùi bà vai tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng chân trời a nhìn xem một màn này vương quyền cười cười đến mười phần dữ tợn cười đến không gì sánh được, tà ác lao tà bệnh của ngươi cũng không phải ngươi lao tử không để cho ngươi chết coi như diêm vương già tới ngươi cũng phải cho ta sống thật khỏe thích an đạo ông chính mình không ngừng chạy máu bà vai quỳ gối vương quyền trước mặt ánh mắt âm tàn nhìn xem hắn tiểu xuất sinh ngươi nhớ k ỹ lao phu lời nói luôn có một ngày kết quả của ngươi muốn so lao phu thê thảm và lần ngươi cuối cùng rồi sẽ chết không yên lành ha ha ha vương quyền cười to nói ngươi nói đúng nhưng này một ngày ngươi là không thấy được lao tử hiện tại liền để ngươi chết không yên lành đang khi nói chuyện vương quyền một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất đoạn nhận tiện tay xẹt qua cổ chân của hắn nhấc lên chân của hắn điên cùng rút ra lấy chân của hắn gân. thích an đạo một bên kêu thảm vương quyền một bên nghe răng cười động tác trên tay không chút nào chưa từng ngừng p h ả n phất hắn làm cho càng thảm vương quyền càng là h ư n phấn thích an đạo trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi nhưng cỗ này cảm giác sợ hãi cũng không phải là sắp gặp tử vong mang đến mà là vương quyền nhìn vương quyền cái kia bị tư đến mặt mũi tràn đầy máu tươi mặt nhìn hắn cái kia một mặt nụ cười tạ ác thích an đạo p h ả n phất thấy được chân chính địa ngục tu la chẳng lẽ dĩ vãng bị hắn tươi sống ngược người phải chết trước khi chết cũng là như vậy sợ hay sao hắn sợ cứ việc chỉ là phí công hắn hay phản phất chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt vương quyền mang đến cho hắn sợ hãi hắn giống như quên dĩ vãng chết trong tay hắn dưới người đã từng cũng là dạng này tuyệt vọng nhưng kết cục luôn luôn nhất trí kinh người hắn thích gan đạo cũng sẽ giống lúc trước bị hắn ngược sát người một dạng chết thảm kết thúc thời gian dần trôi qua hắn không dễ rủa nữa đau đớn trên thân thể đã chết lặng khoa tim chính là trên tâm linh sợ hãi cầu van cầu ngươi g i ế t t a thích an đạo bị vương quyền nhấc trong tay trong miệm nhẹ dọn thật cầu hắn thật sự là không còn khí lực nói nữa vương quyền một mặt n h a răng cười vung ra trong tay một đoàn đấm máu gân cốt lập tức đem hắn ném xuống đất. lúc này thích an đạo toàn thân gân cốt hủy hết trừ đầu hắn bộ bên ngoài mỗi một tấc xương cốt đều bị vương quyền từng cái nghiền nát hắn lúc này liền như là một bãi bùn não h bình thường nằm trên mặt đất thân thể không khỏi nghĩ muốn r u n r ơ dậy lại đều bất lực vương quyền vớt mặt một cái bên trên vết máu nhấc lên đoạn nhận lại hướng phía thích an đạo đi tới lao tà bao gân cốt của ngươi lão tử đã hút xong hiện tại giờ đến phiên luật ra ngươi liền nhịn một chút chẳng mấy chốc sẽ đi qua vương quyền cười gần nói thích an đạo đã bị sợ hai chiếm hết nội tâm thân thể của h ắ n không thể n ú c đích chỉ có thể đau khổ kêu rên nói van cầu ng một mặt cười ta nhìn xem hắn như vậy sao được ta nói qua muốn để ngươi tốt nhất hưởng thụ ngươi thích an đạo thậm chí liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều làm không được hắn ngự khí mang theo sợ hai nói ra ngươi không phải người ngươi là ma quỷ ngươi là ác ma ha ha ha vương quyền dáng tươi cười giữ tận nói đa tạ ngươi khích lệ vậy chúng ta lại bắt đầu nói đi vương quyền nhấc lên hắn cổ áo nhẹ nhàng tại cổ của hắn quẹt cho một phát nhàn nhạt lỗ hổng lập tức hắn vươn tay ra liền muốn thuận lỗ hổng này đem hắn cả tấm ra người cho lột bỏ đến nhưng vào lúc này một đạo gấp rút thanh â m chuyển vào vương quyền trong đầu quên đi tôi h t i ể u tử liền cho hắn một thống khoái đi như ngươi loại này cách làm thực sự làm trái thiên hòa tính toán vương quyền t h ầ n s ắ c c h â m xuống lập tức đối với đoạn nhận gầm thét lên lao tử như thế khả năng cứ tính như vậy t h ầ n vực đám x u ấ t sinh này lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta thân nhân ra tay ta hận không thể ăn thịt của bọn hắn uống máu của bọn hắn ngươi để cho ta cứ tính như vậy tuyệt không có khả năng ngươi thanh tỉnh một chút vương quyền kiếm linh lập tức cao dõi quát ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì ngươi làm như vậy sẽ chỉ đem chính mình đẩy vào vực sâu vô tận trong chốc lát, kiếm linh thanh âm liền phảng phất dư âm còn v a n g vẳng bên thai bình thường một lần lại một lần vờn quanh tại vương quyền trong đầu vương quyền ôm đầu chậm rãi lui về phía sau hai bước hai chân mềm nhũng trực tiếp thẳng ngã trên mặt đất trải qua kiếm linh như thế vừa quát vương quyền lập tức thanh tỉnh lại hắn toàn thân t o á t mồ hôi lạnh lập tức cảm thấy một trận buồn nôn nằm dạp trên mặt đất liền nói ra ngươi có biết vừa rồi ngươi cơ hồ lại nhập ma vương quyền nhìn xem chính mình phun ra một bãi hiện ra hắc khí máu đen lập tức một cái xoay người vô lực nằm ở trên mặt đất nhìn vương quyền miệng lớn thở hồn hện kiếm linh trầm giọng nói ngươi đến tột cùng là thế nào theo lý thuyết lấy ngươi bây giờ cảnh giới cũng không đến mức tàu hỏa nhập ma mới lạ có thể từ khi ta gặp ngươi đến nay ngươi đây đã là lần thứ hai nhập ma mặc dù lần trước ngươi nói là cố ý mà làm chi nhưng lần này ngươi thế nhưng là hàng thật giá thật loạn tâm t r í a vương quyền nằm tại trong hố sâu nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng lập tức chậm dãi bò người lên đoạn nhận tự động bay vào trong tay của hắn ngươi còn muốn làm cái gì kiếm linh lập tức trầm giọng hỏi vương quyền t ậ p k h i toàn thân vô lực hướng về thích gã đạo đi đến từ tốn nói ngươi gầm lên giận g ữ triệt để đ không có cái tia cố ma lực trèo chống ta sợ là không chống được bao lâu thừa dịp bây giờ còn có thể động ta phải tranh thủ thời gian cho hắn thông thoái coi như vương quyền không còn độc thủ cái tia thích gan đạo đoán chừng cũng sống không được bao lâu nhưng vương quyền hay là muốn tự tay chấm dứt hắn để tiết mối hận trong lòng kiếm linh than nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa mà nhìn xem vương quyền chậm dai h ư ớ n g phía chính mình đi tới thích gan đạo cũng bình thường trở lại chậm dai nhắm mắt lại đứng tại thích gan đạo trước người vương quyền túi đầu thản nhiên nói lao t à bao tiếp sau tận lực tránh ta một chút nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi ta cam đoan kết quả của ngươi s、so、a một thế này còn muốn thảm thích an đạo mặc dù thần chí còn thanh t ỉ n h nhưng đã không có khí lực nói chuyện l ặ n g lặng chờ đợi t ử v o n g t i ế n đến nhìn xem thích an đạo như chết heo bình thường bộ dáng vương quyền hư lạnh một tiếng thản nhiên nói ngươi không phải người trong phật một sao lấy phật pháp luận đạo ngươi một thế này làm nhiều việc gắt nghĩ đến đời sau cũng chưa chắc có thể chuyển thế thành người chỉ sợ ngươi chỉ có thể biến thành x u ấ t sinh c h i đạo đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p thoát thân không được nói đi vương quyền dơ cao đọc nhận hàn quang trợt lói lên thích an đạo trước khi chết trong nháy mắt phản phất chính mình đặt mình vào không chúng nhưng hắn nhung lại trong thoáng chốc nhìn trên mặt đất chính mình thân thể không đầu tùy theo liền triệt để đã mất đi ý thức trên đ trước ừ đây lại không n đây, đây, hai hai đây tất cả hình ảnh đều bị hai bọn họ xem ở trong mắt mà theo một viên tròn vo đầu lâu bay lên cuối cùng lại lăn nhập trong hố sâu kia hai người bọn họ lúc này mới lấy lại tinh thần hắn hắn thật sự chính là người sao vân giật trốn ở đỉnh núi phía sau một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói ứng tình con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa ngã xuống đất vương quyền không nói tiếng nào lúc này trên bầu trời mây đen tán đi lộ ra nó nguyên bản diện mạo ứng tình h o à n g hốt nhìn lúc này sát trời cũng không biết là thứ mấy ngày lúc rạng sáng thái dương chậm rãi mọc lên từ phương đông t ừ n g sợi hào quang vẩy vào cái này tràn đầy khói lửa cùng tàn viên trên đại địa lại có một loại không nói được vận vị ứng tình nhìn ngây người, người thế nào khanh, khanh nhìn ứng tình không nói lời nào vân giật lại lật thân nhìn lại chỉ gặp nơi xa trong hố sâu số sợi hào quang đánh vào vương quyền trên thân đúng là lộ ra như vậy thần thánh cái này cùng lúc trước nhập ma giống như vương quyền. cơ h ộ i hoàn toàn không phải một người phản phất lao thiên đều tại chiếu cố nam nhân này cố ý đang vì hắn hắn hạ xuống hà o quang hắn hắn đến tột cùng là hạ người gì ứng tình nhìn xem một màn này lẩm bẩm nói mà liền tại lúc này đại đ ị a phản phất lại chấn động lên hai người t h ầ n sắc hơi đổi còn chưa tới làm rõ ràng tình huống liền chỉ gặp sau lưng một đôi đại thủ đem hắn hai người cho đẻ xuống vân giật xoay người nhìn lại lập tức hoảng sợ nói hà thúc người chừng nào thì tỉnh x u t đừng nói chuyện hà thúc liền tranh thủ hai người nhân xuống dưới nằm n g o i trên đỉnh núi hướng về phương xa nhìn lại sau đó không lâu chỉ gặp đại điệu chấn động biên độ càng lúc càng đến mà nơi xa cũng thời gian dần trôi qua dâng lên một trận khói bụi dần dần hướng về bên này lan tràn mà đến đây là triều đình đại quân vân giật lập tức kinh ngạc nói không giống hà thúc lắc đầu một mặt ngưng trọng nói hán thoại ôm rơi xuống đồng thời chỉ gặp không chung một đoàn bóng đen lập tức rơi xuống trung điệp đập vào vương quyền bên người cách đó không xa q o a n h một trận khói bụi tàn ra ba người mặt sợ hai hướng về nơi xa nhìn lại chỉ gặp một đầu lông tóc phiêu giật phản phất toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa to lớn manh thú từng bước từng bước hướng về ngã xuống đất vương quyền đi đến ba người sợ ngây người trên mặt tất cả đều là đờ đẫn thần sắc cái này cái này cái gì ứng tình kinh ngạc hỏi hà thúc không c ó đáp lại mà là gắt gao nhìn xem vương quyền phương hướng chỉ gặp kia hỏa hồng mánh thú đi đến vương quyền bên người chậm rãi quỳ xuống dùng đầu không ngừng cọ lấy vương quyền thân thể tựa hồ muốn đem hắn tỉnh lại kỳ lân đây là cái kia thế tử vương quyền toa kỵ kỳ. kỳ lân hà thúc lập tức hoảng sợ nói hắn thân là cựu phẩm trung kỳ thực lực cao thủ cứ việc hiệu mệnh cùng vân ra nhưng cũng coi là nửa cái nhân sĩ g i a hồ nơi nào sẽ không biết vương quyền toa kỵ chính là một đầu kỳ lân nhưng hắn thoại âm rơi xuống ánh mắt lại chăm chú hướng về phương xa nhìn lại một mặt kinh ngạc nói thế nhưng là đầu này kỳ lân thần thú là tọa kỵ của hắn vậy những thứ này lại là cái gì ánh mắt bố trí khói bùi phía dưới mấy chục con kỳ lân đại quân đột nhiên hướng về bọn hắn vị trí vào tới không chuẩn xác mà nói hẳn là hướng phía vương quyền vào tới mà vẹn vẹn chỉ trong chốc lát cái kia mấy chục con kỳ lân đại quân liền đã đi tới trước mặt đem vương quyền chỗ hố sâu chỗ bao bọc vây quanh cùng lúc đó kỳ lân trong đại quân đột nhiên bay ra một bóng người vững vàng rơi vào trong hố sâu kia lại lại là một vị linh giai hà thúc đã chết lặng khủng khủng không phải linh giai cường giả lại có thể là cái gì mà lại người này khí tức thậm chí so vương quyền trước đây cho bọn hắn mang tới trùng kích càng thêm khủng bố cái này hiển nhiên cũng không phải một vị đơn giản linh giai cường giả trong hồ sâu cái tia tướng mạo t h u cùng bắp thịt cả người lao hắn một cái nhấc lên trên đất đầu lâu lập tức trên mặt cả kinh nói lại là ngươi cái này sao có thể nói đi hắn bỗng nhiên đem đầu lâu ném qua một bên vội vàng hướng phía vương quyền đi tới tại ngồi sổm người xuống kiểm tra một phen thương thế của hắn sau hắn thở dài ra một hơi lại chậm dãi đứng lên đến còn tốt tính mệnh xem như bảo vệ nói đi lao h ắ n nhìn xem đến cùng bất tỉnh vương quyền một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói ta tưởng là ai ở chỗ này đại chiến đâu nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào hai cái lao bất tử động nằm tính lại không nghĩ tới là tiểu tử ngươi ngắn ngủi thời gian không thấy tiểu tử ngươi có thể nào trưởng thành đến trình độ như vậy hắn nhưng là thích gan đạo à, năm đó tây vực đi ra đại ma đầu ngươi có thể đem hắn đầu lâu chém xuống tới đến tột cùng là thế nào làm được vương quyền không nói hắn lúc này sớm đã ngất đi, ngất còn h ỗ nào c có thể nghe thấy lao h ắ n thanh âm nhưng một bên đoạn nhận coi như khác biệt chỉ thấy nó một trận rung động lập tức đột nhiên bay lên lập tức một cỗ kiếm khí bén nhọn trực chỉ lao hán lao hán thần sắc biến đổi đoạn nhận lao phu cũng không phải tiểu tử này định nhân ngươi chẳng lẽ không biết sao nhưng hắn thoại ô m rơi xuống còn không đợi đoạn nhận làm ra hành động gì cái tiêu treo ở lao hán bên hông một cây cự phủ lại mãnh liệt run dày lên tiêu vân ngươi lao hán một thanh nắm chặt bên hông cự phủ thần sắc kinh biến nói ngươi tại e ngại nó t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai vương thuấn bị bắt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai vương thuấn bị bắt cứ việc lao hán cực lực tại trấn an nhưng này cự phủ như c ũ không cách nào k h ô n g chế chính mình lòng m a n sợ hãi thẳng đến đoạn nhận xác định trước mắt lao hán này đối với vương quyền không có uy hiếp trở lại vương quyền bên người đằng sau cựu lúc cựu phủ phủ, này này bình lại. Lao hán hông này này ngồn nắm bên lại. Lao mới thân ầ n hoảng sợ nhìn xem đoạn nhận, trong lòng không khỏi nghi ngờ sát sợ tiêu khỏi xem nói v như vậy、e、ngại đoạn nhận, cái này không có đạo lý à? Thân vậy e đạo cái có à. lý binh ở giữa vốn không phân chia mạnh yếu cho dù có vậy cũng phải nhìn chủ nhân mạnh yếu mặc dù lúc này vương quyền thực lực hùng hậu cảnh giới rất sâu nhưng so với lao hán này nhưng cũng còn cách một đoạn muốn nói e ngại đó cũng là hẳn là đoạn nhận sợ sệt hẳn cái này tiêu vân chiến phủ mới là a lao hán nhữ mày lắc đầu hiện tại không lo được nhiều như vậy hay là trước đem tiểu từ này làm tỉnh lại đang nói dù sao lúc trước còn đem cháu gái giao cho tiểu từ này chiêu ứng bây giờ tiểu tử này như vậy thê thảm có thể tuyệt đối đừng liên lụy đến tiểu nhi mà mới là a không sai lao hán này chính là lúc trước vương quyền sơ sơ tấn thăng linh dài thời khắc tại trung nguyên nội địa phụ cận gặp phải vị k i a trên cánh tay khắc lấy kỳ lân xạ xỉ mỉ từ trấn sơn cũng là lao ra hỏa này lúc trước đem hỏa kỳ lân vân lân cho lừa gạt đi nhưng không nghĩ tới hôm nay lại mang theo bốn mươi mấy đầu kỳ lân trở về như vương quyền hoàn toàn thanh t ỉ n h cái này quả nhiên là muốn kinh chết hắn không thể mà đang lúc từ trấn sơn chuẩn bị truyền công tỉnh lại vương quyền lúc hắn đột nhiên nhữ mày lại ánh mắt hướng p h í a xa xa đỉnh núi nhìn lại còn có người tại mới đầu hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở vương quyền cùng đoạn nhận trên thân cho tới bây giờ hắn mới chú ý tới xa xa trên sườn núi còn có người sống khí t ứ c tại lập tức hắn có chút đưa tay hướng phía đỉnh núi kia bỗng nhiên một vật công hà thúc ba người giật mình còn chưa kịp phản ứng liền bị từ chấn sơn cho h ú t tới trực tiếp ném xuống đất từ chấn sơn chưa từng ra tay vào gác cho nên ba người cũng không có gì đáng ngại cái kia hà thúc ngẩm đầu nhìn về phía từ chấn sơn thần sắc một mặt hãi nhiên như vậy xa khoảng cách vẹn vẹn chỉ là khoát tay liền đem bọn hắn ba người cho làm tới cái này cần là cường hắn bao nhiêu nội lực mới được c từ t r ấ n sơn đánh giá trên đất ba người thản nhiên nói một cái cựu phẩm trung kỳ một cái mười mấy năm trước liền bước vào tu hành lại một mực chưa từng tiến bộ phế vận còn có một cái từ t r ấ n sơn một chút liền xem thấu cảnh giới của bọn hắn liền liên vân giật tu hành quỹ tích đều thấy nhất thanh n h ị sở nhưng khi hắn nhìn về phía một bên ứng tính lúc lại đầu lông mày hơi n h í u tiểu nha đầu này ngược lại là thú vị chỉ có t h ấ t phẩm cảnh giới có thể trên thân nhưng lại có linh giai khí tước các ngươi là nhà ai tử đệ từ t r ấ n sơn nhìn xuống ba người hỏi cái kia hà thúc nghe vậy vội vàng trả lời về tiền bối lời nói chúng ta là túc châu vân nhà người vân gia từ chấn sơn, từng từng bối, bối sơn đánh giá ứng tỉnh lẩm bẩm nói cái kia hà thúc lại vội vàng nói ra ta vân ra thế nhỏ không vào tiền bối pháp nhãn cũng đúng là lẽ thường nhưng tiền bối nhất định nghe nói qua thiền cơ cắt đi từ chấn sơn khỏe mắt nhữ lại thản nhiên nói làm sao các ngươi vân g i a là thiền cơ c á t thế lực không không không h á thúc h ầ m hực nói không dám trẹo cao chỉ là ta tộc tộc trưởng t r ư ở n g tử mấy chục năm trước bị thiên cơ các lão các chủ thu làm đại đệ tử không biết tiền bối ngài có thể từng nghe tới từ trấn sơn lập tức thần s ắ c chấm xuống cái gì cầu thí đại đệ tử các ngươi chó cậy gần nhà gà cậy gần chồn u muốn dùng thiên cơ các tới dọa lão tử coi như hắn giả nam cung giờ phút này đứng ở trước mặt lao phu cũng không dám như thế cùng lao phu nói chuyện từ trấn sơn nổi giận hắn chỉ là hỏi một chút hắn mấy người lai lịch lại không nghĩ rằng người này liền chuyển ra thiên cơ các đến khiến cho giống như thiên cơ các thiên hạ đệ nhất không ai dám trêu chọc giống như tiền bối bất giận văn bối cũng không phải ý tứ này cái kia hà thúc lập tức giật mình vội vàng giải thích nói văn bối có ý tứ là chúng ta vân ra cũng là chính phái gia tộc thế lực còn xin tiền bối hạ thủ lưu t ì n h lựu t ì n h lựu cái gì t ì n h lao phu nói qua muốn giết các ngươi sao từ chấn sơn một mặt chìm sắc quát cái kia hà thúc nghe vậy lập tức lộ v ẻ tức giận ngậm miệng lại không còn dám nói thêm cái gì từ chấn sơn một mặt chìm sắc nhìn về phía ba người thản nhiên nói nói, các ngươi vì sao ở chỗ này cùng vương quyền tiểu tử này lại là cái gì quan hệ ngay vậy ba người xưng sở cái kia hà thúc vội và nói tiền bối chúng ta cùng vị thế t ử này ra không có quan hệ a đánh giám từ trấn sơn trầm giọng nói nếu không có quan hệ vừa rồi nơi đây đại chiến lấy các ngươi ba người cảnh giới sợ là đã sớm h à i cốt không còn nhất định là hắn xuất thủ thời điểm cố kỵ các ngươi n à y mới khiến các ngươi lưu lại mạng nhỏ ngươi còn dám lừa gạt lao phu tiền bối văn bối nói câu câu là thật tuyệt đối không dám nói lao a nói đi cái kêu hà thuốc liền tranh thủ trước đây phát sinh tất cả mọi chuyện cùng tất cả mọi chuyện chân tướng tất cả đều cáo chi từ trấn sơn ở trong đó liền bao gồm ứng tình thân phận cùng bọn hắn tiến về biên cảnh nguyên nhân một phen âm rơi xuống từ trấn sơn nhữ m ạ y nhìn về hướng một bên ứng t ì n h nhàn nhạc hỏi tiểu nha đầu ngươi là tây vực c ô a một người vâng đúng vậy ứng tình nhìn xem từ trấn sơn có chút e ngại trả lời ngay vậy từ trấn sơn không nói gì thêm lập tức rơi vào trầm tư sau một hồi lâu hắn quay người nhìn về phía vương quyền liền sắp hắn bỏ vào vân lần trên lưng lại hướng phía phía tây phương hướng nhìn sang xem ra lão phu cảm ứng không sai tây cảnh tình huống thật là không thể là con a tám tây cảnh đường biên đại chiến bắt đầu giết từng tiếng gầm t é p phía dưới vô số các tướng sĩ liệu mạng tiến lên chấm giết trên chiến trường hỏa lực không lớt liệt mã tê、minh. Như sấm xét tiếng các tướng sĩ đều đã giết đỏ cả mắt cơ đao kiếm không ngừng chém giết phản phất trong mắt của bọn hắn đã không có cái gọi là quân địch cùng quân đội bạn bọn hắn chỉ một đường hướng về phía trước ai dám ngăn trở tiến lên đường liền gặp người liền, liền giết không chút nào nương tay chiến trường hậu phương quân doanh nội địa vương tiêu trưởng thương nơi tay khôi giáp phụ thần toàn thân sát ý nhìn trên chiến trường chém giết đại quân g i vương ngựa, tiêu, tiêu đột nhiên kéo căng cưỡng ngựa theo một tiếng thiết kỵ gào thét nó chân trước hai chân nâng lên trung điệp dẫm tại tướng quân trên thân vương gia tướng quân kia bị ngãi nào xuống đất một mặt bực tức nói ngài biết rõ đây là bấy giờ vì sao hết lần này tới lần khác muốn rơi vào địch nhân cái bẫy vương tiêu cười lạnh một tiếng toàn thân sát ý nói bẫy dập thì như thế nào bản vương ngược lại là muốn nhìn bọn hắn như thế nào giết được lão tử nói đi vương tiêu chỉ mã tung hoành n m ả y lên thiết kỵ trong nháy mắt vượt qua tướng quân kia hướng phía chiến trường thẳng tắp chạy đi trung niên tướng quân kia thấy thế thần s á c lập tức quý lên vội vàng cơ lấy đại đao trong tay t r ở mình lên ngựa liền đuổi theo sáu địch quân doanh địa đúc xê trên tường thành đứng thẳng một cây thật dài thập tự cán gỗ mà cán gỗ kia phía trên còn một vị người mặc y phục dạ hành màu đen nam tử trung niên đây chính là đ vương tuấn h tối hôm qua đại quân đánh nghi binh tập kích vương tuấn h không để ý cấp dưới ngăn cản khăng khăng tự mình mang người chui vào quân địch quân doanh phóng hỏa đốt đi quân địch kho lương nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi nhưng ngay lúc bọn hắn đường cũ trở về thời khắc lại đưa tới quân địch tuần vệ doanh phát giác nhất thời mấy ngàn người tuần vệ doanh liền hướng phía bọn hắn giết tới đây mà đang lúc bọn hắn toàn lực chém giết muốn xông ra quân địch đại doanh thời khắc một người mặc áo đen cầm trong tay trường kiếm thiếu niên ngút trời mà hàng vẹn vẹn chỉ là một kiếm đem bọn hắn toàn bộ chu sát đơn độc chỉ để lại vương tuấn một người sinh hôm nay mời nhìn phê chuẩn chương năm trăm hai mươi ba dự định thần binh chi chiến chương năm trăm hai mươi ba dự định thần binh chi chiến trên tường thành phía dưới cửa thành làm trung tâm tả hữu các trạm lấy năm tên người mặc áo trắng cùng áo đen linh dài cường giả trong những người này trừ bên phải nhất một vị thiếu niên bên ngoài còn lại tất cả đều là thuần một sắc cao tuổi l ã o giả bọn hắn từng cái sắc mặt âm chầm nhìn phía xa run run trên trận chém giết đại quân thật lâu chưa từng lên tiếng hàn phong ngươi xác định cái k i a vương tiêu sẽ đến không Lúc này, t h ngay i một vị láo giả ao trắng hỏi tại nhàn nhạt hỏi đứng tại bên cạnh hắn thần bực chủ Hàn chủ Phong thản nhiên nói người này là vậy ư Vương ơ n Nghĩa đệ, lấy vương tiêu tính tỉnh, hắn tuyệt không có khả năng ngồi nhìn kệ. Chờ xem. Ngay g Kiêu Kiêu tuyệt khả Chờ Đệ, kệ. lấy v có mặc xem. tháp bạc ngạn cương nhẹ gật đầu lập tức không khỏi cười lạnh nói theo trong quân tin tức chuyển đến người này hẳn là vương tiêu tiên phong đại tướng hắn thân là một quân tri tướng vậy mà lại tự mình dẫn người chui vào quân ta đại doanh quả thực quá mức ngu xuân chút hàn phong nhẹ nhàng trả lời vương tiêu nghĩa đệ cùng hắn là một cái tính nết thậm chí liền ngay cả hắn trong đại quân đều có một loại quan binh bình đẳng tập t ụ nếu không có thời gian chiến tranh vương tiêu phía dưới q u a n binh thậm chí đều có thể gọi thẳng nó tính danh lấy gọi nhau huynh đệ đây cũng là mỗi lần thời gian chiến tranh bọn hắn đều có thể đánh thắng trận mấu chốt nguyên nhân nói đi hắn vừa nhìn về phía nơi xa trên chiến trường tàn khốc c h é m giết trầm giọng nói tháp bạn nơi đây n g u y ệ t tộc phái ra tây vực ba trăm linh không không tướng sĩ tại vương tiêu cái này xa xa không ngang nhau đại quân t r ư ớ c lại giống như lấy t r ứ n g t r ọ i đá thái độ ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao tháp bạn ngạn cương thần sắc cầm trầm hắn thì như thế nào nhìn không thấy lúc này trên chiến trường tây vực cận lưu thủ một trăm không không tướng sĩ h không không không đại quân tất cả đều phái ra cùng vương tiêu một phương chém giết có thể nhìn nhân số rõ ràng ít hơn so với tây vực một phương vương tiêu đại quân lại sinh sinh đem chiến tuyến hướng tây vực một phương nhiều lần tiến lên mặc dù vương tiêu đại quân tử thương thảm trọng đến hàng vạn mà tính người n g ã xuống nhưng cơ hồ mỗi một cái đại thừa binh sĩ ngã xuống thời điểm đều sẽ chí ít kéo lấy một cái thậm chí mấy cái tây vực binh sĩ cùng một chỗ cho cùng dạng này lâu pháp nếu là không có hậu chiêu nói có lẽ tây vực đại quân hôm nay tất nhiên sẽ thua ở vương tiêu trong tay nhưng lúc này tháp bạc không chút nào không hoảng hốt bởi vì bọn hắn có mười vị linh giai cường giả đang chờ vương tiêu. tháp b ạ t ngẩng đầu nhìn bị treo lên v ư ơ n g thuấn cười n h ạ t một cái nói tu vi của người này cựu phẩm đình phong khoảng cách linh gia chỉ kém lâm môn một cước tối hôm qua chui vào đại doanh đem đại quân ta kho lương tiêu đến không còn một mảnh nếu không có ngươi thần vực vị tiểu huynh đệ này kịp thời đổi tới có lẽ thật đúng là để hắn cho phá vây ra ngoài a hàn phong cười n h ạ t một tiếng nói ngươi quá đề cao hắn coi như không có hắn tại t r u n g điệp vây quanh sau đó người cũng không có khả năng phá vây được ra ngoài bất quá cũng đích thật là bởi vì như thế lúc này mới đánh bậy đánh bạ lưu lại người này một cái mạng người ta cũng có thể tại bậc này lấy vương tiêu chính mình đưa tới cửa tháp ánh mắt nhưng không khỏi nhìn về hướng một bên đứng tại bên ngoài rìa thiếu niên mặc áo đen trên thân chỉ gặp thiếu niên này trong tay rút kiếm hai tay ô ngực một mặt vẻ lạnh lùng nhìn xem phương xa chiến trường phản phất không chút nào quan tâm một bên chuyển đến ngôn ngữ âm thanh tháp b ạ t lập tức khỏe mắt nhữ lại thản nhiên nói lao phu nhìn vị tiểu huynh đệ này dung mạo niên kỷ cũng không qua hai mươi có thửa mà hắn cảnh giới lại có thể đ ạ t tới linh gia i trung kỳ hẳn là hắn là n g ư ờ i lệnh lao đệ đệ tử hắn những lời này âm rơi xuống một bên tất cả lão giảo trắng ánh mắt đều chăm chú vào hàn phong cùng thiếu niên kia trên thân hàn phong nhanh chân hướng phía ở giữa đi đến ngựa chủ có cái gì phân phó thiếu niên ôm quyền nói hàn phong nuốt cảm nói còn không tranh thủ thời gian bãi kiến thác b ạ t tiền bối thiếu niên dừng một chút lập tức đứng thẳng lên thân thể ôm quyền nói vãn bối lộ tiểu hòa gặp qua thác b ạ t tiền bối hắn dùng chính là gặp qua mà không phải bãi kiến cái này cùng cái kia trang sáng không lần thứ nhất gặp hàn phong lúc tư thái hoàn toàn khác biệt lộ tiểu hòa lúc này hiện ra kiệt ngạo tư thái tựa hồ căn bản không có đem thác bạc ngạn cương cái này một thân kinh khủng tu vi đệ và mắt hàn phong trong lòng rất là hài lòng nhưng ngoài miệm lại ra vẻ không vui lộ tiểu hoa m ệ n h cứng rắn s á c thực không học được xoay người lần trước cùng giới luật hòa thượng một trận chiến không địch lại sử dụng bí pháp đào tẩu sau cũng không biết sao bị ngoại gia chấp hành nhiệm vụ long nhị cấp cứu trở về h ắ n mạng này cũng s á c thực đủ cứng lộ tiểu hoa quay người cung kính nói ngự chủ thuộc hạ tối hôm qua đau eo như đối với thác bạn tiền bối có chỗ bất kính còn xin ngài thứ lỗi hắn tiếng nói này rơi xuống chu tước bộ tộc người đều là thần s ắ c g i ậ n d ữ hắn đường đường một vị linh g i a còn có thể đau eo h u ố hồ hắn đối với thác bạn bất kính mời hắn thần vực ngự chủ gặp cái gì lượng cái này không bày rõ ra xem thường bọn hắn chu tước bộ tộc sao. nhưng cuối cùng phẫn nộ bọn hắn hay là không thể làm cái gì dù sao lộ tiểu hòa là người của thần vực cũng không thể ngay trước thần vực ngự chủ mặt giáo huấn tiểu tử này đi hàn phong nghe vậy cũng có chút là người lập tức tức giận khoát tay háo nói mau mau cút ít tại cái này cho lão phu mất mặt xấu hổ là lộ tiểu hòa ôm quyền hồi lệnh lập tức lại chậm rãi lui trở về phản phất không có chút nào đem chuyện mới vừa phát sinh để ở trong lòng tháp bạn lão phu đệ tử này tuyệt không phải là đối với ngươi bất kính ngày bình thường hắn chính là cái bộ dáng này hắn cỗ này kiệt ngạo tính tình là thế nào đội cũng không đổi được ngươi thông cảm nhiều hơn không cần cùng hắn so đo hàn phong cờ giải thích nói thác bạt ngạn cương thần sắc lạnh nhạt từ tốn ó i lão phu thân là tộc trưởng như cùng một tên tiểu bối so đo những này chẳng phải là sống hưởng phí như thế tuổi đã cao hàn phong cười nhạt một tiếng không nói chuyện nhưng này thác bạt lại tiếp tục hỏi ta coi tiểu tử này kiếm trong tay kiếm thế không phải tầm thường a ai cũng cũng là một kiện tần h minh hắn câu nói này hỏi trên ý tưởng ở đây tất cả đều là linh giai cường giả chỗ nào nhìn không ra lộ tiểu hòa kiếm trong tay chỗ phi phạm lần này chu tức bộ tộc người ánh mắt cũng đều đặt ở lộ tiểu hòa trên thân chỉ gặp hàn phong gật đầu thản như nói kiếm trong tay của hắn tên là cự lê chính là đương đại thứ mười một trôi thần minh ngay vậy đám người thần s ắ c biến đổi cái tia tháp b ạ t khỏe mắt nhữ lại từ tốn nói nói như vậy cuộc chiến hôm nay trong tay hắn cái này cựu lê cùng vương tiêu cái tia phệ d i ễ m thương có lẽ sẽ có thứ nhất tại phía trên chiến trường này hao tổn hay là nói ngươi vì trong tay hắn thần minh cũng không tính để hắn lên chiến trường tháp b ạ t lòng dạ cũng hoàn toàn chính xác không lớn chỉ cần là hàn phong không nhường đường nhỏ lúa cùng vương tiêu đối chiến như vậy bọn hắn liền sẽ tìm ra đủ kiểu lý do đến bác bỏ hắn nhưng hàn phong lại cười lạnh nói tháp bạn ngươi không cần đem ta thần vực cùng các ngươi chu tức bộ tộc nói nhập là một hôm nay đặc bi chính là muốn hắn cựu lê kiếm cùng vương tiêu phệ diễm thương có một trận chiến cơ hội rất tốt tháp bạc cao giọng nói ngươi đã nói như vậy vậy lao phu cũng cùng ngươi nói thẳng lấy thực lực của hắn tuyệt đối không phải vương tiêu đối thủ mà cái kia vương tiêu thần binh nơi tay coi như chúng ta vây công có lẽ cũng sẽ có người chết ở trong tay của hắn ngươi cho là tại vương tiêu dưới cùng bạo lôi kéo cho hắn cùng một chỗ chôn cùng người là ngươi thần vực hay là ta t r u tức bộ tộc ngươi đến cùng muốn nói cái gì hắn phong thần xác lệnh như băng nói tháp bạc thản nhiên nói lao phu muốn nói là nếu tiểu tử này trong tay nắm giữ thần binh vậy trước tiên để hắn ở một bên trợ thủ chỉ cần trong tay hắn thần bình có thể chống đỡ được thời khắc mấu chốt vương kêu phệ diễm thương một k í c h trí mạng như vậy hôm nay chúng ta liền sẽ tại không tổn thất một người tình huống dưới thẳng đến vương kêu tính m ệ n h hàn phong thần s ắ c nhất lánh nhìn về phía tháp bạn trầm giọng nói ngươi để hắn chống được một k í c h trí mạng tháp bạn vội và nói g n ngươi nếu để hắn lên chiến trường vậy cái này chính là số mạng của hắn ai bảo hắn là thứ mười một kiện thần binh chi chủ đ â u người ta đều hẳn là minh bạch cái này từng là thiên đạo quyết định quy củ ai cũng không cải biến được thiên đạo hàn phong cười lạnh một tiếng trầm ặ c sau một lát hắn than nhẹ một tiếng thản nhiên nói vậy liền như như lời ngươi nói làm như vậy、đi. Trưng tề tụ mười linh mấy dai, chỉ i mười linh dai, chiến ế n trường. Trưng trường. tề tụ mấy h c là hắn những lời này âm rơi xuống lập tức người của thần vực không làm nữa cái kia đại h ộ pháp long nhất vội vàng thấp giọng nói ngự chủ bọn hắn rõ ràng là muốn người của chúng ta đi cho bọn hắn làm kẻ chết thay à ngài cứ như vậy đáp ứng bọn hắn mặc dù hắn ngày bình thường là có chút không quen nhìn lộ tiểu hòa rất được hàn phong sùng hạnh nhưng tất cả mọi người là người một nhà có thể nào thật để hắn là chu tức bộ tộc người làm kẻ chết h a y nhưng hàn phong nghe vậy ánh mắt chậm rãi nhìn về phía long nhất thần sắc có chút lạnh leo nói chớ có làm cản bây giờ đã là đồng minh liền không phân ngươi ta thú n g chi cái này xác thực cũng là chính hắn số mệnh long nhất thần sắc chấm xuống mặc dù vẫn còn có chút không cam lòng nhưng nhà mình ngự chủ đều nói như vậy hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa trong nháy mắt đám người liền đem ánh mắt đặt ở lộ tiểu hòa trên thân nhỏ lúa ngươi có gì dị nghị không hàn phong cao giọng hỏi lộ tiểu hòa dừng một chút lập tức quay người ôm quyền nói ngự chủ thuộc hạ không có dị nghị vừa vặn ta cũng muốn nhìn một cái cái kia vương kêu trong tay vệ diễn thương đến tột cùng có gì không phải tầm thường chỗ tốt còn không đợi hàn phong nói cái gì chỉ gặp cái kia thắc bạn cao giọng cười nói đây mới là thiếu niên trí tôn nên có kh nói đi hắn quay người lại đối hàn phong nói ra l ạ n h lao đệ xem ra đang dạy đệ tử trong chuyện này là lao ca ta bại bởi ngươi bất quá lao phu thua tâm phục khẩu phục hắn tuy là nói như vậy nhưng trên mặt lại là tràn đầy dáng tươi cười cũng không biết hắn là thật tâm phục khẩu phục hay là nghĩ đến lộ tiểu hòa đi chịu chết trong lòng trong bụng n ở hoa nhưng chỉ gặp hàn phong cũng không có lại đáp lại thác bạt lời nói mà là thần tình lạnh nhạt đối với lộ tiểu hòa nói ra n g ư ờ i không được phớt lờ nhưng đến lúc đó thực sự không địch lại bả tôn có thể cho phép ngươi thối lui lộ tiểu hòa ư quyền nghiêm mặt nói ngự chủ yên tâm thuộc hạ định dốc hết toàn lực hàn phong nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị lại dặn dò thứ gì liền chỉ gặp hắn thần sắc biến đổi đột nhiên hướng phía nơi xa chiến trường nhìn lại hắn tới thoại ô m rơi xuống đám người liên tục nhìn lại chỉ gặp trên chiến trường lít nha lít nhít chém g i ế t trong đám người vương tiêu phóng ngựa rong r ổ i mà đến trường thương trong tay của hắn mở đường những nơi đi qua quân địch đều là không chờ mảnh giáp i ế t hợp thời một cố nhân số không ít tây vực kỵ binh thay thế lập tức hướng phía vương tiêu trùng s á t mà đến nhưng chỉ gặp vương tiêu vẹn vẹn chỉ là đem vệ diễm thương hướng trên mặt đất một sử cái kia tán phát trận trận uy thế liền đem cái kia cô đánh tới quân địch lập tức vén đến người ngựa ngựa lật. chỉ là động tĩnh này trong nháy mắt đánh thức chung quanh quân địch sau này bọn hắn từng cơn sóng liên tiếp hướng về vương tiêu nào h tới lần này thế cục phía dưới coi như vương tiêu có bản lĩnh lớn bằng trời có lẽ cũng chỉ có thể t r ô n vùi tại trong đám người này đây cũng là chiến trường dù là một người mạnh hơn mạnh như thiên thần hạ phàm tại tuyệt đối nhân số trước mặt cũng chỉ có thể bị dần dần từng bước xâm chiếm nhưng vào lúc này chỉ gặp hậu phương trong chiến trường tiếng sấm r ề n vang giống như tiếng v õ ngựa chuyển tới chúng tướng sĩ n g h e lệnh đều cho lão tử liệu mạng giết không được để bất luận cái gì tây vực man di tới gần v ư n g ra dẫn đầu trung niên tướng quân kia cao dọ n g quát mang theo ô ư ơ n g ương một đám thiết kỵ lao đến đối với cái kia tây vực kỵ binh liền trùng sát mà đi nhất thời hai quân nhân mã lấy vương tiêu làm trung tâm riêng phần mình chém giết mà theo đ ạ i thừa các tướng sĩ không muốn sống giống như tiến lên trong lúc nhất thời vương tiêu bên người hơn trăm trượng bên trong càng trở nên một mảnh vắng vẻ vương tiêu đơn thương độc mã đứng tại chỗ ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa tây vực trên cửa thành bị treo lên vương tuấn toàn thân sát khi không cầm được bắn ra đi ra mặc dù khoảng cách đến có mấy chục dặm nhưng trên cửa thành tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được vương tiêu trên người sát ý thác b ạ t ngạn cương cười lạnh nói nhìn một cái cái này vương tiêu còn cố ý đem chiến trường cho kéo ra cho mình trở lại nơi tán g thân nghe vậy hàn phong thần s ắ c l ạ n h nhật nói như vậy rất tốt vậy liền đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng đi thoại âm rơi xuống mười đạo đen trắng giao thế thân ảnh trong nháy mắt từ trên tường thành thẳng nhảy dựng lên trực tiếp hướng phía vương tiêu bay đi vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở thần vực cùng chu tức bộ tộc dòng g ã mười tên linh g i a cường giả liền từ trời mà hàng đem một người một người một ngựa v vương tiêu diện lộ vẻ lạnh lùng đánh giá đám người lạnh lùng nói b ả n vương trinh chiến xa trường hơn hai mươi năm còn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cùng lúc bị mười tên linh giai vây quét người của lao tử đầu đối với các ngươi tới nói liền thật có cám d ô lớn như vậy vương tiêu vốn cho là ngươi là người sát phạt quyết đoán mới là nhưng biết rõ đây là bẫy dập ngươi cũng dám chui vào nói ngươi là trọng tình trọng nghĩa tốt đâu hay là nói ngươi căn bản chính là cái ngu không ai bằng người vương tiêu quay đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện lao đầu cười lạnh một tiếng nói ngươi lại là từ đâu xuất hiện lao tàm a o dám đối với lao tử nói như vậy thác bạt nạn g cương thần sắc lạnh lẽo lạnh lùng quát sắp chết đến nơi còn d á mạnh m miệng lao phu nhìn ngươi là thật không muốn sống nói đi hắn toàn thân khí thế chấn động khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng phía vương tiêu đ á n h tới vương tiêu cười lạnh bỗng nhiên vung lên thương liền đem c ố khí tức này ngăn cản trở về lập tức hắn thương chỉ thác b ạ t cùng tứ cười lạnh nói lao giả chốc lát nữa lao tử người đầu tiên giết ngươi ha ha ha thác bạt nạn g cương phá lên cười chỉ là hắn vừa định muốn trào phúng một phen vương tiêu sắc mặt liền lập tức biến đổi không chỉ là hắn ở đây mười tên linh giai cũng đều thần sắc biến đổi phân bi chỉ gặp lấy vương tiêu làm trung tâm bốn phương tám hướng lập tức chuyển đến từng đợt khác biệt uy thế mà những này uy thế đều có một c ố giống nhau tính chất cái kia coi như đều thuộc về linh giai cường giả khí tước mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm chỉ gặp cách đó không xa bầu trời chuyển đến một trận hùng hậu không gì sánh được thanh nhâm vương tiêu lão phu không có yêu cầu khác hay là đem người này giao cho lão phu tới giết đi chỉ gặp thoại âm rơi xuống lập tức ba đạo kinh khủng thân hành xuyên qua chung quanh chém giết đại quân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người tông danh cướp nhìn trước đó tiếng nói chuyển đến phương hướng xuất hiện vị lão giả kia thắc bạt ngạn cương lập tức hoảng sợ nói ng các ngược ngươi lại là dấu sâu. đủ tông danh cướp người mặc một thân áo gai hai tay chắp sau lưng trầm giọng nói thác b ạ t ngạn cương ngươi vô luận như thế nào tính cũng đều là ta đại thừa trung thổ nhân sĩ vì sao muốn c ấ u kết tây vực khi cái này m à n gì chó săn chó săn thác b ạ t ngạn cương cười lạnh nói bây giờ cái này tây vực c h i vương đều là lao phu đệ tử ngươi nói lao phu là chó săn tông danh cướp lắc đầu không muốn tại cùng người này có bất kỳ giao lưu lập tức hắn nhìn về phía vương tiêu thản nhiên nói vương tiêu lao phu năm tráng thời điểm từng cùng chó săn này giao thù qua khi đó hai ta chưa phân ra thắng bại đến hôm nay lão phu liền vì ngươi phân đi một góc này còn lại liền giao cho các ngươi chính mình tiền bối đã muốn giải quyết sau ngày xưa ân đoán cái kia người này liền giao cho tiền bối giải quyết vương tiêu ô m quyền thản nhiên nói tốt cái kia đón lấy bên trong giờ đến phiên lão phu tông danh cướp một phen âm rơi xuống một bên một vị khác lão giả cao tuổi đối với vương k i ê u cao giọng nói vương gia t i ể u tử những người này đều là tại ngấp nghẽ ta hoàng thất giang sơn mà ngươi cũng chỉ là đang vì ta hoàng thất tại t r ì n h chiến mà thôi lão phu ha có thể để cho ngươi tới làm chim đầu đàn này nói đi ánh mắt của hắn lăng lệ chỉ vào chung quanh nơi này người cao giọng nói trong những người này ngươi tùy ý chọn tuyển một người còn lại liền đều giao cho lão phu đến trong những người này hắn một chút liền nhìn ra hàn phong thực lực là cao nhất hắn đạo huyền tử từ khi lãnh hội phật pháp đến nay liền mơ hồ cải biến tâm cảnh hắn lúc nhìn à y c ỉ m u đến một t r như, về phía đạo huyền tử thản nhiên nói ngươi muốn tuyển chọn lao phu làm đối thủ của ngươi đạo huyền tử ánh mắt lăng lệ nhìn xem hàn phong xin chỉ giáo hàn phong cười cười đến có chút khinh thường đạo huyền tử cái gọi là thiên hạ thứ tám lao phu nói không sai chứ đạo huyền tử nhìn xem hàn phong không nói hàn phong sau đó lại thản nhiên nói chỗ này vị thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng tại lao phu xem ra trừ bộc dương tiên h tri bên ngoài còn lại đều hữu danh vô thực thiên cơ các cái này lung tung xếp hạng đến nhiều loạn thiên hạ trong đó đến tuột cùng có chủ ý gì lao phu không biết nhưng lấy ngươi nói huyền quan tu vi thực sự không xứng với thiên hạ này t o t mươi vị trí đạo huyền tử phất phất tay bên trên phất trần cười n h ạ t nói ngươi nói không sai kỳ thật bần đạo cũng cho rằng như vậy hàn phong lại thản nhiên nói vậy ngươi có biết nếu là lao phu nguyện ý lên bảng có thể xếp tại vị t h ứ mấy đạo huyền tử thở dài một tiếng lắc đầu nói ngươi có thể xếp tới vị t h ứ mấy cùng bần đạo không quan hệ bần đạo hôm nay nhiệm vụ liền đem ngươi cản lại liền có thể hàn phong ánh mắt trong nháy mắt hô u h á c thản nhiên nói đi các ngươi xếp khỉ cũng đùa nghịch đủ lao phu liền không phục hồi hàn thoại âm rơi xuống đồng thời thân thể như điện quang bình thường trong nháy mắt liền hướng phía vương tiêu xung giết tới vương tiêu cũng không phải chảy gỗ tự nhi hắn cười lạnh tay cầm trường thương một c ư ớ c giẫm tại trên yên ngựa liền thả người nhảy lên vê anh khi hắn rơi xuống đất đồng thời một cỗ khủng bố đến cực điểm y thế trong nháy mắt đánh sơ sát ra chỉ là vương tiêu thần s ắ c hơi đổi có uy thế này rõ ràng không phải hắn phát ra nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng cái tia trùng s á t mà đến hàn phong đưa trước tay lại không nghĩ rằng có người ngăn tại trước mặt hắn đối thủ của ngươi thế nhưng là bần đạo a đạo huyền tử thanh â m lập tức chuyển vào trong thai của mọi người chỉ gặp vương tiêu trước người cách đó không xa đạo huyền tử ngạnh sinh ngăn trở hàn phong một cách này nhìn bộ dáng này tựa hồ còn rất là nhẹ nhõm bộ dáng tất cả mọi người thần sắp biến đổi nhất là người của thần vực bọn hắn rất khó tưởng tượng có thể có người chống đỡ được chính mình ngự chủ t h ú n g chi nhìn trước mắt đạo nhân này cảnh giới bất quá vừa mới bước vào linh giai tam phẩm hàn phong cũng có chút kinh ngạc hắn có chút vi diệu nhìn xem đạo h u y ề n tử cười lạnh nói một đạo nhân có thể đồng thời lãnh hội nho đạo cùng phật môn thượng thừa phật pháp ngươi là thiên hạ này đạo môn người thứ nhất quá khen đạo h u y ề n tử thản nhiên nói hàn phong thản nhiên nói lao phu thu hồi lời mới rồi ngươi hay là có tư cách bước vào thiên hạ này tốt mười hàng ngũ hàn phong lời này rất là ngạo khí cái này, này phảng phất đó căn bản không phải hai cái sẽ phải triển khai một trận giao phong đối thủ lập tức không khí trong sân vi diệu cực kỳ đám người cũng đều nhìn xem hai người này ai cũng không có mở miệng nói chuyện hoàng vân dực đưa tay ôm ở trước ngực ánh mắt từ đạo huyền tử hai người thời gian dần trôi qua chuyển qua một bên vương tiêu trên thân vương tiêu tự nhiên chú ý tới hoàng văn dực ánh mắt hai người bọn họ ánh mắt tương đối trong nháy mắt liền đã minh bạch ý đồ của đối phương mà đúng lúc này hai đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt nổ bể ra đến đám người biến sắc chỉ gặp chỉ là trong trước mắt nhãn tiền đạo huyền tử cùng hàn phong hai người liền không thấy bóng dáng tùy theo mà đến chính là hai đoàn như là ánh lửa thứ bình thường như điện quang hỏa thạch tại cái này trên toàn bộ chiến trường không ngừng va chạm động thủ nhìn hàn phong hai người rốt cục n ộ lên tay đến còn lại thần vực cùng chu tức bộ tộc chín tên linh g i a trong nháy mắt bạo khởi thẳng tắp hướng phía vương tiêu xung đi tông danh cướp ánh mắt nhìn chuẩn thác bạn nạ cương một cái tung người liền ngăn tại trước người hắn thác bạn nạ cương lao phu sở dĩ sống tạm nhiều năm như vậy các loại chính là cái này oanh oanh liệt liệt chào cảm ơn một trận chiến bất quá thượng thiên cũng hoàn toàn chính xác đợi lao phu không tệ không nghĩ tới lao phu đ ờ i này cuối cùng giết người sẽ là ngươi thác bạn nạn cương mặt đều bị tức thành m à u gan heo hắn hung tợn nhìn xem tông danh cướp lạnh lùng nói ngươi sắp chết đến nơi cũng muốn đến hỏng lao phu chuyện tốt đúng không hắn tự hồ cũng nhìn ra tông danh cướp đại nạn xuống tới lúc này đi ra tìm hắn để gây sự cái này hoàn toàn chính là tại buồ tông danh cướp thản nhiên nói nói không sai có thể trước khi chết lôi kéo ngươi cùng một chỗ cho cùng cũng là vẫn có thể xem là một loại n i ề m vui thú t h á c bạc thần sắc c h ầ m xuống cười lạnh nói đi vậy lao phu liền cho ngươi cơ hội này nói đi hắn thả người nhảy lên trong nháy mắt hướng về sau bay đi cao d i ọ n g quắt có loại liền đuổi theo lao phu ngược lại muốn xem xem đã nhiều năm như vậy ngươi cuối cùng còn có mấy phần thực lực tông danh cướp cười lạnh một tiếng trong nháy mắt nhìn ra ý đồ của hắn không cần như thế để phòng lao phu lao phu mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi một người mà thôi bất quá ngươi nếu muốn tìm cái thanh tịnh điểm địa phương đi chết lão phu tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn ngươi thoại âm rơi xuống tông danh cướp giống như một đạo ánh sáng bình thường hướng về t h á c b ạ t nạn g cương phương hướng đuổi theo hai người trong nháy mắt liền không thấy b ó n g dáng đến tận đây giữa sân cũng chỉ còn lại có thần vực cùng chu tức bộ tộc tám tên linh giai còn có vương tiêu cùng hoàng vân dực cái này tám tên linh giai đem hai người bao bọc vây quanh thời gian dần trôi qua ép tới gần vương gia t i ệ u tử làm sao chưa a hoàng vân dực nhìn xem cái này tám tên linh giai nhà nhạc hỏi vương tiêu trường thương trong tay bỗng nhiên sử trên mặt đất lạnh lùng nói hoàng lao tổ ngươi hay là để ta tới đi cho cười hoàng vân dược lạnh lùng nói lão phu năm đó quát tháo phong vân thời điểm cha ngươi hắn cũng còn chỉ là cái m a u đầu tiểu tử đến phiên tiểu tử ngươi ghét bỏ lão phu vương tiêu cười to nói cái tiêu ngược lại là nói đúng ngài năm đó tạo phản thời điểm đích thật là còn không có ta bất quá ta trường thương sớm đã đói khát khó nhịn ta nhìn ngài hay là nghỉ ngơi đi hoàng vân dược sắc mặt tối sầm bây giờ dám đề cập với hắn năm đó tạo phản sự t ì n h trừ hoàng đình thiên đoán chừng liền chỉ có trước mắt vương da này hầu bối sau một khắc chỉ gặp vương tiêu manh thay lên trong tay phệ diễm ánh mắt quét mắt trước mắt tám người lạnh giọng hét to nói người của lão tử đầu ngay tại cái này các người cái nào không sợ chết tới trước thử một chút lão tử lực tay tám người kia b i ế n sắc nhìn xem vương tiêu trường thương trong tay nguyên bản từng bước ép sát bộ pháp lại đều chậm rãi ngừng lại bọn hắn c h ọ n vẹn tám tên linh dai cũng không phải là e ngại vương tiêu nhưng ai cũng biết lấy vương tiêu thực lực coi như chiến tử cũng phải lôi kéo bọn hắn một người trong đó c h n cùng huống hồ phía sau hắn còn đứng lấy một vị thực lực phi phạm láo giả kết cục như vậy là tất nhiên nhưng bọn hắn nếu đã tới liền không có lùi bước đạo lý bọn hắn thiếu chỉ là vừa ra mặt chim thôi có thể lại có ai nguyện ý làm chim đầu đàn này đâu. chưa nói xong thật có chỉ gặp có lộ tiểu h ò a l ă n g đầu thanh này giống như là nhất thời chưa từng phát giác bên người dị dạng lại vẫn đang từng bước hướng về vương tiêu tới gần thấy thế con rồng k i a một sắc mặt lập tức trầm xuống ngu xuẩn này thật đúng là cứ như vậy nguyện ý làm kẻ chết thay này còn thưa mấy người không còn kịp suy tư nữa cái gì chỉ cần vương tiêu thích hợp nhỏ lúa vừa ra tay bọn hắn liền cùng nhau tiến lên tuyệt không cho vương tiêu lấy bất luận cái gì cơ hội thở dốc chừng 526. Phản bội. Chừng 526, phản bội. nhưng không như mong muốn vương tiêu nhìn xem lộ tiểu hóa cũng không có trước tiền độc thủ mà là hơi xứng sờ tiểu tử nếu như nhớ không lầm bản vương hẳn là gặp qua n g ư ơ i đi vương tiêu trầm giọng nói lộ tiểu hòa dừng một chút lập tức ôm quyền thản nhiên nói b á phụ đã lâu không gặp văn bối lộ tiểu hòa lộ tiểu hòa vương tiêu thần sắt chấm xuống âm thanh lạnh lùng nói lúc trước chính là n g ư ơ i đi theo vương quyền na tiểu tử cùng một chỗ sông bắt r ứ t chính là văn bối vương tiêu lạnh lùng nói xem ra ngươi đầu nhập vào thần vực dưới trướng lộ tiểu hòa dừng một chút lập tức ngầm đầu dẫn g ư c nói ba phụ không cần nói thêm cái gì hôm nay chúng ta là tới lấy ba phụ tính mệnh ha ha ha vương tiêu phá lên cười xem ra thần vực thật là một cái nơi tốt n g ư ơ i n g à y hôm đó huyền địa tông tu luyện hai mươi năm mới chỉ là cựu phẩm cảnh giới mà đi đến thần vực ngắn ngủi không đủ một năm liền đã tấn thăng linh giai chi cảnh nhìn con cảnh giới vững chắc chân khí cũng dồi dào cái này không giống như là cưỡng ép nâng lên tự nhiên không phải lộ tiểu hòa đáp lại nói rất tốt vương tiêu thản nhiên nói vậy bản vương coi như xuất thủ bá phụ xin mời lộ tiểu hòa dùng tay làm dấu mời thấy thế sau lưng mấy đại linh giai cường giả đều ẩn ẩn mãn đủ sức lực chỉ đợi đại chiến hết sức căng thẳng hô phảng phất một trận gió mạnh đánh tới vương tiêu trong tay vệ d i ễ m đột nhiên xuất kích lộ tiểu hòa thần sắp biến đổi thần binh cựu lê vội vàng ngăn tại trước ngực bang hai đại thần binh lần thứ nhất giao phong liền sinh ra một cô đinh thai n h ứ c góc tiếng va chạm lộ tiểu hòa nơi nào sẽ là vương tiêu đối thủ vẹn vẹn chỉ là một kích mang đến uy thế liền khiến cho hắn trong nháy mắt bay ngược mà ra bên trên thừa dịp vương tiêu một kích mà ra còn chưa tới kịp thu thế k h ẽ hở mấy đại linh giai cường giả cũng không lo được lộ tiểu hòa thương thế như thế nào trong nháy mắt cùng nhau tiến lên hướng phía vương tiêu đánh tới vương tiêu thấy thế cười lạnh không n ú c n í c h chút nào phán phát hết thẻ đều tại trong dự liệu của hắn. Mà đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh â m hùng hậu các người đám tạp cái này là căn bản không có đem lão phu để vào mắt sao thoại âm rơi xuống chỉ gặp hoàng vân dực nhảy lên thật cao đ ỗ n g nhiên một trưởng liền đối với đánh tới bảy người đánh tới mà bảy người kia cũng không phải ăn chay ngay thẳng như vậy một trưởng làm sao có thể tùy tiện đánh trúng bọn hắn bọn hắn tả hữu điều chỉnh thân hình vội vàng tránh đi cái k i a kinh khủng trưởng phong hôn tạp chân khí hùng hậu trong nháy mắt xuyên qua đám người đánh vào trên mặt đất với anh lập tức trần yên nổi lên một p í a một đạo vô cùng kinh người trưởng ấn to lớn giống như một đạo hố sâu bình thường hiện hiện ở trước m bọn hắn xác thực đoán được hoàng v â n dự công c lực thâm hậu nhưng lại còn đánh giá thấp hắn hoàng v â n dự cảnh c giới đích thật là tại bọn hắn trên tất cả mọi người mà liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm chỉ gặp vương tiêu sớm đã thu thế một chiêu hồi mã thương như là một đầu hỏa lòng bình thường liền hướng phía bọn hắn giết tới đây h o à n h lại là một tiếng vang thật lớn bảy người vội vàng chật vật lui về phía sau ổn định thân hình sau bọn hắn có chen g ự c có ôm cánh tay thần sắc lấy làm kinh ngạc trong bảy người lúc này lại có ba người đã bị thương mà trong ba người này hai tên chu tức bộ tộc một tên thần n g đều là linh gia nhị phẩm tri cảnh nhìn thụ thương mấy người long nhất thần sắc gâm trầm nói không nghĩ tới bọn hắn một cái đánh nghi binh một cái chủ công phối hợp đến càng như thế ăn ý là chúng ta chủ quan nói đi hắn lại t h ấ p giọng truyền âm truyền âm nói lao nhị người ta ở chung nhiều năm coi như bọn hắn lại ăn ý cũng chưa chắc hơn được chúng ta một hồi một mình ta kiềm chế lại cái kia giả ngươi trước cùng chu tức người toàn lực tiến công cái kia vương tiêu đợi thích hợp thời điểm ngươi ta phối hợp hợp lực một k í c h nhất định có thể chu sắt một người trong đó nghe rõ chưa hắn thân là trong bảy người, người mạnh nhất tự nhiên có cái này quyền lên tiếng chỉ là hắn thoại âm rơi xuống sau lưng nhưng lại chưa chuyển đến hồi âm long nhất thần sắc chấm xuống lại vội vàng thấp giọng nói ta hỏi ngươi nghe rõ chưa giống bọn hắn loại cường g i ả cấp bậc này giao phong một khi có bất kỳ thư giãn đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua cho nên ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên phía trước vương tiêu cùng hoàng vân dực đ ộ n g tĩnh cũng không quay đầu nhìn lại nhưng hắn lần này thoại âm rơi xuống sau lưng truyền đến hồi âm đại ca chỉ sợ không được long nhất thần sắc biến đổi vội vàng quay đầu nhìn lại chẳng lẽ lại ngươi cũng thụ hắn còn tưởng rằng long nhị thụ thương chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền chỉ gặp một bàn tay bỗng nhiên chống đỡ tại trước mình hắn nhìn xem chống đỡ tại chính mình lồng ngực cái tay kia lập tức lại chậm rãi nhìn về phía trước mắt người này phản phất đã đoán được cái gì thần sắc có chút khó có thể tin ngươi đồng dạng là lời còn chưa dứt liền chỉ gặp một đạo kinh khủng nội kỉnh thẳng tắp xuyên qua chính mình lồng ngực hướng về hậu phương lan tràn mà đi nhìn một màn này những người còn lại đều kinh ngạc cái này đây là tình huống như thế nào chu tước bộ tộc người thậm chí cũng không dám tin tưởng con mắt của mình nhưng chỉ gặp long nhất chậm rãi ngẩng đầu lên khó có thể tin mà hỏi là vì cái gì cái gì vì cái gì long nhị thản như nói long nhất máy một mụm máu tươi phun ra che ngược hướng về sau lảo đảo hai bước nghiêm nghị quắt ta hỏi ngươi vì cái gì long nhị đốn đông nhiên t h ầ n s á c lạnh nhạt nói đại ca không có vì cái gì ngươi cũng đừng hờ ta ngươi ta cho tới nay cũng không phải là bạn đường nghe vậy long nhất khẩu bên trong một bên giữ lại máu tươi một bên thê thảm cười nói ngươi ta từ thiếu niên đến bây giờ sớm chiều ở chung được hơn năm mươi năm ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi ta không phải bạn đường nói ra cuối cùng long nhất trên mặt biểu lộ nói không nên lợi là đang cười hay là lại khóc long nhị không nói gì ánh mắt có chút né tránh bây giờ cục diện như vậy muốn nói không có chút nào hay nấy là không thể nào dù sao bọn hắn thế nhưng là hơn 50 năm mươi năm t ì n h cả m a n g ư ơ i nhìn ta c o n mắt l o n g n h ấ t g ầ m hết lên nói n g ư ơ i đến tội cùng là ai l o n g nhị vẫn là không có trả lời hắn chỉ là đem ánh mắt chậm r ã i nhìn về hướng xa xa hoàng vân dực hoàng vân dực thở dài một tiếng cao giọng nói đừng đào hắn là lao phu người nghe tiếng l o n g n h ấ t thần s ắ c biến đổi cao giọng chất vấn l o n g nhị hắn nói thế nhưng là thật l o n g nhị thẳng như nói năm đó vương gia bị bắt vào tù trước đó liền giải tán ta chở chết tùi tùng thẳng đến nghe nói hắn tại trong ngục đã thân từ đạo tiêu ta liền rời đi đại thờ kinh đô trà trộn tại giang hồ về sau trên giang hồ g ặ n người q u a không long nhị g ư ơ i nghiêm mà nói nguyên bản ta là muốn một lòng một ý đợi tại thần vực có thể từ khi giả ngự chủ đi về có tiên bây giờ ngự chủ kế vị sau ta liền không phải lúc trước ý nghĩ thần vực sớm đã không phải năm đó thần vực ta từ lâu không phải năm đó ta ngay tại ta nản lòng thoái chi chi chuẩn bị rời khỏi thần vực thời điểm ta nhớ tới năm đó vương g i a vào tổ chức cho chúng ta ra lệnh lập tức liền một mực cẩn nhẫn tại thần vực bên trong cũng đang âm thầm quan sát đại thừa người của hoàng thất tìm kiếm tân chủ mà hiện nay đại thừa hoàng thái tử chính là ta cuối cùng lựa chọn chương năm trăm hai mươi bảy thế cục nghị chuyển chương năm trăm hai mươi bảy thế cục nghị chuyển hắn một phen âm rơi xuống long nhất trong nháy mắt chẩn mặc ta giết người phản đồ này đột nhiên một bên vị kia chu tức bộ tộc linh g i i tam phẩm bỗng nhiên bạo tàu hướng phía long nhị rét tới đây bây giờ long nhị phản loạn chính mình tộc trưởng cùng thần vực ngự chủ cũng bị người k i ể m chế mà bọn hắn trong tám người đã có bốn vị thụ thương liền ngay cả vậy cái này thực lực cao nhất long nhất cũng bị long nhị đánh l é n trọng thương lúc này cục diện sớm đã thiên về một bên n h i n g ra nếu là hắn không thừa dịp long nhị b u n g l ỏ n g cảnh giác khe hở đem hắn không ở sợ là bọn hắn kéo không đến hai vị chủ tâm cốt trở về liền sẽ bị vương t i ê u bọn người cho chu sát hầu như không còn nhưng vào lúc này sau lưng một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt liền hướng phía hắn đánh tới, tới. hết thầy đều phát sinh quá nhanh thay thế hắn vội vàng thu thế đối với kiếm, khí này liền lại. kiếm khí này mặc dù khủng bố nhưng cũng chưa đối với hắn tạo thành nửa phần tổn thương chỉ là đánh gậy hắn đánh lén long nhị cử động hắn ngừng chân nhìn lại lập tức nổi trận lôi đ ỉ n h tiểu tử ngươi đ ê n ê n rồi lao phu là tại cho ngươi thần vực thanh lý môn hộ ngươi lại đối với lao phu làm hàn kiếm chỉ gặp cách đó không xa lộ tiểu hòa dẫn theo trường kiếm trong tay từng bước một đi trở về thần s ắ c hắn bình thản nhưng lại ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn thứ n hai ngươi làm sao xác định ta chính là người của thần vực thoại âm rơi xuống cái tia chu tức bộ tộc lao giả lập tức ngây ngẩn cả người ngươi, ngươi không phải cái tia n g chủ đệ từ sao chẳng lẽ ngươi cũng làm p h ả n rồi đệ tử lộ tiểu hòa cười lạnh một tiếng ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác hẳn là cảm tạ hắn nếu không phải hắn một phen dạy bảo ta chỉ sợ thật đúng là sẽ không như thế nhanh liền tấn thăng linh dai nhưng ta cùng hắn nhưng từ đều không phải là cái gì quan hệ thầy trò hắn hàn phong ngay cả mình cha ruột cùng sư phụ đều có thể giết loại người này thần cộng vẫn x u ấ t sinh ta nhưng không dám nhận đệ tử của hắn cái kia chu tức bộ tộc lao giả lập tức nhẹ lời nhưng là một bên long nhất lại lập tức minh bạch cái gì hắn nhìn xem long nhị chỉ vào lộ tiểu hòa thần sắp bực tức nói ngươi khi đó cùng ta thương lượng nói muốn khôi phục tiểu tử này thần n g u y ê n lai、like、đây là các ngươi đã sớm mưu đồ tốt hết thảy thậm chí ngươi khi đó còn muốn kéo ta xuống nước lúc trước long nhị gặp long nhất như vậy ghen ghét lộ tiểu hòa đạt được hàn phong tin một bề liền đề nghị khôi phục lộ tiểu hòa thần trí để ngự chủ không thích chỉ là đề nghị này bị long nhất cho tại chỗ cự tuyệt có thể về sau hắn ngoại xuất nhiệm vụ lúc vừa vận đ ụ n g phải sử dụng bí pháp trốn về đến lộ tiểu hòa khi đó lộ tiểu hòa trọng thương hôn mê là hắn cứu được hắn còn thay hắn khôi phục thần trí long nhị thân xác lạnh nhật nói đại ca ngươi cũng đừng trách ta ngươi bây giờ tu vi đã phế ngươi như đầu hàng không phản kháng nữa Sa ha ha ha, chúng a m đ ta trong mắt hắn bất quá chỉ là cái có chút tác dụng nô lệ thôi một khi có bất kỳ không hợp tâm ý của hắn địa phương ngươi và ta hạ chẳng có thể nghĩ trước đây chết đi bốn cái huynh đệ không phải cũng ân chứng điểm này hắn có thể từng gặp hắn từng có bất kỳ thương hại long nhất cười lạnh ngươi đừng muốn lại mê hoặc nhân tâm ta chết cũng sẽ không phản bội thần v ự c long nhị thở dài một tiếng ngươi làm sao lại chỉ là hắn lời còn chưa dứt liền chỉ gặp một thanh trường thương từ trên trời r g xuống thẳng tắp xuyên qua long nhất lồng ngực đem hắn xử trên mặt đất bầu trời xẹt qua một vòng đỏ tươi long nhất máu tươi p h u n đến long nhị trên khuôn mặt hắn mở to hai mắt gắt gao nhìn xem một mặt này lập tức nơi dại sau một khắc vương tiêu một mặt hàn xương đi ra bản vương không g i n h lại nghe các ngươi dài dòng văn tự dứt khoát điểm t r ự bạch nói cho ngươi hắn coi như đầu hàng cũng không thể tránh khỏi cái chết. hôm nay tất cả thần v ư ợ người bản vương một cái cũng sẽ không t h n g tha vương tiêu manh đem trường thương rút ra một cước đem long nhất thi thể đã bay quay người nhìn về phía cách đó không xa chu tước bộ tộc người còn có các người đám tạp cái này cùng đi đi chu tước bộ tộc người lập tức giật mình dùng cái này lúc cục diện đến xem bọn hắn chỗ nào hay là đối thủ bọn hắn bên này ba cái mang thương lại chỉ có vừa rồi vị lão giả kia là linh d à i tam phẩm c h i cảnh mà vương tiêu bên này đột nhiên từ hai đối với bắt biến thành bốn cặp năm mặc dù trên nhân số không chiếm ưu thế nhưng bọn hắn trong đó ba cái đều là linh g i i tam phẩm cường giả A, còn có hai thanh thần binh nơi tay này làm sao đánh thắng được chu tước bộ tộc người rút lui mà chỉ còn lại cái kia thần vực người cũng sợ h ạ i ở trong đó hắn là đáng thương nhất có nằm mơ cũng chẳng ngờ lúc đến còn rất tốt làm sao đột nhiên cũng chỉ còn lại có hắn một người đột nhiên hoàng vân dực đi lên trước nói ra vương ra t i ể u tử nơi này giao cho lão phu ngươi đi làm chính ngươi chuyện nên làm đi lão phu xử lý xong bọn hắn liền tới giúp ngươi vương tiêu có chút nhìn hắn một cái lập tức cũng không nói thêm cái gì nhẹ gật đầu sau liền thả người nhảy lên hướng phía đạo huyền tử hai người trước đó giao chiến phương hướng bay đi hàn phong vương tiêu thấy hắn lần đầu tiên liền nhận ra hắn g i á n g dấp cùng đông hải lạnh cùng chi chủ lệnh điện đơn giản giống nhau như lúc giết vợ mối thụ không đội trời chung đời này không giết hắn vương tiêu thể không là m người sáu đạo huyền tử cùng hàn phong giao chiến trong bất chi bất giác liền đánh tới một đầu k h á c đường biên giới phụ cận nơi đây đại mạc cắt vàng sa mạc vô ngẩn vanh theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến đạo huyền tử trong nháy mắt bay ra dọc theo mặt đất trượt mấy c h ụ c trợ ư mới khó khăn lắm dừng lại hắn chậm rãi đứng dậy lao đi khỏe miệng vết máu sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt vừa rồi hắn một tòa kỳ môn trận pháp bị hàn phong đánh tan khiến cho chính mình cũng chịu không nhỏ nội thương đột nhiên nơi xa một đạo mờ mịt bóng người nương theo lấy trên mặt đất dâng lên tầng tầng s ó n g nhiệt như ẩn như hiện hướng hắn đi tới nhưng chỉ là trong c h ư ớ c mắt vừa rồi còn rất nhỏ bé một thân ảnh trong nháy mắt liền tới đến trước người hắn đạo huyền tử không nghĩ tới ngươi lại cũng là phong hậu kỳ môn truyền nhân hắn phong chắp tay sau lưng một mặt lạnh nhạt nói nếu ngươi chỉ có những bản sự này lời nói vậy lao phu coi như không phục hồi hắn lộ ra rất nhẹ nhàng phản phất mảy may không c ó ở đạo huyền tử trên thân cảm thấy bất kỳ áp lực đạo huyền tử thở dài một tiếng hắn thì như thế nào không biết đâu cho tới bây giờ hắn hay là đối với hàn phong thực lực hoàn toàn không biết gì cả chỉ là cùng hắn giao thủ đến nay chính mình các loại thủ đoạn đều bị h ắ n hóa giải ra thật giống như vô luận ngư ơ i ra chiêu gì hàn phong đều có thể tới ứng đối mà lại công bằng liền vừa vặn so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một chút nhiều một phần thực lực hắn cũng không nguyện ý tùy tiện xử x u ấ t cái này khiến đạo huyền tử có chút đau đầu hắn tự hồ cảm giác hàn phong hoàn toàn chính là tại bắt hắn tiêu khiển một dạng hoặc là đang chỉ h o a n thời gian bất quá sinh sôi ý nghĩ này trong n h y mắt đạo huyền tử liền tự rêu lắc đầu kéo dài thời gian đối với hàn phong tới nói không có ý nghĩa ngược lại mục đích của mình mới là ngăn chặn hắn. Lập tức, hắn cầm trong tay phất trần treo ở trên vai thản nhiên nói bần đạo còn có một chiêu muốn thỉnh giáo ngươi hàn phong giơ tay lên một cái xin mời chương 528, song tướng chân thân vương quyền biến cố chương 528, song tướng chân thân vương quyền biến cố thoại âm rơi xuống đạo huyền tử khỏe miệng có chút dâng lên nhất thời khí tất cả người đều biến không gì sánh được b ả n g bạc cúng phức tạp thấy thế hàn phong khỏe mắt có chút rung động tựa hồ đã nhìn ra chút cái gì chỉ gặp đạo huyền tử hai tay cùng lúc giơ lên hai ngón tay nhưng lại ẩn, ẩn làm ra một cái chắp tay trước ngực động tắc đến sau một khắc hai tay của hắn cũng cùng với trước ngực tay trái hai ngón hướng lên trên tay phải hai ngón hướng ra ngoài trong chốc lát phía sau hắn một trái một phải lại đồng thời dâng lên hai tôn cao ngất trùng t i ê n chân thần đến hàn phong thần sắc biến đổi vội vàng liền hướng về hậu phương lui đi mấy c h ụ c trượng đạo huyền tử ngươi thật là đương đại kỳ tài vạn cổ chiến miên tuyệt hàn phong nhìn xem phía sau hắn hai tôn chân thân một mặt hoảng sợ từ đáy lòng nói chỉ gặp cái kia bên trái tôn kia chính là đạo gia thần minh nguyên thủy thiên tôn mà bên phải tôn kia thì là phật môn vô cực phật đà hai vị này đều là thế gian đạo phật hai môn tiên tổ thần minh cứ việc đạo huyền tử thân là đạo môn Tông Sư, nhưng hắn có thể ngưng tụ ra nguyên thủy thiên tôn chân thân đây vốn là tồn tại không thể tưởng tượng nổi nhưng hôm nay không chỉ có như vậy hắn còn đồng thời ngưng tụ ra phật môn vô cực phật đà chân thân đây càng là từ xưa đến nay không người có thể làm được nhìn một màn này hắn phong cười cười đến có chút ý vị thâm t r ư ờ n g nguyên lai ngươi phật pháp là thừa tự phạm âm tự giả la lão hòa thượng kia thật đúng là không hổ là thế gian phật pháp người góp lại bảy tây vực phạm âm tự hậu sơn dưới bồ đ ề thụ nguyên bản cây kia không gì sánh được cao lớn bồ đệ thụ đã tán diện mà già la lúc này như c ũ đứng tại lúc trước dưới bồ đệ thụ con mắt chăm chú nhìn về phía nơi chân trời xa. nên tới vẫn là tới ngươi có như thế phật tính vì sao hết lần này tới lần khác là cái người trong đạo môn đâu g i a la đối với bầu trời thở dài một tiếng chiến dịch này đằng sau ngươi hoặc sẽ lãnh hội ta phật môn đại thừa phật pháp lão nạp hy vọng ngươi đến lúc đó có thể sống sót sáu bên cạnh chỗ đạo huyền tử chậm rãi nhìn về phía hàn phong thản nhiên nói ta một chiêu này ngươi có thể có chống đỡ chi lực hàn phong cười nhạt một tiếng chỉ có dạng này ngươi mới xứng trở thành đối thủ của lão phu bất quá vô luận lão phu có thể hay không chống đỡ được sau trận chiến này ngươi cũng sẽ không còn tồn tại làm như vậy đáng ra không, không cần nhiều lời xem chiêu y nói đi đạo huyền tử như cũ đứng tại chỗ nhưng lại chỉ gặp sau lưng hai tôn chân thân lập tức biến thành một trận vầng sáng thời gian dần trôi qua hướng về trong thân thể của hắn chạy tới lúc này đạo huyền tử cả người lộ ra không gì sánh được thần thánh trên người vầng sáng từng đợt ra bên ngoài k h u y ế t tán tựa như một tôn chân chính thần minh bình thường nhìn một màn này hàn phong thần sắc hơi đổi nhưng trong chốc lát đạo huyền tử thân thể liền trong nháy mắt biến mất sau một khắc hắn đột nhiên xuất hiện ở hàn phong trước mắt đối với bộ n ự c của hắn chính là một trường đánh gia oanh hàn phong như là một viên như đạn pháo trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài cho đến đụng thủng một tòa không nhỏ sườn núi đằng sau mới trùng điệp đập xuống đất trần yên t ă n g hết lại chỉ gặp hàn phong như cái người không việc gì một dạng chậm dại đứng lên đến hắn vô vỗ bùi đất trên người sửa sang lại một chút có chút tổn hại quần áo thản nhiên nói nguyên bản ta cho là ngươi phải dùng cái k i a hai tôn chân thân cùng ta đọc sức xem ra là ta muốn sai đạo huyền tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn thật có lỗi để cho ngươi thất vọng không hàn phong khỏe miệm lộ ra một tia cười lạnh thân thể của mình mới là mạnh nhất c ă n cơ nếu là ngươi ngay chân thân này b í p h á p nguyên bản chỉ tồn tại ở phật môn cùng trong đạo môn vương quyền loại kia linh kiếm chân thân chỉ có thể coi là dị loại mà có thể ngưng tụ chân thân hai môn bên trong người bình thường đều sẽ đem thân thể của mình hòa vào chân thân bên trong làm như vậy thật là có thể làm thực lực của mình đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nhưng cái này cũng, cũng không phải là lựa chọn chính xác nhất giống như hàn phong nói như vậy thân thể của mình mới là mạnh nhất c ă n cơ chỉ có đem cái kia chân thân lực lượng dung nhập trong thân thể của mình cái này không thể nghi ngờ mới là trạng thái mạnh nhất dù sao thân thể là chính mình mình mới là chủ nhân nhưng biết điểm này không ít có năng lực như thế làm như thế lại lắc đắc không có mấy liền như là cái k i a thích a n đạo bình thường hắn đã từng muốn đem cái k i a la h ắ n chân thân dung nhập thân thể của mình có thể ngưng tụ ra cái k i a chân thân liền hao hết thiên phú của hắn hắn thì như thế nào có thể làm được đến điểm này thoại âm rơi xuống hai người bốn mắt nhìn nhau không nói nhưng chỉ là trong c h ư ớ c mắt thân ảnh của bọn hắn lại trong nháy mắt biến mất lúc này trong bầu trời hai đạo nhanh như t h i ể m điện thân ảnh không ngừng va chạm trong lúc nhất thời lại lộ ra tương xứng sáu tại phía xa ngoài mấy trăm dặm trong bãi sa mạc như thế khoáng cổ tuyệt kim đại chiến ngàn năm một thửa khi nào từng có nhiều như thế linh giai đồng thời xuất hiện tại một chỗ chiến trường hắn là thật muốn giờ này khắc này liền xuất hiện tại tây cảnh cùng những cao thủ kia thật tốt so chiêu một chút thế nhưng là hắn quay đầu nhìn lại lại một mặt không thể làm gì chỉ gặp cái kia kỳ lân trong đại quân vương quyền sắc mặt trắng bệnh xếp bằng ở hỏa kỳ lân trên lưng toàn thân huyền khí phụ thể mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng lúc trước từ trấn sơn chuẩn bị tỉnh lại vương quyền thời điểm liền đột nhiên chỉ gặp hắn trên thân kỳ lân đồ đặng trong nháy mắt sôi trào lên không chỉ có như vậy theo cái kia đồ đặng không ngừng sôi trào vương quyền thân thể nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao thậm chí liền ngay cả từ trấn sơn chính mình cánh tay kỳ lân cũng bắt đầu ẩ n ẩn táo động hắn lúc đó thần sắc giật mình vội vàng thử qua rất nhiều biện pháp muốn đem vương quyền thân thể nhiệt độ hạ xuống đi đều không làm nên chuyện gì mắt thấy vương quyền liền bị tươi sống chứng chín mà hắn lại vô năng ra sức thời điểm một bên họa kỳ lân gào thét một tiếng sau phun ra chính mình thần thú nội đan đặt ở vương quyền trên lồng、ngực. giờ k h ắ c này vương quyền trên thân cái kia sôi trào đồ đằng rốt cục dần dần ngừng lại từ chấn sơn thở dài ra một hơi nhưng coi như hắn muốn bông u xuống tâm đến thời điểm chỉ gặp vương quyền lại phát sinh dị biến trên người hắn vô duyên vô cớ bắt đầu tràn ra trận trận huyền khí kỳ thật nguyên bản cái này cũng không có gì bình thường linh giai cường giả sắp đột phá thời điểm đều sẽ xuất hiện loại tình huống này chuyện này chỉ có thể nói do vương quyền sắp đột phá nhưng bị dị chính là cỗ này huyền khí lại làm cho từ chấn sơn trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người làm hắn chấn động trong lòng hắn mười phần không gì sánh được xác định cỗ này huyền khí cũng không phải vương quyền tự thân phát ra Cứ việc v ư ơ nhưng g giờ Quyền bây n c ả giới không thấp, h n h ắ ngay tự thân n không khí tuyệt sẽ lúc à h chính mình o từ r ra o n lòng sinh g sợ hãi. Chỉ chỉ như như hãi. hãi, hãi. t chấn sơn vẫn còn trong lúc hiếp sợ lúc vương quyền tình hắn không có một câu hàn huyên cũng không có hỏi thăm từ trấn sơn tại sao lại có như thế nhiều kỳ lân ở chỗ này ngược lại là một thanh cầm lấy h ỏ a kỳ lân nội đan xoay người xếp bằng ở h ỏ a kỳ lân trên lưng nhắm mắt lại lại bắt đầu tu luyện đúng lúc gặp lúc này từ trấn sơn cảm ứng được mười mấy vị linh giai ngay tại tây cảnh phương hướng hoạt động liền tức cũng không nói hoài tới rất nhiều vội vàng chào hỏi kỳ lân đại quân liền hướng về tây cảnh phương hướng bước đi chỉ là cố kỵ vương quyền trạng thái hiện tại bọn hắn một đường đi rất là chậm chạp mà chính hắn cũng vô pháp bước xuống vương quyền một thân một mình tiến đến tây cảnh vạn nhất vương quyền lại xuất hiện yêu thiêu thân gì không có hắn tại cái này che chở. Hắn thực sự không an lòng, trong thiên n cảnh đầy trời hoa đảo khắp nơi thiên đạo xuyên thẳng qua ở bên trong rừng hoa đảo từng bước một hướng về giữa đảo bước đi đảo này trung ương có một tòa cực kỳ đẹp đẽ tòa nhà tòa nhà không lớn thậm chí có thể nói rất nhỏ nó ngồi xuống tại ba khỏa không gì sánh được to lớn lại nhìn không ra chủng loại gì đại thụ ở giữa một đầu hình cung thang dài kết nối với tòa nhà này thiên đạo đứng dưới tàng tây nhất thời không có đi lên đi nàng có chút ngây ngẩn cả người ánh mắt chậm rãi nhìn về hướng một bên xa xa một tòa vách đá thân sắc có chút hốt hoảng hô mẹ ngài thế nào nàng tự hồ cảm ứ n g được cái gì nói đi liền đ ỗ n g nhiên hướng phía cái kia trùng thiên vách đá bay đi trên vách đá dựng đứng có một chàng từ mây xanh chút xuống mà đến thác nước xuyên qua thác nước đằng sau một chút liền có thể trông thấy một tòa ở vào vách núi ở giữa hang động thiên đạo dọc theo hang động thẳng vào rất nhanh liền tới đến hang động chốt sâu nơi này bình thường là mẫu thân của nàng ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương cũng là nàng còn nhỏ thời điểm mẫu thân dạy nàng tập võ tri địa mẹ ngài đây là thế nào à nàng đông nhiên thần sắc biến đổi vội vàng kinh hô hỏi muốn lên trước xem xét nhưng lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản trở về chỉ thấy lúc này trong huy động thiên đạo m â u thân xếp bằng ở trên một chỗ đài cao nàng từ từ nhắm hai mắt phản phất đã đã mất đi sinh cơ bình thường mà một đạo nhìn không đến cũng sợ không được bình chướng đưa nàng hai người chia cắt ra đến mặc cho thiên đạo cố gắng như thế nào muốn giải khai đạo này bình chướng đều đã tốn công vô ích thiên đạo luôn uống không có khả năng điều đó không có khả năng a coi như nàng cảnh giới t r ư ợ xuống thế gian này cũng ít có nàng không giải được kết giới cái này sao có thể nhưng vào lúc này một đạo hư vô mở mịt thanh â m chuyển ra đường phí sức ngươi mở không ra thanh â m này chính là trên đài cao kia thiên đạo mẫu thân chuyển tới thiên đạo lập tức giật mình liền vội vàng hỏi mẹ ngày cuối cùng là thế nào vì sao chính mình khóa thiên đạo giật mình xem ra đạo này bình t h ư ớ n g là mẫu thân mình bảy chẳng trách mình không giải được chỉ gặp thần mẫu vẫn là nhắm mắt nín hơi trạng thái giống như là đã tọa hóa bình thường nhưng nàng thanh â m nhưng lại chuyển ra ngựa khí có vẻ hơi nghiêm khắc xem ra lúc trước liền không nên thả ngươi ra ngoài hơn một trăm năm ngươi lại một chút tiến bộ đều không có đột nhiên bị trách cứ thiên đạo thần sắc có chút t ạ m đạm chậm rãi cúi đầu thần mẫu thấy thế khẽ thở dài trong huyện động này trừ bản tôn bên ngoài chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra còn có người có đây không a còn có người thiên đạo xứng sở lập tức lập tức giật mình nàng vừa rồi đúng là không có cảm ứng được còn có người tại bất quá nghe mẫu thân mình tiểu nói này nàng hiện tại đúng là có một chút phát giác ha ha ha nhưng vào lúc này một trận tiếng cười chuyển đến đằng sau lại một đạo thanh âm hùng hậu chuyển vào thiên đạo trong t a i hai người các ngươi đến tột cùng ai mới là thiên đạo người im miệng thần mẫu đột nhiên liền bảo tẩu lập tức có vẻ hơi giận không kèm được nói b ộ c dương thiên ngươi cũng bị ta đánh thành một đạo linh thể còn dám tại cái này cùng bản tôn xính miệng lưỡi c ư ờ n g đại thoại âm rơi xuống trong hư vô truyền đến b ộ c dương thiên cười nhạt thanh em ngươi thật sự rất mạnh bất quá lao phu mặc dù đã mất đi nhục thân nhưng ngươi không phải cũng bị lao phu cầm t ù nơi này sao nhìn ngươi thân thể này cũng không chống được bao lâu mục đích của lao phu đã đạt tới ngươi đừng muốn đắc ý thần mẫu nổi giận nói đợi bản tôn sửa chữa tốt thân thể này chính là ngươi bột dương thiên vĩnh viễn không l u n hồi này bột dương thiên cười nhạt nói không sao không sao không sao không sao lao l vĩnh viễn không luân hồi liền vĩnh viễn không luân hồi đi n g h e b ộ c dương thiên cái này lạnh nhạt lời nói thần mẫu thật sự là muốn bị hắn cho giận đi lên nàng đường đường trưởng thiên đạo chi thế người khi nào nhận qua khuất nhục như vậy bất quá b ộ c dương thiên cũng là thật sự là một vị thiên cổ đến nay cường giả tuyết đình trận chiến này cùng hắn hai người giao thủ mấy tháng lâu đánh cho tiên cảnh này bên trong thiên hôn trời t h ầ m nhật nguyện vô quang thần mẫu lại cũng không cách nào đem nó đánh bại đến cuối cùng nàng còn phải dựa vào lấy mạng đổi mạng thủ đoạn mới đưa bọc dương thiên nhục thần đập nát bất quá cái này trả ra đại giới cũng có thể muốn mà biết chính nàng nhục thân cũng s ắ p vất lạc muốn e m nó trùng tu không biết còn phải bỏ ra bao nhiêu tế u y nguyện n vừa nghĩ tới muốn cùng b ộ c dương thiên gia hỏa này ở đây làm bạn ngàn năm nàng thật sự là có khổ quá nói không nên lời b ộ c dương thiên rốt cuộc không nói chuyện thần m â u âm trầm mặt mũi này một mình nổi giận đ ư ờ này g n lúc này mới hơi khống chế lại chính mình bạo tẩu tâm tư sau đó nàng c h ầ m rãi nhìn về phía thiên đạo c h ầ m giọng chất vấn tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra ngươi chính là đương đại thiên đạo chút tu vi ấy cùng những cái tia thế gian phạm nhân lại có gì khác nhau thiên đạo bây giờ tu vi chỉ ở linh giai tam phẩm đỉnh phong chi cảnh. cái này khiến thần mẫu hơi kinh ngạc thậm chí là phẫn nộ hơn một trăm n ă m không thấy tu vi của nàng như thế nào lùi lại đến nhiều như thế nhưng chỉ mỗi ngày đạo túi đầu không nói thần s ắ c lộ ra dị thường ảm đạm thần mẫu lập tức nổi giận nói nói chuyện thiên đạo thân thể run lên nước mắt không khỏi tuột xuống túi đầu nói mẹ ta sai rồi lúc trước ta không nên ham chơi chạy ra đ ả o đi ta thật biết sai rồi thần mẫu khỏe mắt khẽ h í p một cái nghe nói như thế nàng bắt đầu cẩn thận quan sát thiên đạo không lâu sau đó nàng thần xác đông nhiên biến đổi nghiêm nghị quát người, người thật thân thiên đạo như cái phạm sai lầm hải từ bình thường túi đầu không nói là ai thần mẫu g i ậ n không chỗ phát thiết cao g i ọ n g quát hắn là ai thiên đạo hay là không nói chỉ là cúi đầu nước mắt không ngừng chảy xuống thấy thế thần mẫu giận dữ trở lại cười nói tốt tốt tốt ngươi còn che chở hắn đúng không bản tôn chính mình đến xem thiên đạo thần sắc biến đổi mẹ không được à lấy ngài bây giờ trạng thái ngài không có khả năng tại vận dụng nguồn lực lượng kia nếu không ngài biết chết vậy ngươi liền nói cho ta biết hắn đến tột cùng là ai thần mẫu nổi giận đạo thiên đạo lại cúi đầu chủ trừ đứng lên sau một lát nàng chậm rãi ngầm đầu muốn nói lại thôi nói hắn hắn vâng hắn là lao phu đệ tử vương quyền đột nhiên bọc dương thiên bất t ì n h lình nói bổ sung nghe vậy thần mẫu lập tức ngây ngẩn cả người sau một hồi lâu nàng nhìn lên thiên đạo khó có thể tin mà hỏi hắn hắn nói là sự thật sao thiên đạo dừng một chút lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu đạt được thiên đạo hồi phục thần mẫu lập tức cảm giác mắt tối sầm lại nàng trong nháy mắt nổi giận đùng đùng nghiêm nghị quát tiêu đo đoá đó ngươi làm u ố n tức chết ta sao ngươi từ nhỏ bản tôn liền dạy bảo ngươi không được đối với thế gian này bất kỳ nam nhân nào độc tình ngươi đem bản tôn lời nói xem như gió thoảng bên hay sao ngươi coi như không nghe ta còn trượt í n h vì sao hết lần này tới lần t h i ê nàng đạo lập lên, tức quý lên, vội v giải thích nói mẹ, điểm cảm, mơ mơ ta thật ta tuyệt tình biết thế của kia kia nửa qua không không nghe không chẳng không hổ hổ ngài, vương quyền cũng nào, liền. Nàng nói có cái cái có lúc đó lời là đối với đối với ra lời nói này lúc hiển nhiên do dự một chút nhưng nàng nội tâm thật là không muốn cùng vương quyền sinh ra bất kỳ góc mắc thế nhưng là trong lòng lại nhất thời có một loại trái lương tâm cực kỳ cảm giác chương năm trăm ba mươi hai tử đều có mấy cái chương năm trăm ba mươi hai tử đều có mấy cái cho cười thần mẫu tức giận nói coi như lấy thực lực ngươi bây giờ dưới gầm trời này lại có mấy người là đối thủ của ngươi nếu không phải ngươi tự nguyện chẳng lẽ hắn còn có thể ép buộc ngươi phải không thiên đạo lập tức nghe lời nàng đích sắc không biết là chuyện gì xảy ra nguyên bản còn tưởng rằng là nhận lấy chính mình cái kia mặt khác nhất trọng nhân cách ảnh hưởng nhưng về sau xem ra có lẽ cũng không phải là có chuyện như vậy trầm ngâm sau một lát thiên đạo nghiêm mặt nói mẹ ta phát hiện một cái sự tình kỳ quái cái kia vương quyền cùng ngài không cần cho ta giật ra chủ đề thần mẫu đột nhiên ngắt lời nói ta hỏi ngươi có phải hay không tiểu tử kia vì đạt được thần lực của ngươi cho nên mới hoa ngôn xảo ngự rụ dỗ ngươi k ó trách ngươi tu vi sẽ trượt xuống đến tận đây không phải mẹ thiên đạo nhất thời không biết nên từ chỗ nào nói lên c h ầ n c h ờ sau một lát nàng nghiêm mặt nói ta cùng hắn cũng không quen biết thậm chí ở trước đó ta cùng hắn đều không có nói qua mấy câu hắn chỗ nào có thể d ụ d ỗ được hài nhi nàng nói không giả cùng vương quyền từng có tiếp xúc tiêu đoá đoá ở đâu là nàng thiên đạo húng chi nàng đối với nam nhân căn bản cũng không cảm thấy hứng thú nhưng thần mẫu hiển nhiên không tin lời nàng nói ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn lên thiên đạo trầm giọng nói nếu như thế vậy ngươi liền ra ngoài giết chết hắn đoạt lại hắn ở trên thân thể ngươi tức đoạt thần lực thiên đạo lại dừng lại nàng không phải không nghĩ tới giết vương quyền nhưng nếu là có thể hạ thủ được nàng đã xâm giết, làm gì chờ tới bây giờ? lúc trước nàng muốn ra tay giết vương quyền chi thời trong lòng một cô mãnh liệt tình cảm thúc đẩy nàng dừng tay lại nàng biết đây là nàng cùng tiêu đoá đoá dung hợp đằng sau sinh ra biến hóa bây giờ đừng nói để nàng tự tay giết vương quyền e là cho dù vương quyền ở trước mặt nàng bị thương nàng cũng sẽ đau lòng nửa ngày đi nàng cũng không muốn dạng này có thể hiện tại quả là khống chế không nổi a nhìn thiên đạo nửa ngày không có trả lời thần mẫu n h u mày lại nói làm sao ngươi không n g u y ệ n ý nàng không phải không n g u y ệ n ý mà là làm không được chỉ là thiên đạo làm sao có thể đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra chỉ có thể là túi đầu không nói thấy thế thần mẫu lập tức nội cao giọng chất vấn ngươi có biết ngươi thất thân với hắn để hắn cướp đi trên người ngươi một nửa thần lực cuối cùng ý vị như thế nào ta tiêu tộc ngàn vạn năm đến trường thiên đạo chi thế há có thể dung ngươi dơ bẩn tộc ta huyết mạch là chỉ là nhất giai phạm phu tục t ử sinh hạ dòng dõi không sai thiên đạo thất thân tại vương quyền kia cái gọi là thần lực liền tự động bị vương quyền cướp đi một nửa mà trên người nàng một nửa khác thì sẽ ở thiên đạo thể nội hình thành một đạo phôi thai cái này dĩ nhiên chính là vương quyền hải tử đây chính là bọn họ thượng cổ tiêu tộc đã từng sinh sôi phương thức mà cái kia thần lực cũng là các nàng thượng cổ tiêu tộc đặc thù lực lượng vì chính là bảo đảm hậu tự thiên phú có thể cùng thế vô song. đây cũng là bọn hắn tiêu tộc có thể cường đại căn nguyên chỉ là thoại âm rơi xuống thiên đạo đ ố n g nhiên quỳ xuống vô nhan đạo mẹ ngài nói ta đều hiểu nhưng trừ giết vương quyền hài nhi cái gì đều có thể làm được hài nhi cầu ngài giúp ta một chút giúp ngươi thần mẫu cao dọ quát ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi bây giờ ta bị buộc dương tiên gia hỏa này vây ở cái này ngươi lại tại ngoại giới thất thân tại gia hỏa này đệ tử ngươi còn có mặt mũi cầu ta không được tức giận đột nhiên buộc dương tiên thanh âm chuyên gia chỉ gặp hắn than nhẹ một tiếng nhàn nhạt ta nổi đều tuổi đã cao ngươi cũng phải vì thân thể của mình suy nghĩ tại tức giận như vậy xuống dưới ngươi muốn lúc nào mới khiến cho lão phu vĩnh viễn không luân hồi ngày a chỉ là cái này cực kỳ trào phúng lời nói tức giận đến thần mẫu hàm răng trực dương dương nàng lập tức nổi giận nói buộc dương thiên ngươi như còn dám nói nhiều một câu bản tôn coi như cá chết lưới rách cũng muốn xông ra kết giới này đi g i ế t ngươi đệ tử kia nàng tức giận đến không chỉ có là buộc dương thiên cởi trên nôi đau của người khác càng l à tức giận hắn nói mình tuổi đã cao nữ nhân luôn luôn đối với mình dung mạo đặc biệt để ý bất quá b ộ c dương thiên cũng hoàn toàn chính xác ngay t h ẳ n g chút cứ việc thần mẫu sống nhiều năm như vậy có thể dung mạo nhưng vẫn là như vậy khuynh quốc khuynh thành nàng cùng thiên đạo đứng chung một chỗ chỉ sợ sẽ không có người cho là đây là hai mẹ con này chỗ nào giống như là b ộ c dương thiên nói t u ổ i đã cao b ộ c dương thiên than nhẹ một tiếng thế gian này vạn vật đều chạy không khỏi một cái luân hồi năm đó ngươi là thế nào đi vào thế giới này như thế nào từng bước một đi đến bây giờ độ cao này chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao thần mẫu thần sắc biến đổi ngươi ngươi đến tội cùng biết thứ gì bục dương thiên thẳng như nói giang sơn đời nào cũng có tài từ ra thời đại của ngươi đã qua là thời điểm nên b u ô n g xuống ngươi kia cái gọi là tôn nghiêm đem chính mình trở về bình thường ngươi đến cùng có ý tứ gì thần mẫu trầm g i ọ n g quát b ộ c dương thiên cười n h ạ t một cái nói lao phu đệ tử kia thiên tư thông minh tương lai thành thựu tất nhiên sẽ tại lao phu phía trên hắn cùng con gái của ngươi kết hợp cũng là không tính dơ bẩn tộc ngươi huyết mạch ngươi cần gì phải câu n ệ tại điểm này đâu thần mẫu cười lạnh trên đời này nam nhân đều như có r i á c bình thường t í tiện h ắ n có tư cách gì có thể ta tiêu tộc kết hợp nói đi nàng giống như là nhớ tới thứ gì lại cười lệnh nói ta hiểu được lúc trước ngươi tại bản tôn trước mặt thi triển thủ đoạn nhìn về phía tương lai chỉ sợ khi đó ngươi liền đã biết chuyện hôm nay đi b ộ c dương tiên từ chối cho ý kiến thần mẫu cười lạnh nói ngươi vì ngươi đệ tử kia không tiếc lấy sinh mệnh của mình làm đại giá cũng muốn đem bản tôn v â y ở nơi đây không phải liền là chờ lấy một ngày này sao bất quá không quan hệ coi như nàng không muốn đi giết cái kia vương quyền đoạt lại thần lực bản tôn cũng có thủ đoạn bỏ đi trong bụng của nàng trùng muốn ta tiêu tộc người vì ngươi đệ tử kia sinh hạ dòng d o i người xin、si、ó i ngộng b ộ c dương tiên thở dài một tiếng không muốn tại quá nhiều giải thích thản nhiên nói hết thể đều thì ngươi lão phu chỉ cần cam đoan ngươi đi không ra nơi đây liền đã đủ để sáu trong bại sa mạc kỳ lân đại quân hậu phương vân ra ba người kia cũng ở trong đó bọn hắn trong lòng run sợ ngồi tại một đầu toàn thân búc lên tiệm điện lôi kỳ lân trên lưng t r u n g quanh một vòng lôi điện đem bọn hắn giam ở trong đó phảng phất đem bọn hắn nuốt giống như ứng tình một mặt phức tạp nhìn cách đó không xa v ư ơ n g quyền không biết trong lòng suy nghĩ cái gì khanh khanh ngươi vì cái gì một mực nhìn lấy hắn a hắn không phải liền là dáng dấp tuấn chút sao đột nhiên bên cạnh vân g i ậ t thực sự không chịu nổi có chút ghen ghét nói giống hắn loại này thân thế công tử ca nhi nói không chừng phía ngoài nữ nhân vừa nắm một bó to có lẽ có lẽ l i ề n ngay cả đứ chấm được cũng công nghĩ như vậy dơ bẩn được hay không,、ngươi、không phải đem giọng ngươi đừng người ngươi nói, bẩn dơ vậy là trong ử tử ca của công ca có cùng có cùng sao, sao vừa Ta sao sao ta so. to. hoán, làm là nắm một một mặt không không? nhân tính nhi, thể hắn thú nữ ngươi Vân hắn gặp gì giật thể bó lòng của ta có thể chỉ có n g ư ơ i a khanh khanh đi ứng tình mặt đen nói ta lười n h ắ c nói cho ngươi v â n giật ghen ghét xoay người qua đi không nói thì không nói hắn cũng có thân là một người nam nhân tôn nghiêm có thể vừa qua khỏi không lâu hắn lại chuyển qua cái gì khóc lóc van mài nói khanh khanh ngươi liền nói cho ta biết đi ngươi có phải hay không thích hắn ngươi nói cái gì mê sằng đâu nghe vậy ứng tình lập tức có chút tức giận nói nhưng nhìn nàng cái k i a có chút nổi giận khuôn mặt nhỏ vân giật thế nhưng là sướng đến phát rồ i rồi nói như vậy tới ngươi cũng không thích hắn a ứng tình không nhịn được nói ta chỉ là càng nhìn tướng mạo của hắn càng cảm giác có chút nhìn quen mắt thẳng đến phương ta mới đột nhiên nhớ tới ta đã từng hoàn toàn chính xác gặp qua hắn gương mặt này chương 531, ngươi giấu đủ sâu a vương tiêu chương 531, ngươi giấu đủ sâu a vương tiêu vân giật lập tức xứng sở ngươi đã từng thấy qua vương quyền không thể nào ngươi một mực sống ở tây vực hoặc là chính là tại ta vân ra trừ lần trước tại khách sạn cùng hắn gặp nhau ngươi còn có cái gì cơ hội nhìn thấy vương quyền vân giật lại nghĩ đến muốn lập tức hơi kinh ngạc nói chẳng lẽ lại vương quyền còn đi qua tây vực ứng tình tức giận nói hắn đi không có đi qua tây vực ta làm sao biết ta chỉ là đã từng qua nhìn qua hắn gương mặt này lại không nói nhìn thấy qua bản thân hắn vân giật lại ngây n g ẩ n cả người đây là ý gì ứng tình than nhẹ một tiếng thản nhiên nói tính toán nói ngươi cũng không hiểu ứng tình quay đầu đi không nhìn nữa lấy vương quyền cũng không tiếp tục để ý vân g ậ t mà là nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng khí định thần không ai biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì thế thế, v â như、so、nhưng hắn g liền tốt c ứng tình một vùng này cứ việc ứng tình một h c vùng này cứ việc ứng tình một vùng này cứ việc ứng tình đối với hắn hờ hững hắn cũng vui vẻ ở trong đó mà những nữ nhân khác với hắn mà nói ăn và vô vị hắn thậm chí đều không muốn nhìn nhiều hắn chính là như vậy nam nhân cũng là làm cho vân gia chưởng đối nhức đầu không thôi vân giật ôn nu nhìn ứng tình một chút sau đó quay đầu nhìn về phía vương quyền bắt đầu xem xét cẩn thận đứng lên g i a hỏa này đích thật là tướng mạo phi phạm chỉ là cái này đầy người hình xăm xem xét liền không giống người tốt vân giật lẩm bẩm nói hắn một bên dò xét vương quyền một bên lại sờ lên cảm của mình bất quá ta cũng không kém cũng coi là cân sức ngang tài đi công tử đột nhiên một bên hà thúc chen miệng nói nếu bàn về tướng mạo lời nói chỉ sợ ngài hay là kém chút nhưng luận thực lực vân giật lập tức sắc mặt tối sẩm luận thực lực bản công tử thì càng không sánh bằng cái này hà thúc cũng thật là có ngơi chuyện gì ngươi ngay tại cái này lắm miệm hà thúc ngượng ngùng cười một tiếng. hãm h ự c nói hắn thân là thế tử lại là tương lai võ thành vương tương lai hắn là đến mang binh đánh giặc có chút võ nghệ bản thân cũng là bình thường công tử không cần cùng hắn tương đối vân giật h ấ p k i ể m đạo hắn gái kia xem như có chút võ nghệ sao lúc trước c á i kia toàn bộ sơn cốc đều bị hắn cho tiêu diệt đó là người có thể làm được sự tỉnh hà thúc lập tức nghe lời hầm h ự c nói cái này cũng hẳn là tính xem như thế đi nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống đồng thời cái kia kỳ i a k lân trong đại quân đ ỗ n g nhiên một trận khí thế kinh khủng trong nháy mắt liền hướng về bốn phía k h u ế c tán ra đến phanh nhất thời khói bùi nổi lên một phía mấy chục con k v â n ra ba người t h ầ n sắc k i n h biến cũng may bọn hắn lôi kỳ lân trên người lôi điện cho trình độ nhất định bọn hắn bảo hộ mà bọn hắn cũng vội vàng bắt lấy lưng kỳ lân bên trên lân giáp lúc này mới miễn phải bị đánh bay ra ngoài như cùng phong khí thế đánh vào vân giật trên thân xe rách cái này ra của hắn hắn chịu đ ự n g nói h nói h cố gắng hướng về phía trước nhìn lại cao giọng hô hả hà thúc đây chính là ngươi nói có chút võ nghệ chỉ gặp kỳ lân trong đại quân vương quyền vẫn là nhắm mắt xếp bằng ở họa kỳ lân trên lưng chỉ là quanh người hắn khí thế khủng bố từng đợi hướng về bốn phía trấn đi nhắc lên bốn bể một trận không nhỏ phong bạo h Bản ý của hắn chỉ là muốn an ủi một phen nhà mình công tử, lại không nghĩ rằng vương quyền ý của chỉ ủi là lại một tử, đột nhiên liền từ ớ i nhiên, một màn Đột thế,、đây、thật t là như không, không. khéo hay được đây có chấn sơn một cái tung người đi vào vương quyền bên người ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn tiểu tử ngươi sẽ không như thế nhanh đã đột phá đi hắn thoại âm rơi xuống vương quyền quanh thân lại là một trận khí thế c u ồ n bạo đống nhiên hướng về bốn phía c h ấ n đi h o à n h cứ việc nằm dạp trên mặt đất nhưng bên ngoài vài đầu kỳ lân thân thể vẫn không khỏi lui về phía sau thậm chí có đều trực tiếp trùng điệp nện xuống đất hướng về hậu phương lăn xuống mà đi nhưng ấy từ chấn sơn cảnh giới hắn đương nhiên không bị đến bất kỳ ảnh hưởng tới chẳng qua là khi trận này khí thế tiêu tán sau hắn lại nhìn về phía vương quyền lúc chỉ gặp vương quyền chậm rãi mở mắt đứng lên đến tiểu tử ngươi không có sao chứ từ trấn sơn nhữ m à y h ỏ i vương quyền một mặt ngưng trọng nhìn về phía phía tây phương hướng trầm giọng nói tiền bối hiện tại chỉ sợ không phải lúc nói chuyện ngay vậy từ trấn sơn cũng hướng về phía tây chân trời nhìn lại thản nhiên nói vậy làm sao lấy tiểu tử ngươi thân thể gánh vác được sao nhìn ngươi thật giống như cũng không đột phá à vương quyền cười lạnh một tiếng trầm g ọ n g nói không sao hơi hoạt động một chút gân cốt giết giết mấy cái linh g i hay là không nói chơi ha ha hào tiểu tử từ trấn sơn cười to nói vậy liền đi tới đi nam tây cảnh đường biên đại mạc cắt vàng bùi đất tung bay đoạn á c thái dương tiêu h đốt ở trên mặt đất tầng tầng sóng nhiệt từ mặt đất dâng lên phảng phất không khí đều đang vặn vẹo bình thường trên bãi sa mạc một cái thằn l à n từ nóng hổi trên cục đá nhanh chóng chạy qua chui vào một bên trong khe đá coi là dạng này liền có thể tránh thoát cái này vào lúc giữa t r ư a sóng nhiệt nhiệt độ cao nhưng không như mong muốn chỉ gặp từ trên trời giáng xuống hai đoàn hỏa cầu thứ bình thường trong nháy mắt liền hướng xuống đất đập tới oanh hai đạo lựu i đạn bạo tạc giống như thanh â m chuyển đến đống kia đã bị phong hóa thạch n h a m bị trong nháy mắt ném ra một cái hố sâu nhất thời hùng hùng liệt bắt đầu cháy rừng rực nhưng rất kỳ quái cái này trên bãi sa mạc trừ cắt đá chính là phong hóa hơn ngàn năm tầng nham thạch cơ hội không có bất kỳ cái gì có thể nhóm lửa vật chất có thể cái kia hùng hùng liệt lửa hết lần này tới lần khác chính là càng đốt càng liệt trong nháy mắt tạo thành một mảnh to lớn biển lửa lúc này bị ngọn lửa bao trùm trong hố sâu thẳng tắp cắm một thanh trường thương trường thương này toàn thân pháoắt tre tầng tầng nham tương giống như là cái kia hùng hùng liệt trong hố sâu dưới nền đất đột nhiên vươn một bàn tay đến hắn bỗng nhiên bắt lấy trường t h ư ơ n g cả người liền từ lòng đất b ò lên đi ra chỉ gặp hắn áo đều tiêu hủy lộ ra còn tại không ngừng run run cơ bắp mà trước ngực có một đạo thật dài mặt xẹo quán xuyên hắn toàn bộ lồng ngực hắn không phải vương tiêu còn có thể là ai vương tiêu rút ra phệ diễm đ ố n g nhiên nhảy lên nhảy ra hố sâu tiện tay vũ động trường thương trong tay cái kia hùng hùng t i ê u đốt hỏa diễm tựa như từng đầu hung mánh hỏa lòng hướng về phệ diễm thương mà đến phệ diễm thôn vệ hòa diễm đây cũng là nó từ lâu tới chỉ chốc lát cơ p u toàn bộ biển lửa liền nguyên bản liền kịch liệt nhiệt độ cao bãi sa mạc lúc này nhiệt độ liền càng thêm khó có thể chịu đựng vương tiêu mắt nhìn phía trước màu đồng vàng trên da thì không ngừng có mồ hôi hướng xuống nhỏ xuống mà trước n g ự c lại còn có một nắm hỏa diễm đang thiêu đốt lấy cái kia khủng bố mặt xẹo bên trên máu đen phía trước cách đó không xa một bóng người chậm rãi từ một đạo khắc trong hố sâu đi ra tại bị sóng nhiệt v ặ n mẹo trong không khí hắn từng bước một hướng phía vương tiêu đi tới cho đến đi vào đằng sau vừa rồi thấy rõ cả người hắn tóc thai bù xù toàn thân quần áo sớm đã rách n ư ớ k h o miệ còn tại không ngừng tràn ra từng tia từng tia máu tươi nhưng c trong tay hắn lại vẫn dẫn theo một vị người mặc đạo b à o láo giả hai người này chính là hàn phong cùng đạo huyền tử hàn phong đứng tại vương tiêu trước người cách đó không xa lao đi khỏe miệng màu tươi lập tức một tay lấy sắp chết đạo huyền tử ném xuống đất nhìn xem vương tiêu trong tay phệ diễm c ư ờ i lạnh nói thật đúng là một thanh hảo thương à. nguyên bản lão phu đã coi như là đánh giá cao ngươi nhưng người nào lại có thể nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh võ thành vương c h ấ n thủ b ắ t t ắ t hai mươi năm đại nguyên soái đúng là một vị linh giai tam phẩm hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ ngươi giấu đủ sâu a v ư ơ i ê u chương năm trăm ba mươi hai kinh khủng vương tắc chương năm trăm ba mươi hai kinh khủng vương tắc vương tiêu lánh mặt nhìn xem hàn phong trong ánh mắt sắc ý không cầm được bắn ra đi ra lão tà m b a o nghị k ỹ chết như thế nào sao hàn phong mặt mũi tràn đầy giữ tận cười ngươi cùng đạo huyền tử hợp lực một kích đều giết không được bà tôn bây giờ hắn đã mất đi chiến l ự c chỉ dựa vào ngươi một người lại có thể làm khó dễ được ta nhưng ngay lúc hắn t h o ạ i âm rơi xuống thời khắc chỉ gặp mấy đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt chuyển đến sau một khắc ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống đem hắn cho bà quanh vây lại đây chính là hoàng vân rực mấy người chạy tới hàn phong khỏe mắt khé hít một cái ánh mắt quét mắt mấy người cục diện bây giờ với hắ bản vương nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một người vương tiêu lánh lạnh nói ra ngươi như thức thời liền ngoan ngoãn túi đầu liền cầm nếu không thức thời lao tử liền từng đao từng đao róc xương lóc t h ị t ngươi ba ba ba nghe vậy hàn phong vỗ vỗ tay gật đầu cười nói rất tốt lao phu quả nhiên không nhìn lầm các ngươi xem ra các ngươi hẳn là đem chu tức bộ tộc người đều rết sạch sành xanh đi thoại âm rơi xuống đám người thân sắc biến đổi ngươi có ý tứ gì lao phu có ý tứ gì hàn phong nhìn một chút long nhất cùng lộ tiểu hòa phát rổ cười lao phu là tại cảm tạ các ngươi à đã giút bản tôn thu thập chu tức bộ tộc người lại có thể để cái kia tây v ư ợ t bắt con đem lửa g i ậ n đặt ở các ngươi trên thân nếu không phải có các ngươi muốn thu thập cái kia chu tức bộ tộc thật đúng là không dễ dàng dù sao cái kia mấy trăm ngàn tây vượt đại quân cũng không phải là bản tôn có thể chịu được còn có các ngươi thật cho là lao phu không biết long nhị làm p h ả n sao ngươi lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi ngươi lại đã s ớ m biết đương nhiên hàn phong cười lạnh nói các ngươi tất cả mọi người đều tại lao phu kế hoạch bên trong lúc này long nhị đột nhiên lớn tiếng nói ngươi nếu đã s ố n biết vì sao long nhất không có chút nào tâm phong bị hàn phong chìm dễu c n ó i nếu là người người đều biết vậy bản tôn kế hoạch còn thế nào áp、dụng? hắn chu tức bộ tộc đều đã chết nhiều người như vậy ta thần vực không được đưa mấy cái cho cùng long nhị lập tức giận dữ ngươi lại vì ngươi kia cái gọi là kế hoạch cứ như vậy từ bỏ theo ngươi mấy chục năm trung thành tuyệt đối cấp dưới hàn phong thần s ắ c l ạ n h leo nói long nhị ngươi hẳn là may mắn bản tôn chưa đem việc này cáo chi với hắn nếu không các ngươi lúc này cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đứng ở trước mặt lao phu hắn nói không sai lấy long nhất linh giai tam phẩm trung kỳ thực lực nếu là biết được việc này sớm dự n h ư một phen không thể nói trước chết nhưng chính là bọn hắn nhưng long nhị lại là trong nháy mắt nổi giận nói ngươi đánh rắm long nhất đến chết cũng không từng nghĩ tới muốn phản bội ngươi mà ngươi lại đem hắn mệnh xem như c ỏ r á c ngươi coi thật là một cái xuất sinh ha ha ha hàn phong cười gần nói vì ta thần vực mà chết hắn cũng coi là chết có ý nghĩa các ngươi này g bình thường không đều là ô m dạng này tín nhiệm sao bản tôn chẳng qua là thỏa mãn các ngươi mà thôi hắn hẳn là cảm tạ bản tôn là bản tôn cho hắn cơ hội như vậy long nhị tức giận trên mặt gân xanh nổi lên đáng thương long nhất cả đ ờ i vì thần vực kết quả là lại bị ngươi cái này ngự chủ tính toán mà chết như vậy như vậy trung thành tuyệt đối cấp dưới ngươi cũng hạ thủ được bây giờ ngươi một người cô đơn ta ngược lại muốn xem xem còn có ai sẽ đến cứ ngươi nhiều lời vô ích vương tiêu cao giọng quát lao tạc mao này đã điên rồi chỉ có đem hắn rút gần l ộ t ra có lẽ mới có thể trị được hắn c á i này bệnh điên nói đi vương tiêu rút lên vệ diễm đám người cũng v ậ n sức chờ phát động trong chốc lát mấy đạo khác biệt uy thế giao thế bắn ra thẳng tắp hướng về hàn phong bước tới thấy thế hàn phong cười lạnh nhấc tay ngắt lời nói chờ chút vương tiêu âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn có gì ngôn gì hàn phong thản như nói bốn người các ngươi người hai thanh thần khí có phải hay không có chút không c ô n bằng vương tiêu cười lạnh một tiếng thì tính sao hàn phong thản như nói vậy bản tôn cũng phải có một thanh thần bình mới được quả nhiên thoại âm rơi xuống đồng thời một thanh hàn sương như tuyết trưởng kiếm vững vàng bay đến hàn phong trong tay một sát na này trên mặt đất một trận mang theo khí tức khủng bố hàn sương trong nháy mắt hướng về vương tiêu bốn người khuyết tán mà đến trận trận hàn khí phía dưới lập tức trong sân nhiệt độ kịch liệt hạ xuống đám người phảng phất đưa thân vào trong băng thiên tuyết địa bình thường thấy thế vương tiêu thần sắc biến đổi vận chuyển nội lực bỗng nhiên tiến lên một bước đem vệ diễm thương cắm vào trên mặt đất lập tức một trận như hỏa diễm bình thường sóng nhiệt đột nhiên hướng về sâm tới hàn sương đánh tới lập tức một lạnh một nóng hai đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt va chạm ra giữa sân trong nháy mắt trở nên băng hỏa lưỡng trọng thiên quả nhiên là băng phải kiếm long nhất cao giọng nói ngươi là khi nào tiến về đông hải lạnh cung thu hồi nó hàn phong cười lạnh bản tôn làm việc khi nào cần hướng lão phu một mực tại bên cạnh ngươi ngươi không có khả năng rút ra thân đi lấy về kiếm này bản tôn lại lúc nào nói qua là ta tự mình đi lấy hàn phong lạnh lùng nói long nhị thần sắc biến đổi ngươi còn có người hàn phong cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng bản tôn trừ bọn ngươi ra mấy cái này phế vật bên ngoài coi là thật liền không có người có thể dùng sao không có khả năng long nhị cao tiếng nói thần vực bên trong tất cả linh giai cường giả lão phu đều như lòng bàn tay hiện nay trừ ta ra liền chỉ còn lại có thích gan đạo mà thích gan đạo mệnh hồn đẹn trước đây không lâu cũng diện ngươi nói cho lão phu ngươi còn có chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào chẳng lẽ hắn có chút khó có thể tin hàn phong cười lạnh dễ cận nói tiếp tục nói đi xuống a tuyệt không có khả năng này long nhị cao tiếng nói phó ngự chủ hắn mặc dù thân ở thần vực nhưng đó là vì kế tục giả ngự n chủ ý chí thôi hắn tuyệt không có khả năng cùng loại người như ngươi thông đồng làm vậy ha ha ha có đúng không hàn phong cười lạnh nói vậy ngươi xem nhìn hắn là ai thoại âm rơi xuống đồng thời đám người t h ầ n sắc đột nhiên biến đổi chỉ gặp chẳng biết lúc nào đám người trên đỉnh đầu vậy mà đứng đấy một người cái này nhân thân mặc một thân áo đen liền lăng không tại trên đỉnh đầu bọn họ Hắn khi hiện, hiện, không chút phát thể, hắn linh phẩm thể nhân thần không biết quỷ bất giác xuất hiện ở bên cạnh họ. nào người nào này bọn cường bên là làm lại là làm giác. Cái dai giả, biết giác sao sao cao sao bỏ bất ra đám xuất xuất đều đều quỷ có có có có ở vương tiêu nhữ mày nhìn lên lập tức thần sắc biến đổi n g ư ờ i là vương tắc cứ việc nhiều năm không thấy nhưng bằng mượn trong đầu của mình năm đó ký ức thêm nữa vương quyền lúc trước cùng hắn nói qua một chút liên quan tới vương tắc sự tình hắn trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người này vương tiêu thoại ô m rơi xuống vương tắc chậm rãi cúi đầu nhìn về hướng đám người chỉ là một cử động kia lại làm cho đám người thần sắc biến đổi lúc này vương tắc trên khuôn mặt lại hiện đầy từng tia từng tia vết n ư ớ c liền phảng phất giống như là đeo một t ấ m phá toái mặt nạ bình thường mà kinh khủng hơn chính là lúc này con ngươi của hắn hoàn toàn đen kịt một màu l i ế c nhìn lại tựa như là hai đạo vực sâu vô tận bình nhưng làm lòng người sinh ý sợ hãi chương 533. ba ă n g hỏa lưỡng trọng tiên chương 533, ba ă n g hỏa lưỡng trọng tiên đột nhiên một trận kinh khủng cảm giác g á p bách hướng phía dưới chuyển đến đám người phảng phất vạn trọng sơn ép thân bình thường nhưng chỉ vẹn, vẹn là một cái t r ớ c mắt cảm giác á c bách này nhưng lại đột nhiên biến mất đám người thân sắp biến đổi vội vàng hướng lên trên nhìn lại. chỉ là nơi nào còn có người tại a vương tắc đã không thấy bóng dáng nhưng ngay lúc đám người nghi hoặc thời điểm hàn phong bên người bỗng nhiên dâng lên một trận hát vụ mà trong chốc lát hát vụ này chuyển đổi trở thành một đạo nhân hình đây không phải vương tắc lại có thể là ai tiểu tử người này khí tức quá mạnh công pháp lại quá mức quỷ dị chỉ sợ chúng ta cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hàn a hoàng vân dực đứng tại vương tiêu bên người một mặt ngưng trọng thấp giọng nói ra mà vương tiêu từ đầu đến cuối đem ánh mắt đặt ở vương tắc trên thân không nói một lời lúc này vương tắc tựa như một cái không có tình cả máy móc bình thường toàn thân phát ra nồng đẫm sát khí bây giờ nên làm gì tiểu tử ngươi cầm cái chủ ý đi hoàng v â n dực hỏi lần nữa nhưng vào lúc này một bên long nhị lại đột nhiên liền nổi giận nói hàn phong ngươi vậy mà phát rồ đến loại trình độ này hắn nhưng là ngươi thân sư đệ à, ngươi có thể nào xuống tay với hắn nhìn vương tắc hiện tại thần thái hắn hiển nhiên biết đây là có chuyện gì cho nên mới sẽ tức giận như vậy nhớ năm đó vương tắc cương nhập môn thời điểm hay là cái mười tuổi h ả i đồng mà hàn phong cùng long nhị bọn người lại đều đã nhanh tuổi trên năm mươi có thể nói thần vực đám người là nhìn xem vương tắc lớn lên đều không có con nối dõi tình hồ giới bọn hắn đối với vương tắc cái tuổi này so với bọn hắn nhỏ hơn mấy vòng hài tử là đặc biệt chiều、cố. vương tác từ nhỏ cũng đặc biệt hiểu chuyện trừ sư phụ hắn bên ngoài cùng hắn người thân cận nhất chính là đại sư huynh của hắn hàn phong cùng nói bọn hắn là đồng môn sư huynh đệ có lúc bọn hắn thậm chí càng giống là một đôi phụ tử mới lạ chí ít tại g i a ngự chủ đi về c õ i tiên trước đó bọn hắn quan hệ một mực là dạng này mà vương tác thiên phú cũng thực khủng bố ba mươi tuổi không đến liền thăng nhập linh giai sau đó thôn vệ thần thú thanh long nội đan đằng sau cảnh giới càng là đột nhiên tăng mạnh không chỉ có như vậy n ă m đó già ngự n g chủ đi về coi tiên trước còn đem suốt đời chân khí cùng nội lực lấy thần vực thủ đoạn đặc thù c h u y ể n tất cả cho vương tắc cái này cũng khiến cho vương tắc tại bằng chừng ấy tuổi liền đã trèo lên linh giai tam phẩm đ ỉ n h phong t h i cảnh cũng coi là thiên hạ hôm nay trừ bộc u dương thiên c h i bên ngoài một phạm nhân có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao mặc dù cùng là tam phẩm c h i cảnh nhưng tam phẩm đ ỉ n h phong cùng tam phẩm c h i cảnh lại hoàn toàn không phải một cái tầng cấp thậm chí linh giai tam phẩm đình phong đều có thể đơn độc tính là một cảnh giới mà hiện nay trên đời có thể đạt tới người ở cảnh giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay hàn phong thử lạnh một tiếng cũng không để ý tới long nhị lời nói mà là nhìn về phía vương tiêu thản nhiên nói đi không đổi các ngươi chơi cho các ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi đem phệ diễm thương giao ra bản tôn liền thả các ngươi mấy người một con đường sống như thế nào vương tiêu thần sắc c h ầ m xuống lạnh lùng nói lao tà mao xem ra ngươi từ đầu tới đôi đánh chính là lao tử thần binh chủ ý à. hàn phong cười n h ạ t nói kỳ thật cũng không hẳn vậy nếu là năm đó có thể tại phu nhân ngươi cái k i a đạt được thần binh tia đón nhận có lẽ lúc này liền không cần đến ngươi cái này phệ diễm thương cũng sẽ không phát sinh hôm nay đủ loại này hết thảy bất quá nhi tử kia của ngươi vận khí cũng thực là không tồi hai mươi năm sau lại thật có thể để hắn tìm tới thần bình k i a đoạn nhận đồng thời đem nó thu phục b à tôn còn vẫn muốn xuống tay với hắn tới nhưng ở ta bảo bối này sư đệ bảo vệ dưới nhưng vẫn không có thể tìm tới cơ hội cho nên cũng chỉ có thể hủy khuất n g ư ờ i kẻ làm cha này vương tiêu thần sắc c ô n g trầm cơ hồ đều có thể chạy ra nước rất tốt vậy hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượn không đem ngươi ngũ mã phanh thây thực sự khó tiêu l á o tử mối hận trong lòng ha ha ha hàn phong lắc đầu cười nói ngươi thật đúng là không đụng nam tường chưa từ bỏ ý định a cũng được dù sao hôm nay các ngươi không chết đến bản tôn hoàn thành đại kế đằng sau các ngươi cũng vẫn là phải chết cùng khi đó tự hạ thân phận trêu đùa các ngươi loại sâu k i ế n này không bằng hiện tại giết các ngươi tới thông k h o á i nói đi hắn cười tà nhìn trước mắt bốn người có chút nghiêng người thấp giọng nói sư đệ tốt của ta sau đó sẽ phải xem ngươi rồi thoại âm rơi xuống như máy móc bình thường băng lanh vương tác động hắn mặt vô thần sắc chất p h á t nhìn về phía đám người sau một khắc không thấy hơi anh theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến vương tiêu trong nháy mắt bay ngược mà ra hắn vội vàng điều chỉnh dáng người cầm trong tay trường kiếm trùng điệp cắm vào trên mặt đất dọc theo mặt đất trượt mấy trục trượng mới kh đây hết thể phát sinh quá nhanh chỉ có nhìn xem trên mặt đất một đầu thật sâu danh n g ấ n xuất hiện đám người lúc này mới kịp phản ứng độc thủ hoàng cao nữa là thần sắc biến đổi cao dọa quát dẫn đầu liền đối với vương tắc trùng sát mà đi ra lệnh một tiếng long nhị cùng lộ tiểu hòa c ũ n g ứng thanh mà lên hắn mặc dù chỉ có linh gia nhất phẩm trung kỳ c h i cảnh nhưng lại không chút nào sợ thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn trong tay thần binh cựu lê tuân r a kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem vương tắc bao trùm ba người giáp công phía dưới rất nhanh liền chiến làm một đoàn mà hàn phong thả người nhảy lên thành hơi ngồi ở một bên tầng nham thạch phía trên nh đánh cho càng là thảm liệt càng tốt dạng này cũng tiết kiệm bản tôn lại tốn sức hóa giải hắn vương tác trong mắt hắn thật giống như chỉ là một kiện công cụ thôi mà hắn tác dụng cũng không chỉ có chỉ là ở chỗ này hàn phong nhớ thương còn có vương t á c cái k i a một thân tu vi nhưng đột nhiên thân xác hắn biến đổi chỉ gặp cách đó không xa một thanh hiện ra liệt hỏa t r ư ờ n g thương thẳng tắp hướng phía lâm tới bang hàn phong vội vàng vung ra một kiếm hướng về sau lùi lại liền ngã bay ra ngoài chỉ tăng trưởng thương trên không chung xoay tròn vài vòng sau rơi vào vương tiêu trong tay vương tiêu ngươi còn có công phu tới đối phó lao phu ngươi cho là chỉ dựa vào ba người bọn họ là ta bảo bối này sư đệ đối thủ sao hàn phong r ế u r ê u nói vương tiêu c h ầ m mặt từng bước một hướng về hàn phong tới gần lao tạ bao bắt giặc trước bắt vua đợi lao tử đưa ngươi chém thành muôn mảnh đằng sau bản vương nghĩa đệ tự nhiên sẽ tỉnh táo lại hàn phong cười lạnh không hổ là một nguyên soái quân đoàn nhanh như vậy liền h i ể u điểm này chỉ là ngươi có bản lanh này sao vương tiêu không nói trường thương trong tay liền hòa bất d i ệ t đ ỗ n g nhiên liền hướng phía hàn phong dễ tới hàn phong không nhanh không chậm khoe miệng có chút hướng về sau dâng lên tay hắn nắm bát vách từ trên xuống dưới một kiếm kinh thiên bổ ra ngoài nhưng kỷ quái là hắ mà là tại trên đại địa này đánh ra một đạo đường danh giới trong chốc lát đường danh giới tới gần hàn phong bên này giống như trời đông giá rét bình thường đã nổi lên đông tuyết cả vùng đại địa đều giống như bao trùm lên một tầng sưng ơ lạnh để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền cảm giác lạnh tận sưng ơ thủy mà vương tiêu bên này liệt dương phía dưới lại bốc cháy lên hùng hùng liệt lửa phản phất không khí đều bị cỗ sóng nhiệt này thiêu đốt đến bóp mèo đứng lên hai tướng so sánh xuống cái này hoàn toàn chính là hai cái khác biệt cực đoan đây mới thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên tới đi bản tôn các loại chính là ngươi hàn phong trong lòng lẩn lẩn có chút hưng ơ phần nói thậm chí nhìn xem vương tiêu đánh tới ánh mắt đều trở nên cực nóng c h ư ơ nhưng g Lăng t a n hiền thần, Hàn Phong chủ tính. h Chi chủ h c ơ ngay t h n hiền thần, Hàn Phong chủ tính. Nhưng n h Chi chủ g a lúc vương tiêu nhất thương liền muốn đâm vào hàn phong c h ố l i n h vực lúc hắn lại đột nhiên ngừng lại hàn phong trên mặt thần sắc mong đợi cũng lập tức đọc lại hắn nhìn xem vương tiêu lạnh giọng dễu cợt nói làm sao ngươi sợ năm đó bản tôn đối với phu nhân ngươi ra tay thời điểm thế nhưng là không chút nào nương tay bản tôn đến nay còn nhớ rõ năm đó phu nhân ngươi tại ta thần vực bao vây chặn đánh bên dưới là thế nào một chút xịu mất đi sức sống ngươi không muốn vì phu nhân ngươi báo thủ chỉ là hắn một phen âm rơi xuống vương tiêu vẫn là bất vi sở động chỉ gặp hắn lại đột nhiên bắt đầu nhìn chung quanh trong thần sắc mang theo kích động cùng mơ hồ bất an xanh thanh chi vương tiêu nhất bên cạnh nhìn chung quanh một bên lại kích động cao giọng hô mới là ngươi sao ta biết là ngươi ngươi đi ra a thế nhưng là vô luận vương tiêu hò hét như thế nào nhưng thủy trung không thấy bất cứ động tĩnh gì chuyển đến giả thần giả quỷ thấy thế hàn phong hừ lạnh một tiếng trong lòng âm thầm nói ngươi nếu không xuất thủ vậy bản tôi liền buộc ngươi xuất thủ nói đi hàn phong vận chuyển chất khí đông nhiên một kiếm bổ ra trong chốc lát kinh khủng kiếm khí sen lẫn bức người hàn sương cấp tốc hướng về vương tiêu đánh tới vương tiêu thần sắc biến đổi lập tức giận không kèm được trường thương trong tay đối với đánh tới kiếm khí bắn một phát đâm tới sau một khắc một đầu hỏa long như là từ trong nham tương bay ra cái kia hàn sương kiếm khí trong nháy mắt giống như là bị bốc hơi bình thường biến mất vô tung vô ảnh thấy thế hàn phong lại lập tức thần sắc vui mừng đối với chính là như vậy chỉ có, thực lực như vậy mới có thể giút bạn tôn leo lên cái kia trong truyền thuyết t ự c cảnh nhưng vương tiêu lại nổi giận hắn vừa rồi trong mơ hồ phảng phất nghe thấy chính mình mong nhớ ngày đêm lại bị cái thằng chó này hàn phong cho một chiêu đánh gãy hắn lúc này hận không thể bới hàn phong mộ tổ mới có thể cho hạ giận lập tức vương tiêu dẫn theo phệ diễm thương bỗng nhiên liền hướng phía hàn phong vào tới lúc này nguyên bản bóng loáng thân thương đột nhiên nổ bể ra đến từng đạo nham tương từ đó chạy ra trong nháy mắt ba o khỏa thân thương liền phản g phất tới từ địa ngục c h i hỏa bình thường lúc này phệ diễm thương trạng thái liền đại biểu lấy vương tiêu tâm cảnh thấy thế hàn phong một trận hưng phấn hắn chậm rãi g i lên trong tay băng phách ngăn trở trong chốc lát băng phách kiếm cũng như phệ diễm thương bình thường toàn thân phủ kín h nhưng ngay lúc vương tiêu nhất thương đánh ra thời điểm chỉ gặp một đạo thanh â m r ồ n dập chuyển ra kêu ca dừng tay đây là mưu kế của hắn ngươi tuyệt đối không nên trúng kế a thanh â m rơi xuống vương tiêu đốn lúc thu lại tay ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía trước mà hàn phong cũng lập tức giật mình ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú vào phía trước chỉ gặp giữa hai người đột nhiên một đạo huyền quang trợ hiện xuống m ộ t khắc trong huyền quang chậm rãi đi ra một vị nữ tử nữ tử này tướng mạo k i n h người người mặc một thân mẩu tím nhạt quần áo mái tóc tại khí tức c u ồ n bạo bên trong theo gió phiêu lãng ánh mắt có chút kinh ý nhìn về phía vương vương tiêu đốn lúc nhũ mày lại như thế nào là ngươi nữ tử này không phải nam nguyệt hề lại có thể là ai nhưng chỉ gặp vương tiêu thoại âm rơi xuống trong lúc đ ỗ n g nhiên một đạo hư vô mở mị thân ảnh từ nam nguyệt hề đỉnh đầu châm gài tóc bên trên chậm rãi ngưng tụ mà ra k ê u ca là t a à, ta là thanh chi lăng thanh chi mở mị thân ảnh đứng tại nam nguyệt hề bên cạnh một mặt nhu tình nhìn xem vương tiêu nói ra vương tiêu khó có thể tin nhìn trước mắt chính mình mong nhớ ngày đêm người nhất thời lại ngây mận cả người một lát đằng sau hắn lảo đảo hướng phía lăng thanh chi đi đến nhưng mới vừa đi hai bước nhưng lại lập tức ngừng lại phản phất chân của mình đều không nghe chính mình sai thật thật là ngươi sao là ta hả kiêu ca ta trở về lăng thanh chi thân là một đạo ý thức linh thể nhưng cũng không khỏi lưu lại nước mắt vương tiêu đốn đông nhiên đột nhiên liền ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài chỉ là trên gương mặt giọt giọt p ó n g ánh t r ư ợ t xuống không biết là mồ hôi hay là nước mắt hắn bên cạnh cười bên cạnh khóc nhanh chân hướng phía lăng thanh chi đi đến đi tới trước mặt hắn đông nhiên liền hướng phía lăng thanh chi ôm nhưng sau một khắc hắn trực tiếp xuyên qua lăng thanh chi thân thể trực tiếp ôm cái không đông nhiên bay đầu nhìn lại trong lòng một cỗ bi thương xông lên đầu thanh chi ngươi tiêu ca ta, ta đã lăng thanh chi nhìn xem vương tiêu nhất mặt bị thương thần sắc nàng lại như thế có thể nhận tâm nói ra miệng đâu ha ha ha đúng lúc này một trận tiếng cười to mới vào mấy người trong thai vương tiêu đây chỉ là phu nhân ngươi một đạo ý thức tôi h chẳng lẽ ngươi ngay cả cái này không nhìn ra được sao nghe tiếng vương tiêu đốn lúc thần sắc h u n g á c liền tranh thủ nam n g u y ệ t hệ tại lăng thanh chi hộ tại sau lưng hắn như thế nào không phát hiện được chỉ là trước đó nhìn thấy lăng thanh chi hiện thân nhất thời lại bị vui sướng choáng váng đầu góc lúc này mới làm ra cử động như vậy bất quá nhìn trước mắt kẻ cầm đầu kia vô xỉ dáng tươi cười vương tiêu nhất lúc lại không nhịn được tức giận trung tiên tiêu ca không thể đây đều là mưu kế của hắn ngươi tuyệt đối không thể trúng kế a mặc dù không hiểu nhưng vương tiêu hay là lập tức bình tĩnh lại lập tức nhẹ giọng hỏi thanh chi ngươi nói mưu kế đến tột cùng là cái gì lăng thanh chi vội và nói g n hắn một mực tại buộc ngươi xuất thủ chính là muốn muốn lợi dụng trong tay ngươi phệ diễm thương cùng hắn trong tay băng phách kiếm đối kích lợi dụng hai loại hoàn toàn khác biệt thần lực đối xứng từ đó đến cải biến hắn đục thai k i a phạm thể tư c h ế t vương tiêu thần sắc biến đổi lập tức giật mình nhưng lập tức lại sợ hay nói có thể nhưng hắn làm như vậy không cần bao nhiêu thời gian hắn một thân tu vi này liền sẽ tiêu tán hầu như không còn chẳng lẽ lại hắn còn vọng tưởng bắt đầu lại từ đầu tu luyện cái này chẳng phải là không có chút nào có ích tiêu ca thật sự là hắn sẽ mất đi một thân tu vi này nhưng hắn mất đi tu vi sẽ từ nơi khác b ủ trở về không cần chính hắn tu luyện lăng thanh chi vội và nói g n vương tiêu nhữ mày lại ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên nơi xa còn tại hôn chiến mấy người chẳng lẽ hắn còn có thể cướp đoạt người khác tu vi lăng thanh chi đốn đông nhiên một mặt ngưng trọng nói hắn có thể hay không cướp đoạt người khác tu vi ta không biết nhưng này vương tắc tu vi đã coi như là vật trong túi của hắn mà hắn mục đích cuối cùng nhất chính là thành thần thật cái gì vương tiêu đốn lúc thần sắc giật mình khó có thể tin nhìn về phía lăng thanh chi hắn muốn trở thành thần Ba ba ba ba. nhưng ngay lúc này chỉ nghe thấy một trận van g r ộ i vỗ tay chuyển đến cái kia hàn phong vỗ tay tán dương nói đặc sắc thật sự là đặc sắc bản tôn cả đời chủ tính lại bị ngươi phu nhân này dăm ba câu liền cho đón được thật sự là tuyệt đỉnh thông minh vương tiêu cười lạnh một tiếng nghiêm nghị nói ngươi như coi là thật có thể thành thần đó mới thật sự là thiên đạo bất công Thiên đạo, Hàn Phong cười gần nói, gần đạo, nhưng nghe hàn phong như vậy của ngữ vương tiêu lại không khỏi một trận dùng mình chương năm t r ư dương như chương năm t r ư ơ i lăm dương n h u hàn phong đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lăng thanh chi thản nhiên nói năm đó b ạ n tôn còn chưa toàn quyền khống chế thần vực vì để tránh cho gây nên một chút phiền toái không cần thiết cho nên vẹn vẹn chỉ là điều động mấy cái cựu phẩm tiểu lâu la đi vây quất ngươi nhưng lấy ngươi khi đó tu vi thì như thế nào có thể thoát khỏi mấy vị cựu phẩm bao vây chặt đánh chẳng qua hiện nay b ạ n tôn ngược lại là suy nghĩ minh bạch dù sao ngươi là lăng nguyên tử hậu nhân có chút không muốn người biết thủ đoạn cũng là bình thường nói đi hắn dư tợn cười nói ngươi vừa mới xuất quỷ nhập thần giống như xuất hiện dùng chính là thủ đoạn gì không ngại giao cho bản tôn đổi lấy các ngươi một cái mạng như thế nào vừa rồi lăng thanh chi huyền quang trợ hiện bình thường hiện t h ầ n trước đó lại không có chút nào gây nên hắn phát giác đây cũng là cùng hắn thần vực thủ đoạn có một tia chỗ tương tự bất quá hắn thần vực thủ đoạn đều là lấy hao tổn tự thân tu vi làm đại giá mà thi triển không giống lăng thanh chi như vậy một đạo ý thức linh thể lại cũng có thể lông tóc không thương cái này xác thực để hắn có chút trông mà thèm nếu có loại thủ đoạn này tại hắn thành thần trước đó trong khoảng thời gian này hắn sẽ không còn nỗi lo về sau nhưng chỉ gặp lăng thanh chi lạnh lùng nói ta lăng ra bí thuật há có thể ngươi lão t ạ p mao này cũng xứng học tại ngươi thần vực bên trong luận thiên tư ngươi so ra kém ngươi cái kia sư đệ mà nói n i ê n kỷ ngươi càng là chỉ còn lại có một thanh lão cất đầu chỉ bằng người như ngươi cũng vọng tưởng thành thần lăng thanh chi cười lạnh một tiếng tiếp tục nói để cho ta đoán xem ngươi nhân sư tôn kia tại nhận lấy ngươi sư đệ đằng sau có phải hay không liền đem ngươi vứt ở một bên hắn có phải hay không một lòng một dạ nhào vào ngươi sư đệ trên thân toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cùng hắn hàn phong sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống hiển nhiên lăng thanh chi đoán là tám mươi hắn không nghĩ tới cái này lăng thanh chi sinh ra dung mạo văn ngược dáng vẻ nhưng đổi lên người đến ngược lại thật sự là là đầu r ă n g khó trách có thể cùng vương tiêu mãng phu này trở thành cặp vợ chồng nhưng gặp hàn phong thần sắc â m trầm ngập miệng không nói lăng thanh chi cười lạnh một tiếng tiếp tục nói cái này cũng khó trách người sư tôn hắn muốn nặng bồi dưỡng ngươi sư đệ dù sao lấy thiên tư của ngươi chỉ sợ cũng ngay cả ngươi sư đệ trên người một q u ọ n g lông cũng so ra kém ta nếu là sư phụ ngươi lời nói lúc trước liền nên một trưởng vô t r á c ngươi miễn cho ngươi đi ra cho hắn mất mặt xấu hổ thoại âm rơi xuống vương tiêu một mặt kính để nhìn về phía lăng vẫn là ban đầu phối phương a thật tốt năm đó hắn đã từng bị lăng thanh chi mắng cầu hết lâm đầu có lẽ cũng là vương tiêu tiện hắn là thật muốn lại bị lăng thanh chi mắng một mắng nhưng hàn phong thần sắc đã âm trầm nhìn không được hắn cười lạnh nói tốt một cái miệng dẻo răng khéo nha đầu phía tử ta nhìn các ngươi là thật không muốn sống vương tiêu cười lạnh một tiếng nói lao tà mao n h ữ kế của ngươi đã bị bản vương phu nhân nhìn thấu ngươi coi như thế nào hàn phong cười gần nói coi như khám phá lao phu làm sao như nói đi hàn phong tay cầm bắm p á c h một trận hàn khí lâm liệt trên mặt đất kia hàn xương trong nháy mắt hướng về vương tiêu mấy người bước tới. vương tiêu l đốn lúc tình thế khó xử nếu là không sử dụng tân binh hắn tuyệt sẽ không là hàn phong đối thủ chỉ khi nào vận dụng tân h binh vậy coi như chính giữa hàn phong ý muốn mà nhìn cách đó không xa hoàng vân dực ba người vây công lại lộ ra như vậy gian khổ có thể trái lại vương tắc lại là lộ ra thành thạo yêu luyện cái này hiển nhiên là hàn phong tận lực để vương tắc lưu lại tay vương tắc nếu là s ử suất toàn lực chỉ sợ bọn họ ba người không phải là đối thủ hàn phong là đang ép mình xuất thủ à, mình nếu là không xuất thủ vậy hắn liền giết sạch bọn hắn cướp đoạt thần minh mà một khi hắn ra tay hàn phong tại tẩy t ù y thân thể của mình sau coi như đã mất đi tu vi cũng có thể tại vương tắc bảo vệ dưới bình yên rời đi đây là trần trụi dương n h u để vương tiêu không cách nào lựa chọn nhưng hắn là tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn bên mình người đi chịu chết nhất thời một cỗ uy thế kinh khủng từ vương tiêu trong thân thể tạt ra thẳng bức hàn phong mà đi hàn phong dưng bước cản thụ được nguồ quẹ miệng của hắn hướng về sau dưng của sau về lăng thanh chi vội vàng khuyên căn nói vệ d i ệ m thương cùng ngươi phù hợp chỉ có ngươi xuất thủ hắn có thể hoàn thành kế hoạch của mình mà như đội người bên ngoài coi như hắn chiếm xích d i ệ m thương mà đi cũng chưa chắc có thể phát huy ra vệ d i ệ m thương chân chính quy lực ngươi tuyệt đối không thể trúng hăng kế thanh chi ta minh bạch vương tiêu thấp giọng nói nhưng nếu là ta không xuất thủ chuyện này liền không có quay lại chỗ trống ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết tại trước mắt ta ta chờ hai mươi năm thật vất vả mới lần nữa cùng ngươi gặp nhau cái gì quốc gia đại sự cái gì tế thế an bang ta toàn diện từ bỏ ta chỉ cần nửa đời sau đều cùng ngươi đợi cùng một chỗ vậy cũng không đi t i ể u ca lăng thanh chi nhu tình nhìn về phía vương tiêu cũng không tại nhiều làm khuyên can cũng là thiên hạ này như thế nào phong vân biến hóa lại với bọn hắn có quan hệ gì đâu vương tiêu đã làm đủ nhiều rồi không nợ bất luận kẻ nào cái gì hàn phong cười cười rất là đắc ý thật sự là cảm động a không bằng bản tồn tại cho các ngươi một lựa chọn như thế nào vương tiêu thần sắc chấm xuống không có trả lời chỉ là lạnh lùng nhìn xem hàn phong chỉ gặp hàn phong cười nói ngươi thần phục với bản tôn t r ợ bản tôn hoàn thành cử động lần này đợi lao phu thành thần đằng sau có lẽ còn có biện pháp đưa ngươi phu nhân khởi tử hồi sinh cũng nói không chừng đấy chứ đến lúc đó ngươi muốn cùng phu nhân ngươi thiên trường địa cựu có thể là tái tạo tử tự cũng không phải không có khả năng a dù sao nhi tử kia của ngươi thiên tư đây chính là cực kỳ doa người nếu là tái sinh bên trên mấy cái như vậy vương gia ngươi vậy coi như triệt để huy hoàng thoại âm rơi xuống vương tiêu đốn ở có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh hắn thừa nhận có như vậy trong nháy mắt hắn là thật đ ộ n g t â m nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái c h ư ớ c mắt hắn liền hồi phục thần trí ngươi là cái thá gì cũng xứng để bản vương thần phục ngươi vương tiêu cười lạnh nói ngươi không phải muốn cho bản vương giúp ngươi sao vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không t h ầ n phục với lao tạp bao này hắn vương tiêu n h ư ợ c coi là thật làm như vậy trăm năm về sau còn có mặt mũi đi gặp hắn vương gia liệt tổ liệt tông sao nói đi vương tiêu quanh thân một trận khí thế khủng bố b ộ c phát ra trong nháy mắt liền đem nam nguyện hề tính cả lăng thanh chi mang lên p ư ơ n g xa x u n g mực khắc chung quanh hắn phản phất biến thành một tầ mấy đầu hỏa lòng tại nhàm tương này bên trong vừa đi vừa về nhảy lên trường thương trong tay cũng trong nháy mắt bốc cháy lên hùng hùng lượt lửa hàn phong thần sắc hơi đổi xem ra đây mới là n g ư ơ i trạng thái mạnh nhất ngươi cũng là muốn trợ bản tôn mà là nghĩ đến cùng bản tôn l i ề u mạng một lần à. nói đi hắn lại cười lạnh một tiếng cao giọng q u á t bản tôn cầu còn không được nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống đồng thời một đạo thanh âm hùng hậu xa xa chuyển tới ngươi cái lao xuất sinh ra ra ngươi ta cũng cầu còn không được ngươi cũng tới nhìn một cái lao tử chiêu này thế nào chương năm vương quyền giang lâm hàn phong tay cụt chương năm vương quyền giang lâm hàn phong tay cụt nghe thanh âm này vương tiêu đốn lúc thần sắc biến đổi vâng là t i ể u t ử t h ú i kia nhưng vào lúc này chỉ gặp một thanh to lớn kiếm ảnh từ trên trời gián xuống hướng về hàn phong thẳng tắp chặt tới thay thế hàn phong thần sắc k i n h biến tay cầm băng phách vội vàng vận công ngăn trở anh một trận khủng bố hàn sương kiếm ý cùng cái kia kiếm ảnh khổng l ồ chạm vào nhau trong chốc lát sơn băng địa liệt trần yên nổi lên m ộ n phía một đạo khủng bố kinh người vết kiếm kinh hiện tại phía trên đại địa nó phảng phất tung hoành ngàn g i m giống như hướng về phương xa lan tràn mà đi, một chút lại không đến đầu gặp kiếm thế đánh tới thời điểm vương tiêu sớm đã thu thế né tránh nhưng nhìn xem cái t i ê u đạo làn tràn vô tận vết kiếm tản ra từng đợt khí tức kinh khủng hắn kinh ngạc tiểu tử thúi này lúc nào trở nên mạnh như vậy nhưng nói đi hắn lại lập tức sợ hay nói chẳng lẽ ban đầu ở lão tử hậu phương đánh b ố i bụi chính là tiểu tử này lập tức hắn hoảng sợ hướng phía cách đó không xa nhìn lại chỉ gặp trong khói bụi một trận xương lạnh dâng lên hắn phong cái kia có chút thân ảnh chật vật lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn nhìn một chút trong tay gần gần có chút run dậy thần binh bắn phách một mặt kinh ngạc nói cái này cái này cái này sao có thể nhưng h l ă n g lệ một kiếm mang theo một trận khí tức khủng bố hướng về hàn phong bổ tới hàn phong thấy thế thần sắt biến đổi vội vàng giơ kiếm thuận thế ngăn trở chỉ là sau một khắc cả người hắn nhưng trong nháy mắt bay ngược mà ra phản phất không chịu nổi một cách này trung điệp hướng về cách đó không xa phong nham đỉnh núi l ậ p tới cầu vật muốn thần binh quyết đấu tìm đến lao tử à, lao tử làm người thiện tâm nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi vương quyền lệnh lùng quát thân hình biến đổi liền lại hướng phía hàn phong đổi tới ha ha ha tiểu tử ngươi cũng đừng quên lao phu lao già này muốn thần binh một trận chiến không cần dùng ngươi đòi nhận để lao phu đến chiếu của hắ Lại một đạo trận h ảnh â n từ t tiếng r r xuống, n kêu thống khổ chuyển đến theo một vòng đỏ tươi xẹt qua chân trời chỉ gặp một cái tay cụt cao cao bay ra ngoài hàn phong trùng điệp nện xuống đất sau đó hắn chịu đựng đau xót cấp tốc đứng dậy hướng về hậu phương thối lui cho đến cùng mọi người kéo dài khoảng cách sau lúc này mới vội vàng che chính mình cái kia chùi l ù i lại trực phún máu tươi cánh tay phải bà vai bá từ trấn sơn rơi xuống đất đi tới vương quyền bên người hắn nhìn phía xa hàn phong bộ dáng t h ê thảm thấp giọng nói đáng tiếc vừa rồi một búa kia đầu không có chặt xuống hắn cầm kiếm cái cánh tay kia không sao vương quyền chìm sắc âm thanh lạnh lùng nói đây chỉ là trước đồ ăn hôm nay ta nhất định phải đem hắn làm thành một người trệ treo ở cái kia tây vực trên tường thành thoại âm rơi xuống vương quyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau một khắc thân ảnh của hắn xuất hiện ở hàn phong trước mắt trong tay đoạn nhận cuốn sạ đối với hàn phong chính là một kiếm đánh xuống hàn phong ngẩng đầu âm cười lạnh một tiếng nhìn một kiếm này chậm rãi rơi xuống hắn tựa hồ cũng không làm sao lo lắng quả nhiên ngay tại vương quyền một kiếm rơi xuống thời điểm đột nhiên một đạo toàn thân thân ảnh đèn kịt trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn đây không phải vương tắc lại có thể là ai vương quyền thần sắc biến đổi có thể kiếm trong tay thế nhưng cũng đã p h á p thu hồi nhưng sau một khắc một màn kinh người xuất hiện chỉ gặp vương tắc chậm rãi rôi ra hai ngón tay đến lập tức liền sẽ đoạn lưới đao kẹp ở trong đó cái kia cùng bạo kiếm ý đột nhiên vỡ ra chấn xung quanh mặt đất đ ề u phá thành m tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng muốn rút ra đoạn nhận đến nhưng lại phát hiện kinh người vô luận hắn ra sao dùng sức đoạn nhận bị vương tắc gắt gao kẹp ở trong tay không có chút nào một k i a v ư ơ n g lòng dấu hiệu vương quyền kinh ngạc cái này sao có thể hắn coi như mạnh hơn cũng không nên mạnh như thế mới là a nhưng sau một khắc chỉ gặp một trận kinh khủng hắc khí dần dần vờn quanh tại hai người quên t h ầ n vương tắc bỗng nhiên một trưởng liền hướng về vương quyền đánh tới vương quyền thấy thế g i n mình cũng liền bận đ i u nhắc lên nội lực một trưởng đối với đi hai người hai trưởng tương đối lại là một trận khí thế kinh khủng khuyết tán ra đến vương quyền thuận thế rút ra đón nhận đ ỗ n g nhiên liền lui về phía sau phước hắn che ngực quỳ một chân trên đất lập tức một ngụm máu tươi phun ra s ắ c mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới nhất thời tất cả mọi người đi tới vương quyền bên người bao quát trước đó cùng vương tắc giao thủ hoàng vân dược ba người vương tiêu một tay lấy vương quyền dịu dắt đứng lên vẻ mặt nghiêm túc nói tiểu t ử túi ngươi không sao chứ vương quyền một ngụm máu tươi phun ra lập tức thể nội khí huyết bình thường không ít hắn lắc đầu nói cha ta không sao hắn thật sự là quá mạnh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ngay vậy vương tiêu đem vương quyền giao cho nam nguyễn hề chiều khán không về phía trước nói đột ể lao tử đi thử đi m nhiên một bên lăng thanh chi nói ra thực lực của bản thân hắn cũng không đột phá hẳn là hàn phong ở trên người hắn hạ một loại nào đó cổ động hạ cổ đám người thân sắc kình biến lập tức hai mặt nhìn nhau cái gì sâu đ ộ c có thể khiến người thực lực t ă n gọn v cái này không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi nhưng còn không đợi lăng thanh chi trả lời liền chỉ thấy phía trước nơi xa hàn phong bưng bít lấy b ả vai chậm dại đứng lên đến thấy thế đám người thần sắc biến đổi vội vàng lại lên tinh thần đến trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng chỉ gặp hàn phong bưng bít lấy b ả vai cười lạnh nói lăng thanh chi ngươi thật sự là bản tôn đời này gặp qua người thông minh nhất quả nhiên chuyện gì đều lừa không được ngươi à. long nhị lệ âm thanh quát hàn phong ngươi l i n tục cùng đối với phó ngự chủ làm cái gì hàn phong cười lạnh cũng không để ý tới long nhị lời nói sắc mặt hắn trắng bệnh nhìn về phía cắm ở bên cạnh trên đất băng phép kiếm thật lâu không có khả năng tiêu tan lúc này băng phép kiếm giống như là nhận lấy không nhỏ kinh hãi giống như toàn thân vẫn đang không ngừng run dày không chỉ có như vậy lưỡi kiếm của nó bên trên đã xuất hiện hai đạo mắt trần có thể thấy lỗ hổng mà cái này hai đạo lỗ hổng đều là đến từ vương quyền đ o ạ n nhận h à n phong thở dài một tiếng mặt lạnh lấy nhìn về phía vương quyền trường kiếm trong tay trầm giọng nói năm đó lang nguyên tử trôi này thần kiếm thật đúng là không hổ là đoạn nhận tên a nói đi hắn vừa nhìn về phía vương quyền cao giọng nói tiểu tử trên người ngươi cố này thiên đạo thần lực từ đ thiên đạo thần lực thoại âm rơi xuống đám người chậm rãi nhìn về hướng vương quyền hoàn toàn chính xác ở đây cơ hồ đều là linh giai cờ giả bọn hắn tự nhiên có thể cảm ứng được vương quyền trên người có một cỗ khí tức k i n h khủng mà cỗ khí tức này rất là đặc biệt sẽ cho người sinh ra một loại không nói ra được ý vị đến tóm lại rất mạnh không giống như là vương quyền tự thân khí t ứ c nhưng vương quyền thần sắc hơi đổi cao giọng nói lão tử nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nghe vậy hàn phong lạnh dọ quát nếu không phải nương tựa theo cỗ thần lực này chỉ bằng các ngươi cũng có thể trọng thương bản tôn vương quyền cười l ạ n h đạo còn không phải bởi vì ngươi lão bất tử này quá yếu thôi hàn phong cười lạnh không muốn sẽ cùng vương quyền xính miệng lưỡi nhanh chóng hắn nhìn một chút chính mình thiếu thôn cánh tay thở dài một tiếng thản nhiên nói thôi cánh tay này gây mất liền gây mất đi nói đi hắn vừa nhìn về phía bên cạnh một thân s á t khí vương tắc tà mị cười nói hiện tại bộ thân thể này đích thật là không xứng với bản tôn xem ra chỉ có ủy khuất sư đ ệ ngươi vương tắc đương nhiên nghe không được hàn phong nói cái gì đương nhiên hắn nghe thấy được cũng không thể làm n h ữ g ì dù sao hắn hiện tại hoàn toàn chính là một bộ cái xác không hồn mặc người loay hoay con dối thôi vương quyền lông mày lại nhăn thành một c ô dây thừng hắn cùng vương tắc giao tình cũng không tính sâu thậm chí tới tới lui lui đều không có gặp qua vài lần nhưng dị vãng thời khắc mấu chốt vương tắc cũng giúp hắn không ít n g ắ m lại qua lại đủ loại kinh lịch hiện tại lại nhìn xem vương tắc cái bộ dáng này vương quyền trong lòng có cũng có một loại không nói được khó chịu tuy nói hắn là người trong t h ầ n vực nhưng ít ra vương quyền đánh trong lòng hay là công nhận hắn cái này tứ thúc giữa sân trầm mặc nửa n g à y h à n phong lạnh lùng nhìn về phía đám người thở dài một tiếng nói hôm nay lần này cục diện bản tôn hoàn toàn chính xác không, rằng, bất quá không ngại còn tại trong không chế mà bản tôn cũng không muốn cùng các ngươi chơi nghe tiếng đám người trong nháy mắt đánh lên vạn phần tinh thần chỉ gặp hàn phong nhìn trước mắt đám người lập tức v ô vỗ bên cạnh vương tắc b ả vai nghiêm nghị nói rết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại nhất là cái k i a họ vương ta muốn bọn hắn chết không toàn thây hắn thoại âm rơi xuống vương tắc thân ảnh trong nháy mắt biến mất một cái c h ư ớ c mắt đằng sau chỉ gặp một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng phía vương quyền đánh tới tựa hồ mục tiêu của hắn ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm vương quyền vương quyền coi chừng thoại âm rơi xuống hoàng văn dực vương tiêu từ trấn sơn ba người lập tức ngăn tại vương quyền trước người v vương quyền vội vàng che chở nam nguyệt hề lui về phía sau lộ hình ngươi che chở mẹ ta cùng nguyệt hề vương quyền hét lớn hô lập tức nhấc lên đoạn nhận liền tiến lên xông tới lộ tiểu hòa thả người nhảy lên rơi vào nam nguyệt hề bên người che chở các nàng liên tục lui về phía sau mặc dù không có cam l ò n g nhưng lúc này chiến cuộc đã không phải là hắn có thể tham dự vào mà nhìn xem vương quyền tiến lên t r ù n g sắt bóng lưng trong lòng của hắn càng là kinh ngạc vạn phần gia hỏa này đến tột cùng có còn hay không là người a hắn sao có thể mạnh như vậy vốn cho là chính mình linh giai nhất phẩm trung kỳ thực lực đã đầy đủ siêu việt vương quyền thật không nghĩ đến bây giờ thấy một lần hai người bọn họ ở giữa trinh lệch thậm chí so với dĩ vãng lớn hơn chính mình như vậy một phen kỳ nộ g phía dưới lại vẫn là chỉ có thể nhìn theo b ó n g lưng nghĩ đến đời này là lại không hy vọng siêu việt hắn nam nguyệt hề cũng một mặt tiêu tâm nhìn phía xa chiến cuộc trong lòng lo lắng và phần đã rất nhiều thời gian không thấy vương quyền bây giờ gặp mặt mà ngay cả một câu cũng chưa kịp nói hắn liền cùng người đại chiến mà trước mắt giao chiến mấy người kia có vẻ như tùy tiện đơn sách một cái đi ra đều có thể làm toàn bộ giang hồ dun ba dun lên nhưng lúc này bọn hắn lại liên thủ đối phó một người cái này nói ra ai dám tin nam nguyệt hề cũng không nhịn được vạn phần lo lắng vương quyền an nguy dù sao tại trong những người này vương quyền tuổi tác thoạt nhìn là như vậy không hợp nhau cái này mắt sáng vừa nhìn liền biết vương quyền căn bản cũng không nên tham dự vào vậy làm sao có thể để nam nguyệt hề an tâm đâu chỉ gặp phương xa bốn người vây quét phía dưới vương tắc vẫn là lộ ra thành thạo yêu luyện càng thêm ly kỳ chính là đám người chiêu thức đánh vào trên người hắn thất một, một dạng vô hại vương tắc không có chút nào cảm giác đau thậm chí căn bản không cần phòng ngự liền ngay cả ba thanh thần binh với hắn mà nói đều cơ hồ không tạo được bất kỳ tổn thương đám người kinh ngạc vừa đánh vừa lui bọn hắn không cách nào đối với vương tắc triệu thành tổn thương nhưng vương tắc một chiêu một thức đối bọn hắn tới nói đều là trí mạng hơi không cẩn thận lúc nào cũng có thể mệnh tang tại chỗ vương quyền một kiếm p h á c h h u n g thuận thế liền bị vương tắc một t r ư ờ n g đánh lui hắn trong nháy mắt bay ngược mà ra lảo đảo rơi vào trên mặt đất tiểu tử thúi ngươi lui ra tranh thủ thời gian mang theo nguyện hề cùng mẹ ngươi đi trước thấy thế vương tiêu vội vàng cao giọng hô nhưng vương quyền lập tức khí huế y t c u ầ n c u ộ n n ử a ngồi trên mặt đất một hồi lâu mới c h ậ m tới tiểu tử cha ngươi nói không sai mấy người các ngươi coi như cộng lại cũng không phải đối thủ của người này ta khuyên ngươi hay là đi trước thì tốt hơn đột nhiên đoạn nhận kiếm linh thanh âm chuyển vào vương quyền trong hai nghe tiếng vương quyền lập tức vui mừng vội vàng chuyển âm nói ngươi rốt c ụ c tình ngươi có biết đoạn đường này đến nay ta hoán ngươi bao nhiêu lần còn tưởng rằng ngươi chết đâu kiếm linh thanh âm có chút suy yếu tức giận nói tiểu tử lúc trước một kiếm kia là lang nguyên tử năm đó linh g i i tam phẩm định phong lúc sử dụng nếu không có ta hao phí đại bộ phận linh lực làm đại giá ngươi cho rằng chỉ dựa vào thực lực ngươi bây giờ xử được sao ngay vậy vương quyền thần sắc biến đổi liền vội vàng hỏi vậy ngươi bây giờ không sao chứ kiếm linh trầm giọng nói nguyên bản ta ngủ say chút thời gian liền không có gì đáng ngại nhưng ai biết ngươi không ngờ cùng khủng bố như thế người nộp lên tay đến ta còn có thể ngủ được xuống dưới sao vương quyền than nhẹ một tiếng cũng không kịp giải thích cái gì liền vội vàng hỏi vậy ngươi có thể có biện pháp gì đối phó hắn ngay vậy kiếm linh cười lạnh nói tiểu tử ngươi thật coi ta là văn năng ngươi có biết lấy người này thực lực coi như gặp năm đó là nguyên tử vậy cũng có một trận chiến mà mấy người các ngươi thực lực còn cũng còn chưa từng đến đ ỉ n h phong chớ nói chi là siêu việt cảnh giới ở ngoài làm sao có thể thắng được qua hắn nghe vậy vương quyền lập tức lòng như cho n g ộ i chẳng lẽ liền thật không có biện pháp gì sao kiếm linh t h ả n như nói biện pháp ngược lại là có một cái nghe nói cha ngươi tay cầm ba trăm không không không đại quân nếu là đại quân kia tiếp cận phía dưới người này coi như mạnh hơn cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết dù sao trên đời này nhưng không có chân chính thần tiên cho dù có đó cũng là mạnh đến không hợp thói thường người thôi chỉ cần hắn là người người liền có thể giết hắn vương quyền cười khổ một tiếng lắc đầu lúc này đại quân đang cùng tây vượt giao chiến nhân số áp chế giới tình hình chiến đấu đã là không ổn vương quyền thậm chí đem cái kia mấy chục con kỳ lân đều cho phái đã đi tiếp viện thì như thế nào có thể kỳ vọng lớn quân quay đầu trợ giúp bọn hắn nhìn trước mắt ba người đã hiện lên liên tục bại lui chi thế vương quyền trầm ngâm một lát sau thần sắc trầm xuống c h ầ m dại đứng lên đến hắn nhìn về phía trong tay đoạn nhận trầm giọng nói kiếm linh vô luận như thế nào ta sẽ không trốn nếu như ta thật chế tử ta tin tưởng ngươi hẳn là có biện pháp chính mình bỏ chạy ta đối với ngươi không còn cầu mong gì khác chỉ hy vọng ngươi không cần rơi vào lao tạc mao kia trong tay nói đi vương quy liền hướng phía trong chiến trường nhảy tới nhưng vào lúc này kiếm linh đột nhiên cao giọng nói chờ chút vương quyền thân hình dừng lại trong n g á y mắt ngừng chân đến n g ư ơ i ngươi còn có biện pháp kiếm linh thở dài một tiếng t r ầ m mặc sau một lát một mặt khổ sở nói tiểu tử n g ư ơ i ngươi có biết hay không ngươi một khi chết ta cũng phải đi theo ngươi cùng chết ta làm sao lại vương quyền s ữ n g sở năm đó lăng lão tổ đi về coi tiên sau ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao chương năm trăm ba mươi tám vương quyền tự sát tiến hành kiếm linh dừng một chút thản nhiên nói năm đó hắn đem ta từ đoạn nhận tháo rời ra Phong vương ấn tại có có quyền bất ê o n không n g phải vậy đắc dĩ lắc đầu thản nhiên nói vậy làm sao bây giờ ngươi muốn cho ta làm đảo binh đó là không có khả năng vậy ngươi liền cầu nguyện vận khí ta tốt một chút sẽ không chết tại cái này đi kiếm linh thở dài một tiếng chậm vương quyền g xương sở không khỏi nói ra phen đạo lý này ta làm sao không biết nhưng hôm nay cục diện ngươi cũng nhìn thấy hắn thực sự quá mạnh chúng ta căn bản không phải đối thủ trừ toàn lực ứng phó bên ngoài liền chỉ còn lại có cầu nguyện trừ phi ngươi còn có cái gì biện pháp vương quyền chưa bao giờ có tuyệt vọng như vậy thời khắc cơ hội hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào kiếm linh trên thân kiếm linh thở dài một tiếng ân kiếm t trừ trừ linh thấp giọng đáp biện pháp này một khi xử suất ta dám cam đoan mạng của tất cả mọi người đều có thể bảo trụ nhưng duy trì có trừ ngươi bên ngoài ngươi có muốn thử một chút hay không đương nhiên vương quyền lập tức không chút nghĩ ngợi nói người ở chỗ này có cha mẹ của hắn cùng bằng hưu hắn nói lời này m mình c giống như u như là chắc chắn vương quyền hẳn phải chết không nghi ngờ chẳng qua là khi hắn nhắc lên lang nguyên từ lúc ngữ khí không ngờ lộ ra như vậy nô hỏa thật giống như không gì sánh được tưởng niệm giống như cái này hắn không phải mười phần căm hận lăng láo tổ sao vương quyền không hiểu kiếm linh suy nghĩ trong lòng nhưng cũng không muốn hỏi nhiều nữa cái gì nhìn phía xa còn tại loạn chiến bốn người lại nhìn một chút nơi xa một mặt lo lắng nam nguyệt hề cùng mình mẫu thân vương quyền giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm cười n h ạ t một cái nói ngươi nói đi lại là cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiêu thức trước khi chết đùa nghịch một thanh cũng là không tính quá thua thiệt kiếm linh thản nhiên nói không phải chiêu thức gì mà là ngươi ta vương quyền hơi xứng sở có ý tứ gì kiếm linh lại than nhẹ một tiếng nói cũng không hoàn toàn là ngươi là ngươi cùng ta cũng không đúng hẳn là ngươi cùng ta còn có lăng nguyên tử vương quyền ngộng ngươi đến cùng đang nói cái gì kiếm linh thản nhiên nói ngươi cũng biết ta là lăng nguyên tử sáng tạo ra hắn tại trên người của ta thế nhưng là lưu lại chính hắn đ ơ n ký vương quyền xứng sở ý của ngươi là ý của ta là kiếm linh nghiêm mặt nói xe đoạn lưỡi đao đâm xuyên trái tim của ngươi ta liền có thể nhập thân vào trên người ngươi cũng có thể tạm thời để cho ngươi có được năm đó lăng nguyên tử lực lượng cứ việc nguồn lực lượng này kém xa tít tắp thời kỳ đình phong lăng nguyên tử Cũng vương quyền tru sát n cười nhạt một tiếng gật đầu nói đã đủ dùng tuy nói lao cha chỉ có ta một đứa con trai này nhưng cũng may vương phủ ta cũng không phải là chỉ có ta một cái nam tự mà vương phủ ta trên dưới một lòng Phú quý tên kia tại tiếp nhận quý tên tại ta tục kia kế vương quyền ngược lại là cũng lưu lại một tia huyết mạch tại kinh đô cứ như vậy tốt xấu cũng có thể để vương tiêu cũng có một tia hy vọng mà hắn cái tia ba cái hồng nhan vương quyền rất là may mắn không cùng nam nguyệt hề phát sinh quan hệ nếu là nàng nguyện ý nam nguyệt hề tương lai cũng sẽ có cái rất tốt kết cục mà ti linh cùng tô h u ế n n g u y ệ t hắn mặc dù rất là có lỗi với hai người này nhưng ít ra các nàng là nữ nhân của mình vương phủ tất nhiên sẽ chiếu cố tốt các nàng không có lo lắng lúc này vương quyền một thân nhẹ nhõm hắn sẽ đoạn lưỡi đao từ dưới đất rút lên chậm rãi nói ra vậy chúng ta liền bắt đầu đi nhưng lúc này kiếm linh lại dừng lại hắn nhàn nhạt hỏi tiểu tử ngươi như vậy thoải mái coi là thật không đang suy nghĩ một chút vương quyền cười nhạt nói làm sao ngươi hối hận kiếm linh cũng cười hắn cười nói ta chỉ là thay ngươi cảm thấy đáng tiếc thôi bất quá cũng được hai ta một mạng tương liên trước khi chết cũng cho ta ở trên thân thể ngươi tái hiện một phen lăng nguyên tử năm đó phong thái. đầy đủ vương quyền cười nhạt một tiếng chậm rãi sẽ đoạn lưỡi đao nhấc lên nơi xa một mực tại nhìn chăm chú lên vương quyền động tĩnh nam nguyệt hề trong nháy mắt thần sắc biến đổi nàng thấy thế vội vàng cao giọng quát bảo ngưng lại nói huynh t r ư ở n g người người muốn làm gì nàng một tiếng hét to lập tức dẫn tới chúng nhân chú mục nhìn lại chỉ gặp vương quyền chậm rãi sẽ đoạn lưỡi đao dơ lên lưỡi kiếm thẳng tắp nhắm ngay trái tim của mình nam nguyệt hề biết vương quyền thua trận nhất định sẽ làm những gì nhưng lại không nghĩ tới chính là tự sát nơi xa chiến là một đoàn mấy người trong nháy mắt kéo ra thân vị liền ngay cả một bên thao túng vương tắc hàn ph hàn phong cười l ạ n h tiểu tử này là biết mình đã không còn sống lâu nữa muốn cho chính mình một thống phái sao nhất thời ngưng chiến mấy người thấy thế cấp tốc hướng phía vương quyền phương hướng cấp tốc chạy đi vương quyền lúc này động tác đây không phải tự sát là cái gì tiểu tử thúi ngươi đang làm cái gì còn không tranh thủ thời gian cho lão tử dừng tay vương kêu gấp hắn biết rõ vương quyền tuyệt sẽ không không chịu nổi áp lực tự sát nhưng bây giờ vương quyền động tác này cũng quá quỷ dị sợ là sợ tiểu tử này cũng bị hàn phong cho k h ô n g chế coi như hỏng nhưng chỉ gặp vương quyền ngầm đầu nhìn về phía bọn hắn đối với mình lao cha khẽ cười, cười. khoe miệng của hắn tựa hồ đang nhúc nhích giống như đang nói cái gì nhưng mọi người còn chưa nghe thấy thanh âm liền chỉ gặp vương quyền tay cầm đoạn nhận đối với tim của mình bẩn đ ỗ n g nhiên liền đâm xuống dưới không không cần a nam nguyệt hề lập tức mắt tối xâm lại phản phất thanh kiếm kia cũng đâm vào trong trái tim của nàng bình thường làm cho nàng trong lòng một trận còn đau lập tức một cỗ nồng đậm cảm giác tuyệt vọng đánh tới nàng thân thể mềm lún chậm rãi ngã xuống đám người ngây ngẩn cả người hướng về vương quyền chạy đi mấy người cũng lập tức dừng bước đ ã chậm hết thể đã chế rồi chỉ gặp đoạn nhận trong nháy mắt đâm xuyên vương quyền trái tim thậm chí thẳng tắp xuyên thấu thân thể của hắn mà trước ngực chỉ để lại tr vương quyền chi uy chương năm trăm ba mươi chín vương quyền chi uy đông hải bên ngoài trên thiên đạo vách đá màn nước trong huy động đ ỗ n g nhiên nhắc lên một trận khí tức của bạo đoạt đó thần mẫu cao r ộ n g hô chỉ gặp trong huy động thiên đạo xếp bằng ngồi dưới đất toàn thân khí tức không gì sánh được n ó n g này sau một khắc nàng phảng phất giống như là từ trong lúc ngủ mơ đ ỗ n g nhiên tỉnh táo lại toàn thân mồ hôi lạnh chạy dòng ngươi đến tột cùng thế nào thần mẫu nhữ mày hỏi sao khí tức như vậy chi l o ạ n n g ầ n ấy nho nhỏ khảo nghiệm chẳng lẽ ngươi cũng không chịu nổi lúc này thiên đạo ngồi xếp bằng tu hành chính là thần mẫu chuyển cho nàng ư c chế thần lực trong cơ thể biến dị công pháp. mà công pháp này cực kỳ khảo nghiệm một người thiên tư cùng tính nhẫn lại nhưng điểm này đối với thiên đạo tới nói hoàn toàn không phải vấn đề gì mới là a vậy vì sao khi tức của nàng sẽ như thế c ù n bạo mà chỉ mỗi ngày đạo miệng lớn thở hồn hẹn mày n h u lại thành một cỗ dây thừng mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán nàng hướng xuống nhỏ xuống sắc mặt cũng biến thành trắng bạch mấy phần thấy thế thần mẫu rốt cục đã nhận ra không thích hợp liền vội vàng hỏi thế nào xảy ra chuyện gì thiên đạo chậm rãi ngẩm đầu lên sợ hai nói ta vừa rồi chính luyện công pháp nhưng đột nhiên một màn hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta hình ảnh thần mẫu nhữ mày lại hỏi ngươi trông thấy cái gì thiên đạo hô hấp lộn xộn có chút khó có thể tin nói ta giống như trông thấy trông thấy hắn tự sát ai ai tự sát thần mẫu lập tức xứng sở nhưng lại trong nháy mắt phản ứng lại là tiểu tử kia thiên đạo hoảng sợ nhẹ gật đầu ngươi xem thật là cắt tiểu tử kia thật tự sát thần mẫu hỏi lần nữa thiên đạo một mặt phức tạp nói ta ta chỉ nhìn thấy hắn một mặt cười khổ đ ỗ n g nhiên đem kiếm đâm vào chính mình trái tim sau đó liền sau đó liền thế nào thần mẫu vội vàng truy vấn sau đó hắn liền miệm phun màu tươi nga xuống thiên đạo vốn là muốn nội tâm bình thản nói ra việc này nhưng nói đến đây trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn có một tia nhòi nhói làm cho nàng cực c ũ n g không biết nàng tức giận là trông thấy vương quyền tự sát trong lòng sinh ra một trận quặn đau hay là bởi vì vương quyền tự sát b ả n thân sự thật này tóm lại nàng một phen đ ô n rơi xuống thần mẫu ngây n g ẩ n cả người trong hư không buộc dương thiên cũng ngây n g ẩ n cả người ha ha ha ngắn ngủi trầm m ặ t sau thần mẫu cười to nói t ố t nguyên bản còn muốn lấy giết thế nào tiểu tử kia không có nghĩ rằng tiểu tử kia lại chính mình tự sát nói đi nàng chăm chú nhìn về phía thiên đạo cao giọng nói ngươi còn đang chờ cái gì tiểu tử kia chết thần lực cũng liền không có phụ thuộc ngươi còn không nhanh lên đem còn sót lại ở trên người hắn cỗ thần lực kia thu bồi thường đến thiên đạo chưa từng không、muốn. chỉ là nội tâm của nàng lại không cách nào thúc đẩy nàng làm như vậy là mẫu thân ta ta thật làm không được t h ầ n mẫu thanh â m c h ầ m xuống ngươi đến tột cùng làm mê mượn gì tiểu tử kia coi là thật liền có mị lực lớn như vậy có thể đưa ngươi mê đến như vậy thần hồn đ i ư nào thiên đạo đắng chát cười một tiếng túi đầu không nói thấy thế t h ầ n mẫu thở dài một tiếng t h ấ p giọng nói thôi ngươi làm không được vi nương liền thay ngươi xử lý nghe tiếng thiên đạo không bị khống chế thần sắc biến đổi mẹ không thể hán thoại âm rơi xuống đồng thời một đạo thanh em hùng hậu cũng chuyển tới thân mẫu lao phu khuyên ngươi hay là nghỉ ngơi một chút đi đừng có lại ở không đi gây sự thần mẫu lập tức cười lạnh một tiếng b ộ c dương thiên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ngươi đệ tử kia có thể làm ra loại này tự sát cử động đến điều này nói rõ hắn cũng bất quá là cái gặp chuyện không quyết không có đảm đường thứ h è n nhát đây chính là trong miệng ngươi cái kia cái gọi là kinh tài tuyệt diễm đệ tử b ộ c dương thiên cười n h ạ t nói nếu như hắn là bởi vì quá tưởng niệm con gái của ngươi dẫn đến sầu nao hất thức cho nên mới đi đến b ư ớ c này ngươi lại nên như thế nào hứng đối đâu thần mẫu lập tức xứng sở thiên đạo cũng lập tức ngây ngẩn cả người nàng có thể không tin vương quyền là bởi vì như vậy nguyên nhân mới tự sát có thể lời này từ bột dương thiên trong miệm nói ra như thế cứ như vậy rất thật đây này thân mẫu n g i người n lập tức cười lạnh nói ngươi nói cũng là không phải là không có khả năng này dù sao hắn c ấ p đi con ta thân thể tự nhiên là sẽ hồn khiên mộc nhiễu mất hồn mất vía nhưng con trai ta là ai há có thể là hắn bực này phạm nhân có thể xử với hắn còn có m u ố n ă n thị tiên t nga chính mình đem chính mình bức tử lại có thể trách được hay bây giờ hắn chết bản t ô n đem nó thần lực thu hồi chính là thiên kinh địa nghĩa cùng ngươi buộc dương t i ê n lại có gì làm ta khuyên ngươi ngươi đừng cho ta xen vào việc của người khác buộc dương t i ê n thở dài một tiếng thản nhiên nói ai nói cho ngươi hắn chết hắn không chết lập tức thần mẫu lăng lệ lời nói nhắm ngay thiên đạo ngươi không phải trông thấy hắn ngã xuống sao thiên đạo c h ầ m rãi nói ra mẹ hắn thật sự là hắn không chết mà lại mà lại cái gì thần mẫu nghiêm nghị quát thiên đạo bị bất t ì n h lình một tiếng hét to chấn động đến giật mình cười khổ một tiếng vội vàng nói mà lại ta cảm giác hắn lúc này thực lực đã siêu việt cảnh giới giới hạn lấy tình trạng của ngài bây giờ sợ là cũng bất lực thần mẫu giật mình ngươi nói cái gì nam trên bãi sa mạc mặt trời chói trăng trên cao ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm phía trước trong thần sắc của bọn hắn lộ ra là thuần một sắc khó có thể tin trước đây không lâu vương quyền ngay trước mặt mọi người một kiếm đâm xuyên qua trái tim của mình ngã xuống nguyên bản tất cả mọi người cho là hắn đã chết đi nhưng chỉ vẹn vẹn là mấy hơi thở sẽ chỉ hắn không ngờ chậm dãi bỏ lên đám người trông thấy một màn quỷ dị này sợ ngây người mà lúc này vương quyền tư thái càng là quỷ dị trước ngực hắn cắm một thanh quán xuyên hắn toàn bộ lồng ngực trường kiếm ẩn ẩn phát ra k h í thế càng là làm cho đám người toàn thân r u lên cái này tiểu từ này đến tột cùng là thế nào hoàng văn Dực một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói đám người ngừng chân không nói bọn hắn lại từ đâu mà biết lập tức giữa sân trầm mặt một lát chỉ có vương tiêu một mặt ngưng trọng nhìn xem vương quyền x à i bước đi đi lên nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh trợt lóe lên thẳng tắp hướng phía vương tiêu đánh tới vương tiêu coi chừng đám người t h ầ n s ắ c biến đổi vội vàng muốn lên trước hỗ trợ cũng đã không còn kịp rồi mà vương tiêu hoàn toàn đem lực chú ý đều đặt ở con trai mình vương quyền trên thân nơi nào còn có tinh lực phòng bị địch nhân đánh lén mắt thấy bóng đen một kích sắp rơi vào vương tiêu trên thân một cô thật sâu cảm giác tuyệt vọng không khỏi tại trong lòng mọi người tự nhiên sinh ra vương tác khủng bố bọn hắn tự nhiên là biết được vương tiêu lúc này hiển nhiên sợ rằng sẽ m u ố n mệnh của hắn a nhưng ngay lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chỉ gặp một bóng người đột nhiên ngăn tại vương kêu trước người hắn một trưởng liền đối với lên đánh tới vương tắc lập tức một trận vô cùng kinh người khí thế trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi b á phu cận ở đây hoàng v â n dực các loại linh dài cao phẩm cừng giả không một không nhận nó tác động đến mặc dù bọn hắn đều cực lực vận công ngăn cản lại nhưng vẫn bị cỗ này đánh tới khí thế chấn động đến không ngừng lui về phía sau đại bọn hắn ổn định thân hình đằng sau lại nhìn đi chỉ gặp vương quyền một thanh nữu lại vương tắc tay tay phải tụ lực đột mắt trần có thể thấy hướng về trong thân thể lom s n g dưới xuống m ộ t khắc vương quyền lại là một quyền đánh vào bụng của hắn cái này kẹp lấy uy thế khủng bố một quyền trong nháy mắt liền đem vương tắc đánh bay ra ngoài đám người sợ ngây người lao phu không nhìn lầm đi tiểu tử này lại thật bị thương người này từ trấn sơn mở to hai mắt một mặt sợ hai nói n g ư ờ i không nhìn lầm lao phu cũng nhìn thấy một bên hoàng vân dực cũng một mặt trấn kinh có chút nói l ắ p l ầ m bẩm nói bọn hắn cùng vương tắc giao thủ đến nay mặc dù đánh vào trên người hắn thế công cũng không ít nhưng cơ h ồ cũng không t ư n g đối với vương tắc tạo thành qua bất cứ thương t u n gì liền ngay cả thần b i n h kia chém vào trên người hắn đều giống như phổ thông đao kiếm chém vào trên thép tấm một dạng vô hại nhưng trước mắt vương quyền vẹn vẹn chỉ là vài quyền liền đem vương tắc cho đẩy lui cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh chương năm trăm bốn mươi kiếm đến thần binh cự lê chương năm trăm bốn mươi kiếm đến thần binh cự lê nơi xa vương tắc bị đánh lui đằng sau trên không trung hoàn mỹ vẽ một vòng tròn v ư ơ n g vàng rơi vào trên mặt đất nhìn một màn này h à n phong thần sắc hơi đổi hắn vội vàng đi lên tìm đến đưa tay k h á c lên vương tắc trước ngực hãm đi xuống vị trí sợ lên tiểu tử ngược lại là bản tôn xem nhện g ư ơ i nguyên bản còn tưởng rằng ngươi muốn cho chính mình một thống lại không nghĩ đến ngươi lại còn có loại này lấy mạng đổi mạng thủ đoạn vương tác xương ngực đã gãy xương nhưng cũng không chí mạng h à n phong là thật có chút đau lòng tương lai mình bộ thân thể này bị vương quyền như vậy trà đạp trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa mà vương quyền lúc này t ư thái đích thật là rất khó dùng ngôn ngữ hình dung đoạn nhận trực trực quán xuyên trái tim của hắn trước ngực hắn chỉ còn lại có c h i kiếm mà kiếm nhận nhưng từ sau lưng của hắn thật dài dối ra mang theo từng tia từng tia máu tươi cái này nhìn vô luận như thế nào cũng không có người có thể dối loại tình huống này khởi tử hồi sinh đi nhưng vương quyền làm được càng là lấy lôi đỉnh chi kích đem v chỉ là đám người cũng dần dần phản ứng lại đây có lẽ là vương quyền dùng cái gì không muốn người biết bí thuật đi chỉ là bí thuật này cũng thực kinh khủng c h ú ớ c cha ngươi mang theo n g u y ệ t hề cùng mẹ đi trước đi ta đến đoạn hậu vương quyền chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn về phía vương tiêu từ t ổ n ó i vương tiêu một mực nhữ mày nhìn xem vương quyền lập tức trên mặt tức giận không cầm được bắn ra đi ra đùng đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh â m văng lên chỉ gặp vương tiêu một bàn tay liền lắc tại vương quyền trên khuôn mặt cái này một cái, cái tắt rất là dùng sức vương quyền cũng không khỏi một cái lảo đạo liền ngay cả k h e miệng đều tràn ra một tia máu tươi cha ngươi hắn trong nhá Một một á n lập tức vương tiêu vô vô vương quyền gương mặt ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói ngươi nghe đợi đưa ngươi mâu thân các nàng mang đến địa phương an toàn sau vi phụ trở lại giúp ngươi ngươi nhất định phải cho lão tử chống được nghe do rằng sao nói xong lời cuối cùng khoe mắt của hắn đều mơ hồ ẩm ấp đứng lên vương tiêu là cái cứng cỏi người hắn từ trước tới giờ không đem tâm tình của mình hiện ra tại ngoại nhân thậm chí liền ngay cả năm đó lăng thanh chi n g ộ hại hắn cũng không từng ở trước mặt người ngoài rơi qua một giọt nước mắt nhưng lúc này hắn là thật đau lòng khó có thể bình an hắn làm sao không biết vương quyền cử động lần này là lấy tính mạng của mình đang làm trao đổi vương tiêu s o n g quyền nắm chặt hắn chỉ thống hận chính mình vô năng lại để cho mình nhi tử đến vì chính mình tiếp nhận đây hết thảy nhưng hắn cũng không phải cái không quá quyết người việc đã đến nước này chỉ có trước hết để cho tất cả mọi người an toàn rút lui vừa rồi không phụ vương quyền tri tâm vương quyền cười nhặt một tiếng gật đầu nói cha ta không sao các ngươi yên tâm đi thôi vương tiêu một mặt â m trầm hướng về nơi xa hàn phong nhìn thoáng qua lập tức nắm chặt trường thương trong tay đưa cho vương quyền nói ra t i ể u t ử thúi ngươi đây cầm đi vương quyền thần sắc hơi đổi cha đây là ngài thần binh ngài cho ta có làm được cái gì đánh giám tranh thủ thời gian cho lão tử cầm vương tiêu vô cùng nặng nề nhìn thoáng qua cắm ở vương quyền trước ngực đoạn nhận trầm giọng nói nếu như ta đ o á n không lầm cái này đoạn nhận một khi rút ra ngươi sẽ lập tức liền chết đúng không vương quyền dừng một chút cười khổ một tiếng chậm rãi nhẹ gật đầu vậy thì ngươi cho lao tử cầm phễ diễm vương tiêu trầm giọng nói nghe tiếng vương quyền trần chờ một ch v ư ơ nhưng g Tiêu tự ồ c là, là, là hắn g Phệ h Diễm t đánh giá một phen vệ diễm thương sau lập tức lại đem hắn trả lại cho vương tiêu vương tiêu thần sắc chấm xuống nhưng còn chưa tới nói chuyện liền chỉ gặp vương quyền dẫn đầu nói cha ta biết ngài là lo lắng ta nhưng ta thật không cần đến vương Tiêu một thực một thường tử thương. giọng nói nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo hộ, chẳng lẽ ngươi còn xem tử phệ diễm chầm lực chẳng phần phần hộ, xem Vương còn lẽ lao bảo quyền đương á n hàn phong chính g chắt mục đích chính là phệ lắt là đầu, diễm nhiên ế u là m ì n t h ờ hạn chưa hắn phệ thương chẳng phải không công rơi vào tay hắn h đến còn này công Vương Quyền đương n đã đem lúc cái kia tay sao. diễm tru sát, giới rơi i vậy vào không dám đem chính mình lo lắng nói qua vương t i ê u nghe hắn dừng một chút đằng sau cười nói cha ngài không phải liền là muốn cho ta có một kiện thần binh bất quá ngại như vẫn chưa yên tâm vậy ta liền lại dùng một kiếm đi nói đi hắn chỉ là tay phải chậm rãi giơ cao không nói gì Cái gì cũng đều không có gì không đều làm. trong chốc lát một chút hàn quang trợ hiện động nhiên một thanh trường kiếm liền trong nháy mắt bay như vương quyền trong tay lộ hình mượn ngươi thần binh dùng một lát đám người lập tức đem ánh mắt đặt ở vương quyền trên trường kiếm trong tay lúc này vương quyền trong tay chi kiếm không phải thần binh cựu lê còn có thể là cái gì tương truyền cái này cựu lê kiếm là tại lộ tiểu hòa trong tay sinh ra thần trí từ đó tấn thăng thần binh nhưng vì sao vương quyền chỉ là nhẹ nhàng k h o á t tay kiếm kia liền tự động bay vào trong tay của hắn không biết còn tưởng rằng vương quyền mới là chủ nhân của nó đâu lộ tiểu hòa thở dài một tiếng bất đắc dĩ nhìn xem chính mình chống g ô n g tay trái vương quyền giá hỏa này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho chính mình lưu a còn có cựu lê nói đây mẹ thật sự là nuôi không quen bạch nhãn làng mà ngay cả một tia giấy rủa vết tích đều không có trực tiếp liền hướng phía vương quyền b à y đi còn rất là vui sướng giống như lộ tiểu hòa bất đắc dĩ thở dài cao giọng nói tùy ngươi bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện giúp ta chặt nát cái tia hàn phong thần binh b ă n g phách vương quyền cười lớn một tiếng rất tốt cứ quyết định như vậy đi liền để ta đến thay ngươi hoàn thành cái này thần binh số mệnh nói đi vương quyền cầm trong tay c ự lê mặt lộnh ý mà nhìn phía xa hàn phong trà nơi này ta nhìn, các ngươi đi th vương tiêu nhìn thật sâu một chút vương quyền lập tức thả người nhảy lên đi vào nam nguyệt hề bên người lúc này nam nguyệt hề vẫn là hôn mê bất tỉnh mà nàng một khi hôn mê liền ngay cả lăng thanh chi cũng đi theo biến mất không thấy vương tiêu tự nhiên biết rõ đạo lý trong đó lập tức hắn vận khí kéo lấy nam nguyệt hề quay người cao giọng nói đều cho bản vương đi một cái không cho phép lưu vương tiêu thượng vị giả khí tức cho người ta một loại nghe lời răm rắp cảm giác hắn một tiếng mệnh lệnh rơi xuống lộ tiểu hòa trên lưng không rõ sống chết đạo huyền tử hoàng vân dực mấy người cũng nhìn thật sâu một chút vương quyền lập tức thả người nhảy lên trong nháy mắt hàn phong cười lạnh hét to một tiếng lập tức khoắt tay áo vương tắc liền cấp tốc đuổi theo chỉ là lúc này một đạo khủng bố kiếm thế ngút trời mà hàng trong nháy mắt liền đem hai người ngăn lại lao giả lao tử còn ở lại chỗ này đâu các ngươi muốn đi đâu hàn phong thần sắc chầm xuống cười lạnh nói tiểu tử ngươi trẻ tuổi như vậy liền đã ẩn ẩn bước vào linh dài tam phẩm c h i cảnh mà ngươi lại lựa chọn hy sinh chính mình đến đổi mạng của bọn hắn làm như vậy đáng ra không vương quyền cười lạnh c ù n g như ngươi loại này không có chút nào nhân tính xúc sinh giảng nhân sinh đạo lý đó mới là thật không đáng nói đi hắn liền không ở để ý tới hàn phong mà là chậm rãi giơ lên trong tay cựu lê nụ cười nhàn nhạt đột nhiên kiếm linh truyền âm nói tiểu tử cái này cựu lê kiếm cùng đoạn nhận khí tức rất g i ố n g à thậm chí cùng ngươi phù hợp trình độ đều không thể so với đoạn n h ậ n kém vương quyền cười nhạt một tiếng nguyên bản ta còn buồn g i à u không có kiếm luôn luôn thiếu chút ý vị nhưng bây giờ ngươi nói ta có thể tái hiện lăng láo tổ năm đó phong thái ha ha ha kiếm linh cười to nói vậy thì bắt đầu đi chương năm trăm bốn mươi mốt hoàng vân d ư c tâm cho ý lạnh chương năm trăm bốn mươi mốt hoàng vân d ự c tâm cho ý lạnh một bên khác mấy người hướng phía đại quân phương hướng tăng tốc đi tới vương tiêu một bên chạnh một bên từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài ném cho hoàng văn dược hoàng lao tổ quân ta cùng tây vượt đại quân giao chiến nhất định rằng c o ngươi có thể tiếp nhận ta chỉ huy đại quân tác chiến đại quân giao chiến không có chủ soái đây là binh già tối kỵ nhưng vương tiêu cũng không lo được rất nhiều đợi đem người mang đến quân doanh đằng sau hắn đến lập tức trở về cứu vương quyền hoàng văn dược tiện tay tiếp nhận nhìn lên đây chính là đại quân chủ soái lệnh bài phía trên còn rõ ràng khắc lấy sáu t r ả o mãng rồng cùng một cái vàng óng ánh đẹp trai chữ hoàng văn dực dừng một chút lập tức thản nhiên nói vương ra tiểu tử nguyên bản ngươi vương phủ đối với ta hoàng thất uy hiếp quá lớ l ã o phu là đối với ngươi vương phủ không báo bất luận cái gì hào cảm nhưng những ngày qua lão phu tiềm phục tại ngươi đại quân bốn bể đối với ngươi quan sát đã có mấy tháng lâu ngươi vương tiêu là tên hán tử lão phu đội phụ c ngươi vương tiêu bị cười nhạt thản nhiên nói từ xưa đến nay lại có mấy cái người trong hoàng thất là đối với vương phủ ta tuyệt đối tín nhiệm vương phủ ta sớm đã thành thói quen hoàng vân dực dừng lại trầm mặc sau một lát h ắ n thở dài một tiếng lại quân lệnh bài trả lại cho vương tiêu thản nhiên nói vương tiêu ngươi đại quân chính ngươi chỉ huy nhà các ngươi tiểu tử kia liền giao cho lao phu đi chuyện hôm nay là ta hoàng thất xin lỗi ngươi lao phu cho dù chết cũng phải đưa ngươi nhi tử cho mang về nói đi hắn lập tức dừng bước liền muốn quay đầu bước đi giờ k h ắ c này đám người cũng đều ngừng lại long nhị thấy thế lập tức tiến lên c ả n lại hoàng v â n dực vâng ra nơi đây hai người bọn họ giao chiến cho dù là chúng ta linh giai tam phẩm cường giả ở bên q u a n chiến chỗ kia sinh ra dư u i cũng đủ để đem chúng ta triệt để phá hủy ngài lúc này quay đầu chạy tới không khác chịu chết ta hoàng v â n dực thần sắc trong nháy mắt châm xuống khương vũ hôm nay chuyện phát sinh ngươi hoàn toàn xem ở trong mắt ngươi lúc này còn cho là hoàng viêm tiểu tử kia tính toán sự tình là đúng sao ngươi như còn nhận lão phu đúng vậy ngươi vâng vậy ngươi liền hẳn phải biết mình bây giờ nên làm cái gì long n h ị cái tên này là hắn tiến vào thần vực bên trong nổi lên danh hiệu cái này cũng đại biểu cho hắn tại thần vực bên trong địa vị mà tên thật của hắn tên là khương vũ khương vũ lập tức lo l ắ n g nói vương ra đây đều là thái tử điện hạ chủ ý ta làm sao có thể tuân mệnh phong cái dám vào mặt mẹ ngươi hoàng vân dược cao d n g quát cái này lớn thừa thiên bên dưới còn không phải hắn hoàng viêm chỉ sợ đợi hoàng đính tiên lão ra hỏa kia sau khi tỉnh lại hắn vị trí thái tử này cũng nên ngồi vào đầu hoàng viêm tất cả kế hoạch cũng là hắn cùng khương vũ nhận nhau sau lúc này mới một chút xíu từ khương vũ trong miệng mà khương vũ chính là hoàng viêm suy yếu vương phủ thế lực kế hoạch mấu chốt một vòng hoàng viêm bản ý muốn nhân cơ hội chiếm vương tiêu binh quyền lại để cho khương vũ phế đi hắn một thân công lực cứ như vậy vương phủ liền tự sụp đổ mà một phen âm rơi xuống vương tiêu xem ở trong mắt cũng nghe đến trong lòng hắn cười khổ một tiếng nói quên đi thôi thái tử tự có chính hắn suy tính bây giờ vương phủ ta thế lực cũng hoàn toàn chính xác quá mức to lớn chút hắn làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều hoàng vân dực lập tức xứng sờ ngươi lại biết tiểu tử kiệt ạ i đối phó ngươi vương tiêu thản như nói đại thừa quân đội bên trong còn có vua ta tiêu không biết sự tình sao hắn vụng trộm điều động mấy chục vạn đại quân t h n thân tại bản vương hậu phương sau đó hắn chuyện muốn làm liếc qua thấy ngay ta làm sao có thể không biết ngay vậy hoàng vân dực lập tức hỏi ngươi đã biết vì sao không làm cách đối phó cứ như vậy từng bước một đi vào trong kế hoạch của hắn vương tiêu đốn đông nhiên thở dài một tiếng thản nhiên nói bản vương mệt mỏi chiến dịch này đằng sau ta nguyên bản liền muốn giải ngũ về quê thái tử muốn bản vương binh quyền bản vương cho hắn chính là thậm chí hắn muốn xét vương phụ ta bản vương cũng hai tay dâng lên đã nhiều năm như vậy kinh đô đối với bản vương tới nói sớm đã không còn là nhà mà vương quyền na tiểu tử từ, từ nhỏ cũng không dài lấy bản lãnh của hắn coi như không có cái này vương tức vị trí hắn cũng có thể sống phong sinh thủy khởi làm gì còn muốn tại vì triều đình đau khổ chinh chiến x a trường ngay vậy hoàng vân dực thở dài một tiếng lắc đầu cười khổ nói ngoại địch xem ngươi như m á n h thú triều đình xem ngươi như ác tặc ngươi kẹp ở trong lúc này lại trong ngoài đều không phải là người là ta hoàng thất xin lỗi ngươi là lao phu xin lỗi ngươi a nói đi hắn nhìn về phía vương tiêu một mặt tự rêu nói kỳ thật lúc trước lao phu biết được hoàng viềm kế hoạch thời điểm trong nội tâm vẫn mơ hồ tán đồng hắn ta hoàng vân dực một lòng vì hoàng thất nhưng cho tới bây giờ ta mới phát hiện kỳ thật ta chả là cái cóc khô、gì. vương tiêu than nhẹ một tiếng lắc đầu không nói gì nhưng hoàng vân dực lại tiếp tục nói ngươi yên tâm nhà các ngươi tiểu tử kia nhìn như hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lão phu sống nhiều năm như vậy cũng không phải bản lãnh gì đều không có vương tiêu thần sắc hơi đổi ngươi có biện pháp cứu hắn hoàng vân dực cười n h ạ t một cái nói có lão phu tại hắn không chết được vương tiêu đốn lúc vui mừng nhưng còn chưa kịp nói chuyện liền chỉ nghe thấy cách đó không xa một tòa hẻm núi bên trong chuyển đến một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đám người thân sắc biến đổi chẳng lẽ lại đi mau chóng tới nhìn một cái vương tiêu một ngựa đi đầu hướng phía trong sơn cốc vào tới sau đó không lâu đám người dọc theo bốn lượn sơn cốc tìm được tiếng nổ mạnh chuyển đến địa phương đám người ngây n g ẩ n cả người chỉ gặp trước mắt một mảnh cháy đen sơn cốc hai bên vô số cự thạch l ă n xuống đem chọn con đường cho hết phá hỏng đám người vội vàng thanh lý cự thạch cho đến sau đó không lâu rốt cục tại cự thạch đằng sau phát hiện hai người bọn hắn một cái lưng tựa sơn cốc mà đứng toàn thân vết thương trải rộng trong tay còn cầm một viên đ ấ m máu đầu người mà đổi thành một cái quỳ gối cách đó không xa trong hố sâu chỗ cổ máu tơi chảy dòng sớm đã đã mất đi sinh cơ bọn hắn đều đã chết t từ trấn sơn thở dài một tiếng nói hoàng văn dực thần sắc cảm đạo lập tức thả người nhảy lên đi vào l ư n g tựa sơn cốc tông danh cướp bên người hắn nhẹ nhàng xoa tông danh cướp chết cũng còn chưa khép lại hai mắt lập tức liền đoạt lấy trong tay hắn t h á c bạt ngạn cương đầu người một thanh liền đem nó bóp nát ra hắn đột nhiên quay người sắc mặt giận dữ nhìn về phía khương vũ nghiêm nghị quát khương vũ ngươi cho lão phu thấy rõ ràng đây là cái gì vương ra khương vũ lập tức xấu hổ không chịu nổi không phản bắt được hoàng văn dực đem tông danh cướp thi thể chậm rãi nâng lên hướng phía đám người đi tới đi tới đám người trước mặt hắn đem thi thể nhẹ nhàng để dưới đất từ tốn ó i lao phu không trách ngươi cũng mãi mãi an vương tức vị lao phu còn cho hoàng thất từ nay về sau ta hoàng vân dực liền không còn là người trong hoàng thất cái này tây cảnh chết sống lao phu cũng không xem bảo vương ra ngài khương vũ lập tức thần sắc biến đổi nhưng hắn còn chưa tới kịp nói cái gì liền chỉ gặp hoàng vân dực thả người nhảy lên trong nháy mắt liền biến mất b ó n g dáng thấy thế vương tiêu tựa hồ đã đoán được hắn muốn đi làm cái gì lập tức cười khổ một tiếng nói thôi thôi bản vương cũng không muốn lại giày v ò nói đi hắn nhìn về phía lộ tiểu hòa đem trong ngực chủ xoáy lệnh bài giao cho hắn vương ra ngài lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi ngài làm cái gì vậy ta có thể chỉ huy không được ngài đại quân A. vương tiêu lắc đầu thản nhiên nói ngươi đem nguyệt hề trả lại bọn họ hai người thi thể đều mang về đem lệnh bài này giao cho thoát khốn vương tuấn h mệnh lệnh đại quân toàn tuyến rút lui tây cảnh từ bỏ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai vương quyền t ố t t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai vương quyền t ố t h á n vương tiêu thân là đại quân chủ xoáy phía trước đấm máu chém giết thì cũng thôi đi nhưng hôm nay đến đây tiếp ứng cường giả một cái tiếp theo một cái đều n g ã xuống hoàng viêm đại quân vẫn còn ở hậu phương c o đầu rút cổ lấy không chịu chạy đến trợ rút những cường giả này cũng là vì cái gì còn không phải là vì đại thừa giang sơn vì hắn h o à n thất nếu triều đình đều không quan tâm vương tiêu tự nhiên cũng không cần thiết lại cố thủ tây cảnh hắn ngược lại là muốn nhìn chính mình rút lui sau triều đình còn đến tột cùng có ngồi hay không được lập tức vương tiêu giao pho s o n g thả người nhảy lên hướng phía hoàng vân dực rời đi phương hướng liền đổi tới từ chấn sơn nhìn xem vương kêu hai người rời đi phương hướng lắc đầu cười khổ nói nghe nhiều như vậy lao phu xem như minh bạch cái này quả nhiên là lớn lao châm t r ọ c châm t r ọ c cái gì lộ tiểu hoa cười khổ một tiếng thần s ắ c cảm đạm mà hỏi hắn đương nhiên biết là cái gì chỉ là muốn từ chấn sơn ở trước mặt nói ra từ c h ấ n sơn thở dài một tiếng thản nhiên nói châm chọc hắn vương ra thế thế đại thay đại thừa vạn thế mở thái bình kết quả là nhưng vẫn là chạy không khỏi hoàn g thất tính toán châm chọc vâng hai vị này trên giang hồ một phát chân đều có thể run ba run nhân vật tuyệt đỉnh lại chết tại trận này hoàng đường náo kịch bên trong hắn một phen âm rơi xuống giữa sân trong nháy mắt t i ê n tĩnh trở lại ai cũng không có lại nói tiếp ai cũng biết nếu là cái kia mấy chục vạn đại quân kịp thời chạy đến trợ giúp hôm nay ai cũng sẽ không chết có lẽ dưới sự giúp đỡ của bọn họ nhất cử công phá tây vực phòng t u y n thẳng đến tây vực nội địa cũng khó nói đáng tiếc triều đỉnh vì đối phó vương、phủ. thậm chí đều nguyện ý từ bỏ cái này tốt đẹp thời cơ còn không công liên lụy hai vị này giang hồ tuyệt đỉnh c a o thủ đây không phải trâm trọc là cái gì trâm m ắ t sau một lát từ trấn sơn vừa nhìn về phía khương vũ thản nhiên nói cái này giang sơn là ai cùng lao phu không quan hệ nếu không phải vì vương già hai cha con này c h u y ệ n hôm nay lão phu là tuyệt sẽ không tham dự vào bất quá nhìn hoàng thất tiểu t ử kia cách cục cái này đại thừa giang sơn tại tương lai không lâu chỉ sợ cũng phải đổi chủ làm càn khương vũ nghiêm nghị quát thân là đại thừa con dân ngươi sao dám đối với hoàng thất khẩu xuất của n ô n từ trấn sơn thần sắc trâm xuống lạnh lùng nói cái gì mẹ nó hoàng thất bọn hắn tại lao phu trong mắt cùng c ứ c cho không khác nếu là ở ngày bình thường ngươi dám cùng lao phu nói chuyện như vậy lao phu nhất định phải đảo đầu lưỡi của ngươi nói đi hắn h ừ lạnh một tiếng tiếp tục nói bất quá hôm nay lao phu tha cho ngươi một cái mạng tiền tuyến sắp rút quân ngươi nếu không nghĩ ngươi chủ tử cái này giang sơn bị tây vực man di cho không công chiếm đi hay là n g ấ m lại vậy h ắ n cái kia cầu nhận đại quân lúc nào có thể đuổi kịp đến đây đi lập tức từ trấn sơn bay người nhìn về phía lộ tiểu hòa cao g ọ n g nói tiểu tử chúng ta đi thôi ngươi mang theo lệnh bài kia đi rút, quân. Phu cũng đi kêu gọi Kỳ rút lui đây con mẹ nó tới cảnh lão phu đời này cũng sẽ không trở lại lộ tiểu h o a n g l n người lập tức thở dài một tiếng mang theo hai bộ đã mất sinh cơ thi thể còn có đã hôn mê như cũ chưa tỉnh nam người này chậm dài hướng về phương xa rời đi khương vũ một thân một mình cứ thế ngay tại chỗ chẳng biết tại sao trong lòng cũng của hắn dâng lên một trận bi thương cảm giác đến dĩ vang đối với vương phủ hiểu rõ không nhiều hắn m u ố n là mười phần kiên định hoàng viêm kế hoạch có thể hôm nay một phen kinh lịch xuống tới tim của hắn cũng bắt đầu ẩn ẩn có dao động thái tử làm như vậy giống như thật sai nhưng bất kể như thế nào hắn hay là thả người nhảy lên hướng phía triều đình đại quân đóng quân địa phương cấp tốc tiến đến hắn đến đem vương tiêu đại quân rút lui sự tỉnh mau chóng cáo chi t r i ệ u đ ỉ n h đại quân biết được mới là nếu không cái này tây vực biên cảnh c h i địa h á không không công rơi vào tây vực man di c h i thủ nam bãi sa mạc cắt vàng phi tẫn sắc trời phong vân biến ảo nguyên bản sáng sủa không mây mặt trời t r ó i t r a n g trên cao bầu trời lúc này lại mây đen dày đặc rơi ra mưa rào tập tã mưa to rơi xuống liền phẳng phất rơi vào đá lửa bên trong từng đợt màu trắng nhiệt khí không ngừng từ mặt đất trôi nổi mà lên phát ra xì xì bình thường thanh â m vương quyền đứng tại trong mưa to cũng không n ú c ních hắn tay trái cầm kiếm cự lê trên lưới kiếm huyết thủy hợp thành một cỗ dây thường hướng xuống nhỏ xuống bên cạnh trên mặt đất đều bị nhiễm đến đỏ tươi một mảnh mà sở dĩ tay trái cầm kiếm là bởi vì lúc này bên phải hắn cánh tay chứ có thể trông thấy một đoạn nhỏ liên tiếp huyết đ ụ c xương cốt bên ngoài liền cũng không tiếp tục còn lại cái gì hắn cầm kiếm tay phải gãy mất mà trước người hắn cách đó không xa còn cắm một thanh kiếm gãy còn lại một nửa lưỡi kiếm theo vương quyền cánh tay phải không biết bay về phía địa phương nào đột nhiên vương quyền động chỉ là hắn vừa hướng về phía trước phóng ra một bước liền lại lập tức n ừ n g lại chỉ cảm thấy trước ngực một trận quặn đau trong nháy mắt chuyển đến toàn thân sau một khắc trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại cả người đều trở nên không hề hay biết quên đi thôi vương quyền thời hạn đã sầm đến ngươi gượng chống lấy cũng vô dụng nhất định là không giết được hắn kiếm linh hư ngược thanh âm nhàn nhạt chuyển đến vương quyền không cam tâm a chỉ gặp trước mắt cách đó không xa vương tắc đã bị vương quyền đánh cho quỳ trên mặt đất đã mất đi năng lực phản ứng mà cái k i a hàn phong tức thì bị vương quyền chém đ ứ t tứ chi ngã trên mặt đất tựa như cá nhân trệ không hai còn kém cái này lâm môn một ước vương quyền liền có thể giết hàn phong có thể chuyện cho tới bây giờ thân thể của hắn lại không có khả năng động liền ngay cả ý thức cũng bắt đầu dần dần trở nên đến bắt đầu mơ hồ ha ha ha lúc này ngã trên mặt đất hàn phong lớn tiếng cười g ầ n nói tiểu tử ý trời ạ cái này cuối cùng không phải chính ngươi lực lượng ngươi nhìn liền ngay cả lao tiên h đều nhìn không được chỉ đợi lao phu khôi phục lại làm theo có thể bình yên rời đi bất quá ngươi yên tâm ngươi một kẻ hấp hối sắp chết lao phu sẽ không đối với ngươi làm cái gì nhưng đợi lao phu thành thần đằng sau lại muốn cái này trên đời không có người nào họ vương ha ha, ha. nơi đây đại chiến vương quyền toàn lực chưa từng lưu thủ hai người giao thủ sinh ra dư ba lại biến tướng cho vương tắc cùng vương quyền thân thể đồng thời gột rửa cốt tùy cùng kinh mạch h i ệ n nhiên hàn phong mục đích đã đ ế n chỉ lợi ngày sau cướp đoạt vương tắc thân thể chính là vương quyền n g ử a mặt lên trời thở dài một tiếng tùy ý nước mưa kia tí tách đánh vào trên mặt của mình lao tạ tiên quả nhiên là người mẹ nó đang trêu đùa lao từ sao cũng chỉ thiếu kém một bước ngươi hết lần này tới lần khác để cho ta không giết được hắn vương quyền lúc này kiếm linh hư nhược thanh â m coi chuyển tới hạt tiếng thán thản nhiên nói việc đã đến nước này cam chịu số phận đi vương quyền cười khổ một tiếng không nhận mệnh còn có thể làm sao đâu nhưng lúc này kiếm linh lại đột nhiên cười từ khi ta có linh trí đến nay hết thể liền cùng qua hai vị chủ nhân dị vãng đi theo lăng nguyên tử tên kia tuy nói phong quang không gì sánh được nhưng cũng thực không thú vị dù sao khi đó hắn đã cùng thế gian vô địch cơ hồ không có không người là đối thủ của hắn nói đến đây hắn trêu tức cười nói nhưng từ khi theo người tiểu gia hỏa này đến nay vậy coi như không giống với lúc trước vương quyền cười khổ một tiếng là ta xin lỗi người tiếp sau ngươi coi người ta coi người kiếm linh đi không kiếm linh cười n h ạ t nói ta phải cảm tạ ngươi a cảm tạ ta vương quyền cười khổ nói cảm tạ ta cái gì để cho ngươi đi theo ta cùng một chỗ chịu chết kiếm linh thở dài một tiếng cười nhạt nói tuy nói đi theo thời gian của ngươi không dài mà gặp phải đối thủ tại năm đó ta xem ra đó cũng là như tồn tại như sâu kiến nhưng ngươi để cho ta cảm thấy không giống với kích thích ta ta cả đời này cho tới bây giờ liền không có trải nghiệm qua kích thích là cảm giác gì năm đó lăng nguyên tử tình nguyện chính mình đi chịu chết cũng không muốn mang theo ta còn đem ta tháo rời ra phong ấn tại cái kia tổ thụ bên trong mấy trăm năm có khi ta thậm chí đều nhanh quên mình còn sống nhưng gặp ngươi đây cũng là hắn bồi thường cho ta một phen khắc nhân sinh đi ngay vậy v ư quyền đội như cười ngươi nói thương cảm như vậy làm gì hai ta là chết c h u n g cũng không phải ngươi chết ta sống ngươi có cái gì bị khuất xuống dưới đằng sau chính mình đi tìm lăng l á o tổ thổ lộ hết đi kiếm linh cười n h ạ t một cái nói đi cái kia hai ta liền trên hoàng tuyền lộ lại nói vương quyền cũng cười nhìn xem tích tích nước mưa từ trên trời rơi xuống đột nhiên phảng phất thời gian đều trở nên chậm lại không lâu sau đó hắn ý thức tiêu tán hầu như không còn cái cổ mềm lũn liền trùng điệp túi lầu đi hắn cứ như vậy đứng đấy chương năm trăm bốn mươi ba hắn là ngươi thân nhi từ sao chương năm trăm bốn mươi ba hắn là ngươi thân nhi từ sao thời gian không biết đi qua bao lâu mưa to còn tại mưa lớn bên、dưới. toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc sắc trời lờ mờ đến làm cho người cảm giác không gì sánh được kiềm chế không biết cái này mưa đến tột cùng bên dưới đến có bao xa chỉ biết lúc này chung quanh đây toàn bộ bãi sa mạc đều nghiễm nhiên biến thành một mảnh ống dương nước mưa dọc theo cái kia đại chiến tạo thành vết kiếm cùng khe ránh như đục ngầu hoàng hà chi thủy bình thường hướng về nơi xa chạy tới nhưng vào lúc này một mực túi đầu q u ỷ gối cách đó không xa vương tác động chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu lên quỷ dị hoạt động sống một phen gân cốt sau liền đứng lên đến phong hàn dữ tợi một tiếng c ũ n g không biết hắn là thế nào khống chế vương tắc chỉ gặp vương tắc thuận thế liền đem tứ chi đứt đoạn hắn cho nhấc lên đặt ở đầu vai của mình phía trên sau một khắc vương tắc mang theo hắn c h ậ m dãi hướng phía phía trước đi đến tại cái kia đã đứt gãy c h i t để biến thành một thanh phế kiếm băng phách trước đó ngừng lại h à n p h o n g ánh mắt liếc xéo nhìn thoáng qua băng phách một mặt lạnh nhạt giờ phút này vương tắc muốn rút ra băng phách cũng bị hắn cho ngăn trở xuống tới không cần một thanh phế kiếm lưu có ích lợi gì nói đi hắn quay đầu nhìn về phía vương tắc tà mị cười nói đợi bản tôn thành thần đằng sau những n à y cái gọi là th lập tức vượt qua băng phách trực tiếp hướng phía vương quyền đi đến giờ phút này vương quyền sắc mặt bầm đen dưới thân là một vũng huyết thủy phản phất trong thân thể huyết dịch đều đã chạy khô giống như tuy là cúi đầu nhưng hắn thân thể nhưng vẫn là thẳng tắp đứng tại hàn phong trước mặt chỉ là đã đã mất đi sinh cơ nhìn trước mắt vương quyền hàn phong lại đột nhiên có chút phiền muộn đứng lên hắn thở dài một tiếng lẩm bẩm nói tiểu tử bản tôn vì trở thành thần sự tình chủ tính nhiều năm cơ h ộ mọi chuyện cần thiết đều đã tính toán tường tận kết luận chính là trên đời này bản tôn chỉ độc sợ hai người kỳ thật bản tôn cùng sư phụ ngươi là giống nhau đều là không cam lòng tại thiên đạo phía dưới kéo dài hơi tàn. nhưng bản t ô n cùng sư phụ ngươi lại rất không giống với sư phụ ngươi muốn sáng tạo một cái cái gọi là công bằng thế giới để thế nhân đều không nhận thiên đạo ước thúc cho nên hắn l ẻ loi một mình đi tìm hắn một trận chiến đây thật là ngu mội đến cực điểm phải biết trên thế giới này làm gì có công bình chân chính chỉ cần có người chế định quy tắc mà thế nhân cũng nhất định phải vô điều kiện tuân thủ quy tắc đây mới là thế giới này vĩnh hằng bất biến đạo lý ngàn vạn năm đến thiên đạo chính là người như vậy mà bản t ô n muốn làm liền muốn thay thế thiên đạo trở thành trên đời này duy nhất chế định quy tắc người đây cũng là ta cùng sư phụ ngươi chỗ khác biệt h à n phong đối mặt với đã mất đi sức sống vương quyền thao thao bất tuyệt kể chính mình hoài bão vĩ đại tùy tiện còn kéo đạp một chút b u ộ c dương thiên chỉ là lúc này vương quyền như thế nào lại có thể nghe thấy hắn lời nói hùng hồn hắn nhìn xem vương quyền cái kia mất đi huyết sắc đã bầm đen gương mặt cười n h ạ t nói kỳ thật tại trên ta sư phụ ngươi b u ộ c dương thiên mới là có hy vọng nhất thành thần người kia chỉ là chính hắn ngu m g ộ i đến cực điểm hay là ra vẻ đảm bảo này mới khiến bản tôn có cơ hội này mà ngươi vương quyền là bản tôn bất ngờ biển số bản tôn hết thẻ chủ tính kém chút liền hủy ở ngươi tên tiểu xúc sinh này trong tay ánh mắt của hắ bất quá sau một hồi lâu hắn thở dài một tiếng thản nhiên nói thôi ngươi đã chết đi bản tôn cũng không cần thiết cùng một người chết so đo cái gì bất quá bản tôn hay là sẽ nhớ kỹ ngươi chí ít ngươi cũng nên cho bản tôn tại trên con đường thành thần có không ít phấn khích không phải nói đi hắn cùng tứ phá lên cười tiếng cười truyền vang tại trên bãi sa mạc thuận nước mưa xa xăm kéo dài mà đi sau một khắc vương t á c lại động hắn xoay người sang chỗ khác thả người nhảy lên mang theo hàn phong trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng hàn phong đi lập tức đem chọn p i ế n thiên không phía giới cũng chỉ còn lại có vương quyền thân ảnh cô độc mưa càng rơi xuống càng lớn c u n g tứ mưa gió diễn tấu tại vương quyền trên thân hắn như c ũ không nhúc nhích tí nào tựa như một tôn hóa đá một loại pho tượng thời gian một chút xíu trôi qua sau một hồi lâu hai đạo nhân ảnh từ trên trời r á n g xuống chậm r ã i rơi vào vương quyền sau lưng cách đó không xa bọn hắn dâm lên nước mưa từng bước một hướng về vương quyền mà đi nhìn vương quyền cái kia thấp đầu lâu cái kia bị trưởng kiếm đâm thủng qua cô độc b ó n g lưng vương t i ê u mỗi đi lên phía trước một bước đều lộ ra là như vậy gian a n rõ ràng chỉ có rất ngắn một khoảng cách phái phất đi cả đời mới đi đến vương quyền trước người nhìn xem vương quyền cái kia, bầm đen mặt, cùng hắn cái kia đã chống g ô n g cánh tay phải. vương tiêu trong hốc mắt không biết là nước mưa hay là nước mắt đột nhiên liền không cầm được chạy xuống sung dưới hoàng v â n dự c không đành lòng lại nhìn đem đầu chuyển hướng một bên thở dài một tiếng hậu trường bên trong lập tức yên tĩnh lại sau một hồi lâu vương tiêu hít sâu m ộ t hơi d ỗ i ra hai tay vớt đi vương quyền trên mặt nước mưa cố gắng vẽ ra vẽ tươi c ư ờ i đến nói k h ẽ quyền nhi đừng sợ cha mang ngươi về nhà nói đi hắn quay người ngồi xuống liền muốn có vương quyền rời đi nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên phát hiện vô luận như thế nào di động vương quyền vương quyền đều không n ú c n í c h tí nào thật giống như thật là một tôn tượng đá bình thường vương tiêu đốn cảm giác giật mình tuy nói người đã chết là sẽ cảm giác so người sống muốn nặng nhưng vương tiêu dù sao cũng là cái linh giai cường giả liền xem như cự thạch ngàn cân hắn cũng có thể chuyển được lên cớ gì ngay cả vương quyền gì thể hắn đều mang không nổi lập tức mật người hắn lại hướng phía vương quyền đưa tay ra đi đúng lúc này hoàng vân dực lập tức cao giọng nói trước đường động hắn nghe tiếng vương tiêu tay lập tức đứng tại giữa không trung ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía hoàng vân dực ngươi hoàng vân dực thần sắc biến đổi nói tiểu tử này còn giống như không chết vương tiêu đốn lúc giật mình người ngươi nói cái gì hai bọn họ đều là linh giai tam phẩm cường giả đừng nói lúc này ngay tại vương quyền trước người coi như cách mấy chục trượng xa bọn hắn cũng có thể phát giác một người có hay không sinh cơ mà lúc này vương quyền rõ ràng đã sinh cơ hoàn toàn không có thậm chí liền ngay cả huyết dịch đều đã chạy tràn không còn một mảnh đây tuyệt không còn sống khả năng nhưng vương tiêu hay là ôm một tia hy vọng nhìn về phía hoàng vân dực thấp giọng hỏi ngươi ngươi còn có biện pháp cứu hắn hoàng vân dực cũng không có vội vã trả lời hắn mà là một mặt ngừng trọng đi lên tiến đến chỉ gặp hắn nhắm mắt lại vận công đề khí cũng không biết vẫn chính là công pháp gì bỗng nhiên trong tay một đạo huyền quang trợ hiện lập tức chậm dai hướng về vương quyền đẩy đi qua thế thế, vương tiêu thần sắc dị thường t h ầ n trương không dám chút nào lên tiếng q u á y d ậ y mà hoàng v â n dực cùng vương quyền hai người cứ như vậy đối mặt mà đứng phảng phất cũng thay đổi thành một pho tượng bình thường nhất thời hoàng v â n dực thần thức phảng phất tiến nhập vương quyền trong thân thể chỉ gặp bốn phía này một mảnh đen kịt chỉ có trước mắt một chút quang mang trợ hiện mà quang mang kia phía dưới là một đầu xiềng xích to lớn tựa hồ là đem thứ gì cho từng tầng từng tầng quấn quanh như vậy ngay tại lúc đó đỉnh đầu một thanh đen kịt không gì sánh được to lớn trừng kiếm trực tiếp quán xuyên xiềng xích tia chỗ quấn quanh đồ vật không chỉ có như vậy trên trường kiếm tia còn tản ra từng đợt khủng bố huyền khí ngay tại xuyên qua xiềng xích ở giữa khe hở hướng về bên trong tấm h đi trong lúc đ ô n g nhiên đạo ánh sáng tia giống như là phát hiện hoàng vân dực bình thường đ ô n g nhiên hướng phía ý thức của hắn lao đến hoàng vân dực giật mình lập tức thanh tỉnh lại hắn không khỏi lui về phía sau hai bước lại một cái lảo đảo ném xuống đất thấy thế vương tiêu cũng là cả kinh liền hội vàng tiến lên đỡ dậy hoàng vân dực hỏi ngươi trông thấy cái gì hoàng vân dực tựa hồ có chút mất hồn mất vía hắn l ă n ngay tại chỗ một hồi lâu sau đó trong miệng lẩm bẩm nói không nên không nên chỉ dựa vào d ngươi đến cùng đang nói cái gì vương tiêu đốn lúc nhữ mày lại hỏi nghe tiếng hoàng vân dực chậm rãi nhìn về phía vương tiêu đột nhiên hỏi ngươi nói cho l a o phu tiểu tử này là của ngươi thân nhi từ sao vương tiêu thần sắc tối sầm lập tức ngây ngẩn cả người đây con mẹ nó còn phải hỏi chương năm trăm bốn mươi lăm vương quyền tỉnh lại chương năm trăm bốn mươi lăm vương quyền tỉnh lại lý văn thắng nhìn trước mắt vương phủ thở dài một tiếng thấp giọng nói l a o nam cái này to lớn vương phủ một khi nói sập thì sợ việc đã đến nước này trong chiều chỉ dựa vào hai người chúng ta xác thực đã mất có thể ra x ư c nói đi hắn lại là thở dài một tiếng chậm rãi hướng phía vương phủ cửa lớn đi đến ngươi muốn làm gì thấy thế nam chiến lập tức nhũ mày lại liền vội vàng tiến lên ngăn lại hỏi lý văn thắng tiếng thắn nói bây giờ như từ một thân một mình mang theo hải tử lưu tại vương phủ như thế khẩn yếu quá đầu lão phu nhất định phải đưa nàng cùng hải tử tiếp hồi p h ụ đi lên nếu không khó tránh khỏi có một ít có khắc giáp tâm người sợ đem nguy hiểm cho đến các nàng hai mẹ con an n g uy nghe vậy nam chiến dừng lại hắn cười khổ một tiếng trong lòng đống cảm giác b i thương đã từng lồng l ộ n vương phủ là bực nào phăng quang không có nghĩ rằng một khi xuống dốc đằng sau lại sẽ luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này nam chiến chậm hạ tự nhiên minh bạch lý văn thắng lo lắng là đúng dù sao bây giờ vương p h ụ nói không chừng có một ngày liền sẽ bị niêm phong lý nhược từ cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp đợi tại vương p h ụ bất quá vương quyền na tiểu t ử nữ nhân còn trong hoàng cung a từ lần trước nàng bị hoàng hậu phái người tiếp tiến cung sau trừ truyền đến sinh hạ một nữ tin tức liền rốt cuộc không có bất luận động tinh gì cũng không biết các nàng hai mẹ con bây giờ thì như thế nào lý văn thắng lắc đầu thở dài hướng phía vương phủ đi đến chỉ là hắn vừa mới bước vào vương phủ cỡ lớn nhưng lại quay người nhìn về phía nam chiến thấp giọng nói ra lao nam ta khuyên ngươi hay là không nên vọng động cho thỏa đáng cũng tận lực dữ, ro, đi, cũng phủ lý ự c cùng chút cách Chiến tức Vương khoảng Nam giận ngươi Phụ lập bảo trì đi. lời dữ, này gì? văn ư ngươi ngươi Vương ơ n con cũng chẳng còn cùng quan g gặp gái gấp Phụ tiếp phải Phụ phủi khi thì thôi sạch một rủi đi đi, ro, của lẽ lấy Lý v hệ? thắng cười khổ một tiếng nói lao phu cùng vương phủ chính là quan hệ thông ra lại thế nào phiết cũng là phiết không sạch sẽ nhưng người nam p h ụ không g i ố n g v ớ i tuy nói người kinh thành người đều biết vương quyền na t i ể u tử cùng nhà n g ư ơ i cô nương quan hệ nhưng hắn hai cuối cùng vẫn là không có thành thân bằng vào người an nam vương tức vị triều đình cũng không dám đối với người quá phận ngươi là hoàn toàn có thể toàn thân trở ra có lẽ ngươi ngày sau khó tránh khỏi sẽ tiếp nhận triều đình trư phương thế lực chèn ép có thể căn cơ của ngươi còn tại ngươi nếu thật quan tâm vương phụ sao không giữ lại căn cơ của ngươi ngày sau cũng tốt âm thầm giúp đỡ giúp đỡ vương quyền na tiểu t ử a nghe vậy nam đánh chìm l ạ n g y ê n lý văn thắng hay là hiểu rõ hắn trước lúc này nam chiến đích thật là muốn cùng vương phụ cùng tồn vong nhưng nghe được lý văn thắng lời nói này hắn lập tức bình tĩnh lại lý văn thắng nói cũng không phải là không có đạo lý trông m ặ t sau một lát nam chiến chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lý văn thắng thất giọng hỏi ngươi vừa mới nói cùng vương phụ t i ế t không rõ liên quan chẳng lẽ là hôm nay trên triều đình có người đối với người tạo áp lực lý văn thắng đắng c h á t cười một tiếng tiếng than nói nếu là không ai đối với lao phu tạo áp lực đó mới là quái sự nói đi hắn quay người hướng về trong vương phủ đi đến khoát tay nói lao nam có lẽ không lâu sau đó lao phu liền phải tự nguyện cáo lao hồi hương đến lúc đó ngươi lại loi một mình đặt chân ở trong triều đình coi như đến mọi chuyện coi c h ừ n g a lý văn thắng giọng nói vô cùng là bình thản thậm chí còn có một bộ rốt cục tháo xuống gánh nặng thoải mái có thể nghe lọt vào nam chiến trong t a y nhưng lại là lộ ra như vậy bị thương triều đình mà ngay cả lý văn thắng bực này trung thần cũng không chịu vương tha sao bốn tây mạc tam châu chỗ tây cương bởi vì nơi đây hơn phân nửa là hoàng di t r i địa toàn bộ ba châu diện tích cộng lại cơ hồ sánh được đại thừa một phần năm cương thổ mà tại tây mạc tam châu t r i địa trừ tại phía xa trên thiên sơn bất lao tuyền bên ngoài túc châu vân gia liền coi như được là đại thừa cái này một phần năm trong cước vực cấp cao nhất hảo môn thế lực vân gia p h ủ đệ tọa lạc ở túc châu ngoài thành phía bắc năm mươi dặm địa chi bên ngoài trong sơn trang cả tòa vân gia sơn trang không gì sánh được to lớn diện tích cơ hồ có thể so với kinh đô hoàng cung dù sao túc châu cái gì đều kém chính là không kém mà lúc này vân ra bên trong bầu không khí lại có vẻ mười phần vi d i ệ u ở trong phủ thiên điện trong hành lang trưng bày hai cái cực kỳ tôn hoàng q u a n tài mấy vị khí chất phi phàm nam nữ t i ê n lặng quỳ gối dưới linh đường không ngừng h ơ i l ử a trong c h ậ u đốt thử tắc n g ạ n h bọn hắn cái q u ỷ này chính là dòng g ã một tháng cái này nhìn giống như vân phủ đang làm tăng sự có thể kỳ q u á i là cửa phủ phía trên cũng không phủ lên điện đèn mà qua lại hạ nhân cũng không có cả người khoác đồ tăng ma ịp hạ phất đó cũng không phải trong phủ người đang làm tăng sự cái này tự nhiên không phải lại người vân ra cũng hoàn toàn chính xác không có tư cách người mặc đồ tăng tế điện người chết bởi vì linh bên trong q u a n tài chính là vương tiêu cùng hoàng vân dực hai người mà lúc này vân ra trong hậu viện vương quyền đu h u tỉnh lại còn chưa mở mắt ra liền ngửi được trong không khí mùi máu tươi nồng nặc trên thân phản g phất bị thứ gì đ ẹ ép cơ hồ khiến hắn không t h ở nổi hắn cố gắng mở mắt ra phát hiện đặt ở trên người hắn binh sĩ hắn nhận ra hắn đây là phụ thân đón hắn đến bắc tắc sau một mực chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày binh sĩ đại thuốc ngắm nhìn một phía thơi ngang khắp đồng giã hỏa tung hành vương quyền cười cười có chút đáng chắc rất lâu đều không có mơ tới không có nghĩ rằng chết rồi không ngờ để cho ta gặp lại năm đó một màn này đây là một giấc mộng là cơ h ộ i quấn quanh vương quyền m ộ ư ơ i năm lâu một giấc mộng có thể từ khi vương quyền sau khi xuống núi liền không còn có mơ tới qua một lần lúc này gặp đến tràng cảnh như vậy vương quyền trong lòng có một loại không nói ra được tư vị đến chẳng lẽ thế nhân nói đều là thật người đã chết một thế này đủ loại ký ức thật sẽ từng màn một lần nữa hiện ra tại trước mắt mình vương quyền t h o ả i m á i cười một tiếng nếu là như vậy vậy hắn được thật tốt xem chính mình đ ờ i này rồi chỉ là đột nhiên trước mắt hắn t ố i sầm cái gì đều nhìn không thấy mà theo một cỗ nồng đậm rực thiện vị chuyển đến hắn phát hiện ánh mắt của mình không biết lúc nào lại đóng đi lên h ắ n cố gắng một lần nữa mở mắt ra mà lúc này lúc cảnh vương quyền cho ô n g h ả là mình đi tới lúc trước tân châu khi đó hắn cùng lộ tiểu hòa lần đầu gặp còn cùng một chỗ liên thủ đại chiến lúc đó xa không thể chạm cựu phẩm định phong cao thủ lúc này hẳn là bị hoàng lão tổ cứu đằng sau đi nói như vậy đến lộ tiểu hòa tên kia lúc này hẳn là tại đằng sau ta mới là a ha ha ha để cho ta lại đến xem hắn lúc đó bộ kia hùng dạng vương quyền cười to trong lòng đạo lập tức liền muốn bỏ người lên hướng về hậu phương nhìn lại nhưng vào lúc này hắn lông mày có chút ngăn lại vừa rồi hắn muốn chống tay mượn lực lại nhất thời tìm không thấy điểm chống đỡ luôn cảm giác thân thể của mình luôn có chút khó chịu mà khi hắn chậm rãi nhìn mình cánh tay phải thời điểm hắn lập tức thần sắc k i n h biến cái này vương quyền thần sắc h ã i nhiên khó có thể tin nói ta lúc đầu cũng không tay của ta ta cánh tay này không phải là bị hàn phong lão già kia chặt đi xuống sao vương quyền nhất thời khí huyết hỗn loạn đông nhiên một khắc máu tươi liền phô tới hắn lập tức sắc mặt tái nhợt nằm lại trên v ả n giường trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi ta đây không phải mộng chẳng lẽ chẳng lẽ ta còn chưa có chết Trưng 546, Từ Trấn Sơn chỉ điểm. Trưng 546, Từ Trấn Tết đột một thị tiểu một trậu trông thấy vương quyền mặt tràn tươi bộ dáng, lập tức liền bị giật nảy mình, trong tay sứ bịch một tiếng rớt xuống đất. Tới người tới à, tiểu thị nữ vội vàng chạy ra, người nương, bưng Nhưng vương người Sơn Sơn nhiên, phòng nữ dáng ăn đến. hắn quyền dáng, liền nảy mình, buồn xuống nữ vàng gặp sứ chỉ chỉ cửa chỉ mặc cô cái chậm bịch khi thị điểm. điểm. đẩy đi đầy dãi mũi tiểu vội máu bộ bộ lập bị bị vị à, nghe thị nữ kia sốt u ruột bận bị hoảng lại dần dần từng bước đi đến thanh âm vương quyền ý thức dần dần mơ hồ tiếp lấy liền lại hôn mê bất tỉnh sáu vương quyền tiểu tử ngươi tỉnh a điện hạ không biết qua bao lâu vương quyền chỉ nghe thấy có rất nhiều người đang kêu gọi tên của mình mà trước mắt đen kịt một m à u hắn không ngừng muốn tìm kiếm lấy sáng ngời đột nhiên trước mắt giống như có một cánh cửa lộ ra yếu ớt ánh sáng hắn liền vội vàng tiến lên đi đến một mực đuổi theo cánh cửa kia chạy rốt cục tại hắp kiệt lực thời điểm hắn thành công đủ đến cánh cửa kia vương quyền chậm rãi mở mắt ra đột nhiên xuất hiện sáng ngời có chút nói h nói h thần kinh của hắn mà khi hắn chậm chậm thần hậu lại lần nữa mở mắt ra trước mắt đứng đấy rất nhiều người những người này hắn không gì sánh được quen thuộc cơ hồ mỗi một cái đều có thể kêu lên danh tự đến bọn hắn chừng lớn hai mắt l ặ n g lặng nhìn xem vương quyền trong phòng không có bất kỳ cái gì một tia tiếng vang thậm chí liền liền hô hấp bọn hắn cũng đều cực lực duy trì nhất trí sợ q u á i dày đến vương quyền giống như ta thật còn sống vương quyền nhìn xem những người này cố gắng phát ra thanh em hỏi chỉ là cái này ngắn ngủi một câu đều cơ hồ hao phí hắn tất cả khí lực nhưng nghe tiếng mọi người nhất thời thần sắc vui mừng hắn hắn nói chuyện thế tử thật sống tránh ra đều chớ đ ầ y tại cái này đột nhiên thanh âm của một nữ tử chuyển đến nàng gạt mở đám người đi tới vương quyền trước giường đưa tay đem lên vương quyền tay mạch nữ tử này chính là vương quyền nhị thẩm lăng thanh nguyện sau một hồi lâu nàng nguyên bản n h i u chặt lông mày rốt cục c h ậ m rãi tùng triển khai t h ở p h à o một cái sau đem vương quyền tay lại bỏ lại ổ c h ă n mẹ đại ca hắn không có sao chứ thấy thế một bên vương phú quý vội vàng hỏi lập tức ánh mắt của mọi người cũng đều chậm rãi nhìn về hướng lăng thanh n u y ệ n lăng thanh n u y ệ n chậm rãi tính mạng của hắn đã không còn đáng ngại chỉ là còn có chút suy yếu cần tính dưỡng mấy ngày mới được ngay vậy đám người chậm rãi nhìn về phía vương quyền trong lòng mọi người tảng đá kia rốt cục rơi xuống cứ việc lúc này vương quyền lại nhắm mắt lại nhưng tốt xấu mệnh của hắn cuối cùng vẫn bảo vệ lăng thanh n g u y ề n nhìn về phía đám người thân s á c chầm x u ố n g nói các ngươi đều vây quanh ở cái này làm cái gì đều đi ra ngoài cho ta q u y ề n nhi hắn cần tính dưỡng đám người nhao nhao nhẹ gật đầu chậm rãi thối lui ra khỏi cửa phòng lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có n a nguyện hề cùng ti linh hai người bọn hắn nhìn vẻ mặt trắng bệnh toàn thân bao khỏa giống như cái bánh trưng giống như vương quyền sớm đã là nước mắt rơi như mưa sáu đám người đến vương quyền gian phòng sau khi đi ra trực tiếp thẳng đi tới vân gia trong sảnh nghị sự đường nơi này rất lớn một mảnh đều là vân gia cấp cho vương phủ chỗ ở tạm vân gia c h ỉ đưa tới một chút thân thế trong sạch hạ nhân tới làm việc v ậ t gần như không sẽ bước vào nơi đây một bước cho nên nơi đây tuyệt đối an toàn mà lúc này trong đường ngồi đầy người bọn hắn tựa như tại thương nghị cái gì cơ hội đều nhanh nao nhào lật trời không được quyết định không được vương tuấn cao dọ quát ta tuyệt không đồng ý đem vương ra gì thể trở về kinh đô vương、Thuấn. vương vũ cũng cao dõi quát không đem vương gia trở về kinh đô liền không vào được vương gia tổ lăng chúng ta vương gia cả đời vì nước chinh chiến lập xuống qua chiến công hiển hách nếu là an nghỉ đằng sau không vào được tổ lăng người ta còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này vương tuấn h tức giận phản bác nếu là lúc này về kinh đô ngươi có biết vương gia sẽ phải gánh chịu như thế nào chỉ trích cái kia hoàng thất nói rõ cùng chúng ta vương phụ không nề mặt mũi vương gia một khi trở lại kinh đô còn không đều là cái kia cầu n h ậ t thái tử định đoạt đến lúc đó đừng nói nhập tổ lăng hắn nếu là phát rổ phái binh cấp đoạt vương gia di thể đến lúc đó ngươi ta lại nên làm như thế nào nếu thật sự là như thế chúng ta chính là thiên c ổ tội nhân a nghe vậy vương vũ lập tức câm lửa tuy nói vương t u ấ n nói có chút khoa trường nhưng cũng không phải không có khả năng này kinh đô là dưới chân thiên tử nếu là thái tử kia coi là thật muốn đem chuyện làm tuyệt chẳng lẽ lại vương phụ thật đúng là muốn khởi bình tạo phản trong đường trong nháy mắt trầm m ặ t lại biết sau một hồi lâu thở dài một tiếng phá vỡ hiến tĩnh một mực tại bên cạnh không nói lời nào từ c h â n sơn lúc này thở dài một tiếng nói ta nói các người đám người này tại cái này thương lượng cái gì tình vương quyền na tiểu tử đều đã tỉnh hắn nhưng là vương tiêu nhi tử vương tiêu làm a i táng tại bên ngoài hay là nhập bọn hắn vương g i a tổ lăng các ngươi có phải hay không trước tiên cần phải hỏi một chút ý kiến của hắn đám người xưng sở lập tức lại t r ở m ặ t vương vũ thở dài một tiếng nói thế tử mặc dù đã tỉnh nhưng hắn tu vi cũng đã không còn sót lại chút gì bây giờ trọng thương hắn có lẽ cũng còn không biết vương gia đã chết tin tức hiện tại hắn cần tính dưỡng không thể để cho hắn tại tiếp nhận đà kích như vậy đám người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng nhưng từ trấn sơn lại là cười lạnh một tiếng làm sao tiểu tử kia chính mình cha ruột chết các ngươi đều có thể giấu diếm hắn là nhìn hắn tu vi đã mất chuẩn bị xảy ra khắc đỉnh núi、sao. chiến trường có rất nhiều số đều là trong quân tướng lĩnh bọn hắn nghe vậy lập tức giận dữ tiền bối tuy nói ngươi võ công cái thế chúng ta những người này chung vào một chỗ cũng chưa chắc đối thủ của ngươi nhưng ngươi như vậy bẻ c o n ý của chúng ta đến n ụ c nhã chúng ta chúng ta cũng phải hướng ngươi đòi một lời giải thích từ c h ấ n sơn khoát tay áo cười lạnh nói thuyết pháp liền không cần hướng lao phu đòi lao phu cũng không cần thiết cho các ngươi cái gì thuyết pháp bây giờ vương tiêu đã qua đời hắn cái kia vương phủ nhị đệ cũng ngủ dài không d ậ y nổi nếu như thế vương quyền chính là đương kim võ thành vương là các ngươi vương phủ duy nhất người cầm quyền nói đi hắn chậm nhìn về phía đám người t r ầ m giọng hỏi đường đường một cái vương gia lúc nào cần các người một đám thuộc hạ tới thay hắn làm quyết định các ngươi là nhìn vương quyền na t i ể u tử tuổi nhỏ liền còn cầm hắn hôm nay đương đại con ra đối đãi thoại âm rơi xuống tất cả mọi người như có điều suy nghĩ túi đầu đúng vậy à vương gia đã đi về coi t i ề n cái kia thế tử liền không phải là đã từng thế tử từ nay về sau vương quyền chính là v u a của bọn hắn h ắ ra hắn lẽ ra một mình đảm đương một phía mà bọn hắn cũng quyết không thể giống như thường ngày thái độ đối đại vương quyền trầm mặc hồi lâu vương t u n đối với từ trấn sơn thật sâu bái nói đa tạ tiền bối chỉ điểm mới là chúng ta vô lý mong rằng tiền bối thứ tội từ không để ý đám người hắn đi ra đại đường ngẩng đầu nhìn về phía cái này mông lung bóng đêm trong lòng không khỏi một trận b i thương bây giờ vương phủ phá thành mảnh nhỏ vương quyền na tiểu tử cùng hắn nhị thúc vương kinh chu vừa dài ngủ không d ậ y nổi mà còn lại đám người này có lẽ đánh trận là đem hào thủ nhưng đều không phải là loại kia có thể suy nghĩ sự t ì n h bây giờ vương phủ cục diện liền ngay cả hắn người ngoài này đều muốn nhìn không được nhưng vào lúc này một sĩ binh ăn mặc hạ nhân vội vội vàng vàng chạy tới còn chưa vào nhà liền cao giọng hô chư chư vị tướng quân nhị ra hắn tỉnh đám người thân sắp biến đổi vương phú quý dẫn đầu chạy ra hỏi cha ta tỉnh, tỉnh, tỉnh. binh sĩ kiêm miệng lớn thở hồn hện nặng ngay gật đầu nhị ra hắn tỉnh lại liền trực tiếp đi linh đường bây giờ đang ở vương g i a quan tài tiền c h ắ m đây đám người biến sắc vội vàng xông ra nội đường liền hướng về thiên điện linh đường mà đi chương Vương, Tiêu Chi Thương. 547, vương Tiêu Chi Thương. trong linh đường vương kinh chu một bộ áo xanh dáng người thẳng tắp đối mặt hai tòa quan tài mà đứng hắn l ặ n g lặng nhìn xem không nói gì cũng không có biểu lộ ngược lại là một bên lăng thanh nguyện nhìn xem một màn này không cầm được lã trá rơi lệ đạp đạp đạp lúc này một trận bước chân ồn ào tiếng bước chân chuyển đến phá vỡ phần này yên tĩnh vương phú quý từ p h i ế n trong sân trực tiếp lao đến cha cha hắn bước nhanh bước vào linh đường nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng không khỏi cao giọng hô cha ngài rốt c ủ c tỉnh vương kinh chu giấc ngủ này chính là hơn một tháng thời gian lúc này nhìn hắn tỉnh lại vương phú quý khó tránh khỏi có chút kích động nhưng nghe đến phú quý thanh âm vương kinh chu chỉ vẫn là l ặ n g lặng nhìn trước mắt quan tài cũng không n ú c đ í c h thấy thế vương phú quý lại muốn tiến lên quan tâm một phen lại bị một bên mẹ của mình cho ngăn lại sau đó không lâu vương phủ người đều chạy tới nhưng bọn hắn nhìn trong linh đường vương kinh chu bóng lưng đại bộ phận đều đứng tại sân phía ngoài bên trong không có tiến lên mà chỉ có vương thuấn vương vũ hai huynh đệ c h ậ m r ã i đi vào trong linh đường nhị ca ngài t ỉ n h nhìn xem vương kinh chu bóng lưng vương thuấn nhẹ d ọ n g hỏi nhìn thấy hai huynh đệ này đến vương kinh chu lúc này mới có phản ứng vương quyền hiện tại ở đâu ngay vậy vương thuấn đốn lúc đó có chút kinh ngạc hắn đều chuẩn bị xong lý do thoái thác làm như thế nào cùng vương kinh chu tự thuật những ngày qua phát sinh tất cả mọi chuyện có thể vương gia quan tài đang ở trước mắt vì sao hắn không hỏi trước một chút đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra ngược lại là đột nhiên quan tâm đến thế tử cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông ta hỏi ngươi thế tử hiện tại ở đâu đột nhiên vương kinh chu n ữ khí lại tăng cường mấy ph liền liền đối v ư ơ n g quyền s ư n g hô cũng thay đổi vương tuấn h vội vàng trả lời thế tử bây giờ tại trong phòng tu dưỡng hắn cái này một tháng trước đó cùng thần vực nhưng hắn lời còn chưa nói hết vương kinh chu lại đột nhiên ngắt lời nói hắn hiện tại còn còn sống nghe vậy vương tuấn h lại ngây ngẩn cả người hắn vừa mới chuẩn bị nói một chút một tháng trước kia chuyện phát sinh vương kinh chu liền lại hỏi ra xuống một vấn đề giống như hắn biết tất cả mọi chuyện như vậy gặp vương tuấn h sửng sốt một bên lăng thanh u y ệ n nhẹ dọn trả lời quyền nhi hắn đã không còn đáng ngại chỉ cần tu dưỡng chút thời gian thương thế của hắn liền có thể khỏi hẳn nghe được đạo thanh â n này vương kinh chu trên m h ắ những n ì n Lăng Thanh Nguyễn, đáng tiếng nói khẽ Thanh Nguyễn, về phía chắt khẽ h một cười ngày qua vất vả vậy, ngươi. Ngay lăng thanh nguyện nước mắt lập tức chảy xuống, có chút nước nợ nói, chảy qua thuyền, ta còn tưởng rằng ngươi tức chảy có chút chảy cũng mắt ta lập qua không nhận ra ta. Những ngày Lăng Thanh Nguyễn không ra ta. qua, phải canh giữ ở vương kinh chu bên giường chính là canh giữ ở vương quyền bên giường mà vừa rồi nàng vừa về đến phòng liền trông thấy vương kinh chu đột nhiên tỉnh lại nhưng hắn sau khi tỉnh lại cũng bất chính mặt nhìn chính mình một chút liền bay thẳng s ô n g đi tới cái này trong linh đường thẳng đến vừa rồi mới là nàng cùng vương kinh chu cách xa nhau hai mươi năm đằng sau hắn cùng mình nói câu nói đầu tiên vương kinh chu cười nhạt một tiếng trong chấp nhoáng này trên mặt g i à n mua nếp nhăn lại sâu mấy phần hắn chậm rãi đi ra phía trước xoa xoa lăng thanh nguyện khỏe mắt nước mắt cũng không nói thêm gì nữa mà lăng thanh nguyện tự nhiên cũng hiểu giờ này khắc này cũng không phải là bọn hắn kể ra tâm sự thời điểm nàng cố gắng vẽ ra vẻ tươi cười chậm rãi lui xuống vương kinh chu thở dài một tiếng quay người nhìn về phía đám người nhàn nhạt, nhạt hỏi là ai đem vương ra gì thể trở về vương tuấn xứng sở vội vàng trả lời là ta là ta đem vương ra cùng vị này hoảng lao tổ di thể từ tây cảnh đường biên trở về bao quát cái này hai bức quan tài cũng là ta lệnh người chế tạo vương kinh chu lắc đầu tiếp tục nói ta hỏi là là ai phát hiện ra trước vương gia gì thể thoại âm rơi xuống dưới đáy mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau cái này đến tột cùng là ai cái thứ nhất phát hiện vương gia gì thể bọn hắn ngược lại là không chút chú ý dù sao vương gia đều đã mất đi truy vấn cái này lại không ý nghĩa gì nhưng vương kinh chu hỏi lên như vậy đám người lại như có điều suy nghĩ chỉ gặp vương tuấn h lại là lập tức nghĩ tới điều gì hắn chậm d ã i xoay người qua đi ánh mắt của mọi người cũng theo đó nhìn lại là lao phu đột nhiên tựa ở trên k u n g cửa một mặt l ạ n h nhạt từ trấn sơn cao giọng nói là lao phu cái thứ nhất phát hiện v ư ơ n g tiêu di thể vương kinh chu định mắt nhìn đi thần s á c hơi đổi không khỏi hỏi ngài là từ t i ê n bối ngay vậy từ trấn sơn hơi kinh ngạc cười một tiếng nếu như lao phu nhớ không lầm người ta chỉ có tại hơn hai mươi năm trước gặp qua một lần đi ngươi lại vẫn nhớ k ỹ lao phu vương kinh chu cười nhạt một tiếng làm sao lại quên đâu năm đó ở vân châu ngài cùng gia huynh quen biết khi đó ta cũng vừa cũng may vân châu thư viện từng có ngắn ngủi dạy học tự nhiên là không quên được từ trấn sơn thở dài một tiếng thản nhiên nói nói lên những ngày ngược lại là khơi gợi lên lão phu một chút qua lại hồi ức bất quá đây đều là qua lại mây khói không đề cập tới cũng được ngươi hỏi cái thứ nhất phát hiện v ư ơ n g tiêu di thể người đến tột cùng là muốn biết cái gì hỏi đi vương kinh chu nghiêm mặt nói ta m u ố n biết gia huynh đến tột cùng là thế nào chết từ trấn sơn khỏe mắt khẽ hít một cái ngươi không phải đều đã đoán được sao cớ gì thêm này hỏi một chút nhìn vương kinh chu nơi đây mỗi tiếng nói cử động từ trấn sơn tự nhiên minh bạch hắn đã biết được chuyện đã xảy ra nhưng vương kinh chu hay là hỏi ta muốn tỉnh h cầu ngài chính miệng cùng ta tự thuật một phen có ý nghĩa sao từ trấn sơn thản nhiên nói có vương kinh chu nghiêm mặt trả lời từ trấn sơn thở dài một tiếng Đến tột cũng là thế nào chết. vương kinh chú ngắt lời nói từ trấn sơn đốn đông nhiên tiếp tục nói vương quyền tiểu tử kia không biết dùng cái gì tự mình hại mình mỹ pháp khiến cho thực lực đột nhiên tắc gọn một mình hắn ngăn chặn cái kia thần vực người chúng ta mới đào thoát ra về sau vương tiêu cùng vị kia hoàng tất cường giả nửa đường trở về trở về muốn nghị cách cứu viện vương quyền kết quả đổi tới thời điểm vương quyền trọng thương sắp chết may mắn được một đạo kinh khủng huyền khí che lại hắn một tia sinh cơ hắn mới cũng không triệt để chết đi ngươi không cần hỏi lão phu cái kia khủng bố huyền khí đến tột cùng là cái gì lão phu cũng không biết lão phu chỉ biết là cái kia huyền khí mặc dù che lại vương quyền một tia sinh cơ nhưng nếu nghĩ hắn khởi tử hồi sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy cái kia huyền khí che lại vương quyền một tia sinh cơ đồng thời cũng khóa lại hắn một tia đường sống khi đó cần một vị cảnh giới cao thâm nội lực trí thuần trí dương cao thủ để ma mệnh đổi mệnh thủ đoạn mở ra đạo công sinh kia mới có thể cứu được về tiểu t ử kia cho nên từ trấn sơn chậm rãi nhìn về phía trước hai tôn quan tài nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi hẳn là minh bạch đi ngay vậy còn không đợi vương kinh chu nói cái gì liền chỉ gặp vương tuấn h vội vàng hỏi ý của ngài là là vương ra lấy mạng đổi mạng cứu được thế tử từ trấn sơn sắc mặt tối sầm nói tiểu tử ngươi là đầu vóc h e o sao vương tuấn h thần sắc biến đổi cái này chẳng lẽ lại là vị này hoàng lão tổ lúc trước vương tuấn h bọn người nhìn thấy hoàng văn dự cùng c vương tiêu thi thể thời điểm cũng không biết được bọn hắn cụ thể nguyên nhân cái chết còn tưởng rằng bọn hắn đều là chết bởi hàn phong tri thủ lại không nghĩ đến ở trong đó ngọn nguồn đúng là như vậy lập tức vương tuấn h đốn đ ố n g nhiên lại liền vội vàng hỏi cái kia vương ra đến tột cùng là thế nào chết thoại âm rơi xuống ánh mắt của mọi người cũng đều chăm chú nhìn về phía từ trấn sơn dù sao lúc trước chỉ có hắn trước người khác một bước chạy tới b a i sa mạc kia chỉ gặp từ trấn sơn thở dài một tiếng thản nhiên nói tuy nói cái kia hoàng thất cường giả lấy mệnh rằng có giải khai đạo gông xử kia nhưng vương quyền tiểu từ kia thể nội huyết dịch sớm đã chạy hết nếu là người thân thể bên trong không có huyết dịch chạy trở về coi như sinh cơ tiếp qua giật g o hắn lại có thể sống bao lâu mà trên đời này trừ vương tiêu bên ngoài còn có ai huyết dịch có thể cùng vương quyền thân thể hoàn toàn t nói đi từ trấn sơn cười khổ một tiếng lại là thở dài một tiếng dù sao cha con bọn họ huyết mạch tương liên chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện lúc đó vương tiêu trong thân thể đã không có chút nào một tia huyết dịch sao ngay vậy đám người thần sắc một mối bã nguyên lai、like、lúc trước vương ra sắc mặt một mảnh đen nhánh đúng là hắn đem chính mình máu đều cho thế tử a là hắn cùng vị tiêu hoàng lão tổ d u n g mệnh của mình mới đổi về thế tử h i ệ n hạng trong chấp n h n m này tất cả mọi người chờ mặc vương kinh chu chầm rãi cúi đầu lại quay người nhìn về hướng vương tiêu quan tài t h ả n n h i ê n nói ta đã biết các người đều trở về đi ta muốn một người đợi một hồi thoại âm rơi xuống từ c h ấ n sơn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía hắn t ự a hồ muốn nói gì nhưng c u ố i cùng nhưng vẫn là không có m ở m i ệ n g lúc này người phía dưới cơ hồ đều đã tăn đi vương tuấn h tiến lên thấp g i ọ n g hỏi nị h ca cái này đều dòng dã một tháng không có khả năng lại t r i hoãn vương gia Di thể đến tốt cùng nên an t á n g ở nơi nào cho t h ỏ a đ ạ n g à vương kinh chu đ ố n đông n h i ê n từ tốn nói n g ư ơ i không nên hỏi ta hẳn là đến hỏi thế tử bây giờ vương phụ chỉ có hắn nói mới tính vương tuấn lập tức hơi kinh ngạc hắn lại nhìn một chút còn chưa rời đi từ t r ấ n sơn hai người này nói chuyện giọng điệu làm sao như vậy tương tự thật giống như bọn hắn liên tục nói chuyện giống như cảm thụ đạo vương thuấn ánh mắt quăng tới từ t r ấ n sơn cũng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn thật giống như đang nhìn cái kẻ ngu một dạng vương thuấn cười khổ một tiếng chậm rãi nói ra những này ta đều hiểu có thể thế tử hiện tại trọng thương chưa lành cần tính dưỡng chúng ta không muốn để cho hắn quá sớm nghe nói tin dữ này dứt khoát hiện tại ngươi cũng tỉnh lại không bằng ngươi cầm cái chủ ý cũng ta vương kinh chu chậm rãi xoay người lại nhìn về phía vương thuấn nghiêm mặt nói vương thuấn ngươi nhớ kỹ từ nay về sau vương phủ bất cứ chuyện gì đều không cần ta đến thay hắn quyết định người ta có thể thay hắn chủ tính nhưng cuối cùng hạ quyết định chỉ có thể là chính hắn người rõ chưa vương tuấn h thần sắc quýnh lên thế nhưng là không như nhị g n gì hết vương kinh chu trầm giọng nói ra nếu là hắn ngay cả điểm ấy ngăn trở đều gánh không được vậy ta vương phủ cũng không có cái gì tồn tại cần thiết vương tuấn h lập tức ngây ngẩn cả người trầm mặc một lúc lâu sau hắn cười khổ một tiếng nói năm đó vương ra kế vị thời điểm bắc cảnh đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng tuy nói khi đó cũng là mọi loại giác hộ nhưng so với thế tử ngay sau đó lại là lộ ra như vậy không có ý nghĩa chí ít khi đó t r i ề u đình cùng bệ hạ còn đứng ở vương ra sau lưng vương ra tại bắc cảnh chinh chiến là nỗi lo về sau nhưng hôm nay đâu hoàng thất đâm lương t r i ề u đình chết ép chúng ta vương phủ cơ hồ đã chỉ còn trên danh nghĩa lúc này ngươi lại đem cái n à y vạn cân nặng gánh đặt ở hắn một cái trọng thương chưa lành trên thân người liền không cảm thấy quá t à n nhẫn chút sao vương kinh chu nghiêm mà nói càng là tàn nhẫn ta liền càng là muốn đối đãi như vậy hắn chỉ có d ạ n g này hắn mới xứng khi một cái chân chính võ thành vương vương tuấn lập tức cá khẩu không trả lời được hắn lắc đầu cười khổ một tiếng lập tức chậm rãi quay người rời đi cái kia đãi hắn sau khi thanh tỉnh chính ngươi vương tuấn quay người rời đi tất cả mọi người đi từ trấn sơn thần sắc lạnh nhạt lắc đầu cũng chuẩn bị quay người rời đi nhưng vào lúc này phía sau lại chuyển đến vương kinh chu thanh âm từ tiền bối lần này đa tạ ngươi từ trấn sơn có chút dừng lại quay người nhìn về phía vương kinh chu bóng lưng chầm mặc một lát sau hắn không hề nói gì trực tiếp rời đi sân nhỏ đêm nay vương kinh chu một thân một mình tại hoàng vân dực cùng vương tiêu quan tài tiền trạm suốt cả đêm thẳng đến ngày thứ hai bình minh hắn mới rời khỏi linh đường hướng về vương quyền gian phòng đi đến ai cũng không biết hắn cùng vương quyền nói cái gì tóm lại vương kinh chu rời đi vương quyền gian phòng sau đám người lại đi vào thời điểm chỉ gặp vương quyền lại ngất đi mà trước ngực trên băng vải cũng tận là hắn phun ra màu tươi nam thời gian trôi qua từng ngày vương quyền thương thế rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp những ngày này từ trấn sơn đặc biệt vì vương quyền làm một bộ chất gỗ xe lăn hôm nay rốt cục có thể xuống giường vương quyền ra lệnh đem mọi người tập trung vào bên trong nghị sự đường lúc này bên trong nghị sự đường người của vương ra cùng trực hệ cấp dưới thật sớm liền chờ đợi nơi này liền ngay cả vương kinh chu cũng đều đến ngồi ngay ngắn ở dưới đường duy chỉ có vương quyền lại chậm chạp tương lai nhưng mọi người cứ như vậy chờ đấy không có người nào phát ra một tia phản nản đến sau một hồi lâu vương quyền đến nam nguyệt hề cùng ti linh một trái một phải đẩy xe lăn bên trên cánh tay phải đ ã đức sát mặt tái nhuận vương quyền từng bước một đi vào trong hành lang phía sau của các nàng còn đi theo lộ tiểu hòa cùng lã thanh sơn vợ chồng mà từ trấn sơn thì hay là tựa vào đại đường trên c u n g cửa một bộ thờ ơ dáng vẻ bá vương quyền tiến đến trong nháy mắt đám người cùng nhau đứng lên cao giọng bái nói chúng thần tham kiến vương ra không có tổ chức cái gì kế vị nghi thức các tướng lĩnh liền gọi thẳng vương quyền vì vương ra điều này đại biểu lấy vương quyền trong lòng bọn họ đã trở thành hiện nay võ thành vương tuy nói tập tức là đại sự dĩ vãng vương vị tập tức nghi thức đều là muốn do hoàng thất hạ chỉ lại lễ bộ cùng khâm thiên g i á m cộng đồng xử lý mới tính h o à n c h ỉ n h nhưng bây giờ vương phủ căn bản không có tất yếu lại chi mẹ nó cái gì hoàng thất nếu không phải bọn hắn còn duy trì mấy phần lý trí thậm chí bộ phận cấp tiến tướng lĩnh đều muốn đối với vương quyền hô to bệ hạ và thuế nhưng lúc này vương quyền không để ý đến bọn hắn mà là để nam nguyệt hề hai người trực tiếp đem hắn đẩy lên công đường thủ toạn xoay người lại vương quyền mặt hướng đám người nhìn chung quanh một vòng đột nhiên phát hiện liền ngay cả mình nhị thúc đều thẳng tắp đứng lên đối với mình khúc cùng thở dài vương cảm ơn vương gia lại là một tiếng chỉnh tề thanh â m đám người chậm rãi ngồi xuống vương quyền không khỏi chậm rãi nhìn về hướng ngồi dưới mình phương cách đó không xa nhị thúc theo bản năng muốn nhìn một chút chỉ thị của hắn nhưng lại phát hiện vương kinh chu căn bản không coi ở nhìn chính mình mà là một mặt lạnh nhạt bưng chén t r á lên chậm rãi u ố n g vương quyền cười khổ một tiếng lập tức nhìn về phía đám người cao giọng nói hôm nay gọi các người đến là có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi vương tuấn b á một tiếng đứng lên chắp tay thở dài nói vương ra xin hỏi vương quyền nhàn nhạt hỏi các ngươi chỗ linh đại quân trải qua này tây cảnh chiến dịch còn thừa lại bao nhiêu ngay vậy đám người thần sắc biến đổi chẳng lẽ lại vương gia rốt cuộc chuẩn bị tạo phản nhất thời không thiếu tướng lĩnh đều ánh mắt của nhiệt mặc dù một vài người như thế tạo phản khẳng định là không có phần thắng chút nào nhưng vương gia có thể có lòng này bọn hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày nhất định có thể thành nhưng vương tuấn h lại là thần sắc bình thản nói ra thô sơ giản lược tính ra đại quân còn thừa lại một trăm năm mươi không không không n g không k h ô n h ô n g không không không không không k n g k h ô t g không không k h ô n h ô n g k h ô t g không k h n g không không không không k h ô n không không không k h n g h ô h ô n g k n g k h h ô n không không k n g k h ô n n h ô n g k h ô n n g k h ô n n h ô n g không k h n g h ô n g k h n h ô h ô n g không h ô n g k n g h ô n g không không h ô n g không k vương quyền trong miệng lẩm bẩm nói nghe tiếng vương tuấn vội và nói mặt tướng tự tác chủ trường còn xin vương ra thứ tội trải qua này tây cảnh chiến dịch sau bắc cảnh cũng tình huống cũng tràn ngập nguy hiểm mặc dù trong c h i ề u cũng gấp nhanh phái binh chạy tới trợ rút nhưng lộ trình bên trên chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi mặt tướng biết làm như vậy có chút ngu xuẩn nhưng bắc cảnh tam châu c h i địa t r ù n g quy là lao vương ra năm đó tự tay thu phục trở về nếu là cứ như vậy để bắt man người lại chiếm đi tin tưởng lao vương ra dưới suối vàng có biết cũng sẽ không nghỉ ngơi vương quyền nhẹ gật đầu thản nhiên nói ngươi làm không tệ bắc cảnh tam châu tri địa chính là ta vương ra thu phục trở về Đó vương quyền g ra, hả cao giọng nói tốc châu năm mươi binh mã cho bản vương lưu lại một ngàn các ngươi mang theo còn lại binh mã cần phải đuổi tại triều đình người trước đó đi bắt tắc mau chóng khống chế lại bắt tắc thế cục đám người thân sắp biến đổi vương lại a ngài ý của ngài là để cho chúng ta khống chế bắt tắc coi đây là vương phủ căn cơ làm sao làm không được sao vương quyền trầm giọng hỏi t r u n g tướng biến sắc cái này xác thực là có chút khó làm a dù sao trước có bắc man đại quân ở giữa lại có cái tiêu hoàng bách tùng đóng giữ bắc tắc một trăm h ô n g k h ô n g tướng sĩ cái này hậu phương còn có triều đình phái tới tiếp ứng binh mã bọn hắn m ẹ n vẹn một trăm năm mươi người làm sao có thể đồng thời chống lại thế lực ba bên này t r u n g tướng từng cái không nói t h ầ n sắc ngưng trọng dị thường thấy thế vương quyền hưng nhược ho khan hai tiếng thấp giọng nói các ngươi chỗ lo lắng bản vương đều biết cái tiêu hoàng bách tùng đóng giữ bắc cảnh một trăm linh binh mã cơ hồ đều là bắc tắc tam châu người nói lên đối với triều đình trung tâm tin tưởng theo ta. tùng đi người hiên bọn họ càng muốn đi theo vương hoang này hiên ngang bách họ phụ Mà lại ắ m liệt, l giống người thất không hoàng những còn tin tưởng hắn biết hắn đến ư vương ợ c cũng càng hơn tình, nửa không phụ ta sự tình, cũng hơn nửa sẽ không từ đó trở. sự sẽ đó đ Lại đến chính là cái kêu bắc man đại quân các ngươi thay mặt bản vương cho hồng định thịnh chuyển hai câu nói hắn nghe xong lời này chí ít trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không tại tiến công bắc t ắ c vương thuấn thần s ắ c biến đổi còn có thể như vậy hắn vội vàng hỏi lời gì vương quyền lại là ho nhẹ hai tiếng thản nhiên nói câu đầu tiên hỏi hắn phải chăng còn nhớ ký ước định ban đầu câu nói thứ hai bắc man vận thành phía bắc hai trăm dặm trong núi giã thôn vô danh thị liền hai câu này nói cho hắn nghe là mặt tướng nhớ kỹ nghe vậy vương thuấn lập tức xứng sở mặc dù không hiểu hai câu này hàm nghĩa nhưng hắn vội vàng ở trong lòng ghi lại nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ lại vội vàng hỏi không đúng ngài để cho chúng ta cho hắn tiện thể nhắn lại lưu lại một ngàn binh mã cho ngài ngài không theo chúng ta cùng nhau tiến về b ắ c tắc vương quyền than nhẹ một tiếng cười nhạt nói ta trước hết không đi thái tử kia ra sắp đăng cơ bản vương nếu không tự mình đi chúc mừng một phen cũng có vẻ ta võ thành vương phụ không có lễ phép không phải đợi bản vương từ kinh đô trở về tự sẽ tự tay không chế bắt tắc những ngày qua trước hết vất vả các ngươi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín khởi hành hồi kinh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín khởi hành hồi kinh thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời thần sắc biến đổi vương tuấn h liên thanh hét to nói không được n g ư ơ i quyết không thể về kinh đô vương quyền thần sắc c h ầ m xuống thản nhiên nói ta vì sao không thể trở về kinh đô vương tuấn h vội vàng khuyên thế cục hôm nay ngươi cũng minh bạch cứ như vậy về kinh đô không khác tự chui đầu vào lưới a đúng vậy a v ư ơ n g ra ngài không thể trở về đi các tướng lĩnh cũng nhao nhao phụ h ò a nói vương quyền hư lệnh một tiếng như thế nào tự chui đầu vào lưới vương phủ ta khi nào có làm qua cái gì thiên lý năng dùng có lỗi với đại thựa có bách lỗi với thoại í n sự s tính a Đợi trở l kinh đô đằng n đô g sau, ta ư xem xem âm rơi xuống vương quyền thu tay lại đến che ngực ho kịch liệt vài tiếng lập tức liền ngay cả sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt mấy phần thấy thế các tướng linh thần sắp biến đổi vội vàng hoảng sợ nói vương ra ngài không có sao chứ ngài trọng thương chưa lành có thể tuyệt đối đừng tức giận a vương tuấn nhìn vương quyền bây giờ bộ dáng cũng lập tức thần sắc biến đổi hắn thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói chính ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ dáng vẻ chỗ nào còn chịu nổi như vậy dày vò việc này không cần bàn lại vương quyền thần sắc chấm xuống cao giọng nói nếu như các ngươi còn tán thành v u a ta quyền cái này thân vương vậy liền dựa theo bản vương nói đi làm về phần bản vương sự tỉnh của riêng mình không cần các ngươi đến dính vào thoại âm rơi xuống các tướng lĩnh đều t r ầ mặc bọn hắn như thế nào lại không đồng ý vương quyền đâu chỉ là vương quyền chuyện làm hoàn toàn chính xác có rất lớn phong hiểm mà lại hắn cũng chỉ mang một ngàn nhân mã vạn nhất xảy ra chuyện gì cái kia toàn bộ vương phủ coi như thật xong ngắn ngủi châm m ặ t sau thở dài một tiếng phá vỡ hiến tĩnh lúc này bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng vương kinh chu rốt cục vương xuống ở trong tay c h é n t r à hắn chậm dài đứng lên nhìn về phía vương quyền nghiêm mặt nói vương gia trừ cái kia một nghìn binh mã bên ngoài bên cạnh ngươi còn có người nào tùy hành vương quyền xứng sở nghe chính mình n h ị thúc gọi mình là vương gia hắn thật là có chút không quen nhưng coi như hắn muốn mở miệm thời điểm đại đường cửa ra vào từ trấn sơn lại đột nhiên cao giọng nói lao phu đời này còn đi qua kinh Đô. lần này liền bồi cùng hắn đi một chuyến đi ngài vương kinh chu s ư n g sở từ trấn sơn trầm giọng nói làm sao lao phu không được sao coi như tiểu tử này không đi lao phu cũng sẽ chính mình tiến về kinh đô ai bảo lao phu gặp xui x ẻ o lúc trước đem cháu gái giao cho tiểu tử này chiều cố hắn cũng đổ tốt lại trực tiếp đem ni tử nhét vào các ngươi vương phủ nói đi hắn vừa c h ầ m sắc nhìn về phía đám người cao giọng quát ta cảnh cáo các ngươi nếu là ni tử bởi vì các ngươi vương phủ duyên cơ tại kinh đô bị hủy khuất gì lao phu trước hết chặt vương quyền tiểu tử này lại đi đem cầu hoàng đế kia đầu cho vạn x u đến đám ngượng ngùng cười một tiếng không nghĩ tới vương gia còn cùng cái này lão tiền bối có như thế một mối liên hệ tại chẳng lẽ lại hắn tôn nữ kia nhưng ngay lúc đám người phán đoán phi phi thời điểm lập tức lại có mấy đạo t h a n h â m truyền ra chỉ gặp lộ tiểu hòa hai tay ôm ở trước ngực cao giọng nói chỉ là kinh đô có gì phải sợ ta cũng nguyện theo vương quyền cùng nhau đi tới kinh đô chỉ có ngày hôm đó con dưới chân giết người mới kêu thông khoái ha ha ha nói không sai mang ta lên một bên lã thanh sơn c ư ờ i to bên trên một tiếng cũng đi theo cao giọng nói mặc dù tại hạ tu vì không có ý nghĩa nhưng tựa như vị này lộ huynh nói tới như cái kêu hoàng thất thực có can đảm đ ộ thủ vậy ta lã thanh sơn muốn nếm thử ngay trước thiên tử mặt giết người là cái gì tư vị thoại âm rơi xuống đám người thần sắc vui mừng trước mắt ba vị này thực lực đã có hai vị là linh giai cường giả một vị khác mặc dù không phải linh giai nhưng cũng kém đến không xa nếu có bọn hắn hộ giá hộ tống coi như hoàng thất muốn nổi lên chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút hậu quả ngay vậy vương kinh chu túi đầu cười nhạt một tiếng nói ra cũng tốt nếu vương gia khăng khăng tiến về kinh đô vậy liền đi thôi ta sẽ mệnh lệnh ám ảnh người trong bóng tối cùng ngươi tùy hành đến lúc đó lôi tùng tự sẽ cùng ngươi liên hệ tin tưởng ngươi về tới kinh đô hẳn phải biết chính mình nên làm cái gì đi vương quyền u ố t cảm nói ta minh bạch cái kia b ắ t t ắ t sự tỉnh trước hết giao cho nhị thuốc xử lý vương kinh c h u nhẹ gật đầu lập tức liền chậm rãi hướng phía đi ra ngoài điện đám người thấy thế cũng đều nhao nhao thở dài cáo đuôi bốn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai trước kia việc này không nên chậm trễ vương phủ người liền bắt đầu hành động đứng lên cáo biệt vương quyền sau các tướng lĩnh liền dẫn tại vương thuấn dẫn đầu xuống hướng về phía bắc cấp tốc xuất phát mà đi đáng nhắc tới chính là từ trấn sơn từ sơn hải quan mang về hơn bốn mươi đầu kỳ lân tại vương quyền một phen phân phó bên dưới do vân lân làm thủ lĩnh cũng theo đại bộ đội cùng một chỗ hướng bắc xuất phát mà đi. mà hàng lậu tiểu hôn đ ằ n g kia hình như là từ nơi sâu xa cảm giác được vương quyền nguy cơ tại một tháng trước đó một mình một thú trèo đèo lội suối từ bắc tắc nhất lộ tìm được vân ra đến điểm này vương quyền ngược lại là không nghĩ tới bất quá hắn vẫn là đem hàng lậu cho lưu lại dù sao hắn lúc này hành động bất tiện mà hàng lậu tới thời khắc mấu chốt cũng có thể hành xử hắn làm tọa kỵ chức trách đại bộ đội sau khi xuất phát vương quyền người bên cạnh cầu tiêu thừa không có mấy liền ngay cả ti linh cũng lưu luyến không rời theo đi bắc tắc nữ nhân bên cạnh cũng chỉ còn lại có nam nguyệt hề một người như quả không phải nam nguyệt hề mượn muốn về nhà nhìn xem nguyên do vương quyền thậm chí ngay cả nàng đều không nguyện ý mang lên nhưng nếu nói lời của nữ tử vẫn còn là có một cái đó chính là hổ gia hổ gia không biết sao tại vương quyền trải qua sinh tử tẩy l ệ sau ý thức của nàng lại đột nhiên từ một cái ba năm tuổi hài đồng đ ỗ n g nhiên bắn ra đến một mươi một m ư ơ i hai tuổi d á n g vẻ mặc dù hắn nàng bộ dáng hay là cái hài đồng nhưng giọng nói chuyện đã thay đổi phó bộ dáng đối đ a i vương quyền thái độ cũng do lúc trước c u mê trở nên có chút chính mình độc lập suy nghĩ vì không để cho nàng gây chuyện vương quyền quyết định hay là đưa nàng mang theo trên người cho thỏa đáng về phân hoác diệu quân vương quyền từ khi sau khi tỉnh lại liền rốt cuộc chưa thấy quan à n g hỏi qua nàng nhị thẩm chỉ nói là đang bế quan về phần đến tột u cùng ở nơi nào lăng thanh nguyện lại không có thể cáo chi liền vương quyền cũng không có hỏi nhiều nữa bế quan liền bế q u a n đi dù sao có nhị thẩm chiều ứng nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lúc này vân phủ bên ngoài vân g i a gia chủ cùng lên được mặt bàn người vân g i a đều nhao nhao đi ra đưa tiễn trang diện một lần rất là t r a n g quan những ngày qua ta vân g i a chiêu đãi không chủ đáo còn xin vương g i a cùng c h ư vị thứ lỗi một vị cao tuổi già rồi dâu r i đều đã hoa dâm láo giả không người nói ra vương quyền ngồi tại trên xe lăn từ tốn nói tiền bối nói đùa vương phụ ta bị đại nạn này may mắn được vân phụ xuất thủ tương trợ phần ân tình này bản vương sẽ không quên vân gia gia tộc vớt d â u cười một tiếng nói lao hủ tin tưởng vững chắc võ thành vương phụ nhất định có thể tại vương gia dẫn đầu tái hiện ngày xưa huy hoảng đồng thời một ngày này sẽ không quá xa vương quyền cười cười không nói gì muốn ôm quyền đạo đ ứ n g lại đột nhiên ý thức được chính mình chỉ còn lại có một đầu cánh tay hắn có chút lúng túng đem tay trái thu hồi lại cười nhặt nói tiền bối liền không cần t i ế t nữa sơn thủy có gặp lại ngày sau đều có thể kỳ như ngày sau vân gia có chuyện nhờ lúc này một bên lão phu nhân có chút lo lắng đạo lão gia chủ biến sắc thấp giọng nói lòng dạ đàn bà võ thành vương phủ mặc dù đã ở kinh đô thất thế nhưng ở trên giang hồ ai dám không b á n bọn hắn mấy phần chút tình bọn bây giờ coi như cái k i a bảy đại thế lực đỉnh cấp tại võ thành vương phủ trước mặt chỉ sợ cũng đến túi đầu xưng t h ậ n c h ờ xem kinh đô cùng t r i ề u đình dung không được bọn hắn cái kia trên giang hồ chưa hẳn không được cái kia hoàng thất tính toán như thế võ thành vương phủ có bọn hắn hối hận thời điểm t r ư ơ n g năm trăm năm mươi phía trước có người cả n đường t r ư ơ n g năm trăm năm mươi phía trước có người cả n đường minh ngông tục h trung quân lĩnh vân quanh liệt dương phía dưới một già một trẻ hai vị thân hình tinh thần xa s u t chủ tớ chậm rãi từ trong núi lớn đi ra nhìn một bên nước sông thiếu niên không nhịn được nhảy xuống phốc thông một tiếng liền c h ô i xuống dưới lạnh bút nước sông đâm xuyên ra của hắn trong nháy mắt để hắn thanh tình đại não tại cái này trói trang ngày mùa hè hắn rốt cục cảm nhận được một tia nhẹ nhàng k h o a n khoái thiếu chủ qua trước mắt khu rừng này chúng ta đã đến du châu địa giới lại dọc theo quan đạo đi lên phía trước mấy chục dặm liền có thể trông thấy thôn trấn lão giả nhìn giang lý bay n mẹ thiếu niên c ư ờ i n h ạ t nói thiếu niên tại ngâm một hồi lâu sau mới từ giang lý đi ra hắn trực tiếp đi vào lão giả bên người thản nhiên nói chứng thúc ngươi cũng đi tắm một cái đi tại cái tia trong mộ chờ đợi hơn mấy tháng trên thân đều nhanh muốn g i ả i con rệp lão giả cười nhạt một tiếng lắc đầu nói không cần đều đã quen thuộc chờ đến trên thị trấn tìm gian khách sạn ở lại lại tẩy đi thiếu niên than nhẹ một tiếng lập tức ngồi ở lão giả bên người trên người hắn nguyên bản đã ướt đấm quần áo lúc này ngay tại bốc lên hơi nước cũng nhanh muốn bốc hơi giống như chưng thúc những năm gần đây các ngươi một mực canh giữ ở chân núi kia gian khổ như vậy hoàn cảnh các ngươi liền cho tới bây giờ không nghĩ tới rời đi sao lão giả cười nhạt một tiếng cũng thực sự cũng nghĩ qua bất quá nghĩ đến đời đời kiếp kiếp đều là như thế tới lao nô nếu là đi chẳng phải là để tiên tổ bị long đong thiếu niên than nhẹ một tiế nói là ta ra cắt da sai lầm làm liên lụy các ngươi đợi đợi kiếp kiếp à. thiếu chủ tuyệt đối đừng nói như vậy lao giả vội vàng nói lao nô tổ tông đợi đợi kiếp kiếp canh giữ ở nơi đây các loại chính là thiếu chủ cái này ra cắt da chính thay mặt truyền nhân đến bây giờ có thể đi theo thiếu chủ bên người đã là lao nô thiên đại phúc phận vạn không dám nhận liên lụy hai chữ thiếu niên dừng một chút lập tức thở dài một tiếng cười nói cũng được ra cắt da đều vòng chúng ta cũng liền đừng thảo luận không phải là đúng sai đi thôi c h ơ n g thúc ngài cũng h ẳ n là hào hào nhìn một cái thế giới bên ngoài này nói đi hắn chậm đứng dậy hướng phía cách đó không xa rừng đi đến lao giả cười cười. vội vàng đuổi theo thiếu chủ chúng ta bây giờ đi đâu a dù châu thành thiếu niên lắc đầu không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra đợi tại trong mộ kia mấy tháng sư tỷ cùng trương đại ca chỉ sợ đều bị vương thế tử người mang đi muốn tìm được bọn hắn vậy cũng chỉ có kinh đô nam kinh đô ngoài thành ngũ thập lý địa tam thanh sơn trên hậu sơn hai vị đạo nhân đứng tại một tòa ngôi mộ mới trước đó thần sắc khó nén bi thương sư huynh lúc trước ngươi chính là ở đây cùng ta sư huynh đệ hai người phân biệt lại không nghĩ đến hôm đó đúng là chúng ta đợi này gặp nhau một lần cuối ngươi liền an tâm đi thôi nhìn trước mắt m ộ đ ị a nước sông kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói mà một bên đoàn ngũ nhân sớm đã là khóc không thành tiếng hắn khóc sau một hồi lâu đ ỗ n g nhiên lau khô nước mắt liền hướng phía dưới núi đi đến nhị sư m i n h ngươi muốn đi đâu nước sông kỳ thấy thế vội vàng hỏi đoàn ngũ nhân cũng không quay đầu lại nói ra ta muốn đi tìm cái k i a vương phủ người hỏi tham rõ ràng bọn hắn nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp ngay vậy nước sông kỳ liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói ra cái k i a đem sư m i n h di thể từ tây cảnh trở về núi người cũng đã đi ngươi đi đâu đi tìm bọ huống hộ bọn hắn cũng chỉ là vương phủ cấp dưới ngươi coi như tìm tới bọn hắ đoàn ngũ nhân cao giọng nói ngươi cũng trông thấy sư huynh thương thế đây rõ ràng chính là cùng người giao chiến mà chết mà lấy hắn tu vi thế gian này có thể thắng được hắn có lẽ có không ít nhưng có thể giết được hắn tuyệt không mấy người vô luận như thế nào ta cũng muốn biết sư huynh đến tột cùng chết như thế nào cùng lắm thì ta liền bọt vào bọn hắn vương phụ đi cũng muốn triệt để làm cái minh bạch đoàn ngũ nhân là người thẳng thắn mặc dù đã thành công tấn thăng linh dai nhưng hắn tính tình nhưng vẫn là như vậy sông đây là trong lòng mang tới muốn thay đổi cũng không đổi được thấy thế nước sông kỳ cao g i n g quát bây giờ kinh t h à n thế cục chẳng lẽ ngươi không biết sao cả nước sông kỳ thở dài một tiếng nói sư huynh hắn không phải cái kia quan tâm hư danh người như quả hắn muốn chúng ta tam thanh xem đã sớm danh chấn thiên hạ cớ gì còn ở lại chỗ này tam thanh sơn bên trên bừa bãi vô danh không người hỏi thăm đoàn ngũ nhân cười lạnh một tiếng sư huynh hắn nghĩ như thế nào ta không xem vào nhưng ta quyết không thể tiếp nhận kết cục như vậy nước sông kỳ tiếng t h á n nói sư huynh đã mất đi vô luận ngươi có chấp nhận hay không đây đều là sự thật mà bây giờ tam thanh xem còn muốn dựa vào ngươi đến chống đỡ đây là dưới chân thiên tử ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ nếu không một cái sơ sẩy ta tam thanh xem sẽ đứng trước thai h o ạ ngập đầu đến lúc đó ngươi thì như thế nào hướng sư huynh bàn giao ngay vậy đoàn ngũ nhân lập tức cá khẩu không trả lời được n h ụ n trí hắn không để ý hình tượng đ ặ t mông ngồi trên mặt đất thật lâu không có khả năng tiêu tan nước sông kỳ thở dài một tiếng cũng theo đó ngồi xuống bọn hắn sư h u n h đệ hai người cứ như vậy quan sát trước mắt dây núi hỏng u ấ n cùng xa xa kinh đô thành thật lâu không nói sáu vương phủ cờ xí một đường hướng đông vương quyền cũng không tận lực ầ n nấp hành t u n g chuyên chọn đại đạo mà đi tuy nói ngàn người binh mã cũng không tính quá rêu r a o nhưng cất giữ vương tiêu cùng hoàng v â n dự quan tài xe ngựa lại là cực kỳ tôn hoàng bọn hắn một t r ư ớ c một sau phân biệt do bốn con quân mã thiết kỵ lôi kéo tiến lên đoạn đường này đến nay dẫn tới không ít người c h ú mục vây xem nhưng khi dân chúng trông thấy vương phủ cờ xí đằng sau liền trong nháy mắt minh bạch cái gì bọn hắn ngao nhao, nhao quỳ xuống đón lấy đưa tiễn thậm chí khi đưa tăng đội ngũ sau khi đi xa cũng còn có không ít bách tính không muốn đứng dậy đoạn đường này đến nay cơ hồ mỗi đến một chỗ đều sẽ phát sinh một màn này đám người cơ hồ đều đã quen thuộc phía trước trong xe ngựa vương quyền t ỉ n h thoảng hay là sẽ che ngược ho khan hắn mặc dù m ệ n h bảo vệ nhưng lại thương tới phế phủ chỉ sợ cái này về sau tương đối dài trong một thời gian ngắn cái này ho khan m a bệnh đều là được không nhìn thấy một màn này một mặt lo lắng nam nguyệt hề vội vàng đưa lên nước nóng nhưng vương quyền có chút khoác tay thản nhiên nói không ngại ho khan một hồi ngược lại muốn tốt thụ chút nghe nói như thế nam nguyệt hề thần sắc trong nháy mắt lại ảm đạm x u dưới nhìn nước mắt của nàng lại phải đến rơi xuống vương quyền vội vàng an ủi đừng lo lắng t vương thế kia thôi, chung quy kia quyền ngượng ngùng cười một tiếng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhật nói ra lúc đó tình huống khẩn cấp ta đây cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này nếu là ta không làm như vậy chỉ sợ tất cả mọi người sống không quá ngày đó nam nguyệt hề làm sao có thể không minh bạch nàng chỉ là đau lòng vương quyền thôi vương quyền trên ngực thật dài một đầu vết sẹo đến nay cũng còn chưa khép lại mà cánh tay phải của hắn ống tay háo lại là lộ ra như vậy vắng vẻ mỗi lần nhìn thấy cái này nam nguyệt hề tâm liền như là bị kim đâm bình thường đau trầm mặt một lát sau nam nguyệt hề một mặt nghiêm nghị nói ra từ nay về sau vô luận xảy ra chuyện gì ta đều không cho phép ngươi lại làm như vậy nếu như ngươi chết ta tuyệt không sống một mình ta nam nguyệt hề nói được thì làm được vương quyền cười n h ạ t một tiếng gật đầu nói đi ta đáp ứng ngươi nhìn thấy vương quyền đáp ứng nam nguyệt hề khuôn mặt nhỏ rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười thật là dễ nhìn vương quyền cười nhặt một tiếng nói khẽ nghe tiếng nam nguyệt hề lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên ngươi chỉ biết khi dễ ta nàng có vẻ hơi ngượng ngủng nhưng trong lòng có thể nở hoa thế gian này lại có nữ tử kia không thích người mình yêu mến khích lệ chính mình đâu nam nguyệt hề đương nhiên cũng không ngoại lệ nhưng vào lúc này màn bên ngoài lái xe vương phú quý lại không đúng lúc chuyển đến thanh â m đại ca ta biết các ngươi nhiều ngày không thấy vốn không nên q u ấ y dày các ngươi nhưng liếc mắt đưa tình sự t ì n h hay là trước thả thả đi thế nào vương quyền sắc mặt tối s ầ m nhàn nhạt hỏi đột nhiên xe ngựa dần dần ngừng lại vương phú quý thấp giọng nói ra phía trước có người cả đường Trước 551, vương quyền lông i cản đường. Vương quyền thần sắc mày xuống, bây giờ bên có c h hắn t ngăn thêm hết thẻ hổ ra ba vị l lại. Như lại nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm liền chỉ gặp ba đạo thân ảnh đột nhiên rơi xuống vương quyền bên cạnh xe ngựa chính là hổ gia lộ tiểu hòa cùng từ chấn sơn ba người tiểu tử người này khí tức không gì sánh được hùng hậu là cái linh giai tam phẩm cường giả từ chấn sơn thần sắc hơi có chút ngưng trọng nói ra nghe vậy vương quyền thần sắc biến đổi lại là cái linh giai tam phẩm hắn lúc này tu vi hoàn toàn không có căn bản là không có cách cảm giác bất luận người nào thực lực mà nghe được người trước mắt này là cái linh giai tam phẩm cường giả hắn triệt để bó tay rồi lúc trước xuống núi thời điểm có thể gặp được cái cựu phẩm cường giả tối đỉnh liền đã rất là không dễ không có nghĩ rằng ngắn ngủi thời gian hai năm không đến hắn hôm nay tùy tiện gặp được cá nhân đều là linh giai tam phẩm cường giả trên đời này linh giai tam phẩm cao thủ sợ là cũng phải làm cho hắn gặp mấy lần đi vương quyền bất đắc dĩ thở dài một tiếng tiền bối có thể hay không đối phó từ trấn sơn dừng một chút thản nhiên nói mặc dù khí tức hùng hậu nhưng tựa hồ cũng không có ý trên giang hồ linh giai tam phẩm cường giả cũng không nhiều người này khí tức lao phu nhưng chưa từng thấy qua hay là hỏi trước một chút nói đi từ trấn sơn cũng không phải là kiên kỵ người này nhưng nếu là thật đánh nhau chỉ sợ hai người giao thủ thời điểm dư uy một bên người không có mấy cái có thể còn sống sót mà vương quyền lúc này lại tu vi hoàn toàn không có có thể không động thủ hay là tận lực đừng động thủ cho thỏa đáng vương quyền nhẹ gật đầu lập tức đưa ánh mắt về phía lộ tiểu hoa lộ tiểu hoa ngầm hiểu chỉ có hắn đi mới thỏa đáng nhất đến một lần hắn là linh g a i c ư ờ n giả g hắn lên t r ư ớ c t r a hỏi cũng không tính lãnh đạm khinh thị người này thứ hai hắn cũng chỉ là cái linh g a i nhất phẩm còn xa xa không so sánh với người này vương quyền phái hắn lên t r ư ớ c t r a hỏi càng là cho thấy bên mình thái độ mặc dù ngươi là linh g a i tam phẩm c ư ờ n giả g nhưng ở bản vương trước mặt ngươi cũng chỉ phối cùng thực lực so ngươi thấp hơn người đối thoại trong này tràn đầy đều là học vấn đề này lộ tiểu hoa một cái tốt người trong n g á y mắt liền rơi xuống người này trước người cách đó không xa hai tay của hắn đem kiếm ôm ở trước ngực thấp giọng hỏi phía trước người nào xương tên lên ra người á o đen đem đầu chậm rãi giơ lên giống như là đang nhìn lộ tiểu h ò a nhưng này một bộ hắc liêm ngăn chở hắn cái này cả khuôn mặt hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo của hắn các ngươi thế nhưng là võ thành vương phụ người đột nhiên người á o đen thanh âm t r u y ề n r a ngữ khí có vẻ hơi t r ầ m thấp nhưng nàng thoại âm rơi xuống đám người lại thần sắc hơi đổi lộ tiểu hoa có chút cau mày nói ngươi là nữ nhân người á o đen kia n ữ khí chấm xuống làm sao ta không có khả năng là nữ nhân sao không phải lộ tiểu hòa lập tức q u ấ t bách ta không phải ý tứ này hắn có chút lời nói không mạch lạc mấu chốt nguyên nhân không ở chỗ nàng có phải hay không nữ nhân vấn đề mà ở chỗ nữ nhân này thanh âm mặc dù chấm thấp nhưng vô luận như thế nào nghe đều giống như cái trẻ tuổi nữ tử thanh âm càng giống là cái nông thôn chưa xuất các đại cô nương đây cũng là lộ tiểu hòa đối với nàng ấn tượng đầu tiên lập tức lộ tiểu hòa than nhẹ một tiếng có chút ngang đầu nói đưa ngơi đầu màn s ố c lên để cho ta xem hắn tiếng nói này rơi xuống liền ngay cả hậu phương tất cả mọi người lập tức ngây ngần cả người xốc lên đ ầ màn để cho ta xem vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu lời này hoặc là chính là ngày đại hôn tân lang đối với tân nương tử giảng lời tâm tình hoặc là chính là viết lưu manh đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng lộ tiểu hoa gia hỏa này còn thật sự rất mãng nếu là thả chút không đau không ngứa ngoan thoại thì cũng thôi đi nhưng biết rõ người trước mắt này là nữ nhân hay là cái thực lực kinh khủng nữ nhân hắn vẫn còn như vậy trêu chọc người ta liền không sợ bị đánh sao quả nhiên hắn thoại ô m rơi xuống đồng thời nữ tử áo đen kia lập tức giận dữ lập tức một trận sát khí kinh khủng cửa hàng đánh tới lộ tiểu hoa thần sắc biến đổi vừa định lui về phía sau nhưng lại thì đã trễ chỉ gặp nữ tử áo đen kia thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau một khắp nàng đối với lộ tiểu hòa bụng chính là một cước đá r a lộ tiểu hòa tuy là linh giai cơn giả nhưng thực lực sai biệt dù sao cách xa hắn căn bản là còn chưa kịp phản ứng liền bị nữ tử kia một cước đá bay một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sẹt qua bầu trời lộ tiểu hòa trực tiếp hướng về vương quyền bên này phương hướng bay tới ngã cái chính tông ngã g ụ c lộ tiểu hòa n ộ n g đám người cũng đều n ộ một cước này tổn thương không cao nhưng vũ nhục tính cực mạnh coi là thật nhiều người như vậy ném đi mặt mũi lộ tiểu hòa tự nhiên là giận không kèm được hắn vội vàng b chỉ gặp từ trấn sơn chậm rãi ngăn tại trước người hắn quên đi thôi t i ể u tử ngươi không phải là đối thủ của nàng nàng nếu là thật sự muốn thương ngươi vừa rồi trong nháy mắt đó chỉ sợ cũng ngay cả lão phu cũng không kịp cứu ngươi lộ tiểu hoa thần sắc biến đổi lập tức h i ể u xịu xuống tới nhưng hắn lại là đem người này một mực ghi tạc trong lòng thu này không báo không phải quốc tử ngày sau nhất định phải ngươi cúi đầu xương thần không thể từ trấn sơn bất đắc di lắc đầu lập tức một trận khí thế kinh khủng tàn ra thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện ở nữ tử áo đen trước mắt hắn nhìn xem nữ tử áo đen trầm giọng nói các hạ cản đường hắn không phải là đến cố ý t phản phất lập tức liền đem nữ tử áo đen kia trấn trụ nữ tử áo đen kia dừng một chút lập tức ôm quyền nói ra vị tiền bối này ta cũng không phải là tìm đến sự tình ta tìm vương quyền tìm vương quyền từ trấn sơn hơi s ữ n g sở hướng phía sau vương quyền nhìn một chút sau hỏi ngươi biết vương quyền nữ tử áo đen lắc đầu không tính nhận biết nhưng nghe nói qua thường nghe nói từ trấn sơn thần sắc trầm xuống nếu không có chuyện khác các hạ xin mời về đi nữ tử áo đen s ữ n g sở ta nói ta tìm vương quyền thoại âm rơi xuống từ trấn sơn quanh thân một trận uy thế kinh khủng lập tức b ộ c phát ra hắn nhìn chằm chặm nữ tử áo đen trầm giọng nói lao phu lặp lại lần nữa lan bây giờ toàn bộ giang hồ ai không biết vương quyền đại danh nàng chỉ là từng nghe nói liền tìm tới còn đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ không dám gặp người còn dám nói không phải tìm đến sự tình nhưng nữ tử thấy thế toàn thân run lên vội vàng giải thích nói ra tiền bối ta cũng không phải là ngoại nhân nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật ta cũng coi là võ thành vương phụ người từ trấn sơn lập tức xứng sở ngươi nói cái gì nàng là võ thành vương phụ người võ thành vương phụ trừ vương tiêu bên ngoài lúc nào lại ra một vị linh giai tam phẩm cờ giả vương quyền cũng coi chúc n g lập tức không rõ ràng cho lắm nhìn về phía vương phú quý phú quý nhà chúng ta lại vẫn cất giấu cao thủ ta làm sao biết vương phú quý cũng ngộng nhưng trong nháy mắt hắn giống như liền nghĩ tới thứ gì lập tức c a o mày nói chẳng lẽ lại là nàng ai vương quyền vội vàng hỏi nhưng còn không đợi vương phú quý đáp lại liền chỉ gặp cách đó không xa nữ tử kêu cao giọng quát vương quyền ta là vương quyền ngươi cũng nên từng nghe nói tên của ta đi vương quyền vương quyền đầu tiên là xứng sở lập tức lập tức kinh ngạc nói là nàng ai vậy lần này lại đến phiên vương phú quý cùng nam người t h ầ hỏi vương quyền lắc đầu than nhẹ một tiếng có chút khó tả nói tiền bối để nàng đến đây đi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai ngươi muốn làm cô phụ ta t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai ngươi muốn làm cô phụ ta ngay vậy từ trấn sơn đốn đông nhiên lập tức thu liễm khí thế của tự thân thân ảnh lóe lên lại về tới vương quyền bên người t h i ể u tử ngươi nhận ra nàng trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều nhìn về vương quyền đại ca nàng đến cùng là ai à ta nhớ được vương phụ ta không có người này à vương phú quý nghĩ nghĩ không khỏi mở mịn nói vương quyền than nhẹ một tiếng nhìn xem đâm đầu đi tới nữ t ử á o đen từ tốn nói theo bối phận mà tính lời nói nàng xem như ngươi và ta cô cô quyết tử cô cô vương Phú quyên ý lập tức g hư lệnh một tiếng ngươi đã biết được thân phận của ta vì sao còn dám gọi thẳng trưởng bối kỳ danh tên của ta là ngươi có thể gọi sao nghe vương q u y ề n bất thiện nước khí vương quyền lập tức sầm mặt lại nói cái gì cậu thí trưởng bối ít tại bản vương trước mặt cố làm ra vẻ bản vương nhận ngươi nó mới là tên của ngươi nếu không nhận ngươi ngươi cùng cái k i a n ô n g thôn d ã nha đầu làm sao gì? thoại âm rơi xuống tất cả mọi người kinh ngạc cuối cùng là chuyện gì xảy ra a vương quyền cũng có chút kinh ngạc nhìn xem vương quyền nàng biết được vương phủ phát sinh biến cố nguyên b ả n còn muốn ỉ vào thân phận của mình cùng thực lực đến sò xét thăm dò vương quyền cái này tân vương nhưng lại không nghĩ tới vương quyền vậy mà cường thế như vậy cái này lập tức để nàng có chút xuống đài không được t i ể u tử nói có chút nặng đi lúc này một bên từ trấn sơn truyền âm nói mặc dù không biết các ngươi ra sao quan hệ nhưng người này tại nói thế nào cũng là linh g i a tam phẩm cường giả nàng lại tự nhận là ngươi vương phủ người ngươi làm gì đem quan hệ khiến cho như thế cương cái này không giống tác phong của ngươi a vương quyền dừng một chút không có trả lời mà nhìn trước mắt vương quyền trầm giọng hỏi là nhị gia ra, ra p h ả i ngươi tới nhị gia ra, ra vương phú quý lập tức giật mình nàng quả nhiên chính là đêm đó xuất hiện tại nhị gia ra, ra trong viện nữ tử kia nhưng nghe tiếng vương quyền lại hừ lệnh một tiếng đem đầu phiết đến một bên không muốn để ý tới vương quyền bản vương đang tra hỏi ngươi ngươi hai đ ứ ế nghe không được sao vương quyền lần nữa cao dọ quát cũng không biết sao nghe được vương quyền cái này âm thanh hét to vương quyền không tự kìm hãm được toàn thân lắp một cái trong lòng lại ẩn ẩn sinh sôi ra một cố ý sợ hã trong chấp nhóm này chính nàng đều cảm giác có chút hoang đường chầm mặc sau một lát nàng n é t miệng xù mặt nói ra lao đầu đã đi ta là chính mình tới ta ở chỗ này đợi nửa tháng lâu cho đến hôm nay mới đợi đến các ngươi đi đi vương quyền thần sắc biến đổi lời này ý gì vương q u y ề n một bộ không nhịn được ngữ khí nói ra đi chính là đi còn có thể có cái gì nhưng lời còn chưa nói hết nàng liền lại nhìn thấy vương quyền thần sắc chầm xuống tựa hồ ẩn ẩn lại phải nổi giận nàng có chút dừng lại n é t miệng một lần nữa nói ra hắn rời đi ta cũng không biết hắn đi chỗ nào tóm lại hắn trước khi đi nói qua để cho ta tới t ì n ngươi về sau liền đi theo bên cạnh ngươi cũng là đường đi thẳng đến hắn trở về mới thôi hiện tại ngươi minh bạch vương quyền trầm mặt trầm mặt thật lâu lập tức c h ầ m rãi nhẹ gật đầu lúc trước nhị ra ra đích thật là nói qua muốn để chính mình chiếu ứng nàng chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền chính mình đã tìm tới cửa lập tức vương quyền nhìn vừa nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói vì sao muốn mang theo bộ này màn mũ rộng vành sao không lấy chân diện mụ gặp người muốn đi theo bản vương có thể trước tiên đem mũ rộng vành hai xuống nghe vậy lộ tiểu hòa đốn lúc tới tinh thần nghe vừa rồi nói chuyện hắn phân tích nữ nhân này hẳn là vương quyền những cái nào đó hay là cái cô cô trong lòng của hắn lập tức một trận xem thường nếu là cô cô lời nói nàng như thế nào đi nữa cũng phải bốn mươi năm mươi tuổi đi bằng chứng ấy tuổi liền có linh g a i tam phẩm thực lực thiên phú cái gì trước không nói chí ít lấy nàng cái tuổi này còn giả bộ như một cô nương thần vận cùng thanh â m đến cái này thật đúng là có đủ buồn nôn lộ tiểu hòa trong lòng cười lạnh một tiếng hắn ngược lại muốn xem xem nữ nhân này đến tột cùng dáng dấp cái d ạ n gì g bất quá nhìn xem nàng một mực không chịu lấy chân diện mục gặp người hơn phân nửa cũng là cực kỳ xấu xí người cũng không biết sao lộ tiểu hòa ngày bình thường cũng không phải dạng này có thu tất báo người a Húng chi còn là đối là vương ớ i một nữ nhân. n h n g gặp từ khi v ư quyền h ắ c đầu từ khi vừa rồi nàng xưng hô vương huyền võ là lao đầu thời điểm vương quyền liền đã không còn hoài nghi nàng thế nhưng là vương quyền thản nhiên nói ngươi đã nhận chính mình vì ta vương phủ người chẳng lẽ từ nay về sau liền một mực đã gương mặt này gặp người ngươi dù sao cũng phải để bản vương nhìn một cái ngươi đến cùng dáng dấp ra sao đi không sai lộ tiểu hoa phụ hòa nói có cái gì nhận không ra người vương quyền thần sắc c h ầ m xuống đối với lộ tiểu hoa chính là cao giọng cả giận nói ngươi là thứ gì nơi này há có ngươi nói chuyện phần lộ tiểu hoa cũng không giận cười lạnh nói tại hạ mặc dù không có ý nghĩa nhưng tốt xấu còn dám lấy chân diện mục gặp người c h í ít so một ít người sống bằng thẳng vương quyền đốn lúc giận dữ liền lại phải ẩn ẩn nổi giận vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu tiếng than nói đi ngươi không muốn hái cũng tùy ngươi nhìn chính ngươi cũng mang theo ngựa vậy liền đi theo đội ngũ hậu phương cùng đi đi vương quyền khoác tay á o lại hơi nhỏ ho khan vài tiếng liền ra hiệu đội ngũ tiếp tục tiến lên nhưng vào lúc này, vương quyên lại đột nhiên q u á t chờ chút vương quyền s ư n g sở tiếng thắn nói thì thế nào vương quyên đốn bỗng nhiên không nói một lời lập tức nàng ngay trước mặt mọi người trực tiếp đưa tay khoác lên đỉnh đầu của mình trên mũ rộng vành bỗng nhiên liền đem mũ rộng vành cho lôi xuống sau một khắc một tấm không biết như thế nào miêu tả mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người đám người thần sắc hơi đổi lập tức có chút b u ồ n c ư ờ i giờ phút này vương quyên trên khuôn mặt mắt trái vòng có chút hiện xanh lại hốc mắt lại ứ đen một mảnh tựa như là bị người nào cho hung hăng đánh một trận giống như nhưng không khó coi ra kỳ thật vương quyên t ư ớ n mạo hoàn toàn chính xác hay là rất mì thanh ngục tú mặc dù so ra kém nam nguyệt này loại cấp bậc này nhưng cũng tuyệt đối không xấu lộ tiểu hòa con mắt đều nhìn thẳng ngơi ư ngươi làm sao dài cái dạng này hắn thoại âm rơi xuống đám người lại là không còn gì để nói vương quyền than nhẹ một tiếng ra hỏa này đến tột cùng là thế nào vì sao hôm nay luôn luôn nói ra loại này không đạt tiêu chuẩn lời nói đến kỳ thật lộ tiểu hòa là không tiếp thụ được nữ nhân này không ngờ là thật sự cái không lớn cô nương bằng không hắn chẳng phải là bị một cái niên kỷ tương đương nữ nhân đánh cái này nếu là chuyền đi hắn còn thế nào trên giang hồ l a lộn vương quyền hung hăng trận mắt nhìn một chút vương quyền cùng lộ tiểu hòa xù mặt quát hiện tại các ngươi h nói đi nàng lại đem m ũ rộng vành cho đ e o trở về lập tức nắm ngựa của mình nổi giận đùng đùng hướng phía đội ngũ hậu phương đi tới vương quyền ngây n g ẩ n cả người cái gì gọi là các ngươi hài lòng đi hắn không phải nói theo nàng tự nguyện sao là chính nàng nhất định phải muốn s ố c lên mắc mớ gì tới hắn nhưng ngay lúc vương quyền bỗng cảm giác bất đắc d ì thời điểm một bên từ t r ấ n sơn lại đột nhiên thấp giọng nói tiểu tử cô nương này tựa hồ có chút không thích hợp à. thế nào vương quyền khó hiểu nói từ t r ấ n sơn lắc đầu trước đó nàng cho láo phu cảm giác một mực là linh giai tam phẩm bộ dáng nhưng mới vừa có trong nháy mắt lao phu rõ ràng cảm ứng được cảnh giới của nàng rơi xuống đến c thêm nữa nhìn nàng cốt linh hẳn là so ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi nàng làm sao có thể tại cái tuổi này tu luyện tới tu vi như thế cái này quá quái lạ vương quyền hơi xứng sở lập tức than nhẹ một tiếng từ tốn nói ngươi bây giờ nhìn thấy hoàn toàn chính xác không phải nàng chân thực cảnh giới tình huống của nàng có chút đặc thù ta hiện tại cũng làm không rõ lắm bất quá thân phận của nàng không có vấn đề ngài không cần lo lắng hay là mau chóng lên đường đi từ trấn sơn nhẹ gật đầu thản nhiên nói tiểu t ử ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt nói đi hắn xoay người lại kêu gọi đội ngũ tiếp tục tiến lên nhưng lộ tiểu hòa nhưng vẫn là lăng ngay tại chỗ chậm chạp không động vương quyền liếc mắt nhìn hắn ai ngươi hôm nay đến tột cùng là thế nào lộ tiểu hoa đốn hồi phục thần trí nàng thật là ngươi cô cô vương quyền bất đắc gì nói làm sao ngươi muốn làm cô phụ ta lộ tiểu hoa quất bách lập tức cao giọng nói mở nói đùa cái gì ta nói ngươi người này nói chuyện thật sự là quá hài hước ta không thèm nghe ngươi nói nữa ta đi lộ tiểu hoa trốn giống như rời đi vương quyền x e t ngựa hướng về t o a kỵ của mình bước nhanh tới một đường đi tới trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì tựa như bị cái gì kích thích bình thường chương năm hậu cung chi loạn chương năm hậu cung chi loạn đại thừa kinh đô hoàng cung trong ngự hoa viên trận trận vui cười âm thanh chuyển đến chỉ gặp một người mặc hoàng cầm hoa phục bốn năm tuổi tiểu nam hải ngay tại đ u ổ i theo hồ điệp đầy vườn hoa chạy cười đến đặc biệt vui vẻ nhìn một màn này hoàng viêm hiểu ý cười một tiếng tiểu thập tam chạy chậm chút coi chừng t h ế ha ha ha thái tử ca ca ngươi mau tới chơi với ta a tiểu hoàng tử một bên phía trước chạy trước phía sau một đám cung nữ đ u ổ i theo sợ hắn đập lấy đ ụ hoàng viêm sùng ái cười cười, cười lập tức chậm rãi ngồi về bên cạnh bàn lúc này một vị quý nhân ăn mặc nữ tử bên người đi theo ba năm cái cung nữ nơm nớp lo sợ đi tới cái này, quý nhân thấy hoàng viêm. thần sắc có chút có gấp đối với hoàng v i ê m có chút túi thân thi lễ một cái cẩn thận từng ly từng tí hỏi thái tử điện hạ ta có thể mang giận nhi hồi cung sao nàng nhất thời thậm chí cũng không biết nên như thế nào tự xưng hoàng v i ê m ngầm đầu chậm rãi nhìn về phía nàng cười n h ạ t nói tần phi nương nương b ả n cung trong mắt ngươi liền như vậy đáng sợ sao cái này quý nhân tuổi không lớn lắm chính là hồng vũ đế khi còn sống cuối cùng nạp dưới thiết thất vị phần quý tần bình thường trong cung hạ nhân đều gọi hô nàng là thuộc tần nương nương nhà mẹ đẻ của nàng trong triều chức quan không lớn phụ thân là công bộ bên trong một cái nho nhỏ thị lang lúc trước trong cung tuyển cử tài tử người trong nhà liền đưa nàng đưa vào cung tuyển tú sau lại may mắn được hoàng thượng sùng hạnh sinh hạ một hoàng tử tên là hoàng d ẫ n mẫu bằng tử quý nàng vị phần cũng theo đó nước lên thì t h u y lên từ chiêu nghi trực tiếp lên tới quý tần mà cái k i a cả vườn chạy nho nhỏ hoàng tử chính là hồng vũ đế một cái nhỏ nhất như tử hoàng d ẫ n nghe được hoàng viêm trác hỏi thục tần sắc mặt có chút bối rối nàng ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng trả lời thái tử chính là dòng phượng trong loài người thần thiếp như thế nào lại sợ đâu chỉ là chỉ là bị thái tử một thân khí khái cho trấn nhiếp đến mà thôi hoàng viêm cười thở dài một cái thản nhiên nói tần phi nương nương không cần lo l bạn c u n g chỉ là nhìn tiểu thập tam vui mừng bộ dáng liền nhớ tới năm đó tuổi nhỏ chính mình cho nên liền bồi hắn chơi một hồi thôi ngươi nếu không vui vậy bạn cung về sau chú ý nhiều hơn một chút chính là thục tân lập tức thần sắc biến đổi vội vàng túi đầu nói điện hạ thứ tội thần thiếp thần thiếp tuyệt không có ý tứ này hoàng viêm cười nhạt một tiếng chậm rãi đứng dậy nói ra tần phi nương nương theo vị phần ngươi cũng coi là bạn cung mẫu phi không cần như vậy công n ệ ngươi như n g u y ệ n ý ngày sau thường mang theo tiểu thập tam đến ngự hoa viên nhiều đi một chút chính là ta coi lấy tiểu thập tam hắn hay là rất ưa thích nơi này thục tân sắc mặt cứng đờ vội vàng túi thân nói ra đa tạ điện hạ. thần thiết biết hoàng viêm nhẹ gật đầu không nói gì thêm nữa lập tức trực tiếp xuyên qua bên cạnh của nàng hướng phía hậu cung đi đến mà nhìn xem hoàng viêm chậm rãi rời đi bóng lưng thục tấn lúc này mới thở phào một cái thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện trên lưng của mình lại một trận mồ hôi lạnh chạy dòng gần nhất kinh đô liên tiếp hạ vài ngày mưa nhỏ bầu trời vẫn luôn là hỗn loạn đợi tại tầm cung các nàng thật đúng là nhanh im lìm hỏng mà đúng lúc gặp hôm nay sắc trời chuyển biến tốt đẹp gió nhẹ chầm chậm nàng liền dẫn tiểu thập tam đi ra tầm cung nguyên bản dự định là muốn tới này ngự hoa viên thường thường hóa hóa hoàng viêm thấy một lần lấy tiểu t h ạ c tam liền biểu hiện ra một bộ rất là sùng ái dáng vẻ bồi tiếp hắn tại cái này trong ngựa hoa viên chơi rất lâu rất lâu cái này nhưng làm một bên thuộc tần có thể dọa sợ tuy nói dĩ vãng cũng không phải chưa từng gặp qua thái tử nhưng từ khi thái tử trưởng chính đến nay trong hậu c u n g đối với thái tử thái độ liền phát sinh kịch liệt chuyển biến loại thái độ này không thể nói tốt cũng nói không lên hỏng tóm lại chính là kính nhi viết chi thuộc tần ra thế vốn cũng không tính là gì hà môn cha nàng tại triều đình bên trong cũng không có thế lực nào cho nên nàng cũng không muốn hoàng viêm cái này sắp trở thành hoàng đế thái tử c hậu cung h h nghĩ. Nghĩ nói h nhỏ dáng đến ấ không nhỏ nói lớn cũng không lớn hoàng viêm tại ngự hoa viên buổi tiếp thập tam hoàng tử chơi cả ngày tin tức đã sớm truyền đi bay đời trời lúc này hậu cung một tòa cung trong nhà mấy vị thân mang hoa lệ quý phụ nhân ngồi vây trùng một chỗ nghị luận ở mỹ thuộc tần tiểu tiện nhân này lòng dạ thật đúng là đủ sâu ngày bình thường định b ợ dài định nọt công chúa cùng ngũ công chúa cũng không sao bây giờ càng là trực tiếp tìm tới thái tử không biết con tưởng rằng nàng thuộc tần là thái tử nữ nhân đâu một vị tướng mạo có chút đã có tuổi nhưng lại được bảo dưỡng cực kỳ đẹp đẽ phụ nhân châm trọc khiêu khích đạo nàng nói lời này không thể bảo là không lớn lịch không n ở nhưng ở đây mấy vị khác phi tần nhưng không có một người có thể chỉ trích nàng nửa c â u chỉ vì nàng là triệu quý phi là trừ hoàng hậu bên ngoài trong cung vị phần cao nhất hoàng quý phi mà con của nàng cũng là bây giờ trong hoàng thất trừ thái tử bên ngoài q u y ề nhưng t ế c a à n Thậm cũng h h í có t không biết cái này triệu quý phi đến tột cùng là đang ghen tị cái gì có thể nói ra lớn như thế nghịch không ngờ làm trái thường luân lợi nói đến bây giờ thái tử sắp đăng cơ bọn hắn những ngày tiên đế tần phi bọn họ hoặc là theo nhà mình nhi tử thích hợp cư ngụ đất phong hoặc là liền lưu thủ trong cung cô đọc sống quãng đời còn lại tóm lại hiện tại thái tử đã không phải là các nàng năm đó tranh thủ tình cảm đối tượng mà các nàng cũng nên rời khỏi lịch sử sân khấu nhưng triệu quý phi giống như là còn không có thói quen loại chuyển biến này giống như phàm là nghe nói đến loại này nhảo gió đổi ảnh sự tình luôn luôn tranh giành tình nhân nàng luôn luôn giận không chỗ phát tiết mà nghe được phiên l u ô n luận sau ở đây mấy vị khác tần phi đều lộ vẻ tức giận nhìn xem nàng từ đầu đến cuối không nói một lời triệu quý phi ánh mắt hút ác lập tức đột nhiên đứng dậy không được bản cung đến đem việc này cáo chi hoàng hậu đương, đương. nếu không lấy cái tia thục tần tiểu tiện nhân tư s ắ c nói không chừng thật đúng là sẽ mê hoặc thái tử đ i ệ n hạn ó i đi nàng nhấc nhấc váy quay người liền hướng về đi ra ngoài điện một màn này nhưng làm ở đây mấy vị tần phi cho k i n h đến các nàng không nghĩ tới triệu quý phi lại tốt đấu kỵ đến loại trình độ này liền tức liền vội vàng tiến lên cản lại nàng khuyên c a n nói tỉ tỉ tuyệt đối không thể à thái tử đăng cơ sắp đến không được phức tạp ngài lúc này đem sự tình làm lớn chuyện không phải đang đánh thái tử cùng hoàng thất mặt sao đến lúc đó coi như cái tia thục tần nhận lấy nghiêm trị chúng ta chẳng lẽ liền có thể trốn được liên quan hoàng viêm đăng cơ sắp đến nếu là lúc này trong cung chuyển ra thái tử cùng tiên đế tần phi chuyện xấu vậy chuyện này nhưng l ớ n lắm triệu quý phi cũng lập tức ý thức được chính mình lỗ mãng lập tức vội vàng nhẹ gật đầu lại ngồi trở xuống một mặt nghĩ mà sợ nói các ngươi nói rất đúng b ả n c u n g kém chút thủ thành đại họa nói đi nàng lại đem đầu m â u nhất c h u y ệ n lạnh lùng nói ra cái này đều do thục tần t i ể u tiện nhân năm đó nàng không phải liền là ị vào chính mình tuổi trẻ mỹ mạo lúc này mới mê hoặc bệ hạ sao bây giờ bệ hạ đi về coi tiên nàng không ngờ đánh lên thái tử chủ ý thật sự là đáng dẫn đến cực điểm chương năm trăm năm mươi bốn hoàng v i ê m quan tâm chúng tần phi ngượng ngùng cười một tiếng cũng không dám đáp lời ngay bình thường cùng một chỗ nghị luận nghị luận t h ụ c tần thì cũng tôi h đi chỉ khi nào liên quan lên thái tử vậy coi như không giống với lúc trước thục tần mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng chiếu bối phận đến xem nàng dù nói thế nào cũng coi là thái tử mẫu phi đây chính là làm trái thường luân đó à. các nàng cũng không dám nói lung tung nhìn đám người không dám đáp lời triệu quý phi tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ lập tức nàng lời nói xoay chuyển nhàn nhạt, nhạt hỏi ngũ công chúa trên tòa phủ đệ tiểu tiện nhân kia hiện tại như thế nào các ngươi có thể có đi thăm viếng Đám người xứng s ở lập trong ứ tức c lập p n lại, tỉ đó i liền à c kia v ư bao gồm năm đó triệu quý phi ở bên trong dù sao khi đó triệu quý phi thân phận tốt quý làm người lại ngang ngược cắn rỡ rất được vương tiêu chi tâm mà nàng sở dĩ căm hận vương quyền cái này nói rất dài dòng khi còn bé vương quyền mặc dù không kịp năm đó vương tiêu như vậy trừ dương nhưng cũng coi là chính cống ăn chơi thiếu ra nhưng vương quyền hoàng cố lại không phải biểu hiện tại kinh đô bách tính trên thân mà là những hoàng tử công chúa kia bọn họ năm đó vương quyền tiến cung đọc sách tập viết trong cung lại có mấy vị hoàng tử không có từng chịu qua vương quyền ngoan thủ chẳng qua là lúc đó hồng vũ đế đặc biệt sùng á i vương quyền coi như hắn đánh con của mình coi như mình nữ nhân mang theo nhi tử chạy đến trước mặt hắn cáo trạng hắn cũng muốn ra sức bảo vệ vương quyền thậm chí còn từng đã bưng lợi nhược thực có người tại cùng vương quyền chỗ không đến vậy liền kính nhi viễn chi chút tóm lại một câu vương quyền không sai các ngươi ăn đòn vậy liền từ trên người chính mình tìm nguyên nhân cái này có thể để năm đó triệu quý phi tức giận đến quá sức nàng năm đó bị vương tiêu như vậy khi nhục thì cũng tôi h đi không có nghĩ rằng đến trong cung sau con của mình lại bị vương quyền cho khi nhục cái này khiến nàng làm sao có thể không oán hận vương g i a phụ tử nhưng năm đó thế cục nhưng lại làm cho nàng bất lực liền tức nàng đem trong lòng oán hận một mực g i ấ u đến hôm nay rốt cục nàng chờ đến lúc bác khai vân vụ này đó bây giờ vương phủ nhất chiều gặp rủi ro c o báo báo nói đi nàng vừa nhìn về phía chúng tân phi trầm giọng nói ra bản cung để cho các người tham viếng tham viếng cái kia thế tử chắc phi các ngươi có thể có đi làm đám người thân sắc cứng nở hậm hực nói tỉ tỉ nam ninh đối với cái kia vương thế tử tỉnh cảm chắc hẳn ngài cũng biết cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi bọn tỉ mội cũng thúc thủ vô xe ra húng chi thái tử cũng hạ lệnh không để cho ngoại nhân tiến đến quái dày vị thế tử kia chắc phi Ta nhưng là tỷ tỷ sợ là quá lo lắng đi nữ tử kia trước đây không lâu mới là vị kia vương thế tử sinh hạ một nữ coi như nàng có được huynh quốc huynh thành nhưng dù sao đã làm vợ người thái tử quyền cao chất trọng chỉ sợ còn trướng mắt nữ nhân như vậy triệu quý phi thần sắc âm trầm trầm âm một lát sau lắc đầu thản nhiên nói thế gian nam nhân đều là một cái dạng chỉ cần là nam nhân liền không có không thích t r ư ơ n g diện người đạo lý Tiểu t i ệ nhưng như n vào lúc này ngoài điện một vị trong cung nữ quan ăn mặc nữ tử trực tiếp đi đến nàng đầu tiên là tại triệu quý phi trước người chậm rãi đi thi lễ sau đó vừa nhìn về phía các vị tần phi chuyện gì nói thẳng không cần tị húy triệu quý phi trầm giọng nói nữ quan kia tuân lệnh vớt c ầ m nói khởi bẩm n ư ơ n g n ư ơ n g thái tử điện hạ sau khi đi cung ngũ công chúa phủ đệ cái gì triệu quý phi lông mày có chút nghe lại tin tức có thể xác định nữ quan vội vàng trở lại xác định điện hạ cũng không ẩn nấp hành t u n g không ít trong cung thị nữ đều nhìn thấy triệu quý phi có chút dừng lại sau đó k h o á t tay h á o ra hiệu nó lui ra theo đã vừa trầm ngâm chỉ chốc lát nữ mày lẩm bẩm nói tiểu tiện nhân kia đến tiến cung đến nay thái tử điện hạ liền chưa bao giờ đi tham vương qua mà bây giờ võ thành vương phụ thất thế hắn rảnh rỗi trước tiên liền chạy tới xem ra quả thật là bị tiểu tiện nhân kia cho mê hoặc. Lúc này, một bên một vị tần phi cẩn thận từng ly từng tý nói ra tỉ tỉ có lẽ thái tử điện hạ cũng vẹn vẹn chỉ là đi thăm viếng một phen nam ninh cũng nói không chừng đ ấ y chứ dù sao hai huynh m g ụ y bọn họ cũng xác thực thật lâu không gặp không phải sao triệu quý phi cười lạnh một tiếng nói nếu chỉ là vẹn vẹn thăm viếng nam ninh hắn lúc nào không thể đi không phải là hiện tại lúc này đi đây không phải càng c h e càng lộ còn có thể là cái gì lại là một trận ngắn ngủi trầm m ặ t sau một vị k h á c tần phi nhỏ giọng hỏi cái kia tỉ tỉ muốn làm gì triệu quý phi lạnh lùng nói quyết không thể để tiểu tiện nhân kia cứ như vậy theo thái tử nếu không ngày sau còn muốn đối phó n nói đi nàng nhìn về phía đám người thấp giọng nói các ngươi đều đi về trước đi bản cung đến tinh tế suy nghĩ một phen ngay vậy chúng tần phi c h ậ m dãi đứng dậy một phen thở dài đằng sau liền cáo lui xuống dưới để các nàng rời đi thật đúng là cầu còn không được cái này triệu quý phi hoán niệm quá nặng nếu không phải nhà mẹ nàng trong triệu thế lực khổng lồ con trai mình ngày sau tương lai cũng phải dựa vào vị kia tứ hoàng tử nếu không các nàng là tuyệt đối không muốn liên lụy vào hậu cung ngũ công chúa phủ đệ hoàng v i ê m ngồi ngay ngắn ở thiên điện trên chủ vị trầm dãi bưng lên chén trả trên bàn nhưng hắn còn chưa tới kịp uống một ngụm liền chỉ nghe thấy một đạo băng nhược hẳn xương thanh em chuyển tới thái tử đến đây cần làm chuyện gì không ngại nói thẳng đi hoàng viêm xứng sở nhìn về phía ngồi ở phía dưới cách đó không xa nữ tử cười khổ một tiếng nói ra trường t ỷ n g ư ơ i ta mặc dù không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra nhưng cũng là huyết mạch tương liên chị em ruột cớ gì nói chuyện như vậy băng lãnh tránh xa người ngàn dặm hoàng ngữ yên vẫn như c ũ là thần sắc lạnh như băng nói ở trong đó nguyên do ta nghĩ ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng hoàng viêm thở dài một tiếng thản nhiên nói ta biết các ngươi có lẽ không quá lý giải ta hành động nhưng ta hôm nay tiến hành là vì ta đại thừa rút ra huyết thứ vì ta đại thừa chi vạn năm t h ị n h thế đánh xuống lao không thể gây tăng cơ nghe tiếng hoàng ngữ yên cười lạnh một tiếng nói võ thành vương phủ ở trong mắt ngươi lại trở thành làm hại đại thừa huyết thứ hoàng viêm tiếng thắn nói không phải là đúng sai tự có hậu nhân bình thuận mà ta muốn làm chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi tốt một cái phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện hoàng viêm thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu nói trường tỷ nói câu lời khó nghe lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta có chỗ đề phòng hoàng ngữ yên cười lạnh một tiếng vậy ngươi hôm nay đến đây đến tột cùng không biết có chuyện gì hoàng viêm tiếng thắn nói ra ngươi không cần như vậy phòng bị cùng ta vương quyền nữ nhi xuất thế ta cái này khi bá phụ cũng còn chưa từng tới t h ă m q u a dứt khoát hôm nay sắc trời không sai ta lâm thời nảy lòng tham liền tới quan tâm quan tâm tá chất nữ kia chẳng lẽ cái này cũng không được sao nghe vậy hoàng ngữ y ê n lập tức có chút im lặng cái này hoàng viêm nàng thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu rõ ràng như vậy đối đại võ thành vương phụ vẫn còn dày mặt mũi tự xưng vương quyền nữ nhi bá phụ hán người này hoặc là chính là dối trá đến cực điểm hoặc là chính là nhân cách phân liệt h o à n g Ngữ Yên t ự n h i ê n tin t ư ở n hắn n g g là ư ờ i trước, l ậ p tức n à n g lạnh lùng n ó i ra chỉ c ầ n ngươi không xuất hiện, xuất c h í n h là đối với chương á c nàng n tốt ấ t tâm. quan n g i ế u là k h ô n có c h u y ệ n khác, vậy thì vậy m ờ i đi, về ngày sau cũng không cần sau trăm ở lại. n g Hoàng 555, v i ê m m ụ c đích. ư ơ g 555, hoàng v i ê m mục đích hoàng v i ê m bất đắc dĩ cười một tiếng coi như không để cho ta gặp tiểu chất nữ vậy làm sao lấy cũng phải nhìn một chút nam ninh nha đầu kia đi từ khi ta giám quốc đến nay nha đầu kia liền rốt cuộc không tìm đến q u a ta ta kẻ làm ca ca này đều nhanh quên nàng dám vẻ hoàng n ữ yên hít sâu một hơi không nhịn được nói nàng không muốn gặp ngươi nguyên nhân chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng đợi ngươi sau khi lên ngôi ta hai người liền sẽ về tiên nữ ngọn núi nàng có chút dừng lại một chút có chút thăm dò tính nói tô huấn y nguyện cùng hài tử chúng ta cũng sẽ mang đi hoàng viêm là người lập tức tiếng thắn nói về tiên nữ ngọn núi cũng tốt bất quá bất quá hoàng ngữ yên thần sắc c h ầ m xuống ngươi hay là không muốn thả các nàng hai mẹ con rời đi hoàng viêm thản nhiên nói các ngươi nếu quyết định muốn đi cần gì phải đợi đến ta sau khi lên ngôi đâu hoàng n ữ yên âm thanh lạnh lùng nói nguyên bản tính toán của ta là phụ hoàng hạ táng đằng sau liền rời đi có thể nam ninh hay là lại muốn chờ chút. hoàng viêm khỏe mắt nhữ lại chờ cái gì hoàng ngữ yên trầm giọng nói trừ chờ ngươi đ ă n g cơ còn có thể chờ cái gì dù sao ngươi người này mặc dù đáng giận nhưng vô luận như thế nào cũng là nàng thân ca ca tại nàng trước khi rời đi hay là muốn tận mắt chứng kiến ngươi đ ă n g cơ nghe vậy hoàng viêm đang chát cười một tiếng xem ra là hắn suy nghĩ nhiều hoàng nam linh sở dĩ lưu lại đến cùng hay là bởi vì chính mình cái này ca ca không có phí công thương nàng trầm mặc một lát sau hoàng viêm cười nhạt một tiếng nói ra ta biết ta chuyện làm có lẽ tổn thương nam linh cùng tâm của ngươi cho nên các ngươi muốn về tiền lữ ngọn núi ta cũng có thể lý giải b ấ con con nói, nói ý của ta là không cần các n g ư ơ i mang theo nàng rời đi mà cũng không phải là các nàng không có khả năng rời đi ngươi có thể hiểu chưa hoàng ngữ yên lập tức xứng sở trầm giọng nói ngươi đến cùng có ý tứ gì không cần quanh coi lòng vòng hoàng viêm t h ấ p giọng cười một tiếng không nói lập tức hắn chậm rãi đứng dậy than nhẹ một tiếng hướng phía đi ra ngoài điện hoàng ngữ yên lại là xứ sở nhìn xem bóng lưng của hắn vội vàng truy vấn ngươi vẫn chưa trả lời ta hoàng viêm khoát tay áo từ tốn nói nói không cần lo lắng các nàng tuy là con tin nhưng bản cung cũng là còn không đến mức đối với nhất giai nữ lưu cùng một cái còn tại trong tả tạ lót hải anh ra tay c h ỉ ít là tại vương quyền trở về trước đó sẽ không hoàng viêm nói xong lại đang trong lòng ẩn ẩn nói bổ sung chỉ là cuối cùng này một câu hoàng n ữ yên lại cũng không biết được mà nhìn xem hoàng viêm rời đi bóng lưng nhưng thở là i bất ắ cũng dĩ một t i không, không, không, không biết các nàng còn có thể che chở hai mẹ con này bao lâu đi ra ngũ công chúa tầm cung hoàng viêm liền hướng phía chính mình đồng cung bước đi cứ việc hồng vũ đế đã đi về coi tiên nhưng hắn lúc này còn chưa đăng cơ Vậy hoàng đế ngự n d ụ viêm cười u n cùng g t h p nhạt một tiếng nói nghe một chút thống linh kêu vội và nói g cung, như ngài sở liệu cái kia vương quyền đã khởi hành hội kinh hoàng viêm khỏe mắt nhữ lại nhàn nhạt hỏi mang theo bao nhiêu nhân mã đều có người nào tùy hành thống linh có chút dừng lại hậm vực nói ra điểm này đổ c u n g điện hạ n g à i đoàn có chút không giống hoàng viêm lông mày có chút ngân lại thản nhiên nói chi tiết báo đến thống lĩnh vội vàng nói theo thám tử đ ế n báo cái kia vương thế tử một đường đi đều là đại đạo cũng không tận lực c ẩ n nấp hành t u n g nhìn nhân số xem chừng cũng bất quá ngàn người mà cái kia tùy hành bên trong thám tử nhận ra người không n h i ề u nhìn quen mắt cũng chỉ có hắn cái kia bản ra đường đệ vương thế cùng a n nam vương gia vị quận chỗ kia nam nguyệt này tiểu thư n g u y ệ n hề hoàng viêm thần sắc khuôn mặt có chút động n ư ờ i nhặt một cái nói nàng hay là trở về a hoàng viêm rơi vào trầm tư lúc trước hắn chỉ hận chính mình không có sớm một chút nhìn thấu tiêu đoá đoá thân phận này mới khiến nàng rơi vào thiên đạo c h i thủ mà khi hắn biết được vương quyền cũng không dự định nghiêng nó toàn lực đi nghĩ cách cứu viện nam nguyệt này lúc hắn càng là lên cơn giận dữ nhưng hắn lại có thể làm thế nào đâu lại có thể lấy thân phận gì đi làm đâu chỉ than mình có được thiên hạ có được hết thảy lại duy trì có tại nam nguyệt này trong lòng có được không được cái k i a duy nhất vị trí thống lĩnh này cũng là có nhãn lực gặp người hắn biết hoàng viêm suy nghĩ trong lòng lập tức lập tức túi đầu không dám ở lên tiếng sau một lát hoàng viêm lấy lại tinh thần nhàn nhạt, nhạt hỏi xác định hắn chỉ dẫn theo một ngàn nhân mã thống lĩnh vội và nói g n nhìn hoàn toàn chính xác bất quá ngàn người bất quá vậy được tiến trong đội ngũ còn v ậ n lấy hai bộ quan tài hẳn là võ thành vương thúc cùng bản cung vị kia tàng tổ hoàng viêm lạnh nhạt nói chính là thống lĩnh trả lời hoàng viêm nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi bọn hắn còn có bao nhiêu thời gian có thể tới kinh bọn hắn ngày trước còn tại thương châu cảnh nội chiếu cấp trình tính ra chí ít còn phải nửa tháng thời gian mới có thể đến kinh nửa tháng a hoàng viêm than nhẹ một tiếng lại có không đến mười ngày bản cung liền đem lên ngôi xem ra vương quyền là không chạy trở lại a thống lĩnh kia biến sắc thất giọng hỏi điện hạ cái kia vương thế tử hội kinh sợ là kẻ đến không thiện à, chúng thần cần phải phái binh không cần hoàng viêm khoát tay ngắt lời nói hắn đã chỉ đem một nghìn binh mã vậy liền để hắn an ổn đi đến đoạn này hồi kinh tri lộ dù sao vậy đại khái cũng là hắn một lần cuối cùng hồi kinh phân phó vương quyền hồi kinh trên đường tất cả trạm gác toàn bộ rút lui chư châu p h ụ chú quân gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu cũng muốn cam đoan vương quyền một đường thông suốt mau chóng trở lại kinh đô là thống linh kia vội vàng lĩnh mệnh liền thợ g i i cáo lui xuống dưới không có chút nào hỏi đến thái tử làm như thế nguyên do đây cũng là hắn có thể được đề bạt lên làm cấm quân thống lĩnh nguyên nhân mà lên một nhiệm kỳ cấm quân thống lĩnh văn thịnh đã không tại lâu trước đó từ quan du lịch giang hồ đi nói lên chuyện này tại lúc đó còn gây thật lớn dù sao văn thịnh tỉ tỉ nhưng là đường kim văn hoàng hậu không lâu sau đó hoàng thái hậu có quan hệ như vậy tại nàng như thế nào lại cho phép văn thịnh đi lưu lạc giang hồ khả văn thịnh đã quyết định đi chết sống không muốn tại kế nhiệm cấm quân chức thống lĩnh thậm chí cởi khôi giáp liền sau trong đêm g i á kinh hắn làm như thế nguyên nhân văn hoàng hậu lại há có thể không biết văn thịnh lần này đi chỉ sợ ngày sau chưa hẳn lại có gặp nhau ngày chỉ là một bên là con của mình một bên là đệ, đệ của mình nàng không có lựa chọn chỉ có thể đứng tại con trai mình bên này chương năm trăm năm mươi sáu vương quyền về chiêu chương năm trăm năm mươi sáu vương quyền về chiêu thông châu dịch trạm to lớn dịch trạm trong đại đường trưng bày hai tôn cực kỳ tôn hoàng q u a n tài đại đường bốn phía không có m ư ờ a i vương quyền một thân một mình ngồi tại trên xe lăn nhìn trước mắt hai tôn q u a n tài vương quyền thần sắc cảm đạm thở dài một tiếng xin lỗi hoàng lao tổ còn có lao cha ta hiện tại tình huống chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy thực sự không có cách nào cho các ngươi dập đầu nói hắn lại liên tục ho khan hai tiếng tiếp tục nói chúng ta hiện tại đã đến thông châu lại hướng nam đi chính là duy châu đến duy châu liền rời kinh đều không xa đến lúc đó nói vương quyền lại ngừng lại hắn đang chát cười một tiếng lắc đầu tiếng thắn nói tính toán chờ đến kinh đô rồi nói sau lúc này đường bên ngoài nam nguyệt hề chậm rãi đi đến huynh t r ư ở n g người đều tới đều chờ đợi ngươi đây vương quyền nhẹ gật đầu đi thôi đẩy ta đi qua thoại âm rơi xuống nam nguyệt hề đẩy vương quyền chậm rãi đi tới dịch trạm đại đường bên ngoài trong đại viện lúc này trong đại viện trừ trước đó liền theo vương quyền một đoàn người bên ngoài hậu p ư ơ n g còn đứng lấy ước chừng hơn hai mươi vị thân m a áo đen thống nhất che mặt người áo đen trong những người này đa số người tu vi đều tại cựu phẩm sơ kỳ chỉ có số ít mấy vị tu vi tại trung hậu kỳ dáng vẻ nhưng bọn hắn thân mang tương tự hình thể tương tự thậm chí liền ngay cả khí tức đều đặc biệt tương tự vương quyền chậm rãi d ư ơ n g mắt nhìn về phía bọn hắn từ tốn nói các ngươi chính là lôi tùng chọn lựa tới người là vương gia nhất thời đám người cùng nhau một tiếng hét to chuyển đến khí thế đặc biệt bằng bạc vương quyền nhẹ gật đầu tiếp tục nói bản vương muốn các ngươi đi làm sự tình rất nguy hiểm có thể sẽ muốn mạng của các ngươi đều rõ ràng ba đám người động tác chỉnh tề đồng dạng lại là một tiếng cùng nhau cao chấn chuyển đến đi ra mặt đẳng nguyên do vương da máu chảy đầu r sẽ không tiếc vương quyền dừng một chút ánh mắt chậm rãi từ trên người bọn họ rời đi thở dài một tiếng nói ra đi tôi h đều làm lưu loát một chút bá lại là một tiếng chỉnh tề thanh âm chuyển đến bọn hắn đối với vương quyền thi lễ một cái sau liền trong nháy mắt tán đi thân ảnh vương quyền ngầm đầu nhìn cái này dần dần ả m đạm xuống sắc trời từ tốn nói đêm nay có lẽ sắp biến thiên để các tướng sĩ đều rút về tới đi không cần phòng thủ tuần tra từ c h ấ n sơn không hiểu nhìn về phía vương quyền tiến lên hỏi tiểu tử ngươi để cho người ta điều tới này người cựu phẩm hảo thủ đến tột cùng là muốn làm cái gì thoại âm rơi xuống ở đây những người còn lại cũng nhao nhau nhao vây、quanh. đây cũng là bọn hắn muốn biết vương quyền khoe miệng vẽ ra một k i a nụ cười n h ạ t nhạt chậm dãi nói ra đương nhiên là vì chúng ta vào kinh sự tình làm chuẩn bị lộ tiểu hòa thần sắc hơi đổi người muốn tiên hạ thủ vi cường có thể đó là kinh kỳ trọng địa mặc dù bọn hắn từng cái thân thủ bất phàm nhưng lại có thể lên được cái tác dụng gì chỉ sợ kết quả là không chỉ có không công mất mạng còn đánh cỏ đ ộ n g rắn dẫn tới người của hoàng thất đối với ngươi càng thêm bất lợi vương quyền than nhẹ một tiếng nói ta giống như là người không có đầu góc như vậy sao ngay vậy lộ tiểu hòa thần sắc có chút hòa hoán xuống tới hắn cũng là lo lắng vương quyền an nguy thôi nếu là vương quyền thật chỉ phái những này cựu phẩm cảnh giới người đi hoàng cung hành tích h vậy hắn lúc này vào kinh chỉ sợ coi là thật chính là đi chịu chết tự định giá một lát lộ tiểu hòa tiếng thắn nói ngươi nếu là có kế hoạch gì cứ việc nói với ta chính là ta đường đường một vị linh dai cũng nên so những này cựu phẩm dùng tốt một chút vương quyền lắc đầu cười n h ạ t một cái nói có ngươi xuất thủ thời điểm bất qua chuyện này vẫn thật là đến bọn hắn đi làm mới được nói đi hắn giải thích nói các ngươi mấy vị cảnh giới quá cao vào kinh đằng sau dễ dàng gây nên một chút phiền t o á i không cần thiết hay là liền tạm thời đợi tại bên cạnh ta cho thỏa đáng đám người nhẹ gật đầu gặp vương quyền không muốn nhiều lời bọn hắn cũng lập tức không hỏi thêm nữa căn dặn một phen vương quyền thương thế sau liền riêng phần mình rời đi nhưng lúc này vương quyền lại đột nhiên gọi lại từ trấn sơn đem hắn cho lưu lại còn có chuyện gì từ trấn sơn nhàn nhạt hỏi tiền bối có lẽ ngươi không có khả năng đi theo chúng ta cùng đi vương quyền trả lời từ trấn sơn nhữ mày lại tiểu tử ngươi lại đang đánh cái gì chú ý vương quyền thản n h i ê nói n ngươi đi đầu một bước chạy tới kinh đô đi sau khi vào thành liền đi vương phụ ta tìm mày cháu gái từ trấn sơn lông mày nhữ chặt nói lao phu nhưng từ chưa đi qua kinh đô làm sao biết ngươi vương phụ vị trí chẳng lẽ lại ngươi để lao phu tại trên đường cái mù hỏi ngay vậy vương quyền dừng một chút lại không khỏi bật cười lên từ chấn sơn sắc mặt tối sầm có gì b u ồ n cười tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì vương quyền cười khoát tay áo nói ra năm đó ta xuống núi lúc trở về cũng là không làm rõ ràng được vương phủ ta vị trí ta nhớ được lúc đó đi theo ta vậy thuộc hạ đi đầy đường hỏi một đường cuối cùng vẫn tại nam đại tùng tên kia dẫn đầu xuống mới tìm được nói đến đây vương quyền thở dài một tiếng nói trong bất chi bất giác này đều đã mau qua tới hai năm a ngay vậy từ chấn sơn tức giận nhìn, nhìn hắn một chút than nhẹ một tiếng nói nói đi ngươi đến tột cùng muốn lao phu làm cái gì vương quyền đem suy nghĩ kéo lại cười n h ạ t một tiếng nói ra sau khi vào thành ngươi liền cùng ta năm đó mở dạng hỏi bất quá cũng không cần đến ngài đi đầy đường hỏi dạng này lộ ra không có kết cục ngài liền trực tiếp tiến vào nội thành chuyên chọn những cái kia cao môn đại hộ tòa nhà xông vào đương nhiên nếu như có thể nhìn thấy loại kia quan lớn phủ đệ vậy thì càng tốt hơn sau khi đi vào trước đem người đánh một trận lại nói huyên náo động tĩnh càng lớn càng tốt hắn những lời này âm rơi xuống từ trấn sơn cùng nam nguyệt hề đều ngây ngẩn cả người trầm mặt một lát sau từ trấn sơn mặt mo tối sầm nói tiểu tử ngươi làm mướn kinh đô ánh mắt đều chuyển rời đến lao phu trên th s á c thực như vậy vương quyền nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói từ c h ấ n sơn h ừ lạnh một tiếng ngươi tính toán này đánh cho có thể đủ vang lên bây giờ thái tử kia sắp đăng cơ kinh đô thành tất nhiên là thủ vệ s n g nghiêm ngươi để lao phu l ẻ loi một mình phạm hiểm tiểu tử ngươi lại ngồi mát ăn b ắ t vàng thật đem lão phu khi con lừa làm vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng lấy ngài cảnh giới chắc là không có việc gì đi từ c h ấ n sơn cười lạnh một tiếng đó là tự nhiên coi như thật xảy ra chuyện hắn cũng có thể cam đoan toàn thân mình trở ra đây là thân là một cái linh giai tam phẩm hậu kỳ cường giả tự tin nhưng nhìn xem vương quyền nụ cười trên mặt từ c h ấ n sơn trong lòng luôn luôn có như vậy một k i a không dễ chịu lập tức hắn không khỏi hỏi tiểu tử ngươi nói thật để cho ta làm như vậy mục đích đến t ộ n cùng là cái gì vương quyền thản nhiên nói ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao c h u y ể n di kinh đô lực chú ý a đánh giám từ c h ấ n sơn cao giọng nói bây giờ thời tiết này chỉ cần ngươi vương quyền tiến vào kinh đô trên đời này chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể đem ánh mắt từ trên người ngươi rời đi ngươi vô luận như thế nào là không tránh được huống hồ nếu thật theo lời ngươi nói xử lý đến lúc đó ngươi tiến vào kinh đô Láo phu h ơ ngài phân n không có khả năng tại bên cạnh ngươi n hộ ngươi g vậy từ trấn sơn than nhẹ một tiếng rơi vào trầm tư sau một hồi lâu hắn chậm rãi nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói thôi mặc kệ ngươi muốn làm gì lao phu liền giúp ngươi lần này bất quá ngươi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn vương quyền nhẹ gật đầu ngài yên tâm sẽ không để cho ngài tỏi công bận rộn từ trấn sơn nhìn vương quyền một chút lập tức quay người hướng phía ngoài dịch trạm đi đến lao phu trước thay ngươi đem dịch trạm này xung quanh côn trùng dọn dẹp sạch sẽ đêm nay liền khởi hành không dùng đến năm ngày ba ngày liền có thể đến kinh đô tiền bối thuận buồn xuôi gió vương quyền cao giọng trả lời ngươi hay là lo lắng lo lắng chính ngươi đi lao phu tại kinh đều chờ, chờ quá lâu thoại âm rơi xuống từ trấn sơn thân ảnh đã biến mất chương năm trăm năm mươi bảy đăng cơ đại điện một An nam Vương phủ bên trong ư c đ nội đường i n t i nam phu nhân cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt lễ phục ngay tại là nam chiến thay quần áo bên cạnh mấy vị trọng phủ nha hoàn cũng ở một bên đánh lấy ra tay chỉ là lúc này nam chiến nhắm mắt lại cảm xúc cũng không phải là rất tăng vọt thậm chí trên mặt của hắn còn có thể nhìn ra từng tia tức giận đi lão ra đ ừ n g n g h i m ặ t hôm nay tân hoàng đăng cơ ngươi cái bộ dáng này nếu để cho người khác nhìn đi còn tưởng rằng ngươi đối với thái tử có ý kiến gì đâu nam phu nhân một bên là nam chiến chỉnh lý b ộ quan một bên thấp giọng nhắc nhở nam chiến mở mắt ra trầm giọng nói lão tử không có khả năng đối với hắn có ý kiến gì không thiết kế hại công thần cướp vợ hắn mà làm vật thế chấp đây con mẹ nó chính là một cái tân hoàng kết cục nam phu nhân than nhẹ một tiếng thấp giọng nói ngươi nói nhỏ chút lời này tại trong phủ nói một chút thì cũng thôi đi hôm nay thế nhưng là tân hoàng đăng cơ ngươi ngàn vạn muốn quy củ một chút biết không nam chiến hự lạnh một tiếng thanh em lớn hơn lão tử khi nào không quy củ lão tử từ trước đến nay là nhất thủ quy của người nam phu nhân sắc mặt tối sầm chậm rãi ngừng trong tay động tác giờ khắc này nam chiến rốt c ụ c ý thức được cái gì một bên thị nữ thấy thế cũng đều vội vàng lui xuống nam phu nhân một thanh vận lấy nam chiến lộ hai cao dọn g quát lao nương hảo n ô n hảo ngữ nói với ngươi ngươi quỷ chết này không những không lĩnh t ỉ n h còn dám giống ta vậy ngươi hôm nay liền đi náo tốt huyên náo càng lớn càng tốt cùng lắm thì chúng ta một nhà ngày mai cùng một chỗ áp hướng ngọ môn chém đầu trên hoàng tuyền lộ cũng vẫn là chỉnh chỉnh tề tề người một nhà áo đối còn có người h ề ngươi để nàng thụ ngươi liên lụy cả một đời lưu lạc là một m cái tội phạm truy nã vinh thế thoát thân không được dạng này ngươi liền hài lòng nam chiến nhất thời đau đến t ị t tê hoa gọi bậy nhớ ngày đó coi như ở trên chiến trường bị thương hắn cũng không có gọi như vậy qua nhưng hắn liền ăn nam phu nhân một chiêu này lập tức vội vàng cầu xin tha thứ phu nhân ta lúc nào nói qua muốn ồn ào ngươi trước thả ta ra được hay không nam phu nhân mặt đen lên một thanh liền đem nam chiến b u n g ra lập tức xoay người sang chỗ khác một thân một mình hiện lên ồn à nam chiến nghe răng trận mát xoa nắn trong chốc lát chính mình phiếm hồng lỗ thai lập tức tiến lên an ủi phu nhân a Ta nam chiến mặc dù cao lớn kịch, nhưng cũng vẫn là có bóc, củ củ. thô kệnh, nhưng hôm khẳng định ngươi đi, lớn vẫn yên nay Ngay vậy, nam tâm dù ta là vậy, đầu quy quy phu nhân xoay người lường hắn mắt lập tức v ô v ô bờ vai của hắn tiếp tục giúp hắn buộc lên trang đến động tác trên tay của nàng một bên làm lấy nhưng lại một bên thấp giọng nói ta biết ngươi còn tại trách triều đình hại võ thành vương phụ sự tình nguyên bản ngươi muốn làm cái gì ta cũng không muốn ngăn đón ngươi có thể ngươi dù sao không phải một người chúng ta cái này cả một nhà còn phải dựa vào ngươi còn sống ngươi hiểu chưa nam chiến đang chắt cười một tiếng thấp giọng thở dài nói ta minh bạch người yên tâm đi lập tức hai người thở dài một tiếng cũng đều trầm mặc lại sau đó không lâu nam chiến mặc c h ỉ n h tề nam phu nhân vòng quanh hắn nhìn chung quanh một vòng sau hài lòng nhẹ gật đầu đi có thể nam chiến c h ầ m rãi đứng dậy sờ lên chính mình trên áo chăn ngũ trào kim long thản nhiên nói đa tạ phu nhân không còn s ớ m sủa ta cũng phải đi nhanh lên nói đi hắn than nhẹ một tiếng liền hướng phía đường đi ra ngoài chờ chút nhưng lúc này sau lưng nam phu nhân nhưng lại kêu dừng nàng như thế nam chiến quay người hỏi nam phu nhân tiến lên lại thay hắn sửa sang lại một chút trước ngực và áo trầm mặc một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam chiến nghiêm mặt nói tân hoàng đăng cơ sau ngươi tìm lý do chúng ta người một nhà rời đi kinh đô chỗ thị phi này đi nam chiến m g ẩ n g ư ờ i sau đó cười khổ nói phu nhân bây giờ chúng ta thế nhưng là vương tước làm sao có thể từ phải đi đâu nam phu nhân vội và nói vậy ngươi liền đi tìm tân hoàng đòi hỏi một chỗ đất phong chính là ta không cầu có bao nhiêu màu mỡ chỉ cần chúng ta người một nhà có thể an ổn sinh hoạt liền có thể nhìn xem nàng cái kia cả ngày lo lắng hãi hùng sớm đã mất đi thần thái ánh mắt nam chiến tâm đầu r u lên trần mặc một lát sau hắn cười n h ạ t một cái nói tốt liền theo phu nhân lời nói các loại hôm nay cái này đăng cơ đại điện đằng sau vì phu liền tiến cung cầu bao tiền thưởng chúng ta người một nhà đi qua cái kia tiêu giao khoái hoạt thời gian đi cũng không tiếp tục quản triều đình những phá sự này nam phu nhân vui mừng nặng nề gật đầu năm ngọ môn bên ngoài đống lửa tươi sáng trời còn chưa sáng nam chiến cùng nam đại tùng hai cha con đã ngồi xe ngựa đến cửa cung n g o à i thành nhưng nhìn trước mắt cảnh tượng này tựa hồ bọn hắn hay là tới trần một chút lúc này hoàng cung thái hòa ngoài đại điện trong triều văn võ ba quân đã dựa theo phẩm cấp ngay ngắn trật tự xếp thành hai nhóm mà trong toàn bộ hoàng cung bên ngoài răng đèn kết hoa đội nghi trượng cũng chỉnh chỉnh tề tề đứng ở ngự đạo hai bên nam chiến thân mang áo mãng bảo tự nhiên mà vậy đứng ở bách quan trước đó hoàng bậc thang bên dưới đây là chuyên thuộc về các đại thân g i a vị trí mà nam đại tùng cũng tìm được quan võ đội ngũ tuy ý chọn tuyển một vị trí liền đứng đi và o hoắc đây không phải an nam vương sao hôm nay đăng cơ đại điện lao phu còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đột nhiên một tiếng lạnh lùng chế rêu vẫn tin đồn đi qua nam chiến lập tức nhũ mày lại người khác vừa mời đến đã có người tới sở hắn rủi ro hắn ngày bình thường một không vào chiều mà không quan tâm t r i ề u sự liền ngay cả cái này tân hoàng đăng cơ thời gian cũng đều là lý văn thắng phái người đến đây cao chi hiện tại người này nói lời này không phải chỉ trích hắn xem kỷ luật như không còn có thể là cái gì nhưng nghe thấy đạo thanh âm này nam chiến liền biết là người nào hắn chụp chụp l ô thai h ứ n g hở nói hôm nay rõ ràng xác nhận lương thần cắt nhật mới đối làm sao sáng sớm lao tử liền nghe đến một tiếng chó sủa xem ra khâm thiên giam đám người kia cũng là chút ngồi không ăn bám đồ vật tính toán hắn mẹ ngày đều tính không rõ nam chiến thanh âm cũng không nhỏ thoại âm rơi xuống rất nhiều người đều thần sắc biến đổi hôm nay là ngày gì lời này cũng có thể nói lung tung quả nhiên sau lưng quan văn danh sách bên trong một vị trô đứng gần phía trước có chút đã có tuổi lão đại nhân lạnh lùng quát nam chiến ngươi nói lời này là có ý gì hôm nay không chỉ có là tân hoàng đăng cơ thời gian hay là tân hoàng thọ thần sinh nhật ngươi như vậy hầu n ô n l o ạ n ngữ là muốn tạo phản sao nam chiến cười lạnh một tiếng lập tức chậm rãi quay người nhìn về phía người kia thản nhiên nói triệu nguyên trung ngươi là cái thá gì cũng dám gọi thẳng bản vương tục danh ngươi mẹ nó gặp người liền nói tạo phản hai chữ thật đúng là nói lên n i ệ t a lão tử sửa lại án sử sai nam cảnh thời điểm làm sao không thấy ngươi đi ra cho xùa triệu nguyên trung lập tức giận dữ bất quá cũng rất nhanh liền l à g xuống c ư ờ i lạnh nói an nam vương cái này chiến công s ắ c thực không nhỏ có thể ngươi chiến công coi như lại lớn có thể to đến qua ngày xưa võ thành vương p h ụ sao thoại âm rơi xuống ở đây chư công đều là thần sắc biến đổi ai cũng biết hắn nói lời này là có ý gì coi như mạnh như võ thành vương p h ụ như vậy chiến công từng đ ó n g phụ đệ bây giờ cũng là nói đổ liền đổ ngươi nam chiến lại coi là cái gì nam chiến ngay vậy chìm s ắ c châm xuống c ư ờ i lạnh nói triệu nguyên trung lúc trước võ thành vương phủ cường thịnh thời điểm lão tử làm sao không thấy ngươi đi ra chỉ trích bây giờ võ thành vương phủ một khi gặp rủi ro chó của ngươi ngày liền nhảy ra cho sửa đến vui mừng n g ư ơ i mẹ nó cũng xứng triệu nguyên trung cười lạnh nói ngày xưa võ thành vương p h ụ chiến công từng đống bản quan đương nhiên sẽ không tự dưng chỉ trích có thể tây cảnh chiến dịch hắn vương tiêu lâm trận bước bỏ trốn chẳng lẽ triệu đình kịp thời phái binh c h ấ n áp tây mạc tam châu c h i địa cơ hồ cũng nhanh tái hiện năm đó bắc cảnh thai hương dạng này võ thành vương p h ụ ta đại thừa người người có thể chu d i ệ t bản quan vì sao nói hắn không được bản quan không chỉ có muốn nói còn muốn đem hắn vương tiêu đính tại sỉ nhục c h i n trụ vĩnh thế thoát thân không được chương năm trăm năm mươi tám vương quyền hồi kinh chương năm trăm năm mươi tám vương quyền hồi kinh n a m chiến giận dữ ta chơi con mẹ ngươi triệu nguyên trung đổi trắng thay đen sự tình n g ư ơ i n g ư ợ c lại là nói đến đủ thuận miệng đó là triều đình kịp thời phái binh sao vậy hắn mẹ chính là khu khu đột nhiên một đạo trầm thấp tiếng ho khan đánh gãy nam chiến lời nói chúng nhân chú mục nhìn lại chỉ gặp quan văn đứng đầu lý văn thắng trầm giọng quát hôm nay là ngày gì các ngươi hô to gọi nhỏ còn thể thống gì đều cho bản quan y miệng nhất thời hiện trường yên tĩnh trở lại triệu nguyên trung lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m một chút lý văn thắng lập tức chậm dại đứng trở về chư công đều hiểu lý văn thắng đây thật ra là đang bảo vệ nam chiến nếu là nam chiến coi là thật ngay trước mặt m nói ra cái kia người người đều lòng biết rõ bí mật vậy hắn cái này an nam vương vị trí hôm nay cũng sợ là ngồi vào đầu nam chiến lấy lại tinh thần cố gắng ngăn chặn lại tức giận trong lòng hắn nhìn xem triệu nguyên trung nghe răng cười một tiếng nói triệu nguyên trung nguyên bản việc đã đến nước này bản vương cũng không muốn sẽ cùng các ngươi tiểu nhân so đo cái gì nhưng hôm nay ngươi đã dám ngay trước bản vương mặt nói ra lời nói này cũng là cho bản vương tìm được một k i a niềm vui thú bắt đầu từ hôm nay bản vương sắp hết thứ nhất sinh cũng muốn giết chết người triệu gia ngươi từ trên xuống dưới triệu gia tất cả mọi người thậm chí dù là một con chó lao tử cũng sẽ không bỏ qua nam chiến lời nói này là vận dụng nội lực thanh âm thấp đến chỉ có triệu nguyên trung một người có thể nghe thấy triệu nguyên trung lập tức thần sắc biến đổi nhưng vừa định nói thêm gì nữa liền chỉ gặp nam chiến xoay người qua đi mà đúng lúc gặp lúc này lễ bộ quan viên chậm rãi từ thái hòa điện bên trong đi ra giờ lành đã đến một tiếng hét to bên dưới h u n g hậu chống to liền dần dần v ă n g lên bách quan nhau nhau quỳ xuống c u n g nên tân hoàng đăng cơ sau một khắc hoàng viêm thân mang màu trắng đ ồ tăng chậm rãi từ thái hòa điện bên trong đi ra dựa theo đăng cơ đại đ i ệ n nghi thức hắn trước tiên cần phải lấy đồ tăng đi hoàng tộc từ đường lễ bái tiên đế tế tự tiến tổ sau đó hắn sẽ đổi lại dâng lễ phục cùng l ễ quan đi tử ninh cung bái kiến hoàng thái hậu làm xong đây hết thảy nội các đại học sĩ bọn họ sẽ sớm đem chiếu thư để đặt tại thái hòa điện trên bàn hần dài văn võ ba quan dựa theo phẩm cấp đứng ở ngoài điện hai bên chờ đón tân hoàng đợi tân hoàng ngồi lên kim loan điện long ỉ thời điểm liền biểu thị công khai lấy chính mình chính thức kế thừa hoàng vị trở thành thiên hạ c h i chủ nhưng đăng cơ đại đ i ệ n nghi thức không chỉ có riêng chỉ là những này tân hoàng ở trong cung sau khi lên ngôi hắn còn phải lập tức tiến về nam sơn hoàng lăng tê tổ sau đó lại là một phen long trọng đại điện quá trình này chính là hắn chiêu cáo thiên hạ tân hoàng chính thức đăng cơ. trong thời gian này trong n toàn h bộ quá trình không thể tấu nhạc nhưng đợi đăng cơ kết thúc về sau sẽ cử hành thịnh đại trúc mừng nghi thức đến lúc đó ngọ môn trên cổng thành trung cổ tề minh thái hòa điện ngoại văn võ bách quan hướng tân hoàng đi ba khẩu cựu bái chi lễ hô to bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn t vạn, vạn thuế bất quá đây đều là đến từ nam sơn hoàng lăng sau khi trở về thời gian dần dần trôi qua còn chưa tới lúc x ế trưa tân hoàng đăng cơ ở trong cung nghi thức liền đã hoàn tất lập tức hoàng gia đội ngũ trùng trùng điệp điệp liền hướng về nam sơn hoàng lang xuất phát mà đi trên đường bách tính nao nhao, nhao quỳ lạy đ o n lấy mà ngay tại lúc đó còn có một cái khác đội ngũ cũng trùng trùng điệp điệp từ kinh đông ngoại thành hướng về bên ngoài kinh thành lái tới nhưng tới khác biệt chính là mặt khác bên kia răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt mà bên này lại là làm xe bạch mã giấy trắng đầy trời kinh đông ngoại thành có hai cái quy mô không lớn cấm quân đội ngũ phòng thủ nhìn một bộ đưa tang bộ dáng đội ngũ lái tới bọn hắn lông mày có chút nhăn lại nhưng còn chưa tới kịp tiến lên trách cứ một phen liền chỉ gặp hàn quang l ó i lên trong nháy mắt máu nhuộm cửa thành một vị tố y kiếm khách đem kiếm t r ở vào bao lập tức một người mở đường đội ngũ trùng trùng điệp điệp liền lái vào trong cửa thành năm ngày càng tây di hoàng cung đội ngũ chậm rãi từ nam sơn trở về tân hoàng đăng cơ một đạo chiếu lệnh phát ra thiên hạ đại xá nhưng làm cho người kỳ quái là nơi đây q u a y lại lại không có bao nhiêu bách tính quỳ lạy và lấy cơ hồ trên đường đi phố xá đều chống chân như đã không biết người đến cùng chạy đi nơi nào nam chiến thấy thế trong lòng cười lạy một tiếng chẳng lẽ thượng thiên còn có lương khiến cái này bách tính biết được trần tướng đều không muốn đi ra ngoài nên đón hắn biết đây là hắn vọng tưởng nhưng trong lòng lại lại là không gì sánh được khát vọng đội ngũ dần dần hướng về hoàng cung chạy tới nam chiến cũng không muốn đi tham gia kia cái gọi là chúc mừng nghi thức chẳng cao ốm cáo lui hồi phủ ăn chút thịt rượu tới sảng khoái nhưng vào lúc này một đội cấm quân nhân mã cấp tốc chạy tới cản lại hồi cung đội ngũ sau một khắc chỉ gặp một vị trung niên thống lĩnh đ ộ i vàng lên tới hoàng liễn trước mặt cao giọng bẩm đạo khải khởi bẩm bệ hạ hắn hắn trở về ngay vậy chư công nhữ mày lại ai, ai trở về nhưng hoàng liễu lại là cười nhạt một tiếng nếu tr vậy liền phái người thông bẩm hắn một tiếng để hắn tiến cung tham gia đêm n à y tối h t thống linh kia quý lên vội v a n g nói không phải bệ hạ cái kia vương thế tử hắn hắn bây giờ đang ở trong cung a vương thế tử chư công thần sắp biến đổi lập tức hoảng sợ nói vương quyền hắn trở về vương quyền nam chiến c ũ n g thần s ắ c biến đổi lập tức lòng nóng như lửa đốt trong lòng ám niệm nói tiểu tử t h ú i này lúc này hồi kinh làm gì à còn chê hắn mệnh không đủ dài sao lúc này hoàng viêm nhữ mày lại điểm này hắn ngược lại là chưa từng nở tới vốn cho là vương quyền hồi kinh đằng sau liền sẽ trực tiếp về hắn vương phủ lại không nghĩ đến trước tiên tiến vào cung hắn đây là muốn làm cái gì? lập tức hoàng v i ê m biến sắc cao dọ n g quát nhanh hồi c u n g ra lệnh một tiếng đội ngũ hỏa tốc hướng phía hoàng cung xuất phát mà đi nhưng lúc này bên ngoài hoàng cung kinh đô bách tính đã đem nơi đây vây c h ậ t như nêm tối cái nhìn này nhìn lại bên ngoài hoàng cung phủ cận mấy con đường phương thị lại lít nha lít nhít đứng đấy tất cả đều là người một màn này chỉ là nhìn xem cũng làm người ta một trận tê cả ra đầu đám người kinh ngạc đây là muốn dẫn phát bạo loạn sao thế thế cái k i a triệu nguyên trung thần sắp biến đổi vội vàng hướng lấy cấm quân thống lĩnh cao dọ quát cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi là thế nào làm việc vì sao ngoại thành bách tính sẽ tới tụ tập ở này k i nhưng đô không này trong nội thành, vốn cũng không phải là bình là t phải h ờ bách tính chỗ cư trụ, có hoặc tính thể thành, trụ, tại nội ở lúc à là là là chính là trong kinh quả lớn, hoặc là chính là giáp cổ kinh phụ trong lớn, giáp quả bách này kinh đô này bách tính không chỉ có tụ tập ở này nhân số nhiều đến càng một chút lại trông không đến đâu liền phảng p h ấ t cả tòa thành chỉ bách tính đều chạy tới giống như cái này còn cao đến đâu nhưng này thống linh nghe vậy vội vàng trả lời bệ hạ đây cũng không phải là vi thần làm việc bất lợi à mà là cái kia vương thế tử dưới tay có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ bọn hắn một đường từ cửa thành rết vào trong cung Tại trong thành chương quân, hơn phân ngửa đều hộ vệ bệ hạ đi ế năm Hoàng trăm năm h n mươi chín thính t anh t nào hùng c hay là cầu ngoài hùng binh mã. Triệu nguyên trung chương năm trăm năm mươi chín thính anh hùng hay là cầu hùng chương năm trăm năm mươi chín thính anh hùng hay là cầu hùng Giờ khắp trước mặt kệ có thể hay không chấn áp được chí ít vào hôm nay ngày này một khi làm như vậy toàn bộ đại thừa mặt mũi đem hủy hoại chỉ trong chốc lát bởi vì hôm nay thế nhưng là tân hoàng đăng cơ ngày a nhưng nam chiến lại là lập tức vui lên nụ cười trên mặt không che giấu chút nào tiểu tử thúi này thật đúng là thông minh biết lợi dụng bách tính đến vì chính mình tạo thế cứ như vậy coi như hoàng thất cũng không dám t ù y tiện xuống tay với hắn bất quá lập tức hắn lại cau mày mặc dù tiểu tử này thông minh nhưng cũng quá mức lớn một chút một mình xông cung thế nhưng là tội lớn hắn làm như vậy không phải không công để người mượn cớ sao hoàng n i ê m chỉ mặt nhìn trước mắt trăng cảnh chấm mặc sau một lát cao giọng nói hồi cung hôm nay chính là hắn đang cưỡng ngày nhưng bị vương quyền như thế nháo trọ liền lộ ra hắn như cái thằng hề hắn là thật có chút hối hận thả vương quyền hồi kinh phía trước cấm quân mở đường mặc dù bách tính dỗ dành tụ tập ở đây nhưng hoàng gia lỗ sổ ghi chép những nơi đi qua bọn hắn hay là nhao nhao tránh ra nói tới vì lệ c u n g nên đội ngũ một mực chậm rãi đi tới bốn phía làm ổn âm thanh cũng dần dần dừng lại đông đảo bách tính ánh mắt vẫn là không dám nhìn thẳng hoàng liễn nhao nhao cúi đầu nhưng vào lúc này đội ngũ phía trước cách đó không xa một bên trong đám người đi lại tập t ê đi ra một người ngăn tại đại đạo trung Cấm q u â người một t i ế n hét to bên d ớ i mọi ánh n mắt g ư tùy theo một đây nhìn lại đây là một vị sử lão giả. Lão giả muốn muốn cấm quân kia thống lĩnh rút ra bội kiếm bước nhanh đến phía trước quát nhưng hắn thoại âm rơi xuống lại chỉ gặp lao giả kia giơ lên khoải trượng chỉ vào hắn n ộ i giận mắng ngươi cái danh con lao tử năm đó đ ấ m máu xa trường thời điểm c h ỉ sợ cha ngươi còn chưa xuất thế ngươi dám đối với lao tử nói như vậy ai cho ngươi lá gan thống linh k i a n g gây g ẩ n cả người hắn không nghĩ tới một kẻ bình dân bách tính lại vẫn dám đối với hắn chửi h ầ m lên hắn lập tức lựa giận công tâm ngươi muốn chết ba n g một tiếng kiếm minh chuyển đến thống lĩnh dơ kiếm liền muốn hướng về lao g i ả chém đi xuống bốn bề bách tính thần sắc biến đổi chẳng lẽ lại hôm nay coi là thật muốn máu vậy kinh đô nhưng vào lúc này một tiếng hét to lập tức đánh gây hắn cho chấm dừng tay nghe tiếng thống linh trường kiếm rừng ở giữa không trùng mồ hôi lạnh trên hắn lúc này rốt c ụ c phản ứng lại như hắn một kiếm này chém xuống lão giả kia tất không còn sống khả năng nhưng cùng lúc hắn cái mạng này hôm nay cũng coi là sống đến đầu tân hoàng đăng cơ ngày thụy khí tư vân thiên hạ đại xá mà hắn vị thống lĩnh này nếu là bên đường chém giết bách tính cho nên họa s á t hơn vô luận ra sao nghĩa l do sau đó hắn phải chết không nghi ngờ lăn xuống đi đ ồ n g nhiên hoàng viêm lại cao g i ọ n g quát nghe tiếng thống l ĩ n h kia vội vàng thu hồi trường kiếm vội vàng k ú n g ú n lui xuống mà toàn bộ quá trình lão giả kia lại không n ú c nhích tí nào không có chút nào một vẻ bối rối dấu hiệu sau một khắc hoàng viêm lộ ra cái kia hoàng liễn d è m nhìn hướng lao giả trầm giọng hỏi ngươi muốn hỏi chấm cái gì lao giả kia trầm mặt cao giọng nói ra bệ hạ thảo dân một nhà đời bốn l à quân tuy không lập xuống cái gì chiến công hiến hách nhưng cũng coi là vì đại thừa bảo cương khuyết trướng đất lao hủ có thể tính được là lương dân Tự nhiên, hoàng viêm thản nhiên nói. Lao giả cười lạnh một tiếng, ta một chút, lập tức nhiên, hoàng nhiên nói. lạnh nhưng danh con dân. Hoàng dừng viêm giả cười rồi, kia gọi điều viêm giọ Lao sao cao là vì vừa lập thống linh kia lập tức thần sắc biến đổi vội vàng dập đầu nói thần linh chỉ thoại âm rơi xuống hoàng viêm tiếp tục xem hướng lao giả trầm giọng nói ngươi có thể hài lòng lao giả kia cười lớn một tiếng nói đủ lão hủ cái mạng già này có thể đổi một cái cấm quân thống lĩnh đáng giá bên đường ngăn lại hoàng thất lỗ sổ ghi chép đây vốn là tội chết càng có thể hướng hay là tại hôm nay ngày này hoàng viêm âm thanh lạnh lùng nói ngươi nhưng còn có gì ngôn gì hắn lấy mệnh cản đường nhất định là muốn nói cái gì trước mắt bao người hoàng viêm coi như lại không nguyện cũng phải muốn để hắn triệt để nói ra dù sao dân ý khó vi phạm à hắn cũng không muốn hắn cái này tân đế vừa lên đài liền thụ vạn tên chỉ trích lão giả kia thu l i ệ m d á n g t ư ơ i cười cao giọng hỏi bệ hạ lão hủ phía dưới còn có một mà một tôn đ ề u ở võ thành vương trong quân hiệu lực hơn hai mươi năm trước bắc tắc ngư t u y ể n quan một trận chiến ta con độc nhất chiến tử xa t r ư ờ n g nhưng cũng may bắc tắc tam châu c h i địa đều thu phục trong quân ban bố quân lệnh dự c o n ta là anh hùng bây giờ ta tôn tiếp nhận phụ thân hắn nguyện vọng tiếp tục ở trong quân hiệu lực có thể lần này tây cảnh chiến dịch ba trăm linh võ thành vương đại quân lại bị triều đình nói là lâm trận bỏ chạy cầu hùng nói đi lão giả kia cười lạnh một tiếng không ngừng dùng bài trợ sự nhìn xem hoàng viêm cao r ộ n g quát lao hủ cũng muốn hỏi một chút bệ hạ chúng ta một nhà đến cùng xem như anh hùng hay là cậu hùng thoại âm rơi xuống hoàng viêm dừng lại nhưng lúc này bốn phía lại lập tức xôn xao một mảnh vô số bách tính đều nhao nhao nghị luận mà sau đó không lâu không biết chỗ nào toát ra một thanh âm hô to lấy nói hắn là anh hùng chính là đạo thanh âm này lập tức đốt lên vô số dân chúng tiếng lòng đối với hắn là anh hùng anh hùng anh hùng anh hùng trong chốc lát bách tính vung tay hô to thanh âm một làn sóng tiếp theo một làn sóng anh hùng hai chữ lập tức vang vọng toàn bộ kinh đô một màn này có thể trong nháy mắt sợ ngây người ở đây văn võ bá quan thậm chí không thiếu có trong quân tướng sĩ trong lòng đều ẩn ẩn đốt lên một đám lửa bọn hắn đều là toàn quân người tự nhiên có thể cảm động lây võ thành vương phủ hoàn khuất mà dù sao tại triều làm quan coi như muốn vì vương phủ rửa sạch hoàn khuất bọn hắn cũng đều bất lực à. có thể theo dân chúng thanh n â m càng lúc càng lớn ở đây có quan viên coi như ngồi không yên chỉ gặp trong lúc này các các lão nhất phẩm đại học sĩ triệu nguyên t r u n g c h ầ m mặt chậm rãi đi ra nhất thời ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến hắn trên người một người triệu nguyên trung nhìn trước mắt cao tuổi láo giả cao giọng quát con của ngươi là anh hùng bởi vì hắn là vì ta đại thừa thu phục mất đất mà chiến tử x a trường c h á u của ngươi cũng là anh hùng bởi vì hắn là cũng tại hộ vệ ta đại thừa cương thổ bọn hắn đều là anh hùng nhưng tướng sĩ không qua chủ soái chi tội vương tiêu hạ lệnh rút quân là sự thật tây mạc tam châu chi địa kém chút rơi vào tây vực chi thủ cũng là sự thật nói đi ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người trầm giọng hét to nói bản quan biết các ngươi không ít người trượng phu cùng tử tôn đều hiệu mệnh tại võ thành vương đại quân nhưng lần này tây mạc chiến bại không có quan hệ gì với bọn họ có tội là cái tia võ thành vương phủ hắn vương tiêu mới là làm hại các ngươi trở thành cô nhi quả mẫu ra không thể theo tội nhân các ngươi nên làm muốn đi thảo phạt cái kia võ thành vương phủ mà không phải ở chỗ này ngăn đón bệ hạ hiểu chưa t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi đang chém t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi đang chém phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi thoại âm rơi xuống lão giả kia cao giọng quát quên nói cho ngươi lão hủ đã từng là võ thành vương phủ trong quân lão nhân lão tử năm đó đi theo lão vương ra đánh nửa đời người cầm võ thành vương phủ sẽ làm phản hay không lão tử có thể không rõ ràng nói đi hắn chỉ vào triệu nguyên trung nổi giận mắng các người đám đồ chó hoang này vượt q u a n cả ngày trừ khuyến khích bệ hạ hoạ loạn chiều cương bên ngoài còn có thể mẹ nó làm những gì triệu nguyên trung giận dữ ngươi lớn mật như vậy yêu n ô n hoặc chúng ta nhìn ngươi là thật không muốn sống ha ha ha lão giả ngưỡng thiên trường cười nói lão hủ con cháu đều vì đại thừa chế i n tử bây giờ một người cô đơn đã sớm không muốn sống hôm nay đứng ra chính là chết cũng phải vì võ thành vương phủ chính danh mà các ngươi đám này ngồi không ăn bám đồ vật sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng triệu nguyên trung thần sắc lạnh lẽo ngươi nếu như thế muốn chết vậy bản quan liền thành toàn ngươi nói đi hắn quay người nhìn về phía hoàng viêm khúc cung thở dài nói bệ hạ hạnh hạ chu sát người này hoàng đế ở đây, ở tự n h i ê m thần g sắt chấm c xuống chấm nói à y k hồi cung triệu đại nhân nghe không được sao triệu nguyên trung thần sắt biến đổi vội vàng dập đầu nói thần thần tuân chỉ hoàng viêm có thể không thể so với năm đó hồng vũ đế hắn lôi đình giận dữ bây giờ trong triệu bách quan cái nào không sợ triệu nguyên trung cũng không muốn sờ hắn rủi ro lập tức vội vàng chào hỏi cấm quân xua tan b á c h tính hoàng thất đội ngũ tiếp tục hướng về hoàng cung xuất phát mà đi dân chúng tại cấm quân chặn đường bên dưới còn tại hô to anh hùng nhưng hoàng thất đội ngũ đã dần dần từng bước đi đến không lâu sau đó cung thành ngoài cửa lúc này chỉ gặp mấy ngàn cấm quân bao quanh một chi bên hông thắt bạch bố bách nhân đội ngũ bọn hắn từng cái tay lấy đ a o thương t h ầ n s á c cảnh giác nhưng nhìn trước mắt chi này bách nhân đội ngũ nhưng lại không một người dám lên nhìn hoàng đội chậm rãi đi đến cấm quân các binh sĩ từng cái bỏ đao trong tay xuống thương quỳ xuống đất lê nhưng này chi thắt e o bạch đái binh sĩ lại l ư ỡ n thẳng xuống lưng lạnh lùng nhìn phía xa lỗ sổ ghi chép đi tới không có chút nào xoay người dự định bọn hắn đứng ở cửa cung hai bên trái phải tất cả năm mươi người cứ như vậy l ặ n g lặng chờ lấy cũng không n ú p đ í c h hoàn g tất h lỗ sổ ghi chép chậm rãi đi đến mắt s á c người một chút liền nhìn thấy bọn họ lập tức lễ bộ một vị quan viên đứng ra cao giọng quát các ngươi là người phương nào vì sao nhìn thấy bệ hạ không quỳ cái kia thắt e o bạch đái binh sĩ bên trong một vị nhìn có chút đã có tuổi tướng lĩnh lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái cao giọng nói chúng ta vương ra còn tại trong cung chờ lấy thật can đảm tướng lĩnh này thoại âm rơi xuống chư công trong lòng không khỏi đồng thời hoảng sợ nói thật sự là thật to gần à, lại vẫn dám yêu cầu bệ hạ đừng cho bọn h ắ n vương già chờ quá lâu như vậy đảo ngược thiên cương hẳn là muốn tạo phản phải không hoàng viêm thần sắc lạnh nhạt liếc qua đám người này chưa từng để ý tới bọn hắn lập tức ánh mắt nhìn về phía trong cung cao giọng nói tiếng cung ra lệnh một tiếng chư công cũng không để ý vương quyền dưới tay những n à y binh đi theo trực tiếp thẳng đi tới cung hôm nay cái kia vương quyền nhất định là khó thoát khỏi cái chết hoàng cung rất lớn từ ngọ môn đi hướng thái hòa điện trên đường hành trình cũng không ngắ nhưng làm người ta trong lòng buồn bực lạ dọc theo con đường này ven đường đều là huy sái lưu lại tiền giấy thật giống như lúc trước bệ hạ đưa tang lúc một dạng chẳng cảnh chứ không mặc không lên tiếng hoàng viêm cũng t h ầ n s ắ c lạnh nhạt một đoàn người cứ như vậy đi tới sau đó không lâu liền tới đến thái hòa điện bên ngoài lúc này thái hòa điện bên ngoài to lớn quảng trường trên không không một người mà chú mục nhìn lại vậy quá cùng điện đại môn đóng chặt nơi cửa một trái một phải còn cắt đứng thẳng một nam tử ở trong đó tướng mạo kia trẻ tuổi một chút nam tử người mặc áo trắng trong tay ôm một thanh kiếm ánh mắt liếp xeo lấy đám người nay lớn tuổi một chút thì là nhắm mắt lại tựa ở trên cây cột giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần bình thường hoàn toàn không để ý đến đám người đến hoàng viêm hạ hoàng liễn dọc theo thạch thê từng bước một hướng về phía trên thái hòa điện đi đến sau lưng trừ công cũng theo sát đi tới đại điện trước cửa hoàng viêm chậm rãi nghiêng người nhìn về phía cái kia ôm kiếm thiếu niên áo trắng nói lộ tiểu hòa thiếu niên áo trắng cũng không để ý tới hắn thậm chí đều không có liết hắn một cái hoàng viêm thản nhiên nói nói những này có không có làm gì tranh thủ thời gian đi vào đừng để hắn đợi lâu hoàng viêm cười n h ạ t một tiếng lại là câu nói này xem ra bọn hắn là thật không có đem chính mình để vào mắt ta lập tức ánh mắt của hắn run lên tự tay đẩy ra đại điện này cửa lớn ban một trận trầm hậu thanh em đi ra cửa đại điện mở sau một khắc ánh nắng chiều dần dần ánh vào trong hành lang đám người c h ú m ụ c nhìn lại một chút liền nhìn thấy một ngụm to lớn quan tài nhập điện hay là tại hôm nay thời gian đặc thù này đây quả thực là vô pháp vô thiên lập tức chư công tập trung nhìn vào quan tài kia trước đó lại còn có một bộ xe lăn mà ở trên xe lăn còn ngồi một vị bóng lưng hơi có vẻ cô đơn nam tử vương quyền hắn làm sao ngồi tại ở trên xe lăn hoàng viêm ánh mắt lấm liệt nhanh chân đi vào mà vừa mới bước vào đại điện hắn lại dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn một cái liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên đại điện hoàng thái hậu mẹ mẫu hậu hoàng viêm dừng một chút lập tức l ử a dẫn n g ú t trời vương quyền ngươi dám cưỡng ép chấm mẫu hậu cái gì cưỡng ép thái hậu thoại âm rơi xuống chư công cũng là cả kinh không ít đại thần đều vội vàng và vào nhưng vào lúc này chỉ gặp trên cao vị thái hậu khoát tay áo cao giọng nói hoàng nhi hắn chỉ là đem ai ra từ sau cùng mang theo tới cũng không làm những gì ngươi hiểu lầm hắ hoàng viêm thần sắc cầm trầm vội vàng hướng phía thái hậu vọt tới mẫu hậu ngài coi là thật không có việc gì thái hậu lắc đầu nói khẽ hoàng nhi hán nhưng lời đến quen miệng thái hậu lại lập tức thở dài một tiếng tiếng thán nói hắn đem ai ra từ sau cùng mang theo tới vẫn ngồi ở kia không nói một lời hai người các ngươi hảo hảo tâm sự đi có thể tuyệt đối đừng lại thành t h ủ ngay vậy hoàng viêm nhẹ gật đầu nhưng khi hắn quay người nhìn về phía vương quyền thời điểm lại thần sắc biến đổi ngươi cánh tay của ngươi hoàng viêm biết vương quyền bị thương nhưng lại không biết cánh tay hắn đã đức mà lúc này trông thấy vương quyền trả thái trong lòng của hắn lại có một loại không hiệ chỉ gặp vương quyền mặt không có chút máu lệch ra ngồi tại trên xe lăn hiển nhiên chính là cái bệnh nguy kịch đã mất thuốc trị được người sắp chết nay chỗ nào hay là hoàng viêm trong ấn tượng cái kia phong thái trói mắt hăng hái vương thế tử lúc này vương quyền chậm rãi ngẩng đầu lên khô q u ắ t khoẹ miệng vẽ ra vẹt ư ơ i c ư ờ i đến thấp giọng nói ra thần vương quyền chúc mừng bệ hạ tân hoàng đăng cơ ngài vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế a nghe vương quyền cái này mang theo chào phúng khẩu ngữ hoàng viêm biến sắc lập tức hắn ngồi cao trên l a nghỉ chính miệng quát vào triều bình thường vào triều đều là tại giờ thịnh lại đều là do hoàng đế bên người trưởng ấn thái sau khi lên ngôi lần thứ nhất vào chiều đúng là tại trời chiều này tây bên dưới thời điểm hay là do chính mình chính miệng tuyên bố cái này chỉ sợ là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai hắn ra lệnh một tiếng ngoài điện đám đại thần nhao nhao tiến điện nơi xuống ánh mắt đều không tự kìm hãm được đặt ở vương quyền cùng c h i ế c quan tài này phía trên chư công nơi xuống hoàng viêm chìm mặt cao g i ọ n g quát vương quyền ngươi có biết tội của ngươi không thanh em này to lớn quanh quẩn ở trong đại điện lại truyền ra trận trận tiếng vang vương quyền chậm rãi ngẩng đầu lên cười nhạt nói hoàng đế bệ h ạ thần có tội gì a ngài là trách thần không thể cho ngươi quỳ xuống dập đầu sao nói đi vương quyền lại cười cái k i a chỉ sợ xin lỗi thần thân thể không thiện hôm nay coi như ngày đó hoàng l a o thử tới sợ cũng là đập không được ngươi làm càn vương quyền thoại ô m rơi xuống còn không đợi hoàng viêm nói cái gì liền chỉ gặp cái k i a triệu nguyên trung đứng dậy nghiêm nghị quát hôm nay bệ hạ đăng cơ hành động của ngươi đủ để chu ngươi vương phủ cựu tộc nhưng bệ hạ vẫn là thông cảm ngươi vương phủ ngày xưa c h i công cực khổ muốn cho ngươi một cái cơ hội để cho ngươi chính mình nhận tội ngươi lại vẫn dám nói năng bậy bạ rào biện đang chém chương năm trăm sáu mươi mốt chu hai cựu tộc chương năm trăm sáu mươi mốt chu hai cựu tộc thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện chư công lập tức lặng ngắt như tờ vương quyền chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn nhàn nhạt hỏi vị đại nhân này là triệu nguyên trung cười lạnh một tiếng n g h ế c đầu lên nói ra bản quan chính là nội các các lão kiêm nhất phẩm đại học sĩ triệu nguyên trung vương quyền nhẹ gật đầu cười nhạt nói triệu các lão lời nói vô cùng tốt bản vương nghe rõ bản vương triệu nguyên trung hừ lạnh một tiếng lập tức cao giọng quát vương tiêu dù chết nhưng triều đình còn chưa từng truy cứu tội lỗi của hắn người võ thành vương phủ tức vị có thể hay không tồn tại còn, còn hai chuyện bây giờ ngươi chưa thụ h à n g triệu liền một mình ra phong vương tước tự xưng bản v thoại âm rơi xuống vương quyền dừng một chút lập tức hắn nhẹ gật đầu thở dài nói triệu các lao đây là muốn bản vương không chết không thể a triệu nguyên trung cười lạnh một tiếng nói không phải là bản quan muốn ngươi không chết không thể là ngươi võ thành vương phụ phạm vào sai lầm đ á n g chém Tốt. vương quyền cao giọng nói tốt một cái đ á n g chém lập tức hắn nhìn về phía triệu nguyên trung chậm rãi nói ra triệu nguyên trung chính là ngươi đề nghị cho ta phụ vương ăn một cái nghiêm khắc chứ thủy hảo không sai đi triệu nguyên trung cười lạnh phải thì như thế nào bản quan bất quá là luận sự thôi vương quyền lắc đầu t h ẳ n như nói ta võ thành vương phụ dĩ vãng có thể có địa phương nào đắc tội ngươi sao triệu nguyên trung lạnh lùng nói ngươi là nói bản quan công lấy công n h u tư công báo tư thủ ta cho ngươi biết vương quyền muốn trách thì trách ngươi võ thành vương phụ giành công tự ngạo ỷ lại s ù n g mạc tiêu bây giờ h ữ thành như thế đại họa ngươi còn có cái gì tốt giải thích bản quan thân là nội các đại học sĩ tự có duy trì trật tự bách quan c h i trách tuyệt sẽ không đông tha bất kỳ một cái nào làm hại triệu đình loạn thần tặc tử ha ha ha vương quyền cười cười đến không gì sánh được làm cản rất tốt triệu nguyên trung bản vương rất là bội phục đảm lượng của ngươi nói đi hắn lại nghiêm mặt hỏi ngươi b i t ự tại cung thành bên cạnh phía bắc nam dặm từ ninh ai bản vương nói không sai chứ triệu nguyên trung thần sắc biến đổi ngươi muốn làm gì vương quyền không để ý đến hắn nghị nghị tiếp tục nói chỗ ở của n g ư ơ i nhân khẩu tăng thêm hạ nhân nha hoàn c h u n g một trăm năm mươi mốt người trừ cái đó ra trong phủ nuôi tay chân cũng có tám mươi lăm người trong đó tu vi tại c ử u phẩm c h i cảnh có một người bát phẩm bốn người thất phẩm chín người mà còn lại đều là chút bất nhập lưu võ giả thoại âm rơi xuống triệu nguyên trung có chút luôn uống ngươi ngươi lại âm thầm điều tra b ả n quan đừng nóng vội còn có vương quyền từ tốn nói cháu gái của ngươi là trong cung tiên đế triệu quý phi mà cái kia triệu quý phi nhi tử là tiên đế tứ hoàng tử bản vương nói không sai đi hắn những lời này âm rơi xuống trong điện chư công thần sắc lập tức biến đổi liền ngay cả hoàng viêm cũng đều nhữ mày lại trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tưởng triệu nguyên trung lập tức thần sắc k i n h biến ngươi nói những thứ này là có ý gì ngay vậy vương quyền nụ cười n h ạ t nhạt nụ cười này tại triệu nguyên trung nhìn xem không gây so dù mình vương quyền thản n h i ê nói n triệu nguyên trung hôm nay trận này cho hay b ả n vương vốn là muốn từ từ hát nhưng ngươi người này cũng quá nóng lòng chút vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi triệu nguyên trung thần sắc biến đổi ngươi rốt cuộc muốn làm gì s u ý vương quyền dùng hắn còn sót lại tay trái dựng lên cái im lặng thủ thế nhất thời trong toàn bộ đại điện nhã tức im ắng thậm chí liền ngay cả rơi xuống một cây t r ầ m cũng đều có thể rõ ràng nghe thấy trong điện trầm mặc một lúc lâu sau triệu nguyên trung rốt cục ngồi không yên giả thần giả quỷ nói đi hắn nhanh chân hướng về phía trước đối với hoàng viêm cao giọng nói ra bệ hạ vương quyền người này tội đáng phải chém còn xin bệ hạ hạ lệnh bắt lấy hắn n g ư ờ i cho chấm ý miệng hoàng viêm đột nhiên hét to một tiếng doa đến chư công toàn thân chấn động bệ hạ hắn đây là thế nào chỉ gặp hoàng viêm thần sắc câm trầm đông nhiên đứng lên đến vương quyền ngươi hồi kinh đến cũng chỉ vì cầu chết sao thoại âm rơi xuống đám người mộng hoàn toàn không biết bệ hạ vì sao đột nhiên tức giận nhưng sau một khắc chỉ gặp đống nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến đại điện hậu phương cửa lớn n a n h một tiếng liền bị người đập ra đến chư công thần s ắ c biến đổi quay đầu nhìn lại chỉ gặp ngoài đại điện ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy t r o n g cung cấm quân như thế chiến trận sợ là một con chim cũng đừng h ỏ n g tùy tiện bay ra ngoài cái này hiển nhiên là tới đối phó vương quyền mà đại điện kia cửa ra vào chỗ còn đứng lấy một cái nhìn qua chỉ có năm sáu tuổi tiểu nữ hải tiểu nữ hải này kéo lấy một vị phản phất đã, đã mất đi chi g i c quý phụ nhân chậm dại hướng phía trong đại đại đám người không khỏi con mắt đều nhìn thẳng sau một khắc tiểu nữ hải kia chậm rãi đi đến vương quyền bên người đem quý phụ nhân kia một thanh liền ném xuống đất ca ca chính là nữ nhân ác độc này muốn hại chết vị tỷ tỷ kia ta mang cho ngươi đến đây hổ g i a t ử tốn ó i chư công chú mục nhìn lại đều là giật mình triệu triệu quý phi lúc này nằm trên mặt đất toàn thân tứ chi đều bị bẻ gãy quý phụ nhân không phải cái kia triệu quý phi còn có thể là ai mẫu phi đột nhiên một vị người mặc áo mãng bảo một mực tại bên cạnh chưa bao giờ nói chuyện qua thiếu niên cao giọng hô hoàng viêm thần sắc biến đổi còn chưa tới kịp ngăn cản liền chỉ gặp thiếu niên kia bỗng nhiên liền hướng phía cái kia triệu quý phi vọt tới mẫu phi ngài hắn một thanh n â n g lên cái kia triệu quý phi lập tức dùng ác độc nhất ánh mắt nhìn về phía vương quyền vương quyền ngươi tốt gắn to ngươi dám tổn thương bản vương mẫu phi bản vương muốn ngươi chết doan văn trở về thay thế hoàng viêm lớn tiếng hô nhưng vừa dứt lời chỉ gặp hổ ra khẽ nhất tay một cái cái k i a tứ hoàng tử liền trực tiếp bị nàng cho h ú t tới nàng một thanh bóp lấy tứ hoàng tử cổ chậm rãi nghiêng người nhìn về phía vương quyền ca ca hắn làm như thế nào xử trí vương quyền còn chưa đ một m à n này đã kinh làm giảm ở đây chư công bọn hắn không khỏi c h ấ n kinh vương quyền thủ đoạn tàn nhẫn càng là c h ấ n kinh tiểu nữ hài này làm sao lại thành như vậy khủng bố vương quyền ngầm đầu nhìn về phía hoàng viêm cười n h ạ t nói ta tốt bệ hạ thần xuất diễn này mới bắt đầu hát ngài có thể nào đánh gậy ta đây hoàng viêm cao d ọ g quát vương quyền châm thả ngươi hồi kinh vốn là muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành t ơ lụa ngươi coi thật sự là muốn một lòng muốn chết ha ha ha vương quyền cười to nói hoàng viêm a hoàng viêm nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là nhân vật lại không nghĩ rằng ngươi buồn cười như vậy ngươi hại chết lao từ phụ vương còn muốn cùng c muốn biến lao tử hoàng i ế n tranh thành tơ lụa, l tử có còn phải phải hay không còn phải đối với ngươi mang ơn h o à、hoàng、viêm thần sắc cấm lãnh cao g i ọ n g quát ngươi không ngại quay đầu nhìn xem ngoài điện hôm nay ngươi như giết doãn văn chấm lấy hoàng tộc huyết mạch phát thệ tuyệt sẽ không để cho ngươi đi ra điện này hoàng viêm thoại âm rơi xuống văn thái hậu lại vội vàng đứng lên đến cao giọng khuyên can nói vương quyền tiên đế lúc trước đợi ngươi như thế nào chắc hẳn ngươi so với ai khác đều rõ ràng doãn văn là tiên đế như tử coi như xem ở tiên đế phân t ư ợ n g ngươi cũng quyết không thể giết hẳn a vương quyền dừng một chút lập tức cười khổ một tiếng nói tiên đế là tốt hoàng đế là tốt trường bối đáng tiếc con của hắn nhưng đều là một đám tạp thái hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g nếu không phải xem ở tiên đế phân thượng ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại sao nghe vậy hoàng hậu thần sắc biến đổi lại nhất thời lại sủi l ơ n g ồ i xuống lại n g u y ê n lai、like、lúc đó hắn sai người đem chính mình từ sau cung mang tới lập tức lại ngồi ở kia không nhúc nhích n ư ơ n g tư đúng là đang suy nghĩ có nên giết hay không chính mình sau đó vương quyền vừa nhặt nói bệ hạ cái này triệu nguyên trung nói muốn chu vương phủ ta cựu tộc ngươi nói bản vương nên làm cái gì hoàng viêm lạnh lùng nói chỉ cần ngươi chịu thả do văn chớ có thể lập ngựa bại miễn hắn chức quan liền cái này vương quyền cười l ạ n h ngươi còn muốn như thế nào hoàng viêm cao g i ọ n g quát vương quyền cười lắc đầu hắn đã muốn chu bản vương cựu tộc vậy bản vương liền muốn chu hắn cựu tộc v ừ i vặn cái này tứ hoàng tử cũng coi là hắn một môn bản thân liền từ hắn bắt đầu tốt ngươi dám hoàng viêm lập tức thần sắc biến đổi ngươi nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền chỉ gặp hổ ra trên tay hơi dùng lực một chút cái kêu một mực ở vào trong sự sợ hãi không gì sánh được dãy rủa tứ hoàng tử hoàng、Doan、văn văn bỗng nhiên co quát một trận liền triệt để đã mất đi sinh cơ chương năm trăm sáu mươi hai hoàng viêm đổ dỡn chương năm trăm sáu mươi hai hoàng viêm đổ、giỡn. à, nhìn con trai mình chết đi cái kêu triệu quý phi rốt cuộc hồi phục thần trí nằm d ạ p trên mặt đất ngựa mặt lên trời kêu dên vương quyền cười lạnh đừng nóng vội sẽ đến lượt ngươi n g ư ơ i tên x ú t sinh này bậy hạ là sẽ không bỏ qua ngươi triệu quý phi kêu dên nói nhưng vừa dứt lời nàng liền bị hổ ra lôi đến vương quyền trước mặt vương quyền lạnh lùng nhìn xem nàng nhàn nhạt hỏi bản vương vợ con tại trong cung này hẳn là nhận ngươi không ít chiếu cố đi ta cũng muốn hỏi một chút ngươi các nàng cô nhi quả mẫu đến tội cùng làm sao đắc tội ngươi ngươi lại muốn phái người hạ độc đưa các nàng vào chỗ chết phi triệu quý phi ác độc nhìn xem v lạnh lùng quát tên tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi bản cung c o i như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi vương quyền cười lạnh ngươi muốn làm quỷ bản vương tự sẽ thành toàn ngươi bất quá không phải hiện tại để cho ngươi cứ như vậy tiện nghi chết đi bản vương tâm khó có thể bình đắn a vương quyền đột nhiên hoàng viêm giận không kèm được cao dọn quát ngươi coi thật sự là muốn chết n g ư ơ i tới cho chấm bắt lấy hắn vốn ra lệnh một tiếng ngoài điện đại quân liền bắt đầu hướng phía trong điện thắng tắp vào tới nhưng sau một khắc ngoài điện một đen một trắng hai bóng người ngăn tại đại quân trước đó lôi tùng nhìn trước mắt đại quân cười lạnh lập tức đối với sau l ư n g đại điện cao dọn quát vừng ra n g ư ờ trong trận trận à i lúc này các h các lao triệu nguyên trung đã bị trước đó chàng diện dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất thấy thế hắn chật vận hướng về hậu phương bỏ đi muốn cách vương quyền càng xa một chút có thể sự tình không bằng người nguyện không biết sao hắn bị một cố lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cho hốt tới chúng điệp ngã xuống vương quyền dưới chân vương quyền chậm rãi nhìn về phía hắn lạnh lùng hỏi triệu các lao đây là muốn đi đâu à chẳng lẽ bản vương xuất diễn này không hợp khẩu vị của ngươi triệu nguyên trung lúc này nơi nào còn có trước đó như vậy phách lối khí diễm khoe miệng của hắn mãnh liệt run rẩy sớm đã sợ vỡ mật vương vương quyền không không không vô ư ơ ra ngài bung tha ta van cầu ngài bung tha ta à triệu nguyên trung phụ phục tại vương quyền bên chân bản năng cầu xin trên đời này ai lại muốn chết đâu hắn thân là nội các các lao nhất phẩm đại học sĩ thì càng không muốn chết nhưng nghe tiếng thấy thế triệu đình chư công lại là một trận xem thưởng lúc trước vương phụ thất thế cái này triệu nguyên trung gọi là nhất vui mừng người mà bây giờ vương quyền trở về còn ngay trước mặt mọi người g i ế t tứ hoàng tử cái này triệu nguyên trung liền trong nháy mắt nhận sợ hãi người như vậy đúng là đường đường đại thừa nội các các lão đây chính là đại thừa bi h a i nhìn xem triệu nguyên trung như một con chó bình thường cầu xin vương quyền trên khuôn mặt tái nhật cũng lộ ra vẻ khinh bỉ nếu không phải hắn lúc này người không nhúc đ í t được hắn là thật muốn một cước đem nó đá văng ra miễn cho ô hê y phục của mình nhưng hổ ra cùng vương quyền tâm ý giống nhau tự nhiên minh bạch vương quyền suy nghĩ trong lòng lập tức nặng khẽ nhất tay một cái cái kêu triệu nguyên trung liền trong nháy mắt hướng về hậu phương b đập ầm ẩ m trên mặt đất đều rên không chỉ vương quyền n g ẩ n đầu lên nhìn về phía hoàng viêm thản nhiên nói hoàng viêm ngươi có biết sai sai hoàng viêm thần sắc c h ầ m xuống lập tức ngồi về trên long ỉ chấm thân là thiên tử làm sai chỗ nào vương quyền cười lạnh nói xem ra ngươi hay là không biết sai ha ha ha hoàng viêm cao giọng cười giận dữ nói vương quyền a vương quyền ngươi thật đúng là trăm phương ngàn k ế a mấy ngày trước ngươi điều động cao thủ vào kinh là loạn kinh đô cố ý đem ta hoàng cung cường giả dẫn xuất thành đi chỉ sợ vì cái gì chính là ngươi hôm nay xuất diễn này đi vương quyền cười nhạt một tiếng không dễ nhìn sao b ậ hạ đẹp mắt hoàng viêm âm chầm nói đã ngươi là chấm hát xuất diễn cái k i a chấm cũng phải vì ngươi hát xuất diễn vừa v ẫ n rất tốt a vương quyền thản nhiên nói cái k i a vi thần cũng phải c ẩ n thận phẩm nhất phẩm hoàng viêm cười lạnh nhìn xem vương quyền không nói một lời nhưng sau một khắc lo nghĩ kia một bên hậu phương thông hướng hậu đường chỗ góc cua lại chậm rãi đi ra một người vương quyền lập tức thần sắc biến đổi trong ánh mắt có vẻ hơi khó có thể tin hoàng hoàng lao tổ ngay vậy chư công ánh mắt cũng đều tùy theo nhìn lại chỉ gặp đi tới người này toàn thân ăn mặc tương tự một vị lao khất cái nhưng một chút nhìn lại thân thể lại là mười phần cứng rắn đây không phải hoàng đính thiên lại có thể là、ai. hoàng đính thiên trầm rãi đi đến hoàng viêm bên người ánh mắt lãnh lệ liếc nhìn cái này vương quyền lập tức vương quyền cảm giác được một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt đem chính mình vây quanh cỗ này nồng đậm tử vong cảm giác cơ hồ đều nhanh ép tới hắn không t h ở nổi hắn ho sạc sủa vài tiếng một mặt khó có thể tin vương quyền chấm cho ngươi hát chỗ này của dỡn ngươi còn hài lòng hoàng viêm lạnh lùng quát vương quyền lắng lại một phen thể nội khí huyết một trận ho khan đằng sau hắn đỉnh lấy mặt tái nhật cao g i n g quát hoàng viêm ngươi còn tưởng là thật là một cái súc sinh mà ngay cả chính mình lão tổ ngươi có thể đều hạ thủ được lúc này hoàng Vương quả y ề n không làm sao ra có giác thể phát giác không ra gì dạng Cái nhiên nghe được vương quyền lời nói hoàng viêm giống như là bị phơi bẩy mặt nạ bình thường lập tức lên cơn giận dữ cao giọng quát vương quyền hôm nay đủ loại ác quả bao quát phụ vương của ngươi chết đây cũng là bởi vì chính ngươi mà bằng ngươi vương quyền thực lực vương phủ tiêu tán sau ngươi đều có thể trên giang hồ rất có một phen làm có thể ngươi vì sao còn muốn trở về vương quyền lạnh lùng nhìn xem hắn không nói thấy thế hoàng viêm lại lạnh lùng t h ế hoàng viêm lại lạnh lùng cười một tiếng tiếp tục nói cũng được ngươi như muốn trở về cái kia chấm liền vì ngươi mở đường để cho ngươi bình an vào kinh thành có thể ngươi vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn cùng chấm đối nghịch chấm chính là t h i ê n tử chính là quân mà ngươi chẳng qua là cái là thần tử thôi chấm muốn ngươi vương phủ vong ngươi liền không thể không vong ngươi dựa vào cái gì dám phản kháng một phen ấm rơi xuống rốt cục nói ra hoàng viêm tiếng l hắn là t h i ê n tử là thiên hạ này chủ nhân dựa vào cái gì muốn nhìn hắn võ thành vương phụ sắc mặt xung ố q u a h ắ n chính là muốn võ thành vương phụ vong hắn chính là muốn một tay che trời đây vốn là hắn nên có quyền lợi hắn vương quyền bất quá là cái thân tử dựa vào cái gì dám cùng hắn vị hoàng đế này đ ố i g n ị c h vương quyền trầm mặc sau một hồi lâu hắn thản nhiên nói đây cũng là ngươi muốn sao hoàng viêm lạnh lùng nói đây là chấm vốn là nên có vương quyền cười lạnh vậy ngươi cho là ta vương phụ chỗ này vị quyền thế chính là ta vương phụ muốn ngươi cho rằng ta vương phủ những năm gần đây bốn chỗ trinh chiến là vì cái gì cái này đại thừa nếu là không có vương phụ ta ngươi mẹ nó còn có thể an ổn ngồi tại thanh này trên lao nghỉ hoàng viêm hừ lạnh một tiếng lắc đầu thản nhiên nói nhiều lời vô ích chấm nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng nhưng ngươi lại không biết tốt xấu một lòng muốn chết cũng được hôm nay ngươi không chết chấm hoàng vị liền vĩnh viễn ngồi không yên cái k i a chấm liền thỏa mát ngươi